Quy 2 chương 1141, Nam Dương mới mạo. Chuyện liên quan đến Tuân luận, Tuân Lục hay là rất quan tâm, hỏi thêm mấy câu. Tuân Văn Tiến đại khái nói mấy câu, chẳng qua là nàng gần đây bể bội nhiều việc quản lý phường dệt, đối tây vượt chuyện liên quan đến tâm không nhiều, chẳng qua là thỉnh thoảng nghe Lưu Hiệp nói qua một chút, cũng không rõ ràng lắm tưởng tình. Nàng nói với Tuân Lục, ngươi cùng này hay nghe ta nói, không bằng đến lúc đó trực tiếp hỏi ông trời tự dễ dàng hơn. Mặc dù như thế, hay là đưa tới Tuân Lục suy tính. Liên Tuân Văn Thiến nói đơn giản tình huống mà nói, cái đó sẽ vợ đích sắc cùng đồng trắc giống nhau đến mấy phần. Phân biệt chỉ ở với đồng bị đâm mà sẽ vỡ rụt không ngờ thành dô ma hoàng đế. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh một chút, Nho Môn ở giữ Hiền Triều đỉnh về điểm này là có công. Nếu như không phải lấy Vương Doãn cầm đầu đả người cái sau nối tiếp cái trước, cùng Đồng chắc đấu trí đấu dũng, làm sao biết Đồng chắc cũng sẽ không giống như cái đó sẽ vỡ rụt vậy xoán vị thành công. Đối gấp cần chứng minh tự thân giá trị Nho Môn mà nói, đây là một cái khó được cơ hội. Tuân Lục rất nghĩ đến hiểu phải cặn kẽ một ít, đối Tuân Văn Tiễn nói không rõ ràng rất là bất mãn, Đoàn trách nàng chỉ lo kiếm tiền, sơ suất học vấn, bỏ bạn cử mạt. Tuân Văn Tiễn cũng không phản bác, ngược lại Đường Thị nhìn không được, phản bác Tuất Lục mấy câu. Tuân văn Văn tiến hiệp trợ Hoàng hậu quản lý phường dệt là thiên tử an bài nhiệm vụ. Nếu không có phường dệt cung cấp vốn, thiên tử tiền ở đâu ra cung cấp thượng phương dám giảng võ đường trợ thủ công chế tạo ống giòm như vậy diệu vật? Bằng các ngươi từ thánh nhân kinh điển trong văn hố sao?" Tô Lục bị thê tử đối đến im lặng, chỉ đánh nghiêng đầu sang chỗ khác, giả bộ ngắm phong cảnh. Phong cảnh dọc đường thật không tệ. Nghiên quan gần, trên đường cái khắp nơi đều là người. Cũng Tô Lục lần trước tới gặp đến tình huống bất động, đại lộ hai bên nhiều vô số cửa hàng, bày ra rực rỡ lóa mắt hương phẩm, hấp dẫn vô số người nghỉ chân quan sát, lưu luyến quên đường về. Cái này huyện thành thị trường thế nào mở đến đường lớn đi lên. Tuân Văn Thiến liếc mắt một cái, thờ ơ nói, đây đã là nửa năm trước chuyện. Bây giờ đến Nam Dương tới làm ăn khách thương càng ngày càng nhiều, huyện thị đã không chứa được. Vốn là nghĩ mở rộng, sau đó có người nói, không bằng đem làm vốn nhỏ mua bán người địa phương từ thành phố rời ra ngoài, dọc phố giao hàng, đem làm số lượng lớn làm ăn ở lại thành thị thống nhất quản lý, cũng có thể giảm bất thị lại nhóm gánh nặng. Thiên tử đồng ý, từ từ liền biến thành bộ dáng như vậy. Kia những cửa hàng này thị thuế thế nào thu? Vốn nhỏ làm ăn, có thể kiếm mấy đồng tiền, nuôi sống gia đình mà thôi, không thu thuế. Tuân Văn Thiến lạnh nhạt nói. Vốn nhỏ làm ăn Tô Lục xem những thứ kia khách lưu tuân trào cửa hàng. Khách nhiều người như vậy, nên kiếm được không ít ta. Một năm có thể kiếm mấy mươi ngàn tiền. Mấy mươi ngàn? Tuân Văn Tiến kinh ngạc nhìn Tô Lục một cái. Một năm chỉ kiếm mấy mươi ngàn tiền vậy, còn có thể ở huyện thành sống nổi. A ông, huyện thành bây giờ, nhưng là thiên hạ có tiền nhất thành lớn một trong. Nhà năm người, năm thu nhập không tới 100 ngàn vậy, sẽ sống hết sức khổ cực. Đừng nói là mở tiệm, coi như là trong cửa hàng tiểu nhị, một năm ít nhất cũng có 5 60 ngàn tiền thu nhập, còn phải bao ăn ngủ mới được. Đầu óc linh hoạt, kinh nghiệm phong phú một năm kiếm 2 300 ngàn có khứa người. Tô Lục thất kinh hai ba trăm ngàn, một cái tiêu tiệm một muốn kiếm bao nhiêu tiền? Cái này không tốt lắm nói, trung bình xuống vậy, năm sáu trăm ngàn nhất định là có. Tuân Văn Thiến con ngươi chuyển một cái, lại nói, Tư đổ mời ngươi tới nghị sự, có hay không nói đúc đồng vàng chuyện. Tuấn Đúc bình tĩnh, có phải hay không không đủ tiền dùng? Đúc đồng vàng chuyện chưa nói, nhưng hắn nhắc tới tiền đúc, ta nghe Lưu Tử Sơ nói, mấy năm này cùng Tây vượng thông thương, tích góp không ít đô ma hoàng kim, nếu là đúc thành đồng vàng, đích xác có thể giải quyết một bộ phận tiền tệ chưa đủ vấn đề. Chẳng qua là đúc đồng vàng tất nhiên dính liếu như thế nào đổi chuyện, dưới mắt còn không có công khai, để tránh có chút người đổi kim nhiều loạn chính vụ. Tuân Văn Tiến khẽ miệng giật một cái, lộ ra một đường nét cười. Tuân Lục nhìn nàng một cái, tức giận nói, muốn nói cái gì cứ nói đi, nín không khó chịu sao. Tuân Văn Tiến che miệng mà cười. A ông biết trong tay hai hoàng kim nhiều nhất sao? Tuân Lục ruốt ruột trong đầu, hơi suy nghĩ một chút, liền hiểu Tuân Văn Tiến ý tứ. Tiêu hướng Tây vực đại tông thương phẩm trong, số lượng nhiều nhất, lợi nhuận phong phú nhất chính là tơ lụa. Có thể bán ra hạng sang tơ lụa phường dệt trong, Nam Dương phường dệt dám nói là thứ hai, không ai dám nói thứ nhất. Mà Nam Dương phường dệt liền không chế ở hoàng hậu phục thọ trong tay. Tuân Văn Thiến hiệp trợ phục thọ quản lý phường. Dệt. Tự nhiên rõ ràng phục thọ trong tay khống chế bao nhiêu hoàng kim? Các ngươi, rốt cuộc có bao nhiêu hoàng kim? Thu nhập lớn, khoản chi cũng lớn, còn dư lại có hạn. Tuân Văn Tiến giơ lên hai ngón tay. Đại khái 20.000 ngàn cân. Tuân lúc thật cũng không nhiều quá kinh ngạc. Nam Dương Vương dệt lớn như vậy quy mô, trong tay có 20.000 ngàn cân hoàng kim cũng là không tính ngoài ý muốn. Vậy các ngươi một năm qua tay bao nhiêu hoàng kim? 15 16 vạn cân đi, chúng ta mỗi cái nộp thuế cũng muốn đóng hơn 30.000 ngàn đâu. Tuân Văn Tiến nhíu nhíu mày. Tư phủ gần đây có chút quá đáng, phát hiện vương lợi nhuận phong phú, liền không ngừng tăng thuế. Thua thiệt đây là hoàng hậu phụ trách phương diện, nếu là bình thường phương diện, sợ là tới làm tiền cũng phải đem ngưỡng cửa đè bẹp. A ông, lần này các ngươi họp nhưng phải nói một chút chuyện này, đây không phải là làm loạn sao? Thật khi chúng ta dễ nói chuyện. Tuân úc có chút lúng túng. Chuyện như vậy, không chỉ có Nam Dương có, Hà Nam cũng có. Thậm chí ban đầu hắn ở Hà Đông thời điểm, cũng là làm như vậy. Một khi tài chính cần trương, phản ứng đầu tiên không phải phương diện chính là hồ chứa nước làm muối, còn có chính là đường phu nhân chủ trì ấn Phường Đường thị thấy Tuân úc bách, sang giọng, ngươi nhìn ngươi, thật là không biết nói chuyện. Là Tư đồ Dương công tham tiền, hay là ngươi a ông tham tiền? quyên tiền cũng là tránh khỏi nhiễu dân nha. Bây giờ bách phế đại hưng, nơi nào không cần tiền? Không hướng các cái xưởng quyên tiền, chẳng lẽ hướng chăm họ tăng thuế? Tuân Văn Thiến cũng biết lời nói của mình nặng, vội vàng ôm mâu thân cánh tay vùng lên tiểu. Tuân Đúc cho mày, phê bình nói, Văn Thiến, ngươi cũng tuổi tác không nhỏ, lại thân là quý nhân, như thế nào cùng đệ đệ ngươi vậy? Như vậy tính trẻ con. ở trước mặt cha mẹ thì cũng thôi đi, tại thiên tử trước mặt như vậy, nhưng là thất lễ. Tuân Văn Thiến chớp chớp mắt, có sao? Chúng ta tại thiên tử trước mặt cũng là như vậy. nàng cười một tiếng, lại nói, ngược lại là ở a ông trước mặt, ta ngược lại có chút câu này đâu? người đứa nhỏ này, Đường Thị vừa bực mình vừa buồn cười, trong lòng lại không nhịn được vì nữ nhi cao hứng. Thiên tử như vậy xuống ngươi. Tuân Văn Tiến gật đầu một cái, ngay sau đó lại nói, cũng không chỉ là đối ta, Thiên tử đối chúng ta mỗi người cũng rất tốt. Ngay cả, nàng thấp giọng, ghé vào Đường Thị bên tai lẩm rẩm mấy câu. Đường Thị kinh ngạc xem nàng. Tuấn Đúc thật tò mò, nhưng Tuân Văn Tiến rõ ràng không muốn nói cho hắn, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Xe ngựa chậm rãi thông qua nhốn nha nhốn nháo đường phố, thành nhỏ, tại Thiên Tử hành tại trước dừng lại. Tuân Văn Tiến xuất xuống xe trước, sau đó đỡ mẫu thân xuống xe. Tuân Vũ đã sớm không kềm chế được, nhảy xuống, to mò bốn bề giáo giác. Tuân Lục cuối cùng xuống xe, đứng ở sung làm hành tại sân trước mặt, ngửa đầu nhìn chốc lát, một tiếng thở dài. Thời gian qua đi một năm, nam dương khắp nơi đều biến, chỉ có nơi này chưa biến. Đó là đương nhiên. Tuân Văn tiến nói, thiên tử chi tiêu lớn, không chịu ở những chỗ này tiêu tiền. Thiên tử lấy mình làm gương, nghiêm khắc thực hiện tiết kiệm là chuyện tốt. Nhưng cái này dù sao cũng là thiên tử chỗ, như vậy giản dị, ở đâu ra thiên gia uy nghiêm? Tuân Lục lắc đầu một cái. Ta lần này tới, có một nhiệm vụ trọng yếu, chính là muốn khuyên thiên tử trùng tu là dương. Quy 2 chương 1142, ta tới vậy. Có lang quan vào bên trong hội báo, không lâu lắm, liền truyền gia thiên tử khẩu dụ, cho đòi Tuân Lục tiến kiến. Tuân Văn Tiến mang theo mẹ đệ, tự đi chuẩn bị xong chỗ ở. Lưu Hiệp hậu cung đơn sơ, quy củ cũng ít. Tuân Văn Tiến cùng phục thọ đám người ở tại một trong đại viện, tối đầu không thấy ngẩng đầu thấy, tự nhiên không có phương tiện cùng người nhà cùng ở vì vậy Lưu Hiệp đơn độc gan bài một cái tiểu viện tử, phàm là ai có gia quyến tới chơi, có thể tạm thời ở nơi đâu, cùng người nhà đoàn tụ, không cần trở về đại viện. Cái nhà này phần lớn thời điểm cũng trống không. Phục Hoan đợi ở trường An Nghiên cứu học vấn, lười đi xa căn bản không nhớ nổi tham phục họ. Tuân Đúc, Lữ bố, đồng thừa đám người có khác nhau con chức, không phân thân ra được. Mã đẳng là quan lộc hơn, một mực làm bạn thiên tử tài hiếu, có bản thân dinh phủ, liệu bạn cũng không cần ở nơi này. Kỳ thực coi như là Tuân Đúc triều bái cũng rất ít ở chỗ này ở, không phải ở dịch quán, chính là ở nhờ ở đường Phu nhân ấn vương. Phương tiện thuê từ đường thị cùng đường Phu nhân ấn chuyện. Tình huống lần này có chút đặc thù, Tuân Đúc muốn cùng Tư Độ Dương Lưu đám người thương nghị chuyện lớn, ở tại dịch quán trong quá mức nổi bật. Dương Lưu kế hoạch ban đầu là để cho Tuân Đúc cũng ở tại Tư Độ phủ, nhưng thiên tử có mời, Tuân Đúc định liễn khách từ chủ vậy sân tuy nhỏ, lại quét dọn phải rất là chỉnh tề, chẳng qua là không có gì sang trọng bài trí, xem ra có chút thanh bẩn. Đường Thị nhìn một vòng, thở dài một cái. Thiên tử không khỏi quá mức giản dị. Liên viện tử này, liên lạc Dương bình thường cửa ngõ cũng không bằng đâu. Nàng Dương Dương cảm, nhìn về phía cách vách sân. Các ngươi cũng là như vậy. Sắp xỉ. Tuân Văn Tiến giường dưng như không nói, chúng ta đều có các chuyện, cũng không có bao nhiêu thời gian ở trong sân, buổi tối trở lại ngủ một giấc mà thôi, có cái thoải mái giường là đủ rồi. Đường Thị nhìn chằm chằm Tuân Văn Tiến xem đi xem lại, cảm thấy có chút xa lạ. Đây thật là con gái của mình sao? Ngươi lúc nào thì có rảnh rỗi? Bồi ta đi một chuyến Vân Phượng, nhìn một chút ngươi tiểu gì. Tùy thời có thể. Tuân Văn Tiến cười hì hì nói, ta hướng hoàng hậu xin nghỉ ngơi, còn đề một ít tiền, hai ngày này chuyện gì cũng không làm, liền bồi các ngươi. Vậy thì tốt quá. Tuân Vũ trước ngẩng lên. Tỷ tỷ, chúng ta đi mua ống dòng đi. Tuân Lục đi tới trung đình, Lưu Hiệp đang ở trong sân, cùng hai cái thợ rèn bộ dáng nam tử thảo luận chuyện. Thấy Tuân Lục đi vào, Lưu Hiệp lại giao phó đôi câu, liền kết thúc cuộc nói chuyện. Không cần phải gấp gáp, trước an tâm ăn tết, qua tháng riêng lại từ từ khảo nghiệm nghiên chế vũ khí, an toàn thứ nhất, đầu tiên phải làm cho tốt phương án hoạch định, bảo đảm và toàn. Duy, hai cái thợ rèn không người một xá, xoay người đi, vừa đi vừa thấp giọng thương lượng cái gì? Lưu Hiệp xoay người, nhìn Tuân Lục một cái, giơ tay tỏ ý. Tuân Quân, công đừng mời. Tuân Lục tiến lên thi lễ, theo Lưu Hiệp bên trên đường, mỗi người ngồi xuống. Tiểu thị tỉ mua tới, đổi trà cụ, lại vì Tuân Lục rót trà. Câu nhỏ ghé vào Lưu Hiệp bên hai, nhẹ giọng hỏi, "Bệ hạ, phải ghi chép sao?" Ừm. Lưu Hiệp gật đầu một cái. Câu nhỏ ngay sau đó ở một bên án sau ngồi xuống sửa sang lại bút mực, bảy tờ giấy. Tuấn Uyển nhìn ở trong mắt, có chút tò mò. đây là nhớ khởi cư chú khởi cư chú từ thái sử thự phụ trách ghi chép. đây là ta dùng riêng kỷ yếu, phòng nửa quên lãng. Lưu Hiệp giơ tay lên chỉ chỉ Huyệt Thái Dương. chuyện quá nhiều, không nhớ được. Tuấn Uyển càng thêm ngạc nhiên. nàng không phải thái sử thự văn thư. Lưu Hiệp khẽ run, ngay sau đó cười. các nàng là năm nay mới nhập quý nhân, cái này là tỷ tỷ cầu lớn, cái đó là muội muội cầu nhỏ. Phụ thân của bọn họ kiểu Như Uy, ngươi nên nhận biết. Tuấn Uyển bừng tỉnh ngộ, vỗ chán một cái. từ tội, từ tội là thân hồ đồ, đường đột quý nhân. Lưu Hiệp mỉm cười xem Tuân Lục. Tuân Quân chưa từng nhận được tin tức. Tuân Lục lắc đầu một cái. Không có. Thần trước nghe được tin tức nói, vậy hạ năm nay vốn định nạp viên thuật nữ vì quý nhân, thế nào đột nhiên biến chủ ý? Lưu Hiệp lạnh nhạt nói, kế hoạch có biến, dĩ nhiên là biến. Tuân Quân nếu là có hứng thú hiểu bên trong nguyên do, chờ có cơ hội từ từ nói. Thời gian có hạn, chúng ta hay là trước tiên nói một chút về người ở Hà Nam tỉnh hôn đi. Tô Lục cố ý giả bộ ngu, vốn là muốn đem đề tài dẫn tới trốn quy án đi lên, thấy Lưu Hiệp không nhận lời đầu của hắn, chỉ đành bỏ qua. Duy hạ tử trong tay áo ngóc ra một phần văn thư, hai tay đưa tới lưu hiệp trước án. đây là hà nam năm nay thượng kế phó bản, còn có một chút thần thi chính cầm ngộ, mời bệ hạ xem qua. người đại khái nói một chút. lưu hiệp nhận lấy văn thư, lại chưa mở, chẳng qua là tỏ ý tuân lúc tiếp tục. thượng kế tình huống, hắn đại khái hay là rõ ràng. tổng thể mà nói, hà nam năm nay tình huống không sai, ít nhất phải so năm trước mạnh không ít. nhưng là ở cả nước quận nước xếp hạng tròn, hà nam không hề dựa vào trước, thậm chí có chút không bắt mắt. vô luận là giá trị tuyệt đối hay là tương đối đáng giá, hà nam cũng không nổi xuất. lúc thành tích thậm chí không sánh bằng ở hà đông lúc chói sáng. Tuấn Uc cũng biết Lưu Hiệp muốn biết cái gì, liền đem Hà Nam tình huống tự thuật một phen. Hà Nam bây giờ vấn đề lớn nhất là hộ khẩu. Hà Nam vốn có 200 ngàn hộ, hơn một triệu miệng. Loạn đồng trác, cưỡng bách Hà Nam trăm họ tây rời quan trùng, thủ đoạn cực kỳ tàn khốc, thương vong thảm trọng. Sau đó lại nhiều lần đại chiến, những người còn lại cũng bị bắt buộc trốn hướng bốn phương, còn dư lại hộ khẩu không tới 1 phần 10. Ngày nay thiên hạ thái bình, nhưng chạy nạn trăm họ về quê lại không nhiều, nguyên nhân có ba. Một là thiên tử chậm trễ không có cũng đều lạc dương tính toán, lạc dương không còn là kinh sư, sức hấp dẫn giảm nhiều. Hai là các nơi thi hành độ ruộng vì hấp dẫn hộ khẩu, cho dù không phải người địa phương, chỉ cần ngay tại chỗ nhập tịch, liền có thể lấy được thổ địa, chạy nạn trăm họ không cần trở về lạc dương. ba là viên thuật ở lạc dương hội chế đồ quyền hoàn thành trước, cấm chỉ cửu trạch chữa trị, rất nhiều người coi như muốn về quê, nghe được tin tức này cũng đổi chủ ý. nguyên nhân căn bản nhất, hay là thần độ ruộng quá chế, bỏ lỡ tốt nhất cơ hội. bây giờ rất nhiều trăm họ đã ở ngoại địa nhập tịch, không nghĩ lại phí sự. lưu hiệp nâng ly trà lên, liếc về tuân lục một cái, không gật không lắc, bình tĩnh mà xem xét, hắn đối tuân lục trả lời cũng không hài lòng. Tô Lục nhìn như dũng cảm nhận gánh trách nhiệm, nhưng hắn chẳng qua là gánh chịu 3 nguyên nhân trong 1, còn giữ lại 2 nguyên nhân, hắn căn bản không nhận. Đặc biệt là nguyên nhân đầu tiên, đã trực tiếp chỉ hướng hắn. Lấy tuấn Lục thông minh, chẳng lẽ không nhìn ra hắn trệ lưu nam dương, không trở về lạc dương nguyên nhân thực sự? Dạ vợ không biết mà thôi. Lần này tư đồ phủ chiêu các ngươi có mấy người tới, là vì chỉnh lý luật pháp mà tới. Ngươi có cái gì phương án? Tô Lục suy tư chốc lát. Tạm thời còn không có, làm cùng tư đồ, tư không sau khi thương lượng mới có thể có kiến nghị lên. Bất quá, thân cảm thấy bệ hạ nói lấy pháp trị nước thật là hữu lý. Chẳng qua là cái này pháp coi là nho môn chi lễ phép, mà không phải pháp gia chi tần pháp. Tuân lúc nói xong, lẳng lặng xem Lưu Hiệp, làm xong nên đón bao tác chuẩn bị. Hắn mặc dù người không ở Nam Dương, lại biết Thiên tử bởi vì trốn quy án nổi trận lôi đình chuyện, nhưng là hắn liên tục cân nhắc sau, hay là quyết định bạo phạm thẳng thắn can gián. Nếu như nhất định có người lại bởi vì trọc giận Thiên tử mà gặp trừng phạt, hắn nguyện ý trở thành cái đó hy sinh. Quy 2 chương 1143, lễ phép khác biệt. Lễ phép trong không phải cũng bao gồm tần pháp phương pháp sao? Lưu Hiệp lộ ra một tiêu nhà báng. Tuân tử hai vị cao đồ cũng đều là pháp gia nổi bật nhắc tới Lý Tư chính là người như Nam, Hàn Phi dù không phải người như Dĩnh, nhưng cũng rời Dĩnh xuyên không xa, miễn cưỡng coi như là nửa người như Dĩnh. Hàng quá hóa dở. Tuân Úc chắp tay nói, Lý Tư, Hàn Phi phương pháp dù ra từ Tuân Thị, cũng đã không còn là lễ phép, mong rằng bệ hạ minh dám. Hiểu. Lưu Hiệp gật đầu một cái, ngay sau đó lại nói, ta đồng ý ngươi cái quan điểm này. Chỉ quốc lúc này lấy lễ phép, không thể lấy tần pháp. Dù sao tần nhị thế mà chết vết xe đổ ở phía trước, cũng không thể bị thay trồng trùng dối mình rối người. Tuân Uc sốt một cái, không nghĩ tới Lưu Hiệp sẽ dễ dàng như vậy bị tự thuyết phục, tiềm thức có chút bất an. Lưu Hiệp ngay sau đó lại nói, lấy sự làm giám cố nhân là tốt chuyện, nhưng cổ kim bất động, cũng không thể lệ cổ không thay đổi. Ngươi nói đúng a. Đây là tự nhiên. Tuân Úc bạn năng gật đầu phụ họa. Dưới mắt tình thế cùng cao hoàng đế sơ triệu hành nghiệp lúc bất động, cho nên chúng ta phải lo lắng không phải qua, mà là không kịp. Lưu Hiệp thu hồi đủ cười. Ở tuân quân trong mắt, ta là cùng dân tranh lợi liễm phú chi quân sao? Tuân Úc không người nói, vậy hạ yêu dân, thiên hạ quá rõ ràng. Thần dù ngũ cũng không dám chỉ bạch là đen. Thần đề sướng lễ phép, cũng không phải là chỉ bệ hạ nạp pháp, mà là chỉ bệ hạ thiếu lễ. Lưu hiệp xử suốt, nửa ngày không lên tiếng. Hắn vẫn thật không nghĩ tới Tuân Úc chú ý trọng điểm sẽ là lễ. Ở phương diện này, hắn đích xác rất thô sơ, không chú trọng. Trước là không có điều kiện, bây giờ thời là không có hứng thú. Hắn vẫn cảm thấy nho ra quá mức chú trọng lễ phép là bệnh hình thức, phô trương lãng phí, không có gì tác dụng thực tế. Liên cung cái gọi là quý tộc vậy, rất thích làm một ít lễ nghi rườm rà, tỏ vẻ cùng người khác bất đồng. Kỳ thực nói trắng ra, chẳng qua là trang bức mà thôi. Chỉ có bên ngoài mạnh bên trong yếu nhân tại cần những thứ kêu bên ngoài vật tới đóng gói bản thân, nội tâm hùng mạnh người căn bản không cần loại vật này chân chính có thể khiến người ta tôn kính chính là người, không phải những thứ kia hư trường thành thế bệnh hình thức. ăn mặc lại hoa lệ con hát, cũng không bằng ăn mặc dày vải, áo thun của quốc sĩ. Lưu Hiệp nói từng chữ từng câu. Tuân Quân, ta không phản đối lễ, nhưng đúng như ngươi vừa mới nói, hàng quá hóa dở, lễ quá mức cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Thiên hạ dù an, lại còn không có hưởng thụ thời điểm. hắn dừng một chút, lại nói, dĩ nhiên, bất cứ lúc nào, ta cũng không tán thành văn thắng chết. Tuân lúc cái chán thấm ra mồ hôi lạnh. Bệ hạ nói rất đúng, háo hoa phong nhã mới là quốc tử. Lưu Hiệp khẹt miệng giật một cái, nghiền ngẫm. Hắn một mực đề xướng chính là mạnh tử sống ở ưu hoạn, chết bởi an vui, Tuân Lục lại kiên trì hào hoa phong nhã, mặc dù đều là nho ra lý niệm, nhưng có chút về bản chất chiến lệnh. Xem ra nho môn lần này là không chịu lui nữa, kiên quyết muốn đấu một trận. Cũng tốt, nên tới liền để cho bọn họ tới đi. Lưu Hiệp cùng Tuân Lục nói phải không đầu cơ, nhưng cũng không có trở mặt, coi như là quân tử cùng mà bất động. Trong lòng hắn bao nhiêu là có chút thất vọng. Đối Tuân Lục cái này thời Tam Quốc kiệt xuất nhất nho sĩ, hắn đưa cho đủ tôn trọng, nhưng thủy chung không cách nào đạt được ủng hộ của hắn. Cái loại đó bằng mặt không bằng lòng không được tự nhiên vẫn luôn ở, để cho hắn rất không phải mái. Hắn duy trì cơ bản thể diện, cùng Tuấn Lục thẳng thắn trao đổi tương quan tình huống. Nhưng hắn không có phần cơm, coi như là nho nhỏ bất mãn. Thượng thực giám thừa biện phu nhân đã vì Tuấn Lục chuẩn bị xong dĩnh xuyên đặc sắc thức ăn ngon, nhưng vẫn không có nhận được mang thức ăn lên tin tức. Cuối cùng chờ đến Thiên Tử khẩu rụt, đem những thức ăn này đưa đến tiểu viện ban cho Tuấn quý nhân. Tuấn Văn Thiến phụng bồi mẫu thân, đệ đệ đi dạo phố, chỉ có Tuấn Lục ở trong phòng chờ, hồi vị cùng Thiên Tử đối thoại. Hắn có thể cảm giác được Thiên Tử bất mãn, nhưng hắn không hối hận. Có một số việc nhất định phải kiên trì, không thể nhượng bộ. Chờ Tuân Văn Thiến trở lại, Thượng thực giám lập tức đưa tới thức ăn. Tuấn Văn Thiến nhìn một cái lập tức hiểu ý tứ trong đó, lại không có nói nhiều, chẳng qua là an bài bộ ăn, để cho cha mẹ cùng đệ đệ ăn muôn báu. Thiên tử không phô trương lãng phí, nhưng thức ăn hay là để ý, viện phu nhân năng lực tiếng lành độ xa. sáng sớm ngày thứ hai, Tuân Uốc đi Tư đổ phủ, cùng Dương Biêu gặp mặt. Tuân Văn Tiễn tác phụng đồi mẫu thân đi trước cấn phượng. Tư đổ phủ đang ở phụ cận, Tuân Uốc lựa chọn đi bộ, Tuân Văn Tiễn ba người ngồi xe. ra cửa, mỗi người một ngả, Tuân Văn Tiễn lên xe, vén rèm xe, xem Tuân Úc bóng lưng, hỏi, a ông ngày hôm qua ngủ sao? không tốt, Đường Thị ngáp một cái, nói có thể là nhận giường in dấu nửa đêm bài ánh coi như là ở trên đường cũng không thấy hắn ngủ kém như vậy tuân văn tiến lộ ra một tia cười nhẹ không phải nhận giường là ngày hôm qua cùng thiên tử nói không được há hắn lo âu đường thị sững sở, thấu sang xem chốc lát lại nhìn một chút tuân văn tiến ngươi a ông cùng thiên tử nói không được há ngươi vui vẻ như vậy tuân văn tiến hạ màn xe xuống gõ nhẹ xe vách tỏ ý phu xe lên đường nàng ôm đường thị bả vai nhẹ nhàng quay quờ a mẹ ngươi không biết thiên tử từ trước đến giờ vui giận không hiện trên mặt ta cùng ở bên cạnh hắn nhiều năm như vậy chỉ thấy hắn phát qua một lần giận Ngươi biết là nguyên nhân gì sao? Ta làm sao biết? Ngươi nên biết. Đường Thị sửng sốt hồi lâu, đột nhiên nói là trước đây không lâu nhân trốn quy án, mặt gây tư không một lần kia. Tuân Văn Tiến dùng sức nhẹ gật đầu. Thiên Tử nổi giận là bởi vì đối Tam Công gửi gắm kỳ vọng, hắn đúng a ông bày tỏ bất mãn cũng là bởi vì hắn đúng a ông kỳ vọng rất cao, nếu hắn không là căn bản sẽ không ngại. Đường Thị nhất thời có chút hồ đồ, không biết mình là nên cao hứng hay là nên lo lắng. Xe ngựa đi về phía trước một đường, phía bên phải một ngạnh, ra khỏi thành. Vì chuyển vận phương tiện, huyện thành mấy cái đại tác phường đều ở đây rụng thủy văn mở, ấn phường cũng không ngoại lệ. Ra khỏi thành không lâu, xe ngựa dọc theo bên bờ đại đạo về phía trước phi nhẹ, Tuân Vũ cầm ngày hôm qua mới vừa mua ống giỏm khắp nơi nhìn loạn, cảm thấy cái gì cũng mới mẻ. "Tỷ tỷ, đó là cái gì?" Hắn không ngừng hỏi. Tuân Văn Tiến ngồi ở bên cạnh hắn, nhất nhất giải đáp. Huyền thành gần đây chuyện mới mẻ vật quá nhiều, có chút nàng cũng không rõ lắm, còn muốn đi hỏi đi theo thị nữ." Tuân Vũ rất nhanh mới đúng nàng mất đi lòng tin, lựa chọn trực tiếp hỏi thị nữ. Tuân Văn Tiến có chút mất mát, nhìn một hồi, đột nhiên chỉ một đám người nói, "Ngươi biết bọn họ đang làm gì sao?" "Ngươi biết?" Tuân Vũ hơi có chút khinh thường hỏi ngược lại. "Bọn họ ở dựng cầu." Tuân Văn Tiễn đắc ý cười nói, trên một tòa xuyên qua rụng thủy cầu. Tuân Vũ nhìn một chút Tuân Văn Tiễn, lại nhìn một chút đám người kia, nửa tin nửa ngờ. Tỷ tỷ, ngươi là đang dối gạt ta đi? Rộng như vậy mặt nước, như thế nào dựng cầu? Tỷ tỷ làm sao sẽ gạt ngươi chứ? Ngươi nếu không tin, mấy ngày nữa trở lại nhìn. Mấy ngày nữa, nếu như thuận lợi, năm mới trước là có thể hoàn thành. Coi như chầm nữa, thượng nguyên trước cũng nhất định có thể làm xong. Chờ các ngươi trở về lạc dương lúc, xe ngựa liền có thể từ tòa kia trên cầu đi. Nhanh như vậy sao? Đường Thị cũng đưa cổ dài đi nhìn. Cái này nhưng liên kiệu đồn cũng còn không có xây đâu. Đây là một loại mới tạo cầu kỹ thuật, không có trụ cầu. Dục Thủy bên trên mỗi ngày đều có rất nhiều thuyền lớn lui tới, xây trụ cầu, thuyền lớn liền không đi được. Đường Thị càng thêm kinh ngạc, giống như vậy mặt nước, không có trụ cầu, thế nào dựng cầu? Đây chính là kỹ thuật. Quy 2 chương 1144, lời không đầu cơ. Tuân Lúc đi tới tư đồ phủ, Dương Mưu đã ở phía sau đường chuẩn bị tốt nước trà, sẽ chờ Tuân Lúc. Vừa thấy mặt, hắn nhìn Tuân Lúc hai mắt, khỏe miệng viết lên. Nghe nói ngươi ngày hôm qua cùng tiên tử nói không được khá. Tuân Lục gật đầu một cái chủ yếu là bởi vì cái gì đối văn hóa chất quan điểm không cách nào thống nhất dương lưu gửi vô vô tuân lúc bà vai tỏ ý tuân lúc nhập tòa văn ngược, ta đoán ngươi chỉ biết kiên trì một điểm này chẳng qua là không nghĩ tới ngươi sẽ kiên quyết như vậy thiên tử trước mặt cũng không chịu xin tha thứ tuân lúc hỏi ngược lại dương công cho là ta nên xin tha thứ sao quân tử trị quốc làm hỏi căn bản chỉ cần căn bản không loạn cái khác đều có thể thương lượng tuân lúc lập tức sụp mặt xuống dương công lời ấy thứ cho ta không thể công nhận lẽ là nho môn dưỡng thân gốc tự nhiên cũng là trị quốc gốc há là có thể thương lượng Dương Dưu khoát khoát tay, tỏ ý Tuân Úc không nên kích động. "Văn Ngược, phu tử có lời, ta đạo một lấy quan chi." "Cái này một là cái gì, là lễ sao?" Tuân Úc nhất thời cứng họng. "Ta đạo một lấy quan chi một đến tột cùng là cái gì, nho môn một mực không có định luận, cũng không phải hắn cùng Dương Dưu có thể tranh luận rõ ràng. Nhưng cái này một không phải lễ, lại không có nghi vấn gì. Ở khổng tử nơi đó, lễ dù rằng trọng yếu, lại khẳng định không tìm nhân. Dĩ nhiên, cái này một có phải hay không nhân, cũng là có tranh luận. Luận ngữ nguyên văn trồng, tăng tử hiệu chính là chúng thứ. Tuy nói những lời này ra từ lý nhân Thiên cũng có thể hiểu thành trung thứ tức là nhân, nhưng dù sao không có nói rõ, vẫn có tranh luận không gian. Nho môn học thuật chính là như vậy, rất nhiều chuyện nhìn như rất xác định, nhưng nghĩ kỹ lại, lại cũng không phải là như vậy xác định. Liên quan tới lễ, nho môn có cái lấy được đại đa số người công nhận quan điểm, tức khổng tử làm nhân, mạnh tử trong nghĩa, tuân tử lễ trọng. Tuân tử ở cuối cùng, danh tiếng cũng kém cỏi nhất, rất nhiều người cũng không muốn nói hắn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn có hai cái pháp gia đệ tử, đem hắn để sướng lễ đẩy về phía trước một bước, biến thành pháp. Bước này bước ra, tính chất liên biến, rất nhiều người thậm chí không đồng ý tuân tử là chân chính nho sinh thấy Tuân Lục sướng sở, Dương Biêu đồng tình lắc đầu một cái. Tuân Lục rất thông minh, nhưng hắn thi chính Hà Nam, công vụ tiêu hao hắn quá nhiều tinh lực, chưa chắc có thời gian chú ý tương quan thảo luận. so sánh cùng nhau, tư độ phủ đối vấn đề như vậy liền thảo luận phải tương đối sâu nhập, qua lâu rồi chưa viết khác nhau giai đoạn. nói cách khác, Tuân Lục ở học vấn bên trên đã là hậu, còn cố thủ điện tịch, theo không kịp thực hành biến hóa, trừ lễ phép, có hay không cùng thiên tử nói chút cái khác, tỉ như Tây Vực chuyện. Dương Điêu không nghĩ ngay từ đầu liền nói phải qua cương, đổi đề tài. ta nghe nói người nhà tiểu tử kia ở Tây Vực rất uy phong, mấy ngàn người tiền ti cũng nghe chỉ huy của hắn ngay cả đại nguyệt trì, nhỏ nguyệt thị cũng đối hắn tán thưởng có thêm. tuấn úc cười cười, trò chuyện một ít. hắn mặc dù cùng thiên tử chưa nói bao nhiêu, lại nghe Tuân văn tiến nói qua một chút, hơi hơi có chút tiếc nối là, hắn vốn định hướng thiên tử hỏi thăm một ít liên quan tới đô ma hoàng đế chuyện, nhưng bởi vì lời không đầu cơ, cuối cùng cũng không có tốt nói. tư đồ nghe nói đô ma chuyện sao? người nói phương diện nào? nghe nói đô ma ra một tân đế, tên là Sệ vợ rút, là một ngoại tộc vũ phu. biết, biết. dương Điêu vừa nghe, liền lắc đầu liên tục. kia ma cuối cùng là man gì, liền nên có đề phòng tìm cũng không có. Không ngờ bị một nô lệ soán vị, thật là thật là tức cười. Ta còn nghe nói, cái này sẽ vỡ rút trải qua cùng đống chắc tương tự, vốn là một kẻ biên tướng, sau đó hùng binh tự trọng, lại dùng vũ lực tranh thủ đế vị. Dương Du ngược lại hơi kinh ngạc. Còn có chuyện này, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Tuất Lục rất thất vọng. Dương Công, cơ hội tốt như vậy, há có thể sơ sót. Cơ hội tốt. Dương Du hơi suy nghĩ một chút, liền hiểu Tuất Lục ý tứ, ngay sau đó cười nói, ngươi là tính toán mượn cơ hội này vì đảng người chính danh, hay là muốn vì nho môn lên tiếng? Văn được, nếu như ta là ngươi, ta liền sẽ không như thế làm. Vì sao? Tuy nói lấy sự làm dám, có thể biết hương suy, nhưng ma bất quá là Man di chi quốc, há có thể cùng ta Đại Hán sánh bằng. Thiên tử mặc dù đối nho môn một ít cách làm bất mãn, nhưng cũng không có phủ nhận nho môn giá trị. Ngươi làm sao vắt óc tìm lưu kế, nên vì nho môn chính danh. Coi như là đảng người, thiên tử cũng không có toàn diện bắt bỏ, thu thập tài liệu, biên cấm đảng liệt chuyện, cũng là vì biết do nguyên ủy, cũng không có nói đảng người chính là ác nhân. Hắn dừng một chút, lại nói, ngươi không là bởi vì cái chết của các đồ, đối triều đỉnh cách làm bất mãn a. Toát lúc trong mày Ngày hôm qua cùng Thiên Tử gặp mặt, nói phải không vui. Hôm nay cùng Dương Biu gặp mặt, nói phải lại không vui. Để cho hắn bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ lầm rồi. Nếu không làm sao sẽ gian nan như vậy. Thiên Tử Anh Minh Thần võ, Dương Biu Lão Thành Ngưu Quốc, đây đều là quá rõ ràng chuyện, hắn luôn luôn cũng cho là như vậy. Muốn hắn nói hai người kia cũng lỗi, chỉ có hắn là đúng, hắn thật không có cái này tự tin. Dương Biu cũng nhìn tấu Tuân Lốc dao động, ung tha cho hôm nay liền cùng Tuân Lốc xâm nhập tham khảo tính toán. ngươi cũng không phải vội. Đến đâu thì hay đến đó. Trước khắp nơi nhìn một chút, chờ những người khác đến, tái thảo luận không muộn lần này chúng ta không sợ tốn thời gian nhất định phải thảo luận kết quả đi ra tuấn úc gật đầu đáp ứng dương lưu lại nói hai ngày nữa có tiến thư biết đang ở hoàng nông vương phu nhân Ấn vượng ngươi tham gia sao sẽ phải đi tuấn úc có chút không yên lòng nói dương công nơi này có zo ma tài liệu sao ta nghĩ nhiều rồi hiểu một ít cái đó zo ma hoàng đế sẽ vỡ rụt. không có ngươi có thể đi lan đài nhìn một chút bên kia tài liệu nhất toàn đa tạ từ biệt dương lưu tuấn úc xoay người đi lan đài lan đài lịch sử vương sán rất nhiệt tình lấy ra không ít cung sẽ vỡ ruột có liên quan tài liệu phần lớn tài liệu đều là gần đây mới vừa thu tập được. đúng như Tuân Văn thì nói, xe vợt cùng đồng chất tương tự, soạn vị cũng là trước đây không lâu chuyện, tương quan tin tức mới vừa chuyển tới. Vương Sán cùng Tuân Úc trò chuyện một hồi, rất tự nhiên nhắc lên Trung Diêu. bây giờ Lan Đài mặc dù không can thiệp chính sự, chỉ chuyên rót nghiên cứu học thuật, nhưng hắn người trong nghề ở, bạn bè lại nhiều, tin tức hay là rất linh thông. Trung Diêu ở Bột Hải sĩ đồ không vận, cố ý trở lại chiều đình chuyện, hắn tự nhiên cũng nghe nói, làm từng tại thượng Đảng ở nhờ du sĩ, hắn nghĩ trả lại Trung Diêu một món nợ ân tình. Tuân cũng có ý nghĩ này, chẳng qua là chẳng phải khẩn cấp hắn đã cùng tuân kham liên lạc qua thảo luận qua bọn họ hồi triều hay là ra biển chuyện hắn thấy người nhữ dinh ở trong triều thế lực không yếu coi như trung diêu tuân kham đám người trở lại ý nghĩa cũng không lớn ngược lại có thể đưa tới thiên tử cảnh giác không bằng ra biển phụ tá viên hi tự song thuận theo thiên địa tuân kham hồi phục nói chính hắn không có vấn đề nhưng trung diêu đối viên hi cực đoan không coi trọng không muốn ở viên hi trên người lãng phí tinh lực hơn nữa trung diêu năm trải qua cũng lớn lưu luyến hương thổ tình nguyện về quê vừa làm ruộng vừa đi học cũng không muốn ra biển lúc có thể hiểu được trung diêu tâm tính nhưng là như thế nào mới có thể để cho hắn trở về triều đình cũng là một rất hóc búa vấn đề. Hán Nguyên vốn muốn mượn lần này gặp mặt cơ hội, hướng thiên tử góp lời, kết quả vừa thấy mặt đã đàm phán không thành, căn bản không có cơ hội mở miệng. Thấy được Vương Sán, Tuân Úc đột nhiên cảm thấy, hoặc giả Vương Sán so với hắn thích hợp hơn ra mặt. Quy 2 chương 1145, gần đèn thì sáng. Tuân Úc không có trực tiếp cùng Vương Sán nói, chẳng qua là đem chính mình hiểu rõ tình huống chuyển cáo Vương Sán, cũng nguyện chuyển tiết lộ chung diêu tâm tính. Vương Sán là người thông minh, nghe dây đàn âm biết nhạy ý, biết Tuân Úc khó làm, muốn bản thân ra mặt. Hắn cũng không có đem lời nói chết, chỉ nói là gần đây thu thập đảng người tài liệu, có một số việc không rõ ràng đang muốn cùng trung Diêu liên lạc, nhìn hắn có thể hay không cung cấp một ít tin tức. Tuấn Lục hiểu ý, thuận thế nói đến đảng chuyện, thu thập đảng người tư liệu chuyện một mực từ Lan Đài phụ trách, nhưng trước Lan Đài lệnh sử Thái Diễm là Thiên Tử văn mật, thi hành chính là Thiên Tử ý chí. Bây giờ Tử Vương sáng kế nhiệm, ít nhiều có chút bất đồng. Vương Sán tổ phụ Vương Sướng cùng Lý ưng, Đỗ Mật cùng nổi danh, ngang hàng Bát Tuấn, là chứ danh đảng người thủ khoa. Từ đảng người con em tới biên cấm đảng liệt chuyện, để cho rất nhiều đảng người cũng thở phào nhẹ nhõm, bao gồm Lục bản thân ở bên trong. bọn họ không cảm thấy Vương Sán là cái loại đó vì phụ nên Thiên Tử cố ý bêu xấu đảng người người từ hắn chủ trì cấm đảng liệt chuyện ít nhất có thể giữ vững công chính lập trường như vậy có thể thấy được dương lưu nhận vì thiên tử đối đảng người không có ác ý cũng có vương sán đảm nhiệm lan đài lệnh sử nguyên nhân vương sán cũng biết rõ một điểm này cũng dùng cái này tự tán dương hắn nói cho tuân Lúc một chuyện đầu võ cháu trai đầu phụ tìm được người ở linh lăng trước đây không lâu mới vừa bị dơ vì hiếu liêm sở dĩ ở linh lăng là bởi vì đầu võ đệ tử dâu nhảy dâu nhảy là người quê dương đầu võ bị giết lúc dâu nhảy mang theo đậu phụ chạy ra khỏi lạc dương tận cư ở linh lăng năm đầu nguyên bình khăn vàng lên đảng cấm hiểu Dâu nhảy lại không có vội vã hồi triều, thậm chí không có để cho đậu phụ lộ diện. Cho đến khi kỵ tướng quân trương tệ hồi triều, Linh xung chủ sự, dâu nhảy mới phát giác được an toàn, mang theo đậu phụ lộ diện. Tuân úc dẫn vấn, thiên tử nghe nói đậu phụ chuyện, có phản ứng gì? Vương sán chớp chớp mắt, không có phản ứng gì, chẳng qua là hỏi mấy câu. Tuân úc có chút thất vọng, nhưng cũng không nói thêm gì. Hắn có thể hiểu được thiên tử phản ứng, dù sao đậu võ bị giết chính là ở hiếu linh đế sau khi lên ngôi không lâu chuyện. Coi như hiếu linh đế lúc ấy tuổi nhỏ, vì tào tiết chỗ hiếp, sau đó tuổi phát triển, vẫn không chịu giải cấm cũng là sự thật nếu như không phải loạn hoàng cân, đảng cấm có lẽ một mực sẽ không hiểu mà khăn vàng khởi sự cùng cấm đảng giải cấm quan hệ giữa tuấn Úc cũng rõ ràng biết chuyện này không thích hợp nói thêm để tránh kích thích thiên tử lộng khéo thành vụ hướng vương sán mượn cùng sẽ vợ ruột có liên quan tài liệu tuấn Úc trở lại cư trú tranh thủ thời gian lật một lần tây vực tài liệu đều là phiên dịch tới văn bản chất lượng cao thấp không đều còn kèm theo rất nhiều khó đọc tên rất dễ dàng mơ hồ cho dù lấy tuấn thông minh tiêu hóa những tài liệu này cũng dùng đã hơn nửa ngày thời gian cho đến đèn hoa mới lên tuấn văn tiến đám người vui vẻ phấn khởi thắng lớn trở về thấy Tuân Lục ở lật xem sẽ vờ dụ tài liệu, Tuân Văn Tiến không có nói thêm cái gì. Ngược lại thì đậu phụ chuyện, nàng có ý kiến khác. Cùng Tuân Lục nhận vì Thiên Tử phản ứng lạnh nhạt bất đồng, Tuân Văn Tiến cảm thấy Thiên Tử đã rất hoan dung. Lý do cũng rất đơn giản, bây giờ giờ Hiếu Liêm yêu cầu rất cao, lấy đậu phụ năng lực, xác suất lớn là không phù hợp Hiếu Liêm tiêu chuẩn. Thiên Tử không có hỏi nhiều liền phê chuẩn, đang nói do hắn mở một mặt lưới, nguyện ý cho đậu nhà một bồi thường. lấy đậu võ năm đó đã làm những chuyện kia, Thiên Tử thật muốn bản án cũ nặng cha, có đầy biện pháp đem đậu võ đóng đinh, chọn đời không phải là người. Thiên tử đối ngoại thích rất không ngưa, đối toàn bộ đại tướng quân cũng không có ấn tượng tốt. Đây là đại gia lòng biết rõ chuyện. Đẩu võ được xưng ba quân, hắn thật xứng đáng với như vậy danh xưng sao? Xem hùng hổ ép người Tuân Văn Thiến, Tuân Lục trợn mắt há mộm. Tuân Văn Thiến không có ở lâu, nàng mang đến đường phu nhân mời Thiên Tử xuất tịch tiến thư sẽ thì mời, phải đi cách vách thấy Thiên Tử, còn có chút chuyện muốn cùng hoàng hậu thương lượng, hôm nay liền không ở tại bên này. Xem Tuân Văn Thiến rời đi, Tuân Lục mới phản ứng được, chỉ Tuân Văn bối cảnh đối Thê Tử Đường Thị nói, cái này thật là con gái của chúng ta sao? Đường Thị biết hắn muốn nói cái gì, cười khổ nói, là con gái của ngươi chẳng qua là gần đèn thì sáng mà thôi. Tuân lúc rất đồng ý, nhưng vẫn là nhắc nhở thế tử. Lời này cũng không thể tùy tiện nói lung tung. Đây cũng không phải là ta nói, em gái cũng nói như vậy. Đường thị đem cùng đường phu nhân gặp nhau chuyện lớn dồn nói một lần. Đối Tuân Văn Thiến biến hóa, các nàng ý kiến nhất trí, cũng cảm thấy Tuân Văn Thiến kể từ cùng hoàng hậu phục thọ cùng nhau quản lý phường về sau, tâm tính liền biến rất nhiều, thậm chí cùng lúc trước một trời một vực, tưởng như hai người phục thọ không có như vậy sức ảnh hưởng, có thể ảnh hưởng nàng chỉ có thế tử. Ở Tuân Văn Tiễn trước, bị thiên tử ảnh hưởng người cũng là một hai cái, điển hình nhất là Thái Diễm. Nhắc tới Thái Diễm, đường thị vẻ mặt liền có chút cổ quái, chỉ là bất kể tuân thúc hỏi thế nào, nàng cũng không chịu nói. tuân văn tiến đi tới cách vách sân, lưu hiệp còn không có hạ chiều. Nghiên quan gần triều đình sự vụ cũng nhiều, cho dù lưu hiệp không trực tiếp quản lý, chỉ là nghe các phủ chùa hồi báo, hiệp điều cũng phải tốn không ít thời gian. hoàng hậu phục thọ cũng vừa mới vừa làm xong, thấy tuân văn tiến tới, liền để cho người lấy ra hai con cái dương. đây là tuổi của ngươi cuối cùng ban thưởng. phục thọ cười híp mắt nói, người khác cũng dẫn đi, liền còn dư lại ngươi. tuân văn Thiến đánh mở dương nhìn một cái, ít nhiều có chút kinh ngạc. trong dương bày đầy đẹp đẽ gấm phía trên nhất hiện lên một tầng kim bánh. thô sơ giản lược đoán chừng một cái, cái này hai con nhìn như không lớn cái dương ít nhất đáng giá 500.000 ngàn tiền, vượt qua xa nàng dự chủ. nhiều như vậy, là ngươi nên được. năm nay phường dạy hiệu ít tốt, ngươi là công đầu. nếu như không có ngươi hỗ trợ, chỉ dựa vào một mình ta, không biết sẽ mệt mỏi thành hình dáng gì. điện hạ nói quá lời, tuân văn tiến khách khí mấy câu, biết được trong phường cuối năm ban thưởng cũng không vừa, liền cũng nhận lấy. hậu thiên Ấn phường mở tiến thư biết, đường phu nhân mời điện hạ cùng tiên tử cùng nhau dự hội. nhận lấy thì mời, nhìn qua có chút tiếng nuối. nếu là thái lệnh sự ở liền tốt như vậy tụ hội nàng thành thạo nhất ta điểm này học vấn nào dám đánh giá người khác đi cũng là bài trí vẫn là quên đi người đi là được rồi ai nói lưu hiệp từ bên ngoài đi vào tiếp lời các ngươi chủ trì phường dệt bây giờ nhưng là kiếm lợi nhiều nhất sưởng thực lực so ấn phường mạnh hơn 3 phần năm nay bị ấn phường cướp trước sang năm còn có thể lạc hậu sao ngươi không chỉ có phải đi còn phải treo giải thưởng không thể bị ấn phường cướp danh tiếng tuân văn thiến che miệng mà cười phục thọ cũng cười nên đón một tay đưa qua thứ mời một tay nhận lấy lưu hiệp áo khoác thuận tay giao cho cầu lớn bệ hạ để cho ta đi ta đi liền bệ hạ nói muốn làm sao treo giải thưởng, ta liền thế nào treo giải thưởng, chẳng qua là đi ấn phượng tham gia tụ hội, còn phải cướp ấn phường danh tiếng, sợ là không thích hợp à? ấn phượng vương chủ cũng không phải là người bình thường, là bệ hạ tẩu tẩu đâu, tẩu tẩu danh tiếng liền không thể cướp. lưu hiệp An vị, liền ánh đèn, nhìn một cái thì mời, nhấn mạnh nhìn phía sau liệt kê chuẩn bị chọn thư mục, lắc đầu một cái, đem thiệp mời nhẹ nhàng nhét vào trên bàn, chân mày nhẹ trao lại, liền cái này, bệ hạ cảm thấy không ổn. phú thọ, tuân văn tiến không hẹn mà cùng hỏi, các nàng cũng xem qua thư mục, không có cảm thấy có vấn đề gì? tất cả đều là kinh sử văn chương, không khỏi nhàm chán. Lưu Hiệp như có điều suy nghĩ, suy nghĩ chốc lát, lại nói: "Văn Tiến, ngươi ngày mai đi một chuyến đến phường, cho đường phu nhân mang một phần thư mục, tăng thêm nữa một ít khách khứa." Quy 2 chương 1146 đã ở núi khác. Tuân Văn Tiến lập tức nói: "Bệ hạ, thân thiếp cho là không thể." Ồ. Lưu Hiệp kinh ngạc nhìn về phía Tuân Văn Tiến. Phục tọ cũng có chút ngoài ý muốn, Tuân Văn Tiến hôm nay biểu hiện cùng dĩ vãng bất đồng, thái độ rất tiến minh, không giống như trước, nói chuyện cũng dấu nửa đoạn, còn giữ lại dự vào người đoán, để tránh bị người năm cắn. Cái này là lần đầu tiên tiến tư biết, vốn là vương sáng đám người tư nhân tụ hội, ấn phường chẳng qua là cung cấp tài trợ, vì ấn phường nổi danh mà thôi. Lấy tư mà nói, ấn phường cũng không thích hợp quá mức can thiệp tụ hội chương trình hội nghị. Lấy công mà nói, đã là lần đầu tiên, khó tránh khỏi có khác biệt ở chỗ, không thích hợp yêu cầu cao, chỉ cần không phạm thành pháp là đủ. Lưu Hiệp suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý, lại quay đầu nhìn về phía phục tọ. Hoàng hậu nghĩ sao? Phục tọ cười nói, tuân quý nhân quen thuộc tình thế, biết qua người, thần thiếp luôn luôn là bội phục. Tuân Văn tiến vội vàng khiêm nhường mấy câu, sáng quắc ánh mắt nhưng vẫn là rơi vào Lưu Hiệp trên người. Lưu Hiệp Trâm trước một phen tiếp nhận Tuân Văn Tiến đề nghị, phàm chuyện lần đầu tiên đều có chút thô giáp, không thể yêu cầu quá cao. Không phải ấn yêu cầu của mình tới, sẽ chỉ làm đường phu nhân là khó, còn có thể để cho Vương Sảng đám người mất đi tích cực tính, sau này không làm. Mặc dù như thế, hắn vẫn còn có chút ý nghĩ của mình. Các ngươi cũng đi xem một chút, tăng trưởng kiến thức, tương lai có cơ hội cũng có thể tự mình tài trợ một ít tương tự tụ hội. Muốn nói có tiền, Phương dệt có thể so với ấn phường mạnh hơn nhiều lắm. Phục Thọ Phụ Hoa nói, bệ hạ nói đúng lắm, ấn vương có giao hóa trách nhiệm, nói nhiều chút kinh sử cũng chưa chắc không thể. Phương Diệt lại là vì kinh tế lớn nhưng trực tiếp một ít, đặc biệt tài trợ tương quan kỹ thuật. Lưu Hiệp nhìn phục thọ một cái, cười ha ha một tiếng. trải qua hơn nửa năm phường dệt quản lý, phục thọ bất kể nói là lời hay là làm việc cũng tự tin nhiều. theo ý các ngươi. tạ bệ hạ. nói xong tiến thư sẽ chuyện, Lưu Hiệp lại hỏi một cái phường dệt cuối năm ban thường chuyện. phục thọ đem đại khái tình huống làm cái hội báo. năm nay phường dệt hiểu ít tốt, căn cứ Lưu Hiệp ý kiến, nàng đối phường dệt tự rèn, các công nhân phổ biến trọng thưởng, cấp bậc cao phát hơn nửa năm tiền lương, ít nhất cũng có thể nhiều nhất một tháng tiền lương. cùng quản lý cương vị bất động, đối kỹ thuật cương vị ban thưởng càng dày. Có chút kỹ thuật đặc biệt tốt thợ rèn bắt được tương đương với một năm tiền lương. Bởi vì số lượng lớn, chỉ có thể dùng hoàng kim phát ra. Làm mấy chục quả kim bánh đặt ở trước mặt bọn họ lúc, rất nhiều người cũng sợ ngây người, hiện trường hiệu quả kéo căng. Không có gì bất ngờ xảy ra, tin tức như thế rất nhanh chỉ biết truyền khắp, khắp thành, sang năm khuyết trương sinh chiêu giờ cũng sẽ có nhiều người hơn tới nộp đơn. Đối huyện thị mà nói, hai ngày này cũng sẽ nên tới một cái mua nhiệt chiều. Các xưởng cũng đang lục tục phát ra cuối năm ban thưởng, các thợ trong tay có tiền, nhất định sẽ trắng trợn mua. Ba gồm vườn dệt sản xuất hạng sang hàng dệt ở bên trong, cũng sẽ nên đón một đợt bùng nổ. Lưu Hiệp một bên nghe một bên gật đầu, cao hứng rất nhiều, lại có chút bận tâm. Nghề buôn bán đích xác có thể nhanh chóng làm giàu, nhưng nghề buôn bán hấp dẫn quá nhiều nhân khẩu, tất nhiên đưa đến nông nghiệp sản xuất chịu ảnh hưởng. Dưới mắt bản liền tồn tại hộ khẩu chưa đủ vấn đề, không thêm khống chế vậy, lương thực sẽ xuất hiện thiếu hụt vấn đề. Nông học đường có hồi phục sao? Tuân Văn Tiến lắc đầu một cái, không có nhanh như vậy, hai ngày này cũng muốn ăn tết, ai có tâm tư nghiên cứu học vấn, ta đoán chừng năm sau sẽ có người tới, đặc biệt là những thứ kia về quê thăm người thân. Trở về trường ăn lúc thuận tiện đi qua từ nơi này. Mặc dù biết Tuân Văn Tiến nói có lý, Lưu Hiệp vẫn còn có chút sốt ruột. Nông nghiệp là căn bản, phân hóa học là nông nghiệp căn bản. Sớm ngày nghiên cứu, sớm ngày ra thành quả. Bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng không thể làm cho thật chặt. Ba người nói hồi lâu, mới mỗi người rửa mặt, nghỉ ngơi. Suống vai nằm ở trên giường, Lưu Hiệp hỏi tới Tuân Lục chuyện. Tuân Văn Tiến cũng không dối gạt, đem Tuân Lục đang nghiên cứu sẽ vợ ruột chuyện nói một lần, cuối cùng hỏi Lưu Hiệp nói, cái này sẽ vợ ruột có cái gì tốt nghiên cứu? Lưu Hiệp không có trả lời ngay. Hắn đại khái có thể đoán được Tuân Lục vì sao nghiên cứu sẽ vợ Trên thực tế, hắn cũng đúng sẽ vợ chuyện tương đối để ý, hi vọng có người tới làm xâm nhập nghiên cứu. Tuấn Úc có hứng thú này, hắn cầu cũng không được. Trải qua mấy năm này tài liệu thu thập, hắn đối Rome tình huống đã có đại khái hiểu, càng nghiên cứu càng cảm thấy đại hán cùng Rome chỗ tương tự rất nhiều, mà sẽ vỡ rút chính là Rome bản đồng trác. Đồng trác ra từ Lương Châu, sẽ vỡ rút ra từ ạ Phật cả hành tinh. Đồng trác xuất thân binh nghiệp, Bách chiến dư sinh. Sẽ vỡ rút là kỵ sĩ chi tử, từ nhỏ đã ở trên chiến trường vào sinh ra tử. Đồng trác lấy biên tướng vào kinh thành, khống chế triều đình, sẽ tác dụng vũ lực và quyền. Phân biệt chẳng qua là đồng trác thất bại, để tiếng xấu muôn đời, sẽ lại thành công quán vị, thành Rome hoàng đế. Trong này trừ Đại Hán ngai vàng chú trọng hơn huyết mạch truyền thừa, các họ soán vị độ khó lớn hơn, mà Roma lại không có như vậy chướng ngại ra, còn có một chút cái khác nguyên nhân trọng yếu hơn. Tỷ như Roma công dân giáo dục kém xa Đại Hán thông dụng, không có vững chắc thứ dân giai tầng. Cũng chỉ với Đông Tây phương hai đại đế quốc mặc dù từ quy mô, nhân khẩu thượng sai cách không lớn, nhưng thành phần lại sai lệch quá nhiều. Đế quốc La Mã hành tỉnh cùng Đại Hán châu quận nhìn như giống nhau, trên thực chất hoàn toàn không phải một khái niệm. Đại Hán châu quận cũng có các cứ hướng, Roma hành tỉnh thiên nhiên có sẵn lược ly tâm. Mà Roma công dân số lượng cũng kém xa Đại Hán thứ dân hộ khẩu. Cho dù là ép bởi áp lực, không thể không cho một bộ phận công dân ngoại tộc thân phận, Roma chủ thể nhân khẩu vẫn là nô lệ, công dân chiếm so rất ít. Tương ứng, bị giáo dục cơ sở người cũng phi thường có hạ, toàn thân trình độ văn hóa không cao. Dưới so sánh, Đại Hán mặc dù cũng có nô lệ, tỷ lệ cũng không lớn, hơn nữa giáo dục thông dụng trình độ so Roma cao hơn. Cái này cũng từ một cái góc độ khác chứng minh Lưu Hiệp lý luận, nhân dân mới là đế quốc căn cơ. Nếu hắn có hứng thú, kia liền đàng hoàng nghiên cứu. Lưu Hiệp triển khai cánh tay, đem tôn văn tiến ôm vào trong ngực. Đã ở núi khác, có thể công ngọc. Lệnh tôn khối này mỹ ngọc, đích xác cần suy nghĩ một chút. Tuân Văn Tiến ngẩng đầu lên, Vậy hạ, ta có thể đem những lời này chuyển cáo hắn sao?" "Dĩ nhiên có thể." Lưu Hiệp cười nói, "Nếu như hắn nguyện ý, có thể ở huyện thành ở lâu một đoạn thời gian. Vậy ta sáng mai liền chuyển cáo hắn." Tiêu đạo không cần phải gấp. Hắn là người trưởng thành, hơn nữa còn là thành danh đã lâu danh sĩ, không là cái gì cũng không hiểu trẻ con, ngươi sẽ đối hắn có lòng tin, tin tưởng hắn bản thân cũng có thể có phát hiện." Lưu Hiệp suy nghĩ một chút, lại nói, "Hàng Ung nói hắn là vương tá tài, ta lại đối hắn có cao hơn kỳ vọng." "Kỳ vọng gì?" Hoàng đế tay. Lưu Hiệp khẽ miệng khơi mảo leo một cái nét cười. Trong đầu hiện ra thần kịch trong con kia nhỏ kim thủ. Con kia nhỏ kim thủ đơn giản chính là cái nguyên rủa, trước ngực đeo qua con này nhỏ kim thủ gần như cũng không có kết quả tốt, không phải là bị người hạ độc, chính là bị người chém đầu. Không phải là bị tra ruột trên hay, tận không được giết chi cho thông khoái, chính là bị nghịch tử ám sát, rất không có tôn nghiêm chết ở trong nhà cầu. Đại hán thừa tướng mặc dù không có như vậy bị thường, nhưng cũng đồng dạng là cái cao nguy chức vị. Nhất là anh chủ tại vị lúc thừa tướng, không phải tầm thường vô vi, liền là không thể thiệt chung. Đế cùng tướng, vừa là hợp tác đồng bạn, lại là đối thủ cạnh tranh, yêu nhau tương sinh, đến chết không nghĩ. Hoàng đế tay. Tuân Văn Tiến trong lòng hơi động, bỏ dậy, nằm ở Lưu Hiệp ngực. Bệ hạ nói là tư đồ? Lưu Hiệp lắc đầu một cái. Không, là chư tướng. Tuân Văn Tiến hít một hơi lãnh khí, giơ tay lên che miệng lại, ánh mắt trường phải tròn xoe. Quy 2 chương 1147, có thể công ngọc. Thừa tướng cùng tư đồ mặc dù đều là trị dân, phân biệt lại rất lớn. Thừa tướng là chân chính dưới một người, trên vài người. Trường binh quyền thái úy trên danh nghĩa cùng thừa tướng ngang hàng, trên thực tế lại muốn kém hơn một chút, chỉ có thể cùng được gọi là phó thừa tướng ngự sử đại phu sánh vai. Ở Hán sơ hành thừa tướng chế thời điểm, Từ Thái Uy chuyển thừa tướng là Thang Thiên, quan tới thừa tướng mới thật sự là vị cực nhân thần. Cho dù là động chắc như vậy Vũ Phu cũng rõ ràng một điểm này, cho nên ở hắn có xoán vị dã tâm thời điểm tự nhiệm tướng quốc, tướng quốc chính là ban sơ nhất thừa tướng. Tấn Lục sưng tướng bang, hắn triệu vì tránh hắn cao tổ Lưu Bang huy đổi tên tướng quốc, sau đó lại đổi tên thừa tướng. Quan võ đế kéo dài Tây Kinh năm cuối tư độ chế, không thiết thừa tướng, chính là muốn lữ chế tướng quyền, tăng cường hoàng quyền. Biết rõ Lưu Hiệp đối binh quyền coi trọng Tuân Văn Tiến dĩ nhiên sẽ không ngày thật tin tưởng Lưu Hiệp sẽ khôi phục hắn sơ chế độ, để cho Tuân Lục đảm nhiệm thừa tướng lại có thể nhìn ra Lưu Hiệp đối Tuấn lúc kỳ vọng rất cao, không thua kém một chút nào Dương Biểu cha con. Chỉ là thái độ này cũng đủ để cho nàng tâm hoa nổ phóng. Nếu như Thiên Tử đối với nàng cũng không đủ tín nhiệm, không thể nào có tỏ thái độ như vậy. Tạ bệ hạ, ngươi cũng không cần vội vã cám ơn ta. Lưu Hiệp vuốt tuấn văn tiến bóng loáng bả vai, lệnh tôn tuổi đã hơn chứng trạng, tập khí đã sâu, lại lấy đảng người tự sừng, nghị cải liên dịch trường tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đúng như cũng đau, không vào lò trùng luyện, sợ là khó có thể phong mang. Ngươi đã phải có kiên nhẫn, lại không thể lơn là sơ sẩy, nên nói lúc tỉnh vẫn là phải nhắc nhở không thể để cho hắn chui vào ngõ cụt. Tuân Văn Tiến cười nói, thân thiếp nào có bản lĩnh này, hay là mời bệ hạ ra mặt chỉ bảo chỉ bảo đi. Hắn mặc dù cố chấp, đối bệ hạ hay là bộ phụ, nhất là hai năm qua, Hà Đông, Hà Nam thi chính trải qua đã đủ để chứng minh bệ hạ cao xa, không khỏi hắn không phục. sao luôn định sắp tươi vậy nhân. Lưu Hiệp điểm Tuân Văn Tiến chọc mũi, mở cái đùa giỡn. thân thiếp chẳng qua là ăn ngay nói thật mà thôi. Tuân Văn Tiến nhăn nhăn lỗ mũi. Hôm sau trời vừa sáng, Tuân Văn thiến chạy tới cách Vết Sân, cùng cha mẹ trùng tiến bữa ăn sáng. nàng hướng Tuân Lục đạt Lưu Hiệp ý tứ. Mặc dù chưa nói Lưu Hiệp hy vọng Tu Núc có thể trở thành hoàng đế tay nói đùa, nhưng nàng rõ ràng nói Thiên Tử hy vọng ngươi có thể nghiêm túc nghiên cứu một chút sể vợ ruột lịch sử, cùng đồng chắc làm so sánh, cũng từ trong hấp dẫn dạy dỗ. Nếu mà bắt buộc có thể ở huyện thành ở lâu mấy ngày, Tu Núc hiểu ý Thiên Tử không phản đối hắn nghiên cứu sể vợ ruột, ngược lại muốn hắn xâm nhập một ít, đừng hợp với mặt ngoài, nói rõ Thiên Tử cũng đối chuyện của người nọ giấu vết có chút tình cảm, bọn họ có thể ở chi tiết có khác nhau, ở lấy sự làm dám lý niệm bên trên cũng là nhất trí. Từ một cái góc độ khác mà nói, thiên tử mặc dù đối trước hắn trả lời không hài lòng, lại không có vì vậy buông tha cho hắn, còn đối hắn gửi gắm kỳ vọng. Chuyện này với hắn không thể nghi ngờ là cái an ủi. Thấy Tuân Lục gấp mấy ngày mặt lộ ra nụ cười, Đường thị cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuân Văn Thiến thuận thế lại khuyên Tuân Lục, mặc dù đọc sách rất trọng yếu, nhưng thực địa khảo sát cũng không thể thiếu. Người khó được tới Nam Dương, lại đúng lúc gặp năm mới, cùng đi gặp thấy huyện thành cảnh tượng phồn hoa, có thể ra tăng trên giấy không thấy được khói lửa nhân gian, có lẽ sẽ để cho người cảm xúc sâu hơn. Nói, nàng lại sai người lấy tới một ít tiền, một bộ phận giao cho mẫu thân, một bộ phận lưu làm hôm nay đi ra ngoài mua đồ chi tiêu. Ngày hôm qua Hoàng hậu cho cuối năm ban thưởng phần lớn đều ở đây nhi, nàng chỉ chứa một phần ba. Biết được chỉ là cuối năm ban thưởng thì có 500.000 ngàn chi cự, Tuấn Úc cũng khá có kinh ngạc. Hắn biết năm nay tình thế không sai, các phụ chùa không chỉ có phát toàn đồng, còn có ban thưởng, nhưng vân Văn Tiến làm một phường dẹp người quản lý, cuối năm là có thể cầm 500.000 ngàn ban thưởng, hãy để cho hắn lớn sẽ ra ngoài ý muốn. Trải qua cẩn thận hỏi thăm biết được tuân văn tiến có thể bắt được nhiều như vậy ban thưởng cũng không phải là bởi vì nàng quý người thân phận mà là phường dạy hiểu ích tốt ngay cả bình thường nhất công nhân đều có tầm một tháng tiền lương 56.000 ngàn tiền tuân lúc càng là chắc lưới kinh ngạc hơn tuân lúc lại có chút bận tâm sưởng như vậy kiếm tiền tất nhiên đưa đến nhiều hơn sức lao động rời đi thổ địa tiến vào xưởng như vậy vừa đến khó tránh khỏi có thổ địa ruộng bỏ hoang lương thực như thế nào bảo đảm tuân văn tiến nghe không khỏi cười nói ngươi cùng thiên tử thật đúng là nghĩ đến cùng đi bất quá thiên tử có biện pháp giải quyết ngươi nhưng có biện pháp sẽ không lại là chọn nông để ép buôn bán kia một bộ a bị nữ nhi ngay mặt nỏ báng, Tuân úc bao nhiêu có chút không vui. triều đình thi chính, tự có chương pháp, há là ngươi có thể cho mồm. không nặng nông đè ép buôn bán, lại có thể có cái gì biện pháp tốt hơn? còn nữa, trọng nông đè ép buôn bán như thế nào chỉ vì lương thực suy nghĩ? thương nhân đi lại thiên hạ, khó có thể quản chế, bản chính là dễ dàng nhất sinh loạn một loại người, thị trường càng là tảng ô nạp cấu đất, kẻ xấu vi ngũ, ủy trưởng tài lực, giao thông vương hầu, can thiệp chính vụ. Tuân văn tiến giơ tay lên xin tha. a ông, ta sai rồi, ta không nên không biết tự lượng sức mình, cùng ngươi tranh luận những đại sự này. tuấn úc tự giác thất thố, khoát qua tay ta không có cái ý này, chẳng qua là muốn nói cho ngươi, trọng nông đè ép buôn bán sợ dĩ thi hành lâu như vậy, tự có này bất đắc dĩ chỗ, coi như muốn điều chỉnh, cũng không thể khinh suất tổng sự. Ngươi mới vừa nói, thiên tử có biện pháp giải quyết. Tuân Văn Tiến ngay sau đó đem Lưu Hiệp muốn nàng cùng Thạch Thao đám người liên hệ chuyện nói một lần. Lưu Hiệp giải quyết lương thực vấn đề an toàn rất trực tiếp, đề sướng nông học, phát triển tương quan kỹ thuật, đề cao lương thực sản lượng, hạ thấp cường độ lao động, khiến giống nhau người có thể trồng trọt nhiều hơn thổ địa, sản xuất nhiều hơn lương thực, mà không phải đem sức lao động hạn chế ở trên đất. Mục đích cuối cùng là để cho người nhiều hơn thoát khỏi thổ địa, tổng sự còn có giá trị sự vụ. Nông nghiệp là căn bản, nhưng chỉ có nông nghiệp là không cách nào phát triển, công nghiệp buôn bán có thể sinh ra giá trị cao hơn. Chỉ có phát triển mạnh công thương, trăm họ mới có thể giàu, quốc gia mới có thể mạnh, hoa hạ y quan văn minh mới sẽ không bị man di lớn áp thậm chí hủy diệt. Có vấn đề không đáng sợ, nghĩ biện pháp giải quyết chính là không dám nhìn thẳng vấn đề mới đáng sợ. Đối Tuân Văn Thiến trong lời nói kinh cuồng, Tuân lúc rất không hài lòng, nhưng nhìn nhìn bày ở trước mắt cử hoàn, hắn lại cảm thấy lòng tin chưa đủ. Hắn thân là Hà Nam Doãn, chủ chính một quận Khổ cực tuyệt không phải một phường dệt có thể so sánh, nhưng là hắn có thể bắt được cuối năm ban thưởng lại không kịp tuân văn tiến một nửa, càng chưa nói Hà Nam Doãn phụ dệt lại, một cái bình thường dệt lại, không sánh bằng phường dệt một cái bình thường công nhân. Hà Nam Doãn năm ngoái phú thuế thu nhập cũng không kịp phường dệt năm ngoái thuế thu. Đây chính là nông nghiệp cùng nghề buôn bán trên lệnh. Thái Sử Công đã sớm nói, lấy bần cầu giàu, nông không bằng công, công không bằng thương, đến nay vẫn là chỉ lý. Cho nên, lui về phía sau là không thể hành, hay là thiên tử phương pháp càng có thể lấy, lợi dụng kỹ thuật lực lượng để cao nông nghiệp trình độ, ở càng làm phiền hơn lực dưới tình huống, bảo đảm lương thực cung cấp mà kỹ thuật như vậy không chỉ có đối hộ khẩu có thừa hữu dụng đối hộ khẩu chưa đủ Hà Nam càng hữu dụng Diêm Tiêu có thể để cao lương thực sản lượng Thiên Tử nói có khả năng này dù sao Diêm Tiêu chính là từ cả người lẫn vật trong phân và nước tiểu lấy ra nói không chừng chính là phân bón tinh hoa Tuân Vũ cao mày Tiêu lên Tỷ tỷ đang ăn cơm đâu ngươi có thể hay không khỏi nói ác tâm như vậy vật có cái gì chẳng ghét Tuân Vũ không nhịn được cười mắng một câu ngươi ăn mỗi một viên lương thực đều là ta không ăn Tuân Vũ ném xuống chiếc búa bịt lấy lốt thay chuẩn bị trốn đi Tuân Văn Thiến đứng dậy kéo qua Tuân Vũ được rồi. Được rồi, ta dẫn ngươi đi huyện thành tốt nhất cửa hàng bánh, mời ngươi ăn chân chính đồ bánh. Quy 2 chương 1148, tiến hơn một bước. Tuân Lục lúc vào thành liền kiến thức qua huyện thành phố Hoa, nhất là dọc phố san sát cửa hàng, để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Thân ở trong đó, cảm thụ lại cùng ngồi ở trên xe ngựa đứng xa nhìn có khác biệt lớn. Dung Tuân Văn tiến vậy nói, chính là khói lửa. Nguyên bản vì không bại lộ thân phận, Tuân Lục còn không để ý Tuân Văn Tiến nhắc nhở, cố ý đổi lại một thân giản dị quần áo. Chờ đến trên đường, hắn mới ý thức tới bản thân lộng khéo thành vụ. Hắn ăn mặc quá giản dị, có vẻ hơi an toàn. Lam Tuấn Văn tiến kéo đường thị tiến một nhà đồ trang sức tiệm chọn lựa đồ trang sức lúc hắn đứng ở bên đường lại bị người làm lưu lạc ở chỗ này người xứ khác có người tới hỏi hắn theo học người nào nghiên cứu học hành gì hỏi có nguyện ý hay không làm khách cửa vậy không tầm thường tướng mạo chi phúc cuối cùng không có bị người làm ăn mày chờ Tuân Văn Tiến nghe tiếng đi ra người nọ thấy Tuân Văn Tiến một bộ quần áo mặc dù chưa nói tới xa hoa nhưng cử chỉ giữa tự có ung dung biết bản thân hiểu lầm vội vàng xin lỗi rời đi Tuấn rất lúng túng lại cười nhịn được rất khổ cực. Đường Thị cũng có chút không nói, hối hận lúc ấy không có nghe Tuân Văn tiến vậy, cùng nhau khuyên Tuân Lục hơi an mặc rất nhiều, lấy về phần hiện tại Tuân Lục cùng ở bên cạnh họ giống như cái người ở. Huyền Thành chăm họ như vậy giàu sao? Tuân Lục xem bốn phía, nhẹ giọng hỏi. Huyền Thành vốn là giàu, bây giờ hành chính sách mới, khởi công thương, thuế phú vì thiên hạ đứng đầu, chăm họ có chút tiền không phải rất nên sao? Tuân Văn tiến thản nhiên nói, đây chính là thiên tử muốn vương đạo. Bất kể là ai, chỉ cần không lời không tàn, liền chớ làm vì sinh tồn lo ôu. Nếu có thể đi lên, còn có thể qua phải càng thể diện một ít. Đây chính là vương đạo rồi. Nếu như dựa theo mạnh tử tiêu chuẩn. Đây không phải là vương đạo là cái gì? Dĩ nhiên, mạnh tử là 500 năm trước người, tiêu chuẩn khó tránh khỏi thấp một ít. Tuân Uc nghiêng đầu chừng Tuân Văn Tiến một cái, ngươi thật đúng là nói khoác không biết ngựa a. Tuân Văn Tiến không sợ hãi chút nào nhìn lại. A ông nếu không tin, không ngại tùy tiện hỏi mấy người, nhìn một chút có mấy nhà 70 tuổi lão nhân không thể áo lụa ăn thịt, nhà nào không có thể bảo đảm ấm no, con cái nhà ai không được đi học? Tuân Uc muốn nói lại thôi, lấy cảnh tượng trước mắt mà nói, coi như Tuân Văn Tiến nói có chút khoa trương, đại thể tình huống nên là không sai chưa loạn hoàng cân cùng đồng chắc lúc tây lương binh cướp bóc nam dương đã có hơn 10 năm không có trải qua lớn chiến sự cơ sở vốn là tốt hai năm qua thúc đẩy chính sách mới phát triển thế đầu mạnh hơn thậm chí so thiên tử tự mình chấn giữ ký châu còn muốn hơn một chút hộ khẩu nhiều nông nghiệp cơ sở tốt công thương phát đạt nghĩ không giàu cũng khó trước mắt phồn hoa vẫn chỉ là bắt đầu không ai có thể đoán được tương lai sẽ đạt tới cái dạng gì độ cao chỉ có một điểm có thể xác định nhất định sẽ vượt qua trước thời kỳ toàn thịnh mà hết thảy này cũng là bởi vì thiên tử coi trọng giáo hóa coi trọng thực học có kỹ thuật gia trị, huyện thành mới có thể phát triển nhanh như vậy, tương lai tiền cảnh cũng tất nhiên càng thêm đáng mừng. Thổ địa số lượng là có hạn, nhưng người tài trí là vô hạn. Đối kỹ thuật có thể mang đến hiệu ích, hắn có thiết thân thể hội. Diêm tiêu có thể hay không để cao lương thực sản lượng, hắn không chịu bảo đảm. Nông cụ cải tiến sẽ giảm mạnh canh tác khổ cực, cũng là đã được đến chứng thật. Bởi vì đồng hương quan hệ, Thạch Thao đám người có cái gì phát minh mới cũng sẽ trước thông báo hắn, hoặc là dứt khoát ở hắn khu vực quản lý bên trong thí nghiệm. Năm ngoái bọn họ làm một loại mới cày, chỉ cần một người một nhưu là có thể đất canh tác, hiệu suất so trước đó cần hai đầu nhưu cũ cày cao hơn. Hà Nam có thể lấy ít như vậy hộ khẩu bước lên quận trong nước lưu, mới cày không thể bỏ qua công lao. Tuấn Lục ngay từ đầu cũng không tin chẳng qua là hình dạng và cấu tạo thay đổi là có thể mang đến như vậy lớn hiệu ích. Sau đó tận mắt thấy mới cày thế như trẻ tre chui từ dưới đất lên, hắn mới biết thạch thao đám người vì sao tự tin như vậy. Nếu như Diêm Tiêu cũng có thể phát huy tương tự bổ nhiệm, mẫu sinh để cao 2-3 thành khẳng định không có vấn đề gì. Đi ở trong đám người, Tuấn Lục rơi vào trầm tư. Một nhà bốn miệng đi dạo nửa ngày phố, thưởng thức không ít thức ăn ngon, thuận tiện mua ăn tết phải mặc bộ đồ mới. Tuyển thị thương phẩm phẩm loại đầy đủ hết, hoa dạng đa dạng bởi vì có thể cung cấp chọn lựa đường xuống lớn, giá cả cũng lẽ công bằng. Dựa theo Tuân Văn Tiến cách nói, thuộc về phần lớn người cũng có thể mua được trình độ. Tuân Lục mở rộng tầm mắt. Thiên Tử nói, đây mới thật sự là vương đạo. Tuân Văn Tiến nói, ngay sau đó lại bổ sung một câu. Riêng lẻ vài người phú khả địch quốc, đại đa số người không có đất cắm rủi không gọi giàu, được kêu là làm giàu bất nhân, là lấy họa chi đạo, không thể an ổn lâu dài. Tuân Lục nhìn Tuân Văn Tiến hai mắt, cảm thấy nàng trong lời nói có hàm ý, có ý riêng. Bất quá hắn không thể không thừa nhận, cách nói này là phù hợp tư tưởng nho gia. Không sợ ít chỉ sợ không đều, không mắc bẩn mà mắc bất an, là phu tử châu đạo, thiên tử chẳng qua là tiến hơn một bước. Loạn hoàng cân sở dĩ đưa tới lớn như vậy đánh vào, có rất lớn một bộ phận nhân tố là bởi vì thôn tính đưa tới giàu nghèo không đều, không cách nào bằng tự thân lao động giải quyết tấm no trăm họ thực tại quá nhiều, chỉ có phải có đăng cao nhất ô, giống như hỏa tinh rơi vào tuổi chồng lên vậy, trong nháy mắt giấy lên lửa lớn rừng rực. Đảng nhân sự trước không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như vậy, nếu không cũng không sẽ cùng trương giác lui tới. Khi đó đảng trong mắt người chỉ có triều đình thất tín bộ nghĩa, chỉ có thiên tử trọng dụng yêm thụ đưa tới không cam lòng tin chắc bản thân đứng ở phía chính nghĩa, căn bản không nghĩ tới bản thân cũng là khởi nguồn của hoa loạn. bọn họ chơi với lửa có ngày chết cháy, đưa tới hơn 10 năm đại loạn, suýt nữa lật đổ đại hán. Bây giờ hồi đầu lại nhìn, muốn nói một chút ấy nấy cũng không có, hiện nhiên không phải sự thật. Chỉ bất quá làm đảng người một viên, hơn nữa còn là trong đó tối tú, muốn hắn trước mặt mọi người thừa nhận đảng người lôi, cũng không quá thực tế. Không sợ ít chỉ sợ không đều, không mắc bẩn mà mắc bất an. Xem ra thiên tử vương đạo không chỉ có theo học mạnh tử, còn trực tiếp truy tố đến vũ tử, thật đáng mừng. Tuân Văn Tiến suy tư chốc lát, nói, nói chính xác, hắn đối những lời này chỉ công nhận một nửa, một nửa. Mặc dù không nghe hắn chính miệng nói qua, nhưng là dựa theo ta hiểu, hắn không cho là quả cùng bần là có thể tiếp nhận. Nếu như chẳng qua là thỏa mãn với đều cùng ăn, lại không thể giải quyết quả cùng bần vấn đề, không thể xưng là vương đạo. Nho môn chi thất đang tại đây. Tuân Uốc trầm ngâm hồi lâu, tiến lặng gật gật đầu. Cái này kỳ thực cũng không là cái gì mới mẹ quan điểm, nho môn trong liền có không ít người cầm như vậy quan điểm. Bọn họ coi trọng dân sinh, khích lệ ruộng đồng chăn thảm, xung giáo hóa, cùng thiên tử bây giờ làm sắp xỉ. Những người này có cái chung nhau tên, gọi theo lại. Chẳng qua là theo lại phần lớn là vùi đầu làm chuyện thật, không thích là người, danh sĩ kia một bộ tác phong, cho nên phần lớn tên không nội danh. Từng có lúc, hắn đã từng đối theo lại khinh khỉnh, cảm giác đến bọn họ cảnh giới không cao, chỉ có thể làm chút công việc vặt, chưa đủ vì xã tắc chi thần. Thi chính một phương tạm được, vị tới tam công liền lực có thua. Điển hình nhất chính là chiêu tuyên lúc dính xuyên thái thu hoàng bá. Bây giờ nhìn lại, hắn lôi phải thực tại ngoại hạng, thực tế cần chính theo lại mới là vương đạo thực hành người. Tô Lục đột nhiên nhớ tới quận Nam Dương học trong những thứ kia bất họa. Hắn mơ hồ nghe người ta nói qua, thiên tử nhìn những thứ kia bức họa lúc, ở đỗ thi bức họa trước dừng một lúc lâu, còn nhắc tới đỗ thi phát minh thủy bài. Bởi vì nguyên nhân kia, biến mất nhiều năm thủy bài bây giờ tái hiện hậu thế, hơn nữa sửa đổi không ngừng, đối nam dương thiết quan sản lượng tăng lên đưa đến trọng yếu bổ nhiệm. Ngày mai thiên tử phải đi ấn phong sao? Tuân Lúc hỏi. Dĩ nhiên phải đi. Tuân Văn Tiến chợt nhớ tới một chuyện, vỗ chán một cái, thiếu chút nữa đã quên rồi, ta cấp cho hắn mua hai kiện thường phục. Hắn ngày mai không thể chính thức lộ diện, chỉ có thể dự thính. Quy hai chương 1.149 lời tâm huyết. Nghe Tuân Văn nói một cái. Tuân Lục mới biết đường Phu nhân mặc dù mời Thiên Tử xuất tịch tiến thư biết, lại không hy vọng hắn công khai lộ diện. Cái này rất ngoại hạng, càng kỳ quái hơn chính là Thiên Tử không ngờ đáp ứng. Tuân Lục liên tục xác nhận, mới loại bỏ bản thân nghe lầm có khả năng. Suy nghĩ một chút bản thân phụng tư đồ chi mệnh, chạy tới huyện thành nghị sự. Trước đó Thiên Tử cũng không biết, sau đó cũng không nói gì. Tuân Lục từ từ cũng tiếp nhận sự thật này. May mắn hơn, lại có một chút xấu hổ. Thiên Hạ Thái Bình, Triều đình đã không có nguy cơ sinh tồn. Thiên Tử lại sơ tâm chưa đổi, quyết chí vì Hoa Hạ Y quan tìm đường, vì nho muôn sống lại cạn hết tinh lực, vì thế không tiết hướng kẻ sĩ nhượng bộ cùng này so sánh, bản thân buông xuống không đả người mặt mũi, chủ trừ không tiến lên, thật không đủ đại khí. thiên tử ngươi còn phải mua quần áo. tuân lúc tăng nhanh bước chân, đuổi theo chạy tới một nhà hiệu may cửa. nhà này hiệu may đại diện không nhỏ, bên trong bày một trương thật dài cái bàn gỗ, một cái phụ nữ trung niên đang cắt xén vải áo, thủ pháp thuần thủ, mau tuân lúc không kịp nhìn. mấy cái cô gái trẻ tuổi ngồi ở một bên may quần áo, giống vậy vận kim như bay. một bên trong góc, một cái tuổi trẻ nam tử đang dùng bàn uổi áo, mê hoặc cuộn quanh, xì xì dọc theo tường, treo đầy đã làm xong quần áo, áo sắc sáng rỡ bóng loáng chỉnh tề. Tuân Lục mới vừa mua quần áo, nhưng hắn là đứng ở ngoài cửa các loại, không có vào xem, cũng không có lưu ý Tuân Văn Tiến vì sao có thể mua được có sẵn quần áo, mà không phải mua vài vóc trở về bản thân làm. Giờ phút này thấy được những thứ này, mới chợt hiểu ra. Còn có như vậy tiệm. Huyền thành mới sự vật. Tuân Văn Tiến nhẹ giọng cười nói, a ông nhỏ giọng một chút, nếu không người khác vừa nghe cũng biết ngươi là người nơi khác, trả giá coi như không dễ dàng như vậy. Tuân Lục ánh mắt đảo qua, liền phát hiện đang ở các áo phụ nữ trung niên vừa đúng quay mặt lại, đầy mặt nụ cười. Mấy vị khách nhân, muốn mua chút gì dạng quần áo? Tuân Văn Tiến một bên nhìn treo ở một bên quần áo vừa nói trẻ tuổi sĩ tử trường 20, cao bảy thước sáu tấc vóc người cân đối từng quanh năm tập võ tương đối bền chắc muốn hơi chiều rộng lòng một ít vài vóc chắc lịch một ít phu nhân có phúc lớn phụ nữ trung niên nịnh nọt một câu ngay sau đó đem Tuân văn tiến dẫn tới một mắc áo trước phu nhân nhìn những thứ này như thế nào nhưng có yêu mến màu sắc Tuân văn tiến một bên kiểm tra quần áo vừa cùng phụ nữ trung niên trả giá không bao lâu liền nói rõ hai bộ thợ may chung 450 tiền phụ nữ trung niên sai người gói kỹ quần áo thuận tay đưa cho đã sách hai cái túi vải tôn lúc lúc sửng sốt một cái cái này mới phản ứng được đây là đem hắn làm tùy tùng, không khỏi có chút dở khóc dở cười. Hắn thậm chí không biết rõ trong tay hai cái này túi vải là lúc nào nhận lấy. Tuân Văn Tiến mẹ còn cũng cười. Đường Thị có chút ngượng ngùng, phải đem túi vải với tay cầm, bản thân xách theo. Tuân Văn Tiến lại nói, từ hắn xách theo đi, mệt mỏi sẽ để cho tiểu đệ đuổi. Hắn bình thường bận rộn như vậy, cũng khó được cùng người. Hôm nay sẽ để cho hắn ra điểm lực. Nói vậy, Đường Thị trách mắng, lại rút về đi lấy túi vải tay. Ra cửa, Tuân Văn Tiến ghé vào Đường Thị thai vừa nói, không có gì, thiên tử bình thường cũng thường giúp chúng ta xếp vật. Đường Thị sững sờ, nhìn một chút nói là vô cùng tự nhiên. Tuân Văn Thiến lại nhìn một chút Tuân Đúc. Tuân Đúc nói, được rồi, ta xách theo đi, ngược lại cũng không nặng. Hắn quay đầu nhìn một chút hiệu may. Như vậy cửa hàng giường nào? Nhiều, ngươi chờ một lúc nhìn một chút cũng biết. Ngươi tự có cao thấp mà bốn bất đồng, làm sao có thể vừa người? Ngươi tuy có cao thấp mà bốn bất đồng, nhưng cân đối vóc người vẫn là rất nhiều, chỉ cần ấn nhất định thể thức chế áo, là có thể thỏa mãn phần lớn người yêu cầu. Như vậy đại lượng chế tác, chi phí thấp hơn một ít, hơn nữa đợi một tí thích hợp, cũng có thể tiết kiệm thời gian, đặc biệt là đối người nơi khác thuận tiện nhất có cái gì không vừa vặn, tại chỗ là có thể đổi. So mua vải áo bản thân làm còn tiện nghi. Sắp xỉ. Chẳng qua là bây giờ huyện thành nữ tử chỉ cần không ngu ngốc không lười, cũng có thể tìm được chuyện làm, kiếm nhiều tiền hơn. Không ai nguyện ý lãng phí thời gian nữa cắt bố làm áo, trực tiếp mua càng tiện lợi. À, đúng, ta nghe nói có người phát minh một loại có thể may quần áo cơ khí, mặc dù chỉ có thể khe một ít thằng khe, nhưng là tốc độ nhanh, rất được hoan nên. Tuấn Uất nghe trợn mắt há mồm. Còn có có thể may quần áo cơ khí? Nào có loại này cơ khí, ta muốn thấy nhìn. Ta cũng không rõ ràng lắm, phải đi hỏi một câu. Tuân Văn Thiến nhìn xung quanh. Ban sơ nhất là ở quân phục xưởng xuất hiện, một mực không người biết đến, gần đây mới chạy vào thị trường. Bởi vì chi phí không nhỏ, không phải cửa hàng nhỏ có thể dùng đến lên, phải đến lớn nhất tiệm mới có thể thấy được. Lúc đi dạo đã hơn nửa ngày phố, mặc dù không thấy có thể may y phục cơ khí, nhưng cũng tận mắt thấy huyện thành phồn hoa. Hắn vô cùng hứng phấn. Huyện thành phồn hoa dù rằng không thể rời bỏ hùng hậu cơ sở, nhưng càng mấu chốt nhân tố cũng là kỹ thuật. Phát huy kỹ thuật tiềm lực, có thể sản xuất ra nhiều hơn hư phẩm, cũng có thể để cho trăm họ kiếm được nhiều tiền hơn mà trăm họ có tiền, ngược lại lại có thể mua nhiều hơn thương phẩm tới cải thiện cuộc sống của mình, tiến tới khiến đại lượng thương phẩm chớ làm xa tiêu, ở bản địa là có thể bán ra hơn phân nửa. Những thứ này đều không phải là huyện thành riêng có điều kiện, huyện thành có thể, những địa phương khác cũng có thể. Coi như không sánh bằng huyện thành, cũng có thể mức độ lớn cải thiện địa phương kinh tế. Nếu như đại hán toàn bộ quận huyện cũng có thể làm như thế, 10 năm sau đại hán sẽ là bực nào giàu mạnh. Tuân lũ không dám nghĩ, nhưng lại không nhịn được suy nghĩ. Hắn một đêm ngủ không ngon, sáng sớm ngày thứ hai đứng lên, xem đồng giám trong quần thâm, hắn có chút bất đắc dĩ, thay vừa mua quần áo chuẩn bị mang theo vợ con cùng đi ấn phường thời điểm tuân văn tiến chạy tới nói thiên tử mời hắn cùng xe tuân úc không có từ chối lập tức chạy tới cách vách sân lưu hiệp đứng ở trong sân mặc trên người chính là tuân văn tiến ngày hôm qua ở hiệu may mua bộ đồ mới không thể không nói tuân văn tiến ánh mắt rất chuẩn bộ y phục này mặc trên người hắn phi thường vừa người đơn giản giống như là định chế thấy được tuân úc lưu hiệp giang hai cánh tay xoay người tuân quân cảm thấy thế nào như cái kẻ sĩ sao tuân úc khẽ mỉm cười bệ hạ văn võ kim toàn thông cổ kim phân biệt nhưng không bệ hạ không vì sĩ thiên hạ còn có mấy người xứng là sĩ Lưu Hiệp ánh mắt lóe lên, cười một tiếng. "Tuân Quân đây là ăn thịt người miệng ngắn sao, nói đến dễ nghe như vậy?" "Sao dám, thần đây là lời tâm huyết." "Như vậy lời tâm huyết, ta thích nghe." Chờ một lúc ở trên xe, Tuân Quân nói thêm mấy câu nữa. "Duy, xem hai người nửa thật nửa giả giải trí." Tuân Văn Tiến trong lòng vui mừng. Tuân Úc cùng Thiên Tử nhiều lần gặp gỡ, nhưng không khí như vậy hài hòa thời điểm lại không nhiều. Nhất là gần đây hai năm qua, Tuân Úc không đẩy trời từ cách làm, Thiên Tử cũng bất mãn Tuân Úc thái độ, hai người lúc gặp mặt khác nhau nhiều hơn thống nhất, thường tan dã trong không vui, để cho nàng rất khó xử lý. "Được rồi, thời gian cũng không sớm, các ngươi liền lên đường đi, đừng để cho Đường Phu nhân chờ đến quá lâu. Lưu Hiệp vui vẻ đáp ứng, cùng Tôn Lục cùng đi ra cửa, bên trên chuẩn bị xong xe ngựa. đứng ở ngoài xe tán kỵ Tôn Quyền vừa mới chuẩn bị đóng cửa, Lưu Hiệp lại thò đầu ra. Trọng Lưu, ngươi đừng đi theo. Tôn Quyền sửng sốt một chút. Vậy hạ, ngươi bộ dáng này, hướng chỗ kia vừa đứng, người khác cũng biết ta đến rồi. Lưu Hiệp khoát hoa tay. Thả ngươi một ngày nghỉ, ngươi nếu là muốn đi, liền tự mình đi dự tính, không muốn đi theo ta là được. Tôn Quyền bừng tỉnh, lúng túng sờ sờ đầu, thi lễ một cái, vui mừng phấn khởi đi. Q2 chương 1150, thẳng thắn. Tuân Uốc xem tôn quyền bóng lưng, trầm mặc chốc lát. Hắn chính là tôn kiên con thứ, tôn sách đệ đệ. Ừm. Lưu Hiệp gật đầu một cái, đang chỗ ngồi thượng và tốt. Mặc dù xe ngựa rất rộng rãi, hắn nhưng có chút không có thói quen. Những năm này, hắn ra cửa đồng dạng đều là cưỡi ngựa, rất ít ngồi xe. Hôm nay ứng đường phu nhân yêu cầu, lấy sĩ si tử thân phận đi dự thính tiến thư biết, hắn chỉ có thể ngồi xe. Vậy hạ đối bên người lang danh hiệu trước mà không phải hô kỳ danh. Thấy Tuân Uốc thần tình nghiêm túc, Lưu Hiệp sững sốt một cái, ngay sau đó cười. Thói quen hắn suy nghĩ một chút, lại nghiêm mặt nói: tuân quân, tán kỵ không phải bình thường lang quan. tại chiều lúc, bọn họ là ta thiếp thân vệ sĩ. ở trên chiến trường, bọn họ là ta cuối cùng một đạo bảo đảm. tương lai phóng ra ngoài, bọn họ là chấn giữ một phương tướng lãnh. người như vậy tay cầm sinh sát lực, tôn trọng người, được người tôn trọng đều là nên. nếu không liền có thể đối với sinh mạng mất đi phải có kính sợ, bàn vào võ lực tùy ý làm sàng. Tuân Úc bừng tỉnh, nhẹ nhàng gật gật đầu. vậy hạ nói, làm người ta tỉnh. người cũng không phải là ngày mà vô lễ, sở dĩ dã man thành tính, hay là giáo hóa chưa đủ nếu như thay ngay mắt thấy cũng là dùng võ lực vi tôn, làm chính hắn tay cầm võ lực thời điểm, đích xác rất khó đối với sinh mạng tâm tồn kính sợ. không chỉ là võ lực, lưu hiệp cải chính nói, nói chuẩn xác, là quyền lực. trương kiệm giết hầu lãm cả nhà lúc, bằng vào chính là quyền lực, hơn nữa còn là vô hình quyền lực. một đấu cho là mình tay cầm chính nghĩa, liền có thể phá nhà di tộc, loại ý nghĩ này đơn giản là nghe giận cả người, làm người ta giận cả tóc gáy. tuấn lục chân mày nhiễu chặt hơn, hầu lãm họa quốc dân, chẳng lẽ không đáng chết? đáng chết, nhưng không thể như vậy giết. lưu hiệp lạnh nhạt nói. Hắn nếu thật là có thể giống như Lý Uyng giết người sau Thản Nhiên ở tù, xả thân lấy nghĩa, ta kính hắn là tên há tử. Giết người sau liền chạy, là cảm thấy chính nghĩa rất rẻ, không cần chi phí sao? Ta rất muốn hỏi một câu, nếu như hắn biết bản thân trốn không thoát, còn dám hay không giết người? Tuân Lục yên lặng không nói. Cái vấn đề này, hắn cũng từng cân nhắc qua. Mặc dù cùng là đảng người, nhưng hắn cũng không đồng ý trương kiệm cách làm. Một là giết người quá mức khinh suất, hai là chạy trốn dính liễu quá rộng, không chỉ có khiến nho môn tổn thất quá lớn, hơn nữa đưa tới hoàng đế cảnh giác, cấm đảng hưng khởi, cùng chuyện này có liên hệ lớn lao. Nguyên bản đối kẻ sĩ thảo luận chính sự còn có thể giữ vững một tia tha thứ hiếu hoàn đế phát hiện kẻ sĩ kết đảng, có thể không nhìn luật pháp triều đình, không để ý tự thân an nguy, tiệm hộ một tội phạm giết người ngàn giảm lẹn trốn xuất tác, cảm nhận được sợ hãi thật sâu, ngược lại đối đảng người tiến hành nghiêm nghị đả kích. Cấm đảng cùng nhau, hoàng đế cùng đảng người giữa thủ càng kết càng sâu, dần dần thành thủy họa bất dung thế. Ý thức được bản thân cùng thiên tử đối thoại cũng có ngay từ đầu liền kết hóa có thể, tuân lúc nuốt xuống tiêu ngạo chi tử, cố ý trầm giọng điệu. Cho nên bệ hạ kiên trì lấy pháp trị nước, có pháp tất ý theo. Nhưng, Lưu Hiệp hơi gật đầu, cũng hòa hoan giọng điệu. Pháp là cái gì? Pháp là triều đình cùng thiên hạ thần dân nước định, vừa là quyết định liền nên tuân thủ, không thể tùy tiện phá hư. Nhân vô tín bất lập, nước không cách nào há có thể an. Vạn bất đắc dĩ, lấy phi pháp ứng phi pháp, không phải là không thể, nhưng ngươi trông cậy vào một chút đại giới cũng không có, sợ rằng không thực tế. Hắn dừng chốc lát, rõ ràng cho ra thái độ của mình. Cho nên, vì vậy chuyện mà nói, ta kính trọng Lý Uyng, lại không tán đồng chương kiệm. Tuân lúc thở phào nhẹ nhõm. Lý Uyng là Nhữ Dĩnh đảng người thủ khoa, thiên tử ở ngay trước mặt hắn bày tỏ đối Lý công nhận, chính là tỏ rõ thái độ, hắn là đối chuyện không đối người, sẽ không đem đảng người đối xử như nhau. Mặc dù hắn đối lý ưng công nhận cũng chỉ là chỉ chuyện này mà nói. Vậy có pháp không chịu, có lẽ có ác pháp, lại nên làm như thế nào? Đây là hai vấn đề, có pháp không chịu, theo luật xử lý không như thế người là đủ. Có ác pháp, tắt phiền toái một chút. Như thế nào phiền toái? Thứ một cái phiền phức là như thế nào giới định pháp là ác pháp. Thứ hai phiền toái là như thế nào cải chính ác pháp, khiến có thể đi được cũ ác mà không sinh mới ác. Nếu như chẳng qua là đơn giản đi một lần rồi thôi, hoặc là treo trư với vách, có pháp không chịu, tuyệt không phải đạo trị quốc. Toàn lúc mặt đỏ lên, lại giả vờ làm không nghe thấy. Thiên tử những lời này rõ ràng cho thấy Châu còn nhớ, như xét đánh, phải chiếu thư, nhưng treo vách biến hóa. Quan viên địa phương thiệt quyền, không nhìn triều đình chiếu thư, cũng là Thiên tử thống hận đảng người thói xấu một trong. Tông thừa bị trốn quy án dinh liễu, bị lưu đầy tây vực nghiêm trị, đều là Thiên tử ý chí thể hiện, cũng là đối đảng người cảnh cáo. Phải nói, cái này cảnh cáo đưa đến tác dụng. Tư đồ, Tư không hai phủ liên tịch, triệu tập nhân viên tương quan nghị sự, chính là do án này đưa tới. Thiên tử biết hắn ý tới, cho nên nói thẳng không hối, cũng là hy vọng hắn có thể đem cái ý này chuyển đạt cho tất cả mọi người, để cho bọn họ đừng sinh ra hào tưởng không thực tế nhưng có phải hay không không nói, thiên tử quan điểm là thật trọng. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Gia quy thượng không thể tùy tiện thay đổi, quốc pháp lại có thể trò đùa, nói đổi liền đổi. Có phải hay không áp pháp, không thể tùy tiện có kết luận. Sửa đổi luật pháp phải cẩn thận hơn. Xin hỏi bệ hạ, như thế nào mới có thể tránh khỏi áp pháp? Trong mắt của ta, áp pháp cũng không thể cơ đúa cả nắm. Lưu Hiệp buông lỏng thân thể, tựa vào ngồi trên lưng, lấy tay chống chán. Có chút pháp là trời sinh ác, ở lập ra ban đầu chính là vì làm ác. Loại này pháp cũng không nên tồn tại, coi như là chuyện gấp phải toàn quyền cũng nên đang hoàn thành sứ mạng sau trước tiên đặt bỏ nếu không chắc chắn sẽ tán trả thì như thì như thương lượng tài chiến tuấn lúc ngừng thở chỉ chốc lát sau lại nhẹ nhàng phun ra ngoài trên mặt lộ ra một nụ cười thiên tử không tán thành pháp gia phương pháp đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt vô luận như thế nào không có ai hy vọng đại hán dẫm vào mất tần vết xe đổ rất nhiều người phản đối lấy pháp trị nước về bản chất không phải phản đối pháp mà là phản đối tần pháp nếu như thiên tử nói lấy pháp trị nước chính là lấy tần pháp trị nước vậy hắn chính là liều mạng cũng phải dành giật một hồi trừ cái đó ra còn có cái gì dã ác pháp lúc rời chuyện rời không còn thích tướng tình thế phương pháp lưu hiệp quay đầu nhìn về phía tuấn lũ khoe miệng lộ ra một nụ cười thì như hình không thượng đại phu lễ không dưới thứ dân quy củ như vậy trên đời khanh thế lộc xuân thu có lẽ có này giá trị bây giờ đã không phải là xuân thu vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội lại huống hồ đại phu tuấn lũ lúng túng nhắc nhở vậy hạ hình không thượng đại phu không phải đại phu đặc quyền mà là quân thần đối đại lấy lễ thể hiện sĩ si khả sát bất khả nhục sĩ si pháp quân có thể ban cho cái chết không thể nhục hình ta đồng ý sĩ si khả sát bất khả nhục nhưng không thể nhục không chỉ là sĩ còn có thứ dân Tứ dân đều sĩ, thiên hạ vì công, há có thể lại chia đại phu cùng thứ dân, phân biệt đối đãi? tự nhiên nên đối xử như nhau. Tuân Quân cùng hai phụ chư quân nghị sự lúc, không ngại đem ta cái quan điểm này nói lên, lấy cung cấp thảo luận. Hắn dừng chốc lát, nhấn mạnh, Vương Mãng phục cổ là kết quả gì, ta nghĩ Tuân Quân cũng hiểu, không thể giẫm lên vết xe đổ. Đã muốn thảo luận tân pháp, nên mở ra cách cục, phá thành kiến, không thể khoanh đất tự manh, ở thánh nhân vạch rõ trong vòng nhỏ đảo quanh, làm ra một bộ nhìn như đường hoàng, kỳ thực không cách nào thúc đẩy điều văn tới. Duy, to lúc không người nhận lệnh. Quy hai chương 1151, khách theo chủ liễn. Hai người đang nói, có người gõ nhẹ xe vách. Lưu Hiệp đem cửa sổ xe kéo ra một đường may, lộ ra đồng tử lang hà yến nửa gương mặt. "Vậy hạ, ấn vương nhanh đến." "Biết." Lưu Hiệp quay cửa xe lên, nói với Tuất Lục, "Chúng ta chút nữa trước hạn xuống xe, từ cửa hông đi vào, làm hết sức không kinh động những người khác." Ấn Phường gần đây ở mở rộng, cửa hông không thể chạy. Tuất Lục gật đầu một cái, tạm thời cắt đứt đề tài. Xe dừng, hai người xuống xe, ở hai cái tới đón thị nữ dưới sự dẫn đường, trải qua cửa hông, tiến ấn hậu viện. Trừ Tuân Văn tiến mẹ con, chỉ có Sử A cùng một cái khác tán kỵ kiếm sĩ cùng Những người khác cùng với xe ngựa cũng xa xa rời đi. Đường Phu nhân ở hậu viện chờ, vừa thấy mặt đã khúc thân hành lễ, hướng Lưu Hiệp xin tội. Lưu Hiệp khoát khoát tay: Tẩu tẩu là ấn phượng chủ nhân, khách theo chủ liền, lẽ gian nên như vậy. Đường Phu nhân có chút lung túng. Thế nào nghe, Lưu Hiệp những lời này đều có chút tức giận ý tứ. Người khác có thể khách theo chủ liền, Thiên tử cũng không phải là bình thường khách, liền không tính là lên tới phổ ngày phía dưới, đều là vương thổ độ cao, chỉ liền ấn phượng mà nói, Thiên tử cũng mới thật sự là chủ nhân. Từ ban đầu đề nghị càng về sau kinh doanh, Thiên tử đều là sau lưng lực lượng thúc đẩy. Không nói khác, nếu như không có công báo cùng tài liệu dạng dạy hai cái này ổn định nghiệp vụ, nàng chưa chắc là có thể so khác ấn phường kinh doanh phải càng tốt hơn. Không có thiên tử cái này núi dựa, nàng cũng mời không tới vương sán đám người cử hành tiến thư sẽ. Bậy hạ lời ấy, thần thiếp không dám nhận. Lưu Hiệp đang nếu nói nữa, Tuân Văn Tiến cười nói, tẩu tẩu, ngươi cũng không cần xoắn xuýt những thứ này, hay là mau sớm ăn bài ngồi xuống đi. Chờ một lúc khách nhân đều đến rồi, ngươi một mực không lộ diện, có khả năng không thích hợp. Đường Phu nhân nháo cái đỏ rực mặt, Tuân Văn tiến cùng nàng chung sống, vẫn là lấy mâu tập quan hệ thân thích sưng nàng là gì nhỏ bây giờ lại lấy vu tộc quan hệ thân thích hô nàng vì tẩu tẩu, tuy là đem thiên tử đặt ở cha tộc trước mặt, cũng là nhắc nhở nàng, thiên tử đợi nàng không chỉ có riêng là quân thần quan hệ giữa, còn có người nhà nhân tố. bệ hạ mời. đường phu nhân nể người đi về phía trước, đem lưu hiệp đám người dẫn tới chuẩn bị xong trên lầu nhà gian. nơi này có khắc hoa góc cửa sổ, có thể mắt nhìn xuống toàn bộ đại sảnh, lại không cần lo lắng bị lầu dưới người nhìn thấy. đường phu nhân lại nói, vì che giấu thay mắt người, tránh khỏi có người đoán được thiên tử ở đây, nàng lại mời mấy nhà nữ quyến liền ăn bài ở đối diện căn phòng hai cái gian phòng cách khá xa, chỉ cần không cố ý nói chuyện lớn tiếng, bên trong nói gì, không ai có thể nghe được. đều là nhà ai? Tuân Văn Tiến hỏi. cho nên Thái Uy Trương Ôn quả phụ, Lâu Thuyền Giáo Uy Lâu khuê, giả Giáo Uy Hoàng Trung Phu nhân, còn có Nam Dương buồn Thảo Đường Danh ý Trường Cơ Phu nhân, Bách Thảo Thính trưởng Quý Hà Hạm Phu nhân. Đường Phu Nhân một hơi báo mấy cái tên, cũng là không phú thì quý, coi như là Nam Dương đại gia tộc đại biểu. Lưu Hiệp gật đầu một cái, ung dung nhập tuận. Tẩu tẩu đi làm việc đi, không cần phải để ý đến ta. Ta cùng Tuân Quân còn có việc cần nói. Đường Phu Nhân cười cười, tự tay phục trà sau đó liền lui ra ngoài, lưu hiệp nâng ly trà lên thưởng thức một hớp, nói với tuấn lũ, tuấn quân nếm thử một chút trà này, là các ngươi dĩnh xuyên trà, dùng tân pháp xảo chế bên ngoài nhưng không thấy được. tuấn lũ nghe, khẽ mỉm cười, cũng nâng ly trà lên. kể từ lá trà đại hành kỳ đạo, các loại cách uống lục tục hứng khởi, để cho người không kịp nhìn. đầu tiên là có trà sữa, sau có gừng trà, trà nhài, đường trà, gần đây lại có cái gì gia vị cũng không trà xanh, khổ trà, có nấu, có hướng, có phao, có khác nhau kỳ diệu. các nơi không ngừng có cây trà phát hiện, dĩnh xuyên mặc dù có núi, lại không nghe nói có trà ngon nếu hắn không là nhất định sẽ biết người khác không ở Dĩnh xuyên nhưng vẫn hòa gia hương có liên hệ tin tức linh thông cực kỳ hướng chi đường phu nhân cùng hắn cũng giữ vững mật thiết liên hệ thường phái người đưa một ít mới mẹ vật cho hắn trong đó liền bao gồm các nơi trà nếu như có trà ngon, hắn không có không biết đạo lý cẩn thận thưởng thức phẩm sau tuân đức không thể không thừa nhận trà này đích xác không uống qua cái này là cái gì trà tuân văn tiến nói tẩu tẩu bản thân loại trà mới vừa bồi dưỡng ra tới chỉ có một viên cây trà sản lượng cũng liền hai lượng không tặng người giữ lại tự uống nàng lúc nào trở về Dĩnh xuyên loại trà Lần trước thăm người thân thời điểm, ở Tung Sơn phát hiện trà loại. Tuân Úc trong lòng nghi ngờ, không dám nói nhiều. Đường phu nhân nhà ở Hiển Thành, chỗ thăng bằng, rời Tung Sơn không gần. Nàng chạy đến Tung Sơn đi làm gì? Có thể phát hiện cây trà, khẳng định không phải ở dưới chân núi tùy tiện đi một vòng đơn giản như vậy. Bệ hạ, hình như là Vương Sáng Thanh Âm. Tuân Văn tiến thấp giọng nói. Lưu Hiệp ngưng thần vâng nghe, quả nhiên nghe được Vương Sáng Thanh Âm. Vương Sáng kỳ thực không thích hợp nói nhiều, hắn có chút nhỏ nhẹ cả lăm, bình thường nghe không hiểu, một khi thanh âm lớn, hoặc là biện luận kịch liệt, liền sẽ tương đối rõ ràng. Hắn hôm nay hiển nhiên có chút kích động, ở lầu 2 cũng nghe rõ ràng. "Chư quân, hôm nay tụ trung một chỗ, cũng không phải là để cho các ngươi tới thưởng thức ấn phường trà thơm cùng điểm tâm." Mặc dù ta cũng thừa nhận, ấn phường trà thơm cùng điểm tâm làm người ta răng gõ mã lưu hương, khó có thể quên, sau khi trở về sợ là còn nếu muốn lên mấy ngày. Nhưng là, chúng ta không thể thỏa mãn với dục vọng ăn uống, còn có chuyện trọng yếu hơn phải thương lượng, đây chính là thánh nhân chi nghiệp. Nguyên bản ổ nào lầu dưới an tĩnh lại, chỉ nghe được ba ba tiếng vang, nên là Vương Sán vô vào trang sách thanh âm. Lưu Hiệp nhìn một cái trên bàn chuẩn bị xong bản thảo, không khỏi cười một tiếng. Đường Phu Nhân làm việc rất tỉ mỉ, chuẩn bị chọn văn trường. Sách đã chuẩn bị một phần, liền bay ở trước mặt của bọn họ, tùy thời có thể là xem. Nghĩ đến lầu dưới khách khứa trước mặt cũng là như vậy, vương sán vô vào chính là những thứ này. Thánh nhân có tam bất hủ, lập đức lập công lập nôn. Bọn ta thư sinh không dám nói vừa lập đức lập công, chỉ có thể ở lập nôn trên có chỗ cống hiến. Chư Vị đang ngồi, phần lớn buộc tóc vỡ lỏng, Xuân Thu không nghỉ, từ luận ngữ, hiếu kinh mà cùng ngũ kinh, cảnh liên quan chư Tử bách già, cố gắng hơn 10 năm, đọc qua thư coi như không có năm xe chi giàu, một lượng xe cũng là có có người lớn tiếng nói, luận đọc sách nhiều, ai có thể cùng ngươi vương trọng tuyên so sánh? trước có thái bá d tặng thư, sau có lan đài chi dấu, trải qua mắt người, sợ có vạn cuốn tri cự, trăm xe cũng không chứa nổi đi. đám người rối rít cười to, trong lời nói không thiếu đối vương sáng não ước, nhưng cẩn thận phẩm lại không thiếu hài hước mũi vị. đọc sách nhiều hơn nữa, nếu như không thể đem cầm ý nghĩa, cũng chính là cái di động kho sách mà thôi. đối có đã gặp qua là không quên được khả năng vương sáng mà nói, cái này thay vì nói là định ngọn, không bằng nói là nhỏ báng. mới vừa rồi người nọ là ai? lưu hiệp nhẹ giọng hỏi. tuân văn tiến toa mày, nhất thời không đoán ra được. Diến bu lại, khẽ nói: "Nếu thần đoán không sai, nên là Phan Tuấn." Phan Tuấn chữ thừa mình, Vũ Lăng người Hàn thọ, theo học Tống Trung, nguyên bản cùng Vương Sán cũng có giao tình. Sau đó nhân bọn Nam Dương học bức họa một chuyện, đối Vương Sán có chút bất mãn, nhiều lần cùng Vương Sán tranh biện. Hôm nay như vậy thỉnh hội, hắn không có không đến đạo lý. Chẳng qua là vừa mở màn liền kịch liệt như thế, ngược lại có chút không tầm thường. Vì sao không tầm thường? Phan Tuấn tuy là thư sinh, lại hảo binh pháp, thường nói luận chiến như dụng binh, làm lấy tịnh chế động, hậu phát chế nhân. Giống như như vậy vừa mở miệng liền hùng hổ ép người, không giống tác phong của hắn. Hà Yến suy nghĩ một chút, ánh mắt lộ ra một tia nho nhỏ hứng phấn. "Trừ phi, có việc binh." Tuấn Quốc ở một bên nghe, dùng khỏe mắt liếc qua liếc nhìn Di Yến, chân mày lờ đãng nhăn lại. Hà Yến còn chưa trưởng thành, liền lộ ra hiếu chiến tập khí, sợ là bị tiên tử ảnh hưởng không cạn. Quy 2 chương 1152, dáng đòn phủ đầu. Lưu Hiệp dừa góc cửa sổ, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ cách, nhìn về phía lầu dưới hội trường. Trong lúc vô tình, rộng rãi đại sảnh đã ngồi đầy người, không ít người nhét chung một chỗ, châu đầu gẹt hai, nghị luận Vương sáng làm khó dễ Phan Tuấn không ở công đường, ở dưới hiên. Hắn không tính là cao lớn. Nhưng hình dung kiến nghị, đích xác có mấy phần bình giá khí độ, hoặc là nói, có mấy phần bá man chi khí. Giang Nam 4 quận thuộc Kinh Châu, lại thường thường bị Giang Bắc 3 quận, nhất là Nam Dương, người Nam Dương nhìn là mang gì? Trường Sa, Quế Dương hơi khá hơn một chút, Linh Lăng, Vũ Lăng Sơn đất nhiều, dân phong phiếu hãn, nhất là như vậy. Trước mắt Phan Tuấn hùng hổ ép người dễ dàng hơn để cho người liên tưởng đến người Giang Nam Bá Dật, nhưng là theo lưu hiệp, đây cũng là một loại bừng bừng tức giận. Khó trách Phan Tuấn sau đó sẽ thành tôn ngô danh tướng. Dĩ nhiên, điều này cũng làm cho hắn nghĩ tới một cái vấn đề khác, khai phát Giang Nam tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nếu như không thể trước giải quyết Giang Nam kẻ sĩ, rất khó thực hiện đối Giang Nam xâm nhập không chế, càng chưa nói khai phát. Có lẽ lần này nên thừa dịp Lưu Ba tới tham dự hai phủ nghị sự, thảo luận một chút cái vấn đề này. Lưu Hiệp dùng khỏe mắt liếc qua quan sát một chút Tô Lục. Hắn biết Lưu Ba nhập sĩ ban đầu chính là hợp tác với Tô Lục, chẳng qua là sau đó Lưu Ba đi quan trung đảm nhiệm đại tin ông, cùng Tô Lục liền tách ra. Từ hai người biểu hiện đến xem, rất khó nói bọn họ bây giờ là không còn giống như trước vậy cùng chung chí hướng. Mà Lưu Ba bản thân danh sĩ tập khí cũng đủ nặng. Công đường, Vương Sán lớn tiếng cười một tiếng. Thừa Minh, ngươi nói có chút khoa trương. Lan đài thư tuy nhiều nhưng cũng không có vạn cuốn chi cự. Lan đài vì tiên tử tàng thư cũng không phải cái gì thư cũng có tư cách nhập dấu. Chúng ta hôm nay ở chỗ này tiến thư chính là muốn chọn lựa đáng giá nhiều người hơn đọc thưởng thức có tư với trị chữ tác. Thưa minh nếu có cao kiến không ngại nói thẳng nếu chỉ là tranh hơi giành tiếng lời nói đùa cũng không cần phải nhiều lời đợi lát nữa sau ăn uống tiệc rượu lúc bàn lại không muộn. Lưu Hiệp khỏe miệng phải nhẹ Vương Sán bông trong dấu kim lấy công làm thủ xem ra gần đây nghiên cứu Tây học khá có tiến ích. Phương Tây sùng bái hi lạp cổ chết học trong có rất lớn một bộ phận chính là vì biện luận mà giống như lo di học. Ở thích đánh pháo miệng về điểm này, Đông Tây phương kỳ thực không có gì khác biệt. Muốn nói có phân biệt, có thể chính là người phương Đông bị nho gia ảnh hưởng tương đối sâu, rất khó nhảy ra nho gia ngũ kinh cái vòng này, có họa địa vi lao giới hạn. Người phương Tây càng một mặt chút, luận điểm, luận cứ càng tiếp cận với tự nhiên. Dĩ nhiên phương Đông cũng có tương tự học vấn, tỉ như Mặc Tử, cùng với gần đây tương đối lựa luận hành, cùng nho gia nội bộ đơn thuần biện kinh bất đồng, nhiều hơn chú ý hiện tượng tự nhiên. Thái Ung là nghiên cứu luận hành hơi sớm học giả một trong, Vương Sán vừa là đệ tử của hắn, lại có hắn táng thư, nói vậy ở phương diện này hạ không ít câu phu, Không ngoài dự đoán. Phan Tuấn mặc dù khí thế hung hùng, lại bị Vương Sán một chiêu này lấy nu thắng cương hóa giải, không khí trở nên hơi chậm lại. Bất quá hắn cũng không có vì vậy bỏ qua. Ngay sau đó lại nói, lấy lệnh sử ý kiến, cái dạng gì văn trường, chữ tác mới tính có giá trị. Có tư với chị vậy là cái gì dạng tiêu chuẩn? Ngũ Kinh có tính hay không? Ngũ Kinh tự nhiên tính. Vương Sán trong thanh âm lộ ra chút không vui. Lưu Hiệp cũng có chút khó chịu, hắn đã đoán được Phan Tuấn muốn nói gì. Hắn quay đầu nhìn về phía Tuấn Úc, khoẹt miệng kệ hớt. Tuấn Quân, làm lễ pháp dơ đại kỳ người đến rồi. Tuấn Úc không lên tiếng, trong lòng nhưng có chút phức tạp. Tống trung là Kinh Châu đại nho, ngũ kinh đều thông, lễ học cũng không ngoại lệ. Lưu biểu ở Kinh Châu trấn Hương giáo dục, chủ yếu ý trưởng chính là Tống trung, Kỳ Vô Khải hai người. Phan Tuấn vừa là đệ tử Tống trung, nói vậy học vẫn không tầm thường. Chẳng qua là Tống trung trước bởi vì đảm nhiệm qua thái thú bức họa sự kiện, cùng Thiên tử phát sinh qua xung đột, mà Vương Sán thái độ tiên minh đứng ở Thiên tử một bên. Phan Tuấn lúc này làm có dễ, ít nhiều có chút ấn đoán cá nhân, lại dễ dàng đưa tới Thiên tử không vui, chưa chắc là thí sinh tốt nhất. Nghe một chút Thiên tử giọng điệu này, cũng biết Thiên tử đã sinh lòng cảnh giác. Chỉ là người khác ở trên lầu, cũng không thể đi xuống ngăn cản, chỉ đành nghe. Quả nhiên, Phan Tuấn ngay sau đó đề cử Tống Trung cùng Lưu Biểu Trung Ngũ Kinh Trương Cú Sa Định, cũng bày tỏ bộ này tư là Hoàng hậu vận dụng tư nô ân chế, ân chế đẹp đẽ, rất là kẻ sĩ si yêu thích, nên liệt vào thứ nhất. Lời vừa nói ra, lầu trên lầu dưới không khí cũng có chút khẩn trương, vô số đôi mắt nhìn về phía vương sán. Bộ này Ngũ Kinh Trương Cú dính đến ba người, Hoàng hậu, Tống Trung, Lưu Biểu. Nếu như không định vì thứ nhất, đối Hoàng hậu mặt mũi khó coi. Nếu như định là thứ nhất, không chỉ có Tống Trung có mặt mũi, Lưu Biểu cũng có mặt mũi. Trên thực tế, tất cả mọi người rõ ràng, thiên tử mặc dù là Lưu Biểu định vị nhưng đây chẳng qua là từ đại cục lên đường, không hề đại biểu thiên tử bản thân đối lưu biểu thì có ấn tượng tốt, giá lâm quận nam dương tiết học còn phê bình bộ này thư, cho là trường cu cũng không phải là nhiệm vụ khẩn cấp, không thích hợp quá mức sùng bái. nếu như lần đầu tiên tiến thư sẽ liền đem bộ này lưu biểu tham dự biên, lại bị thiên tử phê bình qua thư liệt vào thứ nhất, cái này ít nhiều có chút lúng túng. trong góc có người nói một câu, chẳng qua là mơ hồ không rõ, chỉ có thể cảm giác được giọng điệu không phải rất tốt. lưu hiệp dướn cổ lên, nhìn hồi lâu, cũng không tìm được là ai. tuân quân đọc qua bộ này thư sao? lưu hiệp thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng hỏi. đọc qua. Tuấn Lục cũng là không giàu dím, thư cương vẫn tốt, Tổng Trung liền phái người đưa ta một bộ, đánh giá như thế nào? Tuấn Lục trầm ngâm chốc lát, chỉ liên học vấn mà nói, hay là cặn kẽ? Nếu ở Thái Bình Thế Gian, Lưu Biểu cũng là đại nho, đáng tiếc hắn sinh không gặp thời, không thể thi triển hết tài này. Lưu Hiệp không tiếng động mà cười, không có hỏi tới. Tuấn Lục thái độ rất chuyển chuyển, nhưng cũng rất kiên quyết, hỏi lại liền không có ý nghĩa. Lâu dưới, Vương Sán cũng trầm mặc chốc lát, trầm rãi mở miệng, vừa là tiến thư biết, Thừa Minh tự nhiên có tiến thư quyền lực, về phần có thể hay không liệt vào thứ nhất, cũng không phải Thừa Minh một lời có thể định. Người đâu, lại đem ngũ kinh chương cú sau định viết xuống. Có người tiến lên, xách theo bút, tính toán ở chuẩn bị xong bạch bản bên trên viết xuống ngũ kinh chương cú sau định tiến sách. Phan Tuấn cất bước tiến lên, lấy ra trong tay người cây bút, múa bút viết xuống sáu cái đoan đoan chính chính chữ to, sau đó gác lại bút, nhìn Vương Sáng một cái, ung dung trở về ngồi. "Hảo thư pháp." Có người kêu to lên. Chẳng qua là không có mấy người phụ họa, ít nhiều có chút lúng túng. Lưu Hiệp xa xa nhìn thoáng qua, cũng cảm thấy Phan Tuấn thư pháp không sai, cương tráng mạnh mẽ. Phan Tuấn giáng đòn phủ đầu, khắp nơi ưu, quả nhiên là có chuẩn bị làm. Tuân Văn tiến thấp giọng nói: Vương Sán tiến thoái lưỡng nan, nếu không thể thích đáng đương đối, cái này Lan Đại Lệnh Sử cũng chỉ có thể đổi người rồi. Lưu Hiệp cười cười. Thế nào, ngươi cho là Vương Sán thất bại? Bệ hạ cảm thấy hắn còn có thể thắng. Lưu Hiệp mười tay đan chéo, cất vào trước bụng, thân thể hơi nghiêng, ghé vào Tuân Văn Tiến Thai vừa nói, nếu không chúng ta đánh cuộc. Tuân Văn Tiến có chút trột dạ nhìn thoáng qua bên cạnh Tuân Đúc, Tuân Đúc không núc ních, vương tỉnh như không nghe thấy. Tuân Văn Tiến nhỏ giọng nói, bệ hạ muốn đánh cuộc gì? Nếu như cái này ngũ kinh trương cú sau định trải qua đám người xem xét, bị liệt là thứ nhất. Sang năm đầu mùa xuân sau, ta đi ngay tây vực cũng không tiếp tục trở về trung nguyên một bước. Tuân Văn Tiến lấy làm kinh hãi, không dám tiếp Lưu Hiệp khiêu chiến. Tuân Đốc khẽ to mày, nâng ly trà lên, nhàn nhạt hớp một ngụm trà, trầm giọng nói, "Vậy hạ, không thể nói đùa." Lưu Hiệp mặt mỉm cười, nhưng trong giọng nói lại không có một chút nét cười. "Tuân Quân, ta đây cũng không phải là nói đùa. Nếu như bộ này thư thành vô địch, mấy năm này giáo hóa chính là thất bại, cũng không có kiên trì nữa cần thiết, không bằng đổi một loại phương thức, làm lại từ đầu." Hắn dừng một chút, lại nói, "Ngược lại ta còn trẻ, không kém mấy năm này." Tô Đốc tay run một cái, nửa chén trà vậy ở trước ngực. Quy hai chương 1153 dọt nước trong biển cả. Một mực ngồi ở một bên không có lên tiếng âm thanh Đường Thị thấy vậy, vội vàng móc ra khăn tay, tiến lên vì Tuấn Lục đau. Tuấn Lục đỏ mặt tiếc thay, đứng dậy rời chỗ, không người thi lễ. Quân trước thất lễ, tử tội, tử tội. Mời bệ hạ dung thần hơi lui, sửa sang lại nghi dung. Lưu Hiệp liếc về Tuấn Lục một cái, nghiền ngấm. Tuấn Quân tự tiện, đừng tiết lộ hành tung là tốt rồi. Tuấn Lục lại lại chuyển thân gión rén đi ra ngoài. Đường Thị cũng cáo lỗi, đi theo ra ngoài. Ngoài cửa có Đường Phu nhân An bài thị nữ, thấy Tuấn Lục sắc mặt không tốt, trượt ngược lại ướt một mảng lớn, cũng không dám nói thêm cái gì, dẫn Tuấn Lục đi thay quần áo. Tuân Văn Tiến liếc nhìn Lưu Hiệp, muốn nói lại thôi. Lưu Hiệp lại khinh khỉnh, hỏi tới, đánh cuộc hay không? Tuân Văn Tiến chớp chớp mắt, nếu bệ hạ hang hái như vậy cao, vậy ta liền thấu cái thú. Năm nay phường dệt làm ăn thịnh vượng, ta cuối năm phải không ít ban thưởng. Hiếu kính cha mẹ sau, còn có gần 20 kim. Nếu là bệ hạ không chế phỉ, ta liền lấy số tiền này làm thải đầu. Như thế nào? Hành. Lưu Hiệp hài lòng gật đầu. Con muối tuy nhỏ cũng là thịt, có thể kiếm một là một. Tuân Văn Tiến không khỏi tức cười, che miệng mà cười. Lúc này, lầu dưới lại có người đứng dậy tiến thư. Lần này là Thái Diễm chỗ Tế Văn. Lý do cũng rất đơn giản, một là Thái Diễm văn bút đích sát tốt, lác đác mấy lời, liền đem 20 năm qua chiến loạn, thảm trạng tô lại ma phải trông rất sống động, khiến người thân lâm kỳ cảnh, không khỏi buồn từ trong tới, hai là thiên văn chương này nhân gặp lúc đó, ở Thái Bình sắp tới thời khắc, tế điện người chết, làm người ta càng thêm quý trọng trước mắt Thái Bình, quyết chí tự cường. Trong yếu nhất là cái nguyên nhân thứ ba, Thái Diễm này văn cứu không ít người. Nếu như không phải bản này tế văn, sẽ có nhiều người hơn bị giết. Mà Thái Diễm vì vậy văn bị dáng trước, bỏ ra giá cao, đáng giá tất cả mọi người tô tính đám người nhất trí đồng ý, ngay sau đó đem Thiên Văn Chương này tên cũng viết ở bạch bản bên trên. Lưu Hiệp nhíu môi, một bên Tuân Văn Tiễn cũng lén lén cười hai tiếng. biết Thái Diễm rốt cuộc vì sao bị dáng trước người có thể đếm được trên đầu ngón tay, Thiên Tử cái này Nhất Tiễn xong điêu chơi được tốt, gần như lừa gạt tất cả mọi người. Tiếp theo lại có người đứng dậy đề cử Dương Tu viết hai Thiên cùng Thiên Văn có liên quan Văn Chương. Lý do là cái này hai Thiên Văn Chương lần nữa trình bày tuyên dạ tuyết hợp lý tính, dễ hiểu hơn so che trời hòa giải hồn thiên nói càng có thể giải thích quan trắc được hiện tượng, có phát minh công. Nghe được những thứ này. Lưu Hiệp ít nhiều có chút an ủi, cảm giác phải cố gắng của mình không có vô phí. Tuyên giả thuyết có thể được đến công nhận, nói rõ lúc này người đọc sách thế giới quan đang đang chậm rãi thay đổi, hơn nữa còn là hướng phương hướng chính xác thay đổi. Hoặc giả tương lai không lâu, thuyết điệu tâm cũng sẽ bị vứt bỏ. Tuân Lục tởi ra áo khoác, Đường thị nhận lấy, đặt ở ủi trên kệ, chuẩn bị dùng bàn ủi hỏ cô. Phu quân, thiên tử một câu nói đùa, ngươi cần gì phải thất thố như vậy? Tuân Lục ngồi ở một bên, thở dài một tiếng. Phu nhân, ngươi thật sự cho rằng đây là nói đùa sao? Đường thị lắc lắc nhìn một chút Tô Lục, không dám hỏi lại. Tô Lục liên tiếp thở dài mấy tiếng, đứng dậy đi tới cửa để cho ngoài cửa người hầu đi mời đường phu nhân tới. Người hầu đi, hắn đứng tại cửa ra vào, xem phía ngoài trời xanh mây trắng, mặt mà đủ mày cho. Trong lòng hắn rõ ràng, thiên tử tuyệt không phải nói đùa. Từ hương Bình 2 năm thu, thiên tử trong quân đội thúc đẩy giáo hóa tiến lên, bây giờ đã 8 năm có thừa. Thiên hạ thái bình, tuy là đáng giá vui mừng thành tiệu, nhưng là rời thiên tử mục tiêu còn rất xa. Thiên tử muốn không phải nhất thời cầu an, mà là an ổn lâu dài, ít nhất trăm năm thái bình. Vì cái này hùng vĩ mục tiêu, hắn có thể nhịn, có thể để cho bước, có thể cố kiên nhẫn cùng tất cả mọi người chu toàn, biểu hiện ra hắn ở độ tuổi này khó gặp thành nhưng nếu là hắn cảm thấy những thứ này cũng không có ý nghĩa, vậy hắn còn sẽ như vậy nhận sao? sẽ không, hắn sẽ chọn một con đường khác. Tuấn Đúc không dám nghĩ, nếu như Thiên Tử buông tha cho hiện hành chính sách mới, đổi dùng một loại khác phương án, thiên hạ sẽ nên đón cái dạng gì đại loạn. chí ít có một chút, hắn là có thể khẳng định, nho môn cũng tốt, đẳng người cũng được, cũng sẽ không có kết quả tốt, Thiên Tử sẽ đưa bọn họ nổ tận gốc, cho một mùi lửa, sẽ không còn cho bọn họ trả giá cơ hội. đây không phải là nguy hiếp, đây là cảnh cáo. Thiên Tử tay cầm trọng bình, có thực lực như vậy. Tuấn lúc một lần nữa cảm nhận được không có binh quyền thống khổ, chẳng qua là cùng 20 năm trước bất động, hắn bây giờ càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Nho môn không phải là không có cơ hội nắm giữ binh quyền, là nho môn bản thân không khống chế được. Viên thiệu đã từng là sơn đông châu quận minh chủ, tay cầm tinh nhuệ mấy trăm ngàn, nhưng hắn đã không dám vào công đồng chắc, cũng không thể bình định sơn đông, ngược lại đang không ngừng nội chiến trong nhanh chóng suy vong. Thiên tử thậm chí không có phát khởi công kích chân chính, hắn liền binh bại bị bắt. Ai có thể làm sò viên thiệu tốt hơn? Không có. Tuân dù sao, không thể nào. Chớ nhìn hắn quan cư ưu yến đô hộ, tay cầm tinh nhuệ mấy mươi ngàn nhưng nếu là không có không nghĩa, trưng liêu trở võ nhân chống đỡ, hắn cái gì cũng không phải. nếu như hắn khởi binh tạo phản, có thể đợi không được nhập tác, cũng sẽ bị người chặt xuống thủ cấp, truyền thủ kinh sư. tuấn úc càng nghĩ càng bất an, thở dài không dứt, cho đến đường phu nhân vội vã chạy tới. đường phu nhân đang lầu hai trong căn phòng, cùng một ít nam dương đại tộc nữ quyến nói chuyện, nghe nói tuấn úc mời nàng đi một chuyến, ít nhiều có chút kinh ngạc. quần áo ước, đổi chính là, không có đổi quần áo, thong một cái cũng không tiện nói. tại sao phải tìm ta? rất hiển nhiên quần áo chẳng qua là lý do, tuấn úc có cái khác trọng yếu lời muốn nói thậm chí là không. Có phương tiện đối thiên tử nói, đã xảy ra chuyện gì? Đường phu nhân nói, ta trải qua cửa lúc, nghe thiên tử cùng văn tiến nói đùa, không khí rất là hòa thuận à? Tu Úc khoát khoát tay, trước tỏ ý đường phu nhân đem người hầu đuổi kịp xa một chút, sau đó đem thiên tử nói đùa thấp giọng nói một lần, hắn muốn đường phu nhân nghĩ biện pháp dẫn dắt một cái lầu dưới tiết tấu, ngàn vạn không thể để cho ngũ kinh trường cũ sau định bộ này thư bị liệt là thứ nhất. Đường phu nhân nghe xong, ánh mắt lấp lóe hồi lâu. Văn ngự, ngươi đánh giá cao ta, ngươi cho là bọn họ hướng ta mời, ở chỗ này cử hành tiến thư chi hội, là có thể nghe ta định đoạn. Bọn họ chịu tới. Là để mà ta, không phải thiếu ta ân tình. vậy làm sao bây giờ? tuấn úc cái chán tất cả đều là mồ hôi. vạn nhất thiên tử bực bực, đổi dùng vũ lực giải quyết, cái này khó được thái bình coi như hủy sạch. người suy nghĩ nhiều. đường phu nhân rất bình tĩnh, ngươi cảm thấy thiên tử sẽ không như thế làm. nếu như ngũ kinh trường cú sau định bị liệt là thứ nhất, thiên tử sẽ làm như vậy, nhưng ta cảm thấy ngũ kinh trường cú sau định sẽ không bị liệt vào thứ nhất. tuấn úc sửng sốt, nhìn chăm chăm đường phu nhân, không biết nên nói cái gì. đường phu nhân mang tay nhẹ vơi, tỏ ý tuấn úc không cần khẩn trường đi tới lò sữa trước ngồi xuống, cho tuấn úc rót một chén trà sữa văn được, ngươi vừa tới huyện thành, còn không hiểu rõ tình huống. Bây giờ huyện thành cũng không phải là ngươi trong ấn tượng huyện thành. Ngũ Kinh tuy nói hay là nho sinh tất độc thư, phi sách khác có thể so sánh, cũng không phải duy nhất kinh điển, thậm chí không phải cao nhất kinh điển. Ngũ Kinh Trương Cú sau định bốn là cũ nho nói đến, chẳng qua là năm nay mới xuất bản mà thôi, cũng không có ngươi cho là lực ảnh hưởng lớn như vậy. Kia, cái gì thư sức ảnh hưởng lớn nhất, thậm chí vượt qua Ngũ Kinh? Ngũ Kinh Trương Cú sau định không phải Ngũ Kinh, chẳng qua là tổng Trung, lưu biểu đám người ngôn luận của một nhà. Đường phu nhân cải chính nói, coi như là Ngũ Kinh, cùng thiên địa đại đạo so với cũng bất quá là giọt nước trong biển cả. Quy 2 chương 1154, nửa ngày nhàn. Tuân Lục nửa tin nửa ngờ, nhưng hắn vẫn là hy vọng Đường phu nhân có thể nghĩ một chút biện pháp, bảo đảm ngũ Kinh Trường Cú sau định sẽ không bị đề cử vì thứ nhất. Đường phu nhân rất bất đắc dĩ. "Được rồi, ta đi thử một chút." Có như vậy trong nháy mắt, Tuân Lục bị thương rất nặng. Đường phu nhân nhìn ánh mắt của hắn có điểm giống nhìn Hương Hạ Ngô phu ngu phụ, mà không phải danh khắp thiên hạ danh sĩ, vương tá, thậm chí không phải một có bình thường suy nghĩ người trưởng thành. Đường phu nhân đứng dậy đi, lưu lại Tuân Lục vợ chồng ở trong phòng ngủ quần áo. Một lát sau, Tuân Văn tiến đến rồi còn không có chuẩn bị xong nhanh đường thị vừa nói một bên cho tuân văn thiến mấy mắt tuân văn thiến hiểu ý đi tới tuân lúc trước mặt nghèo đầu quan sát tuân lúc một hồi cười lên a ông không phải một mực mong đợi thiên tử không làm mà trị chính thuộc về tam công sao thế nào thiên tử muốn tây trình ngươi ngược lại sợ tuân lúc liếc nàng một cái muốn nói lại thôi đã chọn được sao vẫn còn ở đề cử đoán chừng buổi sáng không giải quyết được tuân văn thiến từ đường thị trong tay nhận lấy bàn ủi, tay chân lanh lẹ làm lên đường thị thấy vậy không nhịn được hỏi ngươi thuần thục như vậy là thường làm sao ngươi ở phương dệt chuyện như vậy dĩ nhiên là ngày ngày thấy đừng nói là ta, coi như là hoàng hậu, làm chút những chuyện này tới đây là tiện tay nắm lấy, chắp tay hai tay, chỉ biết nói khoác không biết mượn người, ở phương dậy bên trong là lăn lộn ngoài đời không nổi, coi như gì nhỏ ở ấn trong phường, cũng là mỗi cái công tử cũng có thể lấy lên được tới, biết nặng nhẹ tốt hư. Tuân Úc gật đầu, xem vân Văn Tiến không có mấy cái liền đuổi được rồi quần áo, kinh ngạc hơn, lại có chút cảm nộ. Một năm không thấy, nữ nhi đã cùng hắn trong ấn tượng cái đó trong thâm cung quý nhân khác khá xa. Tuân Văn Tiến xách theo quần áo, đi tới Tuân trước mặt, một bên phục dịch Tuân mặc quần áo, vừa nói, thiên tử mỗi ngày tập võ không nghỉ cũng là vì có thể ở chư tướng ở phía trước có nói lòng tin. Nếu là cưới không phải ngựa, kéo không phải cung, coi như ngươi chức cao quyền quý, các tướng sĩ cũng là khẩu phục tâm khẩu phục, chỉ có thể dùng phú quý dụ chi. Nếu muốn để cho bọn họ tâm phục khẩu phục, sẽ phải có đủ thực lực, tới tắc có thể chiến, chiến tắc có thể thắng. Được rồi." Tuân lúc phủi phủi quần áo, hơi không kiên nhẫn nói, giống như nói là quần áo được rồi, hoặc như là để cho Tuân Văn Tiến chờ nói. Tuân Văn Tiến nở nụ cười xinh đẹp, xoay người đi về phía cửa. "Các ngươi nếu là mệt, ở chỗ này nhiều ngồi một hồi, ngược lại chờ một lúc có thể sẽ phải ăn cơm chưa Ta thấy gì nhỏ đã rời chỗ." đang ăn bài rượu và đổ nhắm, tuân lúc đáp một tiếng, lần nữa ngồi xuống, hắn đầu góc có chút loạn, thực sự không muốn bây giờ đi ngay thấy thiên tử. tuân văn tiến trở lại trong phòng lúc, lưu hiệp đang nói chuyện với hà yến, hà yến xem ra có chút đưa đám, còn lau nước mắt. tuân văn tiến nghe đôi câu, mới biết hà yến đang nói hắn chuyện trong nhà, mẹ của hà yến doanh hủ ở phía đối diện trong căn phòng, bởi vì xuất thân vấn đề, giống như bị những người khác chê, thậm chí không ai nguyện ý nói chuyện cùng nàng. hà yến rất thương tâm, không có thể khống chế xong tâm tình, bị lưu hiệp nhìn ra, hỏi mấy câu. tuân văn tiến dùng ánh mắt xin phép lưu hiệp, có hay không phải làm chút gì. Nam Dương Hà thị Vinh nục không trọng yếu, nhưng những người này ở chỗ này chê bai gián hủ, chính là không cho Đường Phu người mặt mũi, không khỏi quá mức. Lưu Hiệp lại không phản ứng, chẳng qua là hỏi mấy câu tuân lúc tình huống. Một lát sau, Đường Phu nhân gõ cửa đi vào, nói là bữa trưa đã chuẩn bị xong, có hay không bây giờ liền đưa vào. Đưa vào đi, ta không muốn để cho người thấy được. Lưu Hiệp tựa vào bằng mấy bên trên, có chút lười biếng nói, "Uy khuất bệ hạ." Đường Phu nhân có chút ngượng ngùng. "Không có gì, ta cảm thấy như vậy rất tốt." Lưu Hiệp giang hai cánh tay, duỗi người. Trộm phải phù xanh nửa ngày nhàn. Bình thường luôn có người ở trước mắt chuyện nào có như vậy tự tại. Đường Phu nhân cười một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Ra trước cửa, nàng xem Hà Yến một cái, có chút không vui. Trước mặt bệ hạ, vì gì thất thố như vậy? Hà Yến sợ hết hồn, lưu Hiệp quát qua tay. Không có sao, không phải như ngươi nghĩ. Tuân Văn Thiến đứng dậy, lẽ vào Đường Phu nhân bên thai lẩm rẩm mấy câu. Đường Phu nhân bừng tỉnh, đi tới Hà Yến trước mặt, xóa đi Hà Yến nước mắt trên mặt. Ngươi tại Thiên Tử bên người vì lang, sớm muộn tụ giáo, tiền trình rộng lớn, tương lai sẽ có vô số người với cao ngươi không nổi, cần gì phải để ý nhất thời ủy cẩn thận làm việc, cố gắng tu văn tập võ, đừng ở những người kia trên người lãng phí tinh lực. Dạ. Hà Yến con người thi lễ. Đường Phu nhân an ủi gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Tuân Văn Thiến đóng lại cửa, trở lại Lưu Hiệp ngồi xuống bên người, nhẹ giọng cười nói, tẩu tẩu gần đây ung dung rất nhiều. Lưu Hiệp đồng ý gật đầu, đây mới thật sự là tự tin. Có mục tiêu của mình, dè ý về phía trước, không cùng những người khác chấp nhận. hắn suy nghĩ một chút, lại nói, bất quá nàng trước giống như không có thông dong như vậy. Tuân Văn Thiến cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên, lại không có nói thêm cái gì lâu dưới biện luận tạm kết thúc một phần không khí nhẹ nhõm rất nhiều không ít người đứng dậy tốt năm tốt 3 tan học hoạt động thân thể chuẩn bị dùng cơm mặc dù giữa trưa chẳng qua là cơm thường chân chính yến hội là bữa ăn tối mơ hồ bay tới mùi thơm nhưng vẫn là để cho không ít người thèm chảy nước miếng hà yến lau khô nước mắt ngồi ở trước án đem lên buổi trưa ghi chép yếu điểm lần nữa chỉnh sửa một chút đưa đến lưu hiệp trước mặt lưu hiệp nhìn qua để cho hà yến từ trên bàn trong sách tìm ra một thiên văn chương tự nhiên đọc lên tuân văn tiến lột hai cái quả hạch, đem quả nhân đưa đến lưu hiệp trong miệng thuận thế liếc mắt một cái văn chương văn chương là chu còn viết tự đây là ống dòm mới luận kiệm cùng Dương Tu Thương thảo. Cái này Văn Chương nói chút gì? Tuân Văn tiến tỏ mò hỏi. Buổi sáng nhắc tới Văn Chương, sẽ có mấy chục tiền, bộ có thể để cho Lưu Hiệp đặc biệt chú ý tự có chỗ đặc thủ. Chu quần tạo một chiếc phản xạ thức ống rỗng, hiệu quả không tệ. Hắn quan chắc rất lâu, cho là Dương Tu liên quan tới một ít tinh tú phi tròn quan điểm là ống rỗng trồng tính biến hình đưa đến phán đoán sai. Tuân Văn tiến nghĩ một lát, có chút bận tâm. Kia Thiên Văn Chương tự chính là tên Dương Tu, nhưng Thiên Tử cũng là có đề nghị, thậm chí ngay cả Thiên Văn Chương này phát ra ngoài đều là Thiên Tử đề nghị. Nếu như bị Chu quần chứng minh là sai, mất thể diện không chỉ là Dương Tu còn có thiên tử, hắn nói rất có đạo lý sao, không có thực tế so sánh, vẫn không thể kết luận, nhưng là từ hắn suy luận đến xem, cái kết luận này nên là hợp lý. Lưu Hiệp Trần chờ chốc lát, lại nói, Dương Tu phỏng đoán không có vấn đề gì, nhưng hắn luận cứ có vấn đề, Vậy hạ cũng cảm thấy như vậy, suy nghĩ kỹ một chút, nên là như vậy. Lưu Hiệp thu hồi văn chương, hắn kêu ống dòm khá hơn nữa, dù sao vẫn là xuyên suốt thức, phóng đại bội số có hạn, nên không nhìn ra quần thể sao ngoài hệ ngân hà hình dáng. Ta lúc ấy cũng thế. Tuân Văn Thiến sững sờ, đem quả hạch mang đến Lưu Hiệp trong miệng tay dừng lại, Lưu Hiệp đứng thẳng người dậy giún cổ lên, mới đưa quả hải can được trong miệng. Nhìn một cái Tuân Văn Tiến thần thái, hắn cũng tỉnh ngộ lại. Bản thân lợi mới vừa nói không hợp suy luận, có lộ tẩy hiển nghi. Thế nào? Vậy hạ, biết chân chính câu trả lời. Lưu Hiệp chớp trước mắt, cười nói, ngươi đoán. Thiên đạo sâu xa, quân tâm tựa như biển, thần thiếp ngu đột, không đoán ra được. Tuân Văn Tiến nửa đùa nửa thật nói. Lưu Hiệp suy nghĩ một chút, thần tình nghiêm túc nói, cái gọi là chân chính câu trả lời, có thể liền giống như núi cao xa xa, chúng ta rất khó chân chính chẳng đến. Nhưng là chỉ phải kiên trì đi xuống, không ngừng tu chỉnh bản thân, tổng hội càng ngày càng gần. Dương Tu chứng cứ có thể có vấn đề, nhưng hắn phỏng đoán là hợp tình lý, ta cho rằng là đúng. Chỉ là như thế nào mới có thể chứng minh suy đoán này là đúng, có thể còn phải tốn một chút thời gian. Quy 2 chương 1155, trong lồng lực phiên luận, Lưu Hiệp đối Chu Quần Văn chương đánh giá rất cao. Chu Quần mặc dù chỉ ra Dương Tu sai lầm, có thể để cho hắn có chút trên mặt không ánh sáng, nhưng Chu Quần quan chắc lại tiến một bước cùng hộ tuyên giả thuyết, hơn nữa suy luận, luận chứng cũng coi như nghiêm cẩn, đã có chút thực chứng mùi vị. Không hổ là nghiên cứu thiên văn người. Tại Trung Quốc cổ đại, coi trọng nhất thực chứng học vẫn có hai khẩu, một là thiên văn, một là binh pháp. Thiên văn không chỉ có quan hệ đến nông nghiệp canh tác, càng quan hệ đến nhật thực, nguyệt thực các loại dị thường thiên tượng. Nhân vì thiên nhân hợp nhất tư tưởng, dị thường thiên tượng thường thường sẽ cùng nhân sự liên hệ với nhau, xuất hiện dị thường thiên tượng, triều đình nhất định phải có phản ứng. Nếu như lầm, là sẽ xảy ra vấn đề lớn. Cho nên Trung Quốc cổ đại thiên văn học phi thường phát đạt, cùng thiên văn có liên quan toán học cũng thành tựu rất cao. Mặc dù chưa từng xuất hiện Hy lạp cổ cái loại đó căn cứ vào công lý hình học, nhưng thực thao năng lực tuyệt không yếu. Thậm chí có thể nói, so sánh với căn cứ vào công lý hình học chú trọng hệ thống tôi diễn, phương đông toán học càng chú ý thực dụng. Vấn đề là ở đường tống sau này nhất là tống sau này nho sinh đương đạo cao nói nghĩa lý lại coi thường thực học trải qua kim nguyên sấm nhiễu trong truyền thừa gãy rất nhiều tính toán kỹ xảo cũng thất truyền người đời sau căn bản không biết tiên nhân đã từng đến cái dạng gì độ cao coi như đem cổ tịch đặt ở trước mặt bọn họ cũng không có mấy người có thể đọc được minh triều trung kỳ làm phương tây số học truyền vào trung nguyên lúc thiên nguyên thuật bốn nguyên thuật tăng thừa khai căn pháp các loại phương pháp cũng thất truyền thậm chí ngay cả cửu trường số học cũng không có mấy người biết dĩ nhiên phương tây số học cũng khó thoát tương tự số mạng đã từng thất truyền một đoạn thời gian rất dài chỉ bất quá đám bọn họ vận khí tốt một chút, nhờ vào Ả Dập Bảo Tồn, sau đó lại lần nữa phát hiện, cũng chuyển về châu Âu. Cho nên, phải bảo đảm văn minh sẽ không thất truyền, biện pháp tốt nhất chính là nhiều gieo giống, phân tán phải càng rộng, tuyệt chủng có khả năng lại càng nhỏ. Lưu Hiệp nóng vội với Tây Trình, cũng có phương diện này cân nhắc ở bên trong. Nếu như có thể nhân cơ hội này chinh phục Tây vực, đem Hoa Hạ văn minh hạt giống giải khắp mấy lục địa, coi như tương lai có cái gì thiên thai nhân họa, phương đông không sáng phương tây sáng, phương nam không được phương bắc hành, tổng không đến nỗi đoan Đây là dự tính xấu nhất. Nếu như không bi quan như vậy, Hắn có thể thành công đem hóa hạ văn minh dẫn tới tầng thứ cao hơn, có lẽ có thể nhảy qua cái đó hưng suy vinh nục chu kỳ xuất hô to. Từ nay đi lên vui vẻ phồn bình con đường rực rỡ. Rượu và đồ nhắm mới vừa lên tốt. Tuấn Lục vợ chồng trở lại rồi. Lưu Hiệp ngồi dậy, cười nói. Tuân Quân ngược lại trở về tới kịp thời, nếu không ta chỉ có thể là uống. Tuấn Lục chắp tay một cái, liên xương xấu hổ, nhập toa sau, bưng ly rượu lên, trước tự phạt bà chén. Người hắn rượu ngon, Tuấn Lục cũng không ngoại lệ. Tiểu lượng của hắn không sai, nghe nói có thể uống ba đấu mà không loạn. Dựa theo đời sau cách nói, một đâm bia xúc miệng. Tôn quân đây là mượn rượu giải sầu sao? Lưu Hiệp trên nói, thần lo gì chi có. Tuân Lục thuận thế hỏi ngược lại, phá vách không cửa. Lưu Hiệp cầm lên chiếc búa, gắp một viên muối đầu, đưa vào trong miệng, nhai vàng có két. Phá vách. Tuân Lục trầm ngâm, trong lòng phảng phất bị thứ gì xúc động. Mấy năm này, hắn qua hết sức khổ cực, không phải trên thân thể khổ, mà là trong lòng khổ. Hắn muốn cùng Thượng Thiên Tử bước chân, khai sáng một thời đại mới, nhưng hắn luôn là chậm một bước, luôn là không cách nào để cho Thiên Tử hài lòng, phảng phất lâm vào vú bùn không cách nào thoát thân, càng là dùng sức, hãm phải càng sâu. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi là bản thân tài hoa không đủ hay là thiên tử lỗi rồi. Trong năm thủ cựu dễ, 10 năm phá vết khó. Từ Đồng trọng thư hưng nho môn tính lên, đến nay đã có hơn 300 năm, coi như là từ quang võ đế phục hưng tính lên, cũng có 160 năm. Tập khí đã thành, nghĩ bỏ cũ là mới, nói dễ vậy sao? Tuân tử năm đó làm một đời nho tông, ý muốn trấn hưng nho môn, đều không thể thành công, ngược lại bởi vì hai người đệ tử đi quá xa, thành dị đoan, đến nay khó có thể chính danh. Người nghĩ trọng trấn nho môn, lại nào có dễ dàng như vậy. Tô lộ ra lau một cái cười khổ, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng hay là ngửa cổ một cái, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Thiên tử nói được trong tâm khảm của hắn, nhưng hắn lại không thể tùy tiện phụ hoạ. Thiên tử thủ đoạn, hắn là biết qua, làm sao biết hắn bây giờ không phải là cố ý như vậy? Tuân quân, bất kể ngươi có tin hay không, ta cũng không ngại nói cho ngươi. Lưu Hiệp nhắc tới bầu rượu, cho Tuân Lục thêm một chén rượu. Ta cho so các ngươi càng hy vọng không làm mà trị, lấy một người trị thiên hạ, đã không thể nào, cũng không cần thiết. Mỗi ngày có nhiều chuyện như vậy muốn hỏi tới, coi như là thiên tài cũng sẽ bị mệt chết, nào có thanh nhàn thời điểm. Ta không muốn làm tần thủy hoàng, mệt mỏi anh niên mất sớm, còn để lại bạo quân tiếng xấu. Tuân Lục hai tay bưng ly rượu, trầm mặc chốc lát, ngẩng đầu lên quan sát lưu hiệp thứ cho thần mạng muội đã như vậy vậy hạ sao không thuộc về chính tam công còn phải giữ lại binh quyền lưu hiệp không tiếng động cười một tiếng ta vì sao giữ lại binh quyền không thả trong lòng ngươi không đếm sao thần ngu đột ngươi không phải ngu đột ngươi là giả bộ hồ đồ lưu hiệp bưng ly rượu lên cùng tuấn lúc nhẹ đụng nhẹ sau đó uống một hơi cạn sạch hắn thưởng thức phẩm rượu rất là hài lòng tuy nói là chín trưng chi rượu so bình thường rượu càng giữ giỏi hơn dù sao cũng không phải là trương cất rượu cũng chính là mười mấy độ dáng vẻ đang thích hợp loại này cách uống hào sảng mà không dễ say. Tuân Uốc sợ hết hồn, vội vàng để chén rượu xuống, rời chỗ bái phục trên mặt đất. Thần sao dám? Tuân Văn Tiến mẹ con thấy vậy, cũng có chút khẩn trương, không hẹn mà cùng buông xuống trong tay chiếc đũa. Đứng lên đi, nơi này không phải triều đình, không cần khách khí như vậy. Lưu Hiệp khoát khoát tay. Cơ hội khó được, ta hôm nay cùng ngươi nói vài lời lời trong lòng. Ngươi tin cũng tốt, không tin cũng tốt, đều xem duyên phận. Thần dựa thai lắng nghe. Lưu Hiệp lại rót một chén rượu, bưng ở trong tay. Tuân Quân cảm thấy người thứ cần thiết nhất là cái gì? Tuân Uốc suy nghĩ một chút, là thức ăn, dân di thực vi tiên, không ăn tắc không thể tự tồn. Lưu Hiệp vui mừng cười. Tuân Đúc vô dụng thánh hiền vậy trả lời hắn là lễ, nói thẳng là ăn, nói do hắn vẫn có thành ý, cũng có đối mặt thực tế rũ khí. Cái này thì có đối thoại cơ sở. Hắn giơ lên một ngón tay, nhẹ nhàng lắc lắc, không phải thức ăn là sinh tồn. Tuân Đúc hơi suy tư, ngay sau đó gật đầu đồng ý. Bệ hạ nói rất đúng, thức ăn là vì sinh tồn, sinh tồn lại không phải là vì thức ăn. Người như vậy, nước cũng như vậy, văn minh giống như vậy, cũng lấy sinh tồn vì thứ nhất cần. Vì sinh tồn, phải có thức ăn. Vì sinh tồn, phải có năng lực bảo vệ bản thân không có thức ăn sẽ chết đói, không có năng lực bảo vệ bản thân sẽ bị người khác giết chết. cho nên đại sự quốc gia, duy tế tự cùng chiến tranh, tự là khẩn cầu thượng thiên phù hộ, nhưng thời là bản thân phù hộ chính mình. thượng thiên tâm ý phiêu miểu khó biết, võ lực càng tự tế. trong bụng có ăn, trong tay có đao, chân ăn chân binh, trong lòng mới không hoảng hốt. tuấn lục hơi gật đầu. vậy hạ nói, thần cũng không phản đối, chẳng qua là chân ăn chân binh còn chưa đủ. chân ăn chân binh là danh giới cuối cùng, không phải thượng hạ. lưu hiệp cười cười, tỏ ý tuấn lục không cần vội vã phản bác, thoát khỏi danh giới cuối cùng nói cái khác, đều là chơi lưu manh. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, phu tử nói, chân ăn chân binh chân tin. Tất không phải mình mà đi chi, binh ăn đều có thể đi, tin không thể đi. Từ xưa đều có chết, dân không tín không lập. Nhưng là ngươi đừng quên phu tử trước nói câu nói kia, chân ăn chân binh, dân tin chi vậy. Ngươi liền chân ăn chân binh cũng không làm được, tin lại từ đâu mà tới? Hắn giơ đuôi lên, gật một cái to đúp. Người có thể bỏ sinh thủ tín, nước không thể. Người đã chết, còn có con cháu. Nước nếu là mất, ai quan tâm ngươi có phải hay không thủ tín. Quy hai chương 1156, cơ hội tốt trời ban. Nghiêm chỉnh mà nói, Lưu hiệp vậy rất không chính trị chính xác, nhất là lấy thân phận của hắn mà nói, hắn nên càng giữ gìn lễ mới đúng. Chu công chế lễ, bản chính là giữ gìn thống trị tập đoàn lợi ích, trở ra hóa hình thức để cho quân thần ai vào chỗ đấy, nhất là thần không cần có ý tưởng quá phận. Cho dù là tiến vào đế chế thời đại, lễ chế chủ yếu chức năng hay là giữ gìn kẻ bề trên quyền lợi. Cho nên thúc tôn thông chế lễ, khiến Lưu Bang biết hoàng đế chi quý, mới khiến nho gia trên triều đình có một chỗ ngồi. Làm từng có lợi ích người, chủ động bỏ lễ, phủ định lễ chế địa vị, từ cá nhân góc độ đến xem chính là tự đả mộ. Dù sao hắn để cho viên thuật làm đa thủ, thu thập cửu thần, sĩ tộc cũng nên bọn họ lạc dương dinh thử quá chế làm lý do. Tuân úc thật muốn cùng hắn cương, hắn chưa chắc tranh luận qua Tuân úc. Cũng may hắn hôm nay không phải muốn cùng Tuân úc biện luận, chẳng qua là nghĩ tỏ rõ thái độ, có thể nói phải thản nhiên một ít, không cần quan tâm trên lý thuyết có hay không có thì vết hoặc là chỗ sơ hở. Thực tế thì tàn khốc, xưa nay không giống như lý luận tốt đẹp như vậy. Cho nên xã khoa đại lão, nhà kinh tế học mới có thể thường bị thực tế đánh mặt. Không tử, mạnh tử không cô đơn, người đến sau như cá giết qua sông. Tuân úc mặc dù có tâm lý chuẩn bị, nhưng hiển nhiên không đủ. Hắn sườn sốt một lúc lâu, mới không quá chắc chắn nói, cho nên bệ hạ lo lắng là. Quên chiến tất huy, Lưu Hiệp cười cười, không che giấu chút nào bản thân dẻo cận. Các người bây giờ cũng không đến nỗi quên chiến, chẳng qua là sẽ quên vì ai mà chiến, cùng với như thế nào mới có thể chiến thắng. Trong nội chiến hành, ngoại chiến ngoài nghề cũng không phải là binh pháp chi rượu, binh tinh lương đủ, uống rượu cao biết, càng không phải là danh tướng phải có phong thái. Tuần lúc đỏ mặt tiện thai. Bệ hạ, tuy nói quan đông gia tướng, quan tây gia tướng, nhưng cũng phi tuyệt đối. Ban đầu thảo Đồng lúc, Tào Tháo, tôn kiên cũng đều vì triều đình phấn đấu của mình, khá có chiến công. Lưu Hiệp gật đầu một cái, đáng tiếc bọn họ không vì sĩ tộc công nhận, cũng không phải chủ lưu co như là tuân du cũng không có bao nhiêu người công nhận hắn đi nếu như sĩ tộc cũng có thể giống như bọn họ có thể vì triều đình mà chiến vì thiên hạ thái bình mà chiến lại chiến khả năng thắng khiến hồ mã không dám pháp nhét cái này binh quyền mới tính có ý nghĩa tuân Úc cười xấu hổ cười không biết nói gì nhưng lại trong lòng hơi động bừng tỉnh ngộ thiên tử mặc dù khắc nghiệt lại nói ra sơn đông sĩ tộc chỗ yếu người sơn đông trọng văn khinh võ tập khí quá nặng quá mức mê tín hộ khẩu tài lực cho là người nhiều là có thể đánh đâu thắng đó sự thật chứng minh cái quan điểm này quá mức lây thơ đầy đủ sung túc không phải là hư mạnh người nhiều cũng không đợi với thế chúng Trọng Văn Khinh võ kết quả chính là Văn Minh biến thành văn lược, tại dã man trước mặt liền năng lực tự vệ cũng không có, chỉ có thể mặc cho nhân ngư thị. Thiên tử lo lắng nhất chính là một điểm này. Nếu như nho môn không thể thay đổi đã có quan điểm, chân chính quán triệt văn vũ đều trọng, coi như thiên tử bình tướng quyền trả lại tam công, bọn họ cũng không cách nào gánh vác trách nhiệm tương ứng. Một khi có ngoại địch xuống tới, đại hán căn bản không có ngăn địch năng lực, nhiều hơn nữa tài sản cũng là man di chiến lợi phẩm mà thôi. Muốn muốn thu hồi binh quyền, trước chứ muốn chứng minh bọn họ có đủ năng lực cùng đảm đương, mà không phải chỉ lo lợi ích của mình. Tôi lúc càng nghĩ càng xấu hổ, rất có không chỗ dung thân cảm giác bọn họ một lòng mong muốn quyền lực, lại quên quyền lực sau lưng là trách nhiệm. Ta cũng không phải nói mỗi người đều phải tinh thông võ nghệ, cương vực ngày rộng, sự vụ ngày nhiều, văn võ phân đổ là xu thế tất yếu. Chẳng qua là cái này không thể trở thành người đọc sách siêng ăn biếng làm lý do, không có một bộ tốt thân thể, như thế nào bờ vai gánh gạo nghĩa. Còn nữa, cho dù là tây trình, cũng không chỉ là võ sĩ trách nhiệm, nho sinh giống vậy không thể thiếu. Lưu Hiệp trà sát môi liền râu ria, miệng trợt trợt. Bây giờ không thiếu tinh nhuệ kỵ sĩ, lại thiếu am hiểu giáo hóa nho sinh. Giống như phụ Nhã, Tuân còn trẻ như vậy người quá ít nhắc tới tuân luận, tuân lúc trong lòng dâng lên vẻ vui sướng. tuân thị con em dù sao cùng người khác bất đồng, thông văn giỏi võ, trước có tuân du, sau có tuân luận, một ở bắc Cương xua đuổi giặc hồ, một ở tây vực giáo hóa man di, tương lai tiền đồ vô hạn. Vậy hạ khai lầm, khuyến tử đảm đương không nổi. được đây chứ, được đây chứ. lưu hiệp thuận thế đổi đề tài, cùng tuân lúc nói đến tây vực chuyện, hòa hoãn một cái không khí. tây vực hai năm qua mặc dù không có lớn tiến triển, nhưng tuân luận, tưởng cán, thẩm hưu đám người cũng không nhàng dối. Tuân hận cùng Kha bị năng chọn tuyến đường đi trong biển bờ Bắc, áp sư Tây tiến, tiến về mục tiêu dự định, biển đen bờ Bắc Đại Thảo Nguyên. Nhưng bọn họ gặp phải phiên thoái, không phải tưởng tượng man tộc, mà là Đại Hán kẻ thù trời sinh, người hung nô. Mặc dù những người kia không có chữ viết, nhưng còn có chi nhớ, biết tổ tông là từ phương Đông Di rời mà tới, có chút người còn nhớ Đại Hán chiến kỳ. Trên thực tế, bọn họ đối Đại Hán hiểu vượt xa khỏi Đại Hán đối bọn họ hiểu. Theo Tây vực thương lộ phụ thông, đại lượng thương nhân lui tới với Do cùng Đại Hán giữa, cùng với một bộ phận tiên ti bộ hướng Tây chạy thuộc mạng, bọn họ đã biết Đại Hán loạn mà phục ăn, bọn họ có thể địch cho nên một mực không dám có hành động. Có một nhóm người thậm chí lướt qua U giản núi, tiếp tục hướng tây di rời, cũng cùng phía tây Man tộc phát sinh xung đột. Những tin tức này, cùng Lưu Hiệp trước nhận được tin tức phải ăn cướp, cân nhắc đến thương lộ an toàn, Tuần Huyền cùng Kha Bị năng quyết định ở U giản núi Nam Lộc thành lập cứ điểm, nhìn xuống, khống chế cái này phiến Thảo Nguyên, bảo đảm thương đạo thông suốt. Trừ cái đó ra, Tuần Huyền còn muốn đốn củi đóng tàu, xây một cái trên biển lối đi, vượt qua trong biển, lấy tiết kiệm thời gian. Lưu Hiệp trong tay không có cặn kẽ báo cáo, chỉ có thể đơn giản giới thiệu một chút đám người tiến triển. Dù vậy, hãy để cho Tuân Lục trong lòng vui mừng vì nhi tử tuổi trẻ tài cao kiêu ngạo không thôi lưu hiệp ngay sau đó lại vì tuân đúc hiểu muốn giải thích do ma tình huống tỷ như tuân đúc quan tâm sẽ vợ ruột cũng trả lời một ít tuân đúc quan tâm vấn đề từ nói kỹ ra do ma cùng đại hán có chỗ tương tự tỷ như cương vực cùng hộ khẩu nhưng chỗ bất đồng nhiều hơn tỷ như do ma một mực không có tạo thành lấy máu mủ làm chủ tuyến truyền thừa chế độ cho dù là đế quốc thời đại bọn họ cũng không nhất định là cha con tương truyền cháu trai cháu ngoại thậm chí con rể các loại đều có thể trở thành người thừa kế loại này chế độ có được hay không nhân giả thấy nhân chí giả thấy chí nhưng là có một kết quả rất rõ ràng đó chính là Roma chính cục dung chuyện bất an vô cùng bừng không xong so với Roma đại hán đế vị chuyển thừa đơn giản quá tơ lụa đế hệ ra Roma còn có một chút cùng đại hán bất đồng bọn họ không có nho ra như vậy một lấy quan chi trị đạo tư tưởng mà là lấy tôn giáo thay thế trước là đa thần giáo hiện đang biến thành cơ đốc giáo càng treo quỷ chuyện cơ đốc giáo vốn không phải là Roma bản địa thông giáo mà là từ trung đông một giải chuyển tới một lần hay là Roma cấm chỉ tà giáo đánh cái không quá thích hợp tỷ thí dụ ngay bằng với là đại hán thuộc về người hung nô vu thuật bình thường cái này cũng từ khác một khía cạnh nói rõ rô ma người ở văn hóa bên trên thành tích thực tại đáng thương, trước là chép lại người hy lạp, bây giờ lại đổi tin ngoại tộc tôn giáo, cũng không biết bọn họ là nghĩ như thế nào. Cũng chỉ có càng lạc hậu người gờ mạng nghiệp mới có thể đem rô ma làm tinh thần thần tượng, hở ra là lấy đế quốc la mã người thừa kế tự xưng. Đối đại hán mà nói, đừng nói người gờm mại ngay cả rô ma người cũng không tắm tịnh thân bên trên dã man khí tức, chân chính bước vào văn minh thế giới. Dưới mắt là một khó được cơ hội. Lưu Hiệp ngón tay khẽ chọc bàn trà. Dô ma nội loạn nhiều lần sinh, sụp đổ sắp tới. Nếu có thể quân thần một lòng, quyết chí tây tiến. Trong vòng trăm năm là có thể nhất thống thiên hạ, uống ngựa địa Trung Hải, thông lĩnh phía Tây tận phục ta hoa hạ y quan. Tuân Quân, có thể hay không giúp ta rút một tay, trung triệu vạn thế chi cơ. Quy 2 chương 1157, văn võ tri nghiệp. Tuân Úc tay vút trong râu, không có trả lời ngay lưu hiệp. hắn hai ngày này một mực đang nhìn sẽ vợ ruột tài liệu, liên đối đối rô ma tình huống cũng có chút hiểu. Biết rô ma mặc dù cương vực, hộ khẩu cùng đại hán sắp xỉ, chế độ lại hoàn toàn bất động. Nếu như miễn cưỡng so sánh, dỗ ma cùng hạ thương có chút tương tự, lấy quân sự chinh phục làm đầu, nô lệ thịnh hành, còn có ví dụ như để cho người cùng mạnh thu cận chiến chờ dã man tập tụ. Hiện nhiên là thượng chưa khai hóa mang gì, cùng buồn bực hồ văn nữ vòng khác khá xa. Nói như thế, thiên tử muốn hành chinh phạt chẳng phải là cùng võ vương phạt trụ bình thường, hiểu dân với treo ngược, ít nhất từ đạo nghĩa bên trên là có căn có cứ. Cân nhắc đến thiên tử không chỉ có suy nghĩ với chính phạt, càng để ý giáo hóa, muốn cho hoa hạ y quan lần khắp thiên hạ, chân chính thiên hạ, nho môn hiển nhiên là không thể thiếu lực lượng, đúng như trong quân đội khai triển giáo hóa, không thể rời bỏ nho sinh, văn sĩ chống đỡ vậy đối triều đình cùng nho môn mà nói đây là hợp tác cùng có lợi. Chẳng qua là vạn dặm Tây Trinh, hao tổn của cải lớn, nhất định phải chuẩn bị cho vẹn, không cho phép chút xíu càng hàn dỡ. Nhưng là có một chút, là để cho hắn phi thường động tâm. Thiên tử Tây Trinh không thể nào thường lui tới với Trung Nguyên, Trung Nguyên sự vụ chỉ có thể giao cho Tam Cung, bao gồm hắn không chịu vương tha cho binh quyền. Nói cách khác, Thiên tử Tây Trinh trong lúc giống như không có gì làm, thậm chí càng thêm hoàn toàn. Bệ hạ Tây Trinh chuẩn bị dùng bao nhiêu bộ kỵ lâu thì đa dụng, nhỏ thì dùng một phần nhỏ. Lưu Hiệp lạnh nhạt nói, vạn dặm chi Phạt không thể nào ủy trưởng Trung Nguyên vật liệu cung ứng chỉ có thể lấy chiến nuôi chiến đoán sơ qua trừ Tây vực hiện hưu binh lực ta tính toán đem binh lực không chê ở mười ngàn trong vòng một phần trong đó từ hiến nhiên đôi hộ phủ cùng lương châu rút đi Tây trinh là một binh chỉ cần nghĩ tạo dựng sự nghiệp dũng sĩ tuấn Kiệt, tha thiếu chứ không thèm đồ bỏ đi tuyệt không mạnh trinh Tây vực hiện hưu binh lực không đủ vạn người cộng thêm bệ hạ tự mình dẫn vạn kỵ chỉ có hai ngàn bộ kỵ đủ sao Lưu Hiệp khoe miệng khẽ hất lợi tất tiến bất lợi tất thủ có cái gì có đủ hay không Tuấn Văn Tiễn cúi đầu hết sức chuyên chú thưởng thức thức cá ngon nàng nghe được Tuấn Lục đã động lòng sau hai phủ hội nghị liên tục trong. Hắn ít nhất sẽ không cho thiên tử chế tạo phiến đái đường phu nhân gõ cửa đi vào ngồi vào vị trí ngồi quý chân bệ hạ bữa chính là dạ tiệc giữa chưa đơn giản chút còn xin thứ tội lưu hiệp cười nói uống rượu trọng điểm không ở rượu và đồ nhắm mà là người Cùng tuân quân cộng ẩm rượu không say người người tự say đường trong lòng phu nhân vui mừng nhìn tuân lúc một cái bày ra lấy khích lệ nghe thiên tử giọng điệu này cũng biết bọn họ nói phải không sai đã như vậy bệ hạ không ngại lưu lại dạ tiệc đi khó được có cơ hội nhiều trò chuyện một trận không được buổi chiều nghe xong tiến thư ta đi trở về Lưu Hiệp suy nghĩ một chút, lại nói: Nhiều khách như vậy, tẩu tẩu nói vậy cũng không thể phân thân, ta cũng không cho tẩu tẩu thêm phiền toái. Chờ ngươi có rảnh rỗi, đi trong cung ngồi một chút, đến lúc đó trò chuyện tiếp. Đường Phu nhân lần nữa xin lỗi, lại không có kiên trì. Thiên tử không thể lộ diện, nàng đích xác phân thân phạt thuật. ăn xong nữa chưa, Lưu Hiệp tựa vào bằng mấy bên trên giả vờ ngủ say. Vốn là chẳng qua là nghĩ cho mắt, không nghĩ tới lại ngủ thiết đi, thậm chí đánh lên ấy. Tuần lúc vợ chồng nghe chân thiết, lúng túng hơn, lại có chút tan đuổi. Thiên tử nếu không phải tâm tình buông lỏng, gãy không thể nào dưới tình huống này ngủ. Như vậy có thể thấy được hán đối tuân thị là không có để phòng tâm, chẳng qua là ý kiến khác nhau mà thôi. tuân úc thối lui đến trong góc, bương thân đang ngồi, điều tức dưỡng thần. đường thị tắp kéo tuân văn tiến, ngồi ở một bên, nói đến mẹ còn giữa thì thầm. ban đầu tuân văn tiến vào cung vốn là một hạng giao dịch, là thiên tử muốn lấy chất, tuân úc muốn chứng minh bản thân đối triều đỉnh trung thành, không hề cân nhắc tình cảm giữa hai người. luận tuổi tác, tuân văn tiến so thiên tử còn muốn lớn hơn ba tuổi. thời gian nhiễm nhiễm, tuân văn tiến vào cung đã 7 năm, lại tới mấy năm, nàng liền 30 chư hoàng tử trưởng lưu thái, nàng lại mang thai thứ hai thai. Thân hình sơ hiện, nhưng vẫn là cùng Thiên Tử chạy trước chạy về sau, để cho thân vì mẫu thân Đường Thị rất đau lòng. Tuân Văn Tiến lại bày tỏ không có gì, nàng lại không phải lần đầu tiên mang thai, có kinh nghiệm, hơn nữa mấy năm này một mực không có nhàn rỗi, thân thể rất tốt, hoàn toàn không phải trước khuê trong thiếu nữ tử. Dĩ nhiên, lần này là bởi vì Tuân Uốc, nếu không nàng cũng sẽ không một mực cùng Thiên Tử. Mặc dù mệt một chút, nhưng khi nhìn đến Thiên Tử cùng Tuân Uốc nói phải như vậy hợp ý, nàng vẫn là rất hài lòng. Tương lai ngươi là lưu tại Trung Nguyên, tốt hơn theo Thiên Tử đi về phía Tây. Nếu như Thiên Tử cho phép, ta muốn theo Thiên Tử đi về phía Tây. Tuân Văn Thiến khẽ nói, "Trưởng tiến ở Tây vực, hoàng tử trưởng cũng sẽ theo thiên tử đi về phía Tây, ta lưu tại Trung Nguyên cũng cô đơn, không bằng tùy giá." Đường thị hiểu tâm tình của nàng, chỉ là có chút tiếc hận. Nói cho cùng, tuân gia hay là chậm một bước. Nếu như ban đầu Tuân Văn Thiến có thể sớm mấy năm vào cùng, được lập làm hoàng hậu có khả năng không hề nhỏ hơn phụ thọ. Nếu như nàng sinh hài tử thành hoàng con trai trưởng, có thừa kế ngai vàng có khả năng, cũng sẽ không tất đi về phía Tây. Đi Tây vực, sau này còn muốn gặp mặt liền khó khăn. Tuân ẩn có 4 năm năm không có trở lại rồi. Nàng đã mong đợi tin tức của hắn, lại sợ nhận được tin tức của hắn vở chiêu thảo luận dị thường kịch liệt, ngay từ đầu liền va chạm ra tia lửa. Phan Tuấn lần nữa làm khó dễ, yêu cầu đem Ngũ Kinh Trường Cú sau định định là vô địch, không ít tông trung đệ tử rối rít bày tỏ trong đỡ. Ở những người khác không chịu lên tiếng, tránh khỏi cùng tông trung thầy cho phát sinh xung đột dưới tình huống, Vương Sán chỉ phải chủ động nên chiến. Vương Sán bày tỏ, Ngũ Kinh cao quý địa vị không thể nghi ngờ, nhưng Ngũ Kinh Trường Cú sau định không phải Ngũ Kinh, không thể nói nhập là một. Liên bộ này thư mà nói, tuy nói có chỗ độc đáo riêng, lại còn chưa tới có thể bị định là vô địch mức. Để chứng minh quan điểm của mình, Vương Sán lấy ra Trịnh Huyền Giáp Ngũ Kinh. Nghe được Vương Sán lên tiếng, Lưu Hiệp liền lơ đễng lắc đầu, Vương Sán chi nhớ qua người, Văn Tài cũng xuất chúng, biện luận kỹ xảo lại cùng hắn kinh học trình độ xuất sỉ, chỉ có thể tính đạt tiêu chuẩn. xa xa không tính là xuất sắc, đây là tiến thứ biết, không phải biện kinh biết, ngươi thảo luận cụ thể chi tiết, há không ở giữa Phan Tuấn mong muốn. Quả nhiên, không có mất một lúc, Vương Sán liền rơi vào hạ phòng. Nhìn bộ dáng như vậy, căn bản đợi không được Hà Yến đoán viện binh ra sân, Phan Tuấn bản thân là có thể thủ thắng. Lưu Hiệp suy nghĩ một chút, lấy ra giấy bút, ở phía trên viết mấy chữ, lên ngoài cửa người hầu, để cho hắn giao cho Vương Sán. Người hầu nhận lấy tờ giấy, đi xuống lầu, đi tới Vương Sán bên người, đem tờ giấy giao cho Vương Sán. Vương Sán bị Phan Tuấn từng bước áp sát, mắt thấy tình thế sẽ phải mất khống chế, đang tự thượng hỏa, thấy được hiệu sách người hầu tới quấy giày hắn, cho là đường phu nhân muốn ngang ngược can thiệp, phát biểu ý kiến, càng thêm không vui. Chờ hắn mở ra tờ giấy, thấy được kia quen thuộc chữ viết, nhất thời sử sở, theo bản năng ngẩng đầu nhìn một cái. Nét chữ này quá quen thuộc, hắn gần như ngày ngày nhìn. Hắn biết lầu hai có người, lại không nghĩ rằng thiên tử sẽ ở trên lầu. Nhưng hắn ngay sau đó lại ý thức được bản thân thất thố. Thiên tử rõ ràng không nghĩ lộ diện, này mới khiến người cho hắn đưa tầm giấy, hắn cái này ngẩng đầu một cái, chẳng phải là đem thiên tử bại lộ. Hắn nhanh chóng đem tờ giấy cầm trong lòng bàn tay, đồng thời hư nắm quyền đầu, ngăn ở trước miệng, ho khan hai tiếng, mượn cơ hội điều chỉnh tâm tình. Thấy được thiên tử tờ giấy, hắn đã biết bản thân chúng Phan Tuấn bấy dập, cũng biết nên như thế nào thoát thân. Chỉ chốc lát sau, hắn ngẩng đầu lên, ung dung hỏi, "Chư quân, là đạo trước hay là trải qua trước?" Quy 2 chương 1158, hết ngồi lễ giếng. Phan Tuấn nghe được câu này, trong lòng căng thẳng, cũng Lơ đãng ngẩng đầu nhìn một cái. Hắn cũng biết lầu hai có người lại không coi ra gì, chỉ coi là một ít quyền quý gia quyến đúng như đường phu nhân chủ động yêu cầu tài trợ lần tụ hội này vậy. nghĩ đến học đòi phong nhã, thấu tham gia náo nhiệt, sẽ không đối tiến thư sinh ra cái gì tính thực chất ảnh hưởng. bây giờ một tờ giấy, liền kịp thời nhắc nhở vương sáng, khiến hắn nhảy ra bản thân chuẩn bị đã lâu bế dợp, có thể thấy được lầu hai có người biết. sẽ là ai chứ? từ vương sáng mới vừa rồi theo bản năng động tác đến xem, người nọ tuyệt phi hạng người tầm thường. vương sáng làm người tự phụ tài khí, có thể để cho hắn như vậy kính sợ không có mấy cái. hắn cái đầu tiên nghĩ tới nhân tuyển là thái diễm, nhưng thái diễm không ở huyền thành lặng lẽ trở về huyện thành có khả năng nhỏ hơn tiếp theo nghĩ tới chính là hoàng hậu phu thọ còn có quý nhân tuần văn hiến hai người này vừa là trong cung người lại thông hiểu nho học nghe hiểu được giữa bọn họ biện luận làm người ngoài cuộc có thể khám phá kế hoạch của hắn cũng không là cái gì không thể nào chuyện nhưng hắn cũng kinh tỉnh nhanh chóng chấn định lại hồi phục vương sẵn nói dĩ nhiên là đạo trước chỉ là nói quá mức hiền diệu gây khó cho người ta biết cho nên thánh nhân mới ngũ kinh lấy dạy bảo thiên hạ đạo còn ra trải qua còn lông đi chạy không văn màu lông trở nên mới có sạch sỡ nhưng nếu là da chi không còn đâu lông đem chỗ này phủ Phan Tuấn Biến sát nói, đạo giả tuyên cổ bất biến, làm sao có thể không còn? Vương sáng cười, xoay người nhìn về phía trong góc chu quẩn, vòng trong trực, có thể hay không vì Phan Quân giải thích một chút người gần đây phát hiện mới. Trong Mặc một lát sau, một mực ngồi ở trong đám người không nói lời nào, Chu Quẩn từ từ đứng lên, gương mặt không tình nguyện. Ta phát hiện chỉ là một phỏng đoán, chưa tìm được chứng minh, còn không nghĩ phát biểu. Không sao, thảo luận mà thôi. Ngươi không phải muốn tìm cầu tài trợ, còn muốn mời người cùng nhau nghiên cứu sao? Hôm nay bày hiện xong tới, ngươi vừa đúng nói một chút, có lẽ có người cảm thấy hứng thú, nguyện ý cùng ngươi đồng đạo. Chu Quần không thích Trường Vương Sán một cái, chật chật lưỡi. Chu Quần, ta mới chế một chiếc ống dòng chuyện, các ngươi nói vậy đều nghe nói. Đám người rối rít gật đầu. Bởi vì ống dòng chuyện, Chu Quần liền Dương Tu cũng đổi, ở trong giới trí thức đưa tới tranh luận không nhỏ. Ta bộ này ống dòng, cùng lúc trước Thiên Tử nói qua ống dòng bất động, không chỉ có thể làm lớn hơn, nhìn càng thêm rõ ràng, còn không có sắc sai Thấy Chu Quần ngay từ đầu thì có lạc để khuyên hướng, Vương Sán vội vàng nhắc nhở. Nói ngươi phát hiện mới. A A Chu lúng túng xoa xoa tay. Trải qua tử tế quan sát, ta chú ý tới bảy chính gia, cái khác tinh tú biến hóa không lớn. Ta đoán. Những thứ này tinh tú có thể rời chúng ta phi thường xa, phi thường xa, cho tới cho dù ta ống dòng có thể phóng lớn hơn nhiều lần, cũng không cách nào phát hiện biến hóa của bọn họ. Vậy thì như thế nào? Có người không hiểu hỏi. Chu còn nhìn một cái đặt câu hỏi người, trong mắt không che giấu được khinh miệt, lại có một ít bất an. Hắn do dự hồi lâu, mới ấp a ấp úng nói, cách như vậy xa, còn có thể thấy được ánh sáng, có thể những thứ này tình cùng nguyệt bất động, càng đến gần ngày. Đám người không giải thích được, chố mắt nhìn nhau. Phan Tuấn ánh mắt co rụt lại, đang muốn nói chuyện, một bên chợt có người đứng dậy, lớn tiếng nói, vòng trọng trực, ý của ngươi là nói Bầu trời những thứ kia tinh không phải tinh, mà là ngải. Đám người quay đầu nhìn lại, ngay sau đó có người thất thanh sợ hãi thét lên. Như Nam cho phép Văn Hưu. Hứa Tĩnh Tô Dâu ung dung hướng đám người gật đầu thăm hỏi, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Chu Quân. Chu Quân chưa thấy qua Hứa tính, lại nghe qua tên Hứa tính Thứ nhất Hứa tính từng ở Thành Đô dạy học, thứ hai Hứa tính 2 năm qua ở trường An Vân Phường chủ trì giám khảo, ở công báo bên trên cũng phát biểu rất nhiều đánh giá nhân vật văn chương, tương đương với Đem Nguyệt Đán Bình đem đến công báo bên trên, thiên hạ người đọc sách không có một không biết hắn. Gặp phải một người như vậy, Chu Quân trong lòng tăng hoàng hối hận mới vừa rồi tiếp nhận vương sáng mẩy đứng dậy lên tiếng lầu hai trong căn phòng lưu hiệp nghe được tên hứa tĩnh cũng hơi kinh ngạc chẳng qua là hứa tĩnh chỗ đứng có chút lệnh hắn không thấy được hứa tĩnh càng không rõ ràng lắm hứa tĩnh bên người có còn hay không những người khác nhưng hứa tĩnh từ trường an ấn vương chạy đến nơi này tới bản thân liền là một ngoại ý liệu chuyện hắn sẽ là fan tuấn viện binh sao vong trọng trực ngươi là cái ý này sao hứa tĩnh thúc giục chu quần bị buộc bất quá chẳng qua là rất miễn cưỡng gật đầu là có cái này có thể nói sang xuyên. hứa tĩnh bật thốt lên bầu trời không có hai mặt trời sĩ không hai vương, đây là trí lý lời nói. Nếu là theo ngươi nói đến, ngày này bên trên chẳng những có hai ngày, hơn nữa có vô số ngày, chẳng phải bầu trời lại loạn, lại đâu có thái bình, có thể nói. Chu Quần đỏ mặt tía thay, đầu cũng không dám ngẩng lên. Trong óc của hắn toát ra suy đoán này thời điểm, bản thân cũng cảm thấy hoang đường, cho nên một mực không có công khai phát biểu, chỉ ở mấy cái chi kỳ giữa thảo luận. Vương Sán biết chuyện này, là bởi vì hắn nghị xin phép tiến một bước nghiên cứu kinh phí, không thể không hướng triều đình báo bị, đồng thời thử dò xét triều đình, nhìn một chút cái kết luận này có thể hay không đưa tới triều đình phản đối. Vạn nhất tình thế không đúng hắn liền đem cái ý nghĩ này nát ở trong bụng mang tới trong mộ triều đình đối với chuyện này rất hờ hứng, một chút phản ứng cũng không có kinh phí cũng không có phát hắn đoán chừng là triều đình không muốn đem chuyện làm lớn chuyện chuẩn bị xử lý lạnh hoặc là thiên tử gần đây quá bận rộn còn không thấy báo cáo của hắn vạn vạn không nghĩ tới vương sán sẽ ở chỗ này đột nhiên công bố sau đó lại đưa tới hứa tính kịch liệt phản đối trong khoảng thời gian ngắn hắn không biết ứng đối ra sao chỉ có thể trang rùa đen vương sán cười ha ha một tiếng khoát qua tay tỏ ý đám người an tĩnh chư quân trên trời là có phải có hai ngày cái vấn đề này lại đợi vòng trọng trực sau này lại nghiên cứu, nhưng sĩ không hai vương những lời này không đáng tin cậy, ta cũng là có thể khẳng định. không nói khác, tây vực liền có hẳn mấy cái vương, tỉ như bây giờ roma hoàng đế gọi sẽ và rút, nghỉ ngơi hoàng đế gọi ốp lạc gạ tẹ ở này, các ngươi chú ý à, cái này ốp lạc gạ tẹ ở này cũng không phải là đời thứ nhất, ở trước mà hắn đã có bốn cái ốp lạc gạ thẻ ở sở tể cơ, cho nên hắn cứ gọi năm thế. vương sán bẻ đầu ngón tay, đem tây vực mấy cái đế quốc đế hệ nói hết mọi chuyện, hắn chi nhớ qua người, ngay cả những thứ kia khó đọc tên đều nhớ không kém chút nào, để cho vô số người trợn mắt há mồm sau khi nói xong, vương sán khé cười một tiếng, bầu trời không có hai mặt trời, si không hai vương. ngũ kinh thuật đạo nhiều nhất coi như là trung nguyên trên vùng đất này đạo, bao gồm không được thông lĩnh phía tây đạo. bây giờ tây vực đôi hộ phủ đã ở thông lĩnh phía tây chính phạt, các ngươi còn cố thủ ngũ kinh không thả, cùng hết ngồi đáy giếng có gì khác biệt? hắn chuyển hướng phan tuấn, cười hắc hắc, coi như ngươi khối kia ra là thật, cũng không phải toàn bộ sự vật. phan thừa minh, ngươi nếu nghĩ tạo dựng sự nghiệp, cũng đừng lại coi chừng những thứ này cho nên giấy, nhảy ra giếng, nhìn một chút tây hải to lớn đi. hắn lại chuyển hướng hứa tính chắp tay thi lễ, cười càng thêm rực rỡ. Hứa Công ở trường An chủ trì công báo lâu như vậy, đột nhiên đến rồi huyện thành, là tính cực tự động, vẫn là nghe người nam Dương Ấn Phường đi sau tới trước, muốn đến xem thử. Hứa Công, Trương An Ấn Vương 2 năm qua nghiệp tích không thể được. Lại làm như vậy đi xuống, Trương An Ấn Vương sẽ phải sửa thành kinh triệu Ấn Vương. Hắn cười hắc hắc, lại nói, rắn không đầu không đi, chim không đầu không bay. Ấn Vương kinh doanh phải có được hay không, mấu chốt phải có một tốt phùng chủ. Nếu không coi như đại nho nhiều hơn nữa cũng vô ích, ngay cả mình cũng nuôi không sống, còn nói gì kiềm tệ thiên hạ. Quy hai chương 1159, lúc ấy học. Hứa Tính vội vàng không kịp chuẩn bị Bị vương sán đối cái đỏ rực mặt. Trường An Uyển Vương là do Đường Phu Nhân chủ trì thành lập, bây giờ tắt từ Tống Đô, đồng nguyện chủ trì. Tống Đô, đồng nguyện mặc dù đều là quý nhân, nhưng năng lực của bọn họ hiển nhiên không bằng Đường Phu Nhân. Hai năm qua theo Nam Dương Uyển Vương thành lập, Trường An Uyển Vương rực rỡ thời khắc sớm liền đi qua, không chỉ có phát biểu văn chương sức ảnh hưởng kém xa từ trước, kinh doanh trạng huống càng là xuống dốc không thành. Bọn họ những thứ này thẩm bản thảo tế tiểu đãi nộ cũng có chút căng thẳng. Mỗi tháng tiền lương còn có thể đúng lúc phát, cuối năm ban thưởng các loại liền có hạn, có còn hơn không? Mới vừa vào tháng chặt cửa, bọn họ liền bắt đầu cân nhắc cái vấn đề này nhất là từ bất đồng đường dây biết Nam Dương ấn phượng tình huống biết Nam Dương ấn phượng năm nay cuối năm ban thưởng có thể số lượng rất lớn bọn họ liền ngồi không yên ngay vào lúc này Lai Mẫn nhận được Phan Tuấn mời muốn tới Nam Dương tham gia tiến thư biết mấy người bọn họ tế tiểu liền mượn cớ tham viếng nhân tiện khảo sát Nam Dương ấn phượng kết bạn đến, đến rồi nho giả để ý đạt tắc kiêm tệ thiên hạ nghèo tắc độc thiện kỳ thân mấy người bọn họ đều là bác học đại nho đã không có sống yên phận bản lãnh lại không thể cố cùng bồi dưỡng đạo đức cá nhân phong đức không xa ngàn dặm chạy đến Nam Dương tới xin ăn ít nhiều có chút mất thể diện hắn rất muốn trở về mang lại nhưng là suy nghĩ một chút thân phận của vương sáng suy nghĩ lại một chút lầu hai mới vừa rồi nhắc nhở vương sáng người hắn lại đem trả lời đến khỏe miệng nuốt trở vào mặc dù không xác định lầu hai rốt cuộc là ai nhưng có thể ảnh hưởng vương sáng người đều không phải là hắn có thể chống nổi hứa tính xoắn suýt thời khắc lai mận đứng lên không vui nói man di chi quân cũng dám xưng vương Lệnh sử không khỏi quyết đại suy đoán tinh tú có phải hay không này, nếu liền vòng trọng trực đều nói không có định luận càng không thể làm làm đạo chi không còn chứng cứ lại thánh nhân sửa sang lại ngũ kinh lúc đất văn minh tây không quá quan bắc không da nhét nam bất quá lĩnh bây giờ đại hán chi cương vực tăng rộng há chỉ gấp mấy lần ngũ kinh vậy thông hành như vậy suy luận làm thiên tử bình định tây vực thiên hạ nhất thống ngũ kinh vẫn là ngũ kinh cũng sẽ không có thay đổi gì lưu hiệp ở trên lầu nghe rõ ràng chẳng qua là không nhớ nổi thanh em này là ai nhất thời trầm ngâm tuân văn tiến ngược lại thay tính giống như là lai mẫn bọn họ thế nào cũng chạy đến luyện thành đến rồi còn có thể làm gì tham viếng tuân úc không vui nói lặng lẽ chừng tuân văn tiến một cái tuân văn Thiến cũng phản ứng kịp cười thầm không hề tiếp tục nói lai mẫn là người nam dương hứa tính là người như nam một cái khác mạnh quang thời là Hà Nam Người, nói là tham viếng trải qua huyện thành cũng có thể nói còn nghe được. Nhưng trong lòng nàng rõ ràng, đây chỉ là cho bọn họ lưu mặt mũi mà thôi, chất tướng sát suất lớn hay là Vương Sán mới vừa nói, Trường An uẩn phường kinh doanh trạng muốn không tốt, những người này nghĩ đến nam dương Ấn phường tới xem một chút cơ hội. Nhớ tới ban đầu bọn họ tự cho là đúng Trường An uẩn phường hương thịnh có công chi thần, không đem nàng cùng đường phu nhân nhìn ở trong mắt chuyện, nàng khó tránh khỏi có chút không thèm, cảm thấy Vương Sán mấy câu nói này nói đến thật là hạ giận. Cái gì lại nho cho các ngươi cơ hội, các ngươi không còn dùng được à? nàng ngay sau đó lại nghĩ đến tuân úc tâm tâm chỗ đọc chính quyền tam công coi như thiên tử chịu giao quyền không làm mà trị tam công thật có thể xử lý tốt chính sự bảo đảm quốc thái dân an sao điều này thật sự là một đáng giá thương thảo vấn đề sự thật chứng minh lấy nho sinh làm chủ đại thần ít nhất ở trị binh bên trên là năng lực chưa đủ rất khó gánh vác lên thái úy chức năng lúc này lầu dưới truyền tới vương sáng trả lời tới quân chống đỡ thiên tử tây trinh lai mẫn không chút nghĩ ngợi bật tốt lên tự nhiên bầu trời không có hai mặt trời sĩ không hai vương cho dù là man di đất cũng không cho có người tiếng việt nên đánh giặc chi Vương Sán khẽ mỉm cười, cũng không để ý tới Lai Mẫn cố ý phản kích. Đối với hắn mà nói, trọng điểm đã không còn là bầu trời không có hai mặt trời, Sĩ Không Hai vương những lời này là không phải thật sự lý, Lai Mẫn trước mặt mọi người tỏ thái độ chống đỡ thiên tử Tây Trình, ý nghĩa lớn hơn. Lai Mẫn không chỉ là Nam Dương bản địa danh sĩ, đại nho, hay là quang vũ danh thần tới hấp sau, ở Nam Dương sức ảnh hưởng rất lớn. Kia đến quân cho là, chỉ dựa vào ngũ kinh trường cũ sao định cứ như vậy làm, có thể khiến Man Di Sương thần sao? Chẳng lẽ lệnh sử là ý nói, chỉ có có thể khiến Tây vực Man Di Sương thần chư tác, mới xứng là vô địch. Lai Mẫn có chuẩn bị mà đến không trả lời mà hỏi lại, đưa tới một đám người hiểu ý mà cười. chiếu tiêu chuẩn này, nơi này liền không có một thiên văn chương có thể bị định thành vô địch. dưới so sánh, hay là ngũ kinh trương cú sao định có tư cách hơn? vương sán cũng là không hoàng hốt, định ngặt nói, Từ rằng xa người không phục, tháp tu văn đức tới nay chi, giáo hóa công chớ làm nhiều lời. nhưng giáo hóa công có lúc cũng không như ý, nên binh dù hung khí, thánh nhân không phải mình mà dùng. đã như vậy, kia liền không thể lại câu nệ với văn đức, tự giới hạn trong ngũ kinh. hắn dừng một chút, lại nói, chúng chi ngũ kinh trường cú sau định không phải ngũ kinh, chẳng qua là ngũ kinh chi lồng đừ. Lai vẫn hỏi tới, kia lệnh sử cho là, kia Thiên Văn Trường có trợ giúp trước mặt chuyện. Vương Sáng xoay người đi tới ghi chép tên sách bạch bản trước, gật một cái bên trái phía dưới khiên tinh định vị thuật. Ta cho là bộ này thư chính là vô địch. Trong đó nguyên do, mời chư vị vì ta lắng nghe. Nghe được khiên tinh định vị thuật tên, Lưu Hiệp Âm thầm gật đầu. Vương Sáng người chủ trì này vẫn có chút kiến thức, biết trước mặt nhất cần thiết học vấn là cái gì. Khiên tinh định vị thuật là hoàng y y cùng từ nhạc chỗ, chủ đề là khiên tinh định vị thuật tế hóa, cùng với một ít số học bên trên tham khảo. Bộ này thư mặc dù nội dung không nhiều, nhưng đã có lý luận, lại có thực hành, suy luận cũng rất nhu đem nguyên bản tương đối thô sơ giản tinh định vị thuật tăng lên tới khá cao độ, cũng liền có được giá trị thực dụng. Thượng phương chính ở nghiên chế căn cứ bộ này thư lý luận thiết kế khí cụ, lấy tên khiên tinh nghi. Từ nguyên lý cùng chức năng đến xem, cùng đời sau kính lục phân vô cùng giống nhau. Có loại này khí cụ, tương lai vô luận là hàng hải hay là hải quân, cũng sẽ phương tiện rất nhiều. Trừ cái đó ra, loại này khiên tinh nghi còn có thể dùng cho thiên văn quan chắc, đối tốt hơn nhận biết cái thế giới này cũng có trợ giúp. Từ nơi này chút góc độ mà nói, khiên tinh định vị thuật bộ này sách nhỏ ý nghĩa cực lớn, vượt qua sang ngũ kinh trường cú sơ định như vậy đại bộ đầu. Chẳng qua là loại này văn chương thiên về thực dụng, cần số học lại quá mức cao thâm, khí cụ lại không giống ống giòm tốt như vậy chơi, hấp dẫn không được nho sinh nhóm sự chú ý, phát hành số lượng cũng liền mấy trăm bộ. Lúc trước tiến thứ lúc, bộ này sách nhỏ liền không có mấy người biết, là Vương Sán lấy người dẫn chương trình thân phận hết sức tiến cử, mới có thể hàng tên với Bạch Bản trên. Vương Sán chuẩn bị rất cho vẹn, đem khiên tinh định vị thuật ý nghĩa một vừa đến. Quả nhiên, khiên tinh định vị thuật tiềm tàng rộng rãi ứng dụng đưa tới không ít người chú ý, đặt câu hỏi người nhiều hơn, có chút vấn đề thậm chí rất chuyên nghiệp, liền Vương Sán cũng không giải thích được. Cũng may từ nhạc cũng ở tại chỗ. Lúc này đứng dậy, thay thế Vương Sán trả lời mọi người đặt câu hỏi. Ngay cả Phan Tuấn bản thân cũng tạm thời đem ngũ kinh trường cú sau định để ở một bên, nghiêm túc nghe từ sông giảng giải khiên tinh định vị thuật nguyên lý cùng thực tế ứng dụng. Đúng như Vương Sán nói, mặc dù hắn hôm nay vì tổng trung ra mặt đề cử ngũ kinh trường cũ sau định vì vô địch, nhưng hắn chí hướng của mình cũng không phải là làm đại nho, cả đời đọc sách đến bắt đầu. Hắn nghĩ tạo dựng sự nghiệp, làm một fan chuyện lớn, mà thiên tinh định vị thuật như vậy đã có thể có với quân sự, lại có thể dùng buôn bán, còn có tương đương học thuật hàm lượng văn trường, mới là hắn cảm thấy hứng thú nhất vấn. Quy 2 chương 1160, chủ động xin đi. Từ Nhạc ở dưới lầu trong đại đường giảng giải, trên lầu tu lúc cũng từ trên bản tìm ra khiên tinh định vị thuật, tiện tay là xem. Quyển sách này rất mỏng, không tới 30 trang, trong đó còn có hơn phân nửa là sơ đồ. Nhưng là chuyên nghiệp tính quá mạnh, xuất bản ban đầu liền không có cân nhắc đến bình thường độc giả, mà là vì có chi ở đây nhân sĩ chuyên nghiệp chuẩn bị. Nam Dương Ấn Phượng có thể lập tức cung cấp nhiều như vậy bản, là bởi vì bộ này tư chính là Nam Dương Hiệu Sách Jean, Từ Nhạc chính là tác giả một trong, trong tay còn có chút hàng tích chữ. Đổi lại cái khác ấn vương, có thể dạng thư cũng không tìm tới. Tuân Đúc nhìn hết sức khổ cực, hắn học vẫn không sai, cũng quan tâm thực vụ, nhưng là bộ này thư quá cứng hạch, vượt ra khỏi kiến thức của hắn tích lũy phải bi, như đọc thiên thư, cho dù nghe từ nhạc giải thích hay là hiểu lơ mơ, nhưng là hắn hiểu tác giả một trong Hoàng Y Hoàng Y vốn là Giang Hạ Hoàng Thị con em, từ nhỏ tu tập nhau học, đi cũng là danh sĩ lộ số. Sau đó bởi vì bị viên thuật dính liễu, bị buộc tiến về hành tại hiệu lực, cũng ở Dương Tu khích lệ hạ xếp bút nghiên theo việc binh ao, phạt xương tủy thành danh tướng. Kinh nghiệm của hắn cùng Tuân giống nhau đến mấy phần, vì vậy sâu Tuân Đúc tán thưởng. Kiên tinh định vị thuật là Hoàng Y theo lựa bố ở Thảo Nguyên Hành Quân lúc sở ngộ, sau đó lại tham khảo một ít cái khác học thuật, trải qua nhiều năm tính toán, cuối cùng mới đang tính học cao thủ từ nhạc hiệp trợ hạ hình thành tâm huyết. Mặc dù mỏng, phân lượng lại rất nặng, điều này làm cho hắn có một loại cảm giác bị thất bại, tự khoe là vương tá tài, lại đối trọng yếu như vậy học vấn hiểu lơ mơ. Bất chi bất giác, Tuân Lục Mi tâm nhòm lên, nặn ra sâu sắc nếp nhăn, hắn tay cũng có chút nặng, trang sách lật phải ảo vàng, lộ ra không nói ra được nóng nảy. Thị nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, lén lén cho Tuân Văn Thiến mấy mắt. Tuân Văn Thiến bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nàng đối với lần này cũng không hiểu nhiều lắm. Thực sự hiểu rõ người là Thiên Tử, nhưng là Thiên Tử, ngủ thiết đi. Có thể là giữa chưa uống một chút rượu, cũng có thể là khoảng thời gian này sát thực quá mệt mỏi, hôm nay khó được buông lỏng. Thiên Tử lộ ra phi thường khốn, lại trợp mắt một trận, giờ phút này đang ngủ say. Tuân Văn Thiến chỉ đành phải thấp giọng nói với Tuân Lục. Ngược lại từ nhạc đang ở vườn, người hai ngày nữa trở lại thỉnh giáo chính là. Tuân Lục miễn cưỡng đáp ứng, chân mày lại nhăn càng chặt hơn. Hắn có lòng hiểu, lại lực bất tòng tâm. Những thứ kia đối thực học nguyên vốn là có kháng cự tâm lý, liền nghe cũng không muốn nghe người lại có thể nhận biết bộ này thư giá trị. Ở bọn họ làm ra lựa chọn thời điểm, sợ rằng tuyệt đại đa số người vẫn sẽ chọn chọn ngũ kinh trường cũ sau định làm lần này tiến thư sẽ vô định. Nếu là thiên tử vì vậy thất vọng, từ nay thay đàn đổi dây, kia nhưng như thế nào cho phải? Xem ngủ cực kỳ tơm ngọt thiên tử, toan lúc lo lắng thất vọng. Đúng như toan lúc đoán, mặc dù đối khiên tinh định vị thuật miêu tả ứng dụng cảnh tượng cảm thấy rất hứng thú, nhưng chân chính có thể hiểu được bộ này thứ người lại không nhiều. Cho dù có hay là đem làm vì một bộ cùng trồng cây thư không có gì khác biệt tập thư địa vị hoàn toàn không thể cùng ngũ kinh trường cu sau định sánh bằng. Cho dù có vương sáng cùng từ nhạc hết sức tiến cử ở cuối cùng bỏ phiếu lúc ngũ kinh trường cú sau định ưu thế vẫn là vô cùng rõ ràng. Theo sướng phiếu tiến hành thiên tinh định vị thuật từ từ là hậu đến tên thứ tư vị trí tổng trung học sinh dù rằng đưa đến không nhỏ tác dụng nhưng thực học địa vị không cao không chịu sĩ tử coi trọng mới là căn bản vấn đề. Tuân úc lòng như lửa đốt trái lo phải nghĩ cuối cùng vẫn là lấy đứng dậy thay quần áo làm lý do lặng lẽ mà xuống lầu. Tuân văn tiến đoán được tuân úc muốn đi làm gì không muốn hắn chọc giận Thiên Tử, đang muốn gọi lại hắn, tay lại bị Thiên Tử nắm. Nàng quay đầu nhìn lại, Thiên Tử còn đang ngủ, khóe miệng lại lộ ra một nụ cười. Tuân Văn Tiến vừa tức giận vừa tức giận, nhưng cũng vì vậy yên tâm. Tuân Úc xuống lầu lúc, cố ý phóng nặng bước chân, từng bước từng bước, thoáng như chống trợn. đang sướng phía người nghe được tiếng bước chân, theo bản năng ngầm miệng lại. Nhỏ giọng thảo luận đám sĩ tử cũng không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại. Tất cả mọi người đều biết lầu hai có người, nhưng cũng không ai biết lầu hai người là ai. Bây giờ đối phương chủ động hiện thân, bọn họ tự nhiên quan tâm. Làm Tuân Úc xuất hiện ở dưới hiên chậm rãi xuyên qua đám người, công đường đường nữa sau lúc yên lặng như tờ, bất kể có hay không nhận biết tuấn lũ, cũng có thể cảm nhận được hắn kia cùng người khác bất đồng khí chất, không dám tùy tiện lên tiếng quấy rầy. đang tự buồn bực vương sán nhìn một cái, nhất thời trong lòng vui mừng. hắn biết thiên tử ở trên lầu, cũng không dám chủ động mời thiên tử xuống lầu, cũng biết thiên tử nếu lựa chọn không lộ diện, xác suất lớn cũng sẽ không xuống lầu. nghe được tiếng bước chân lúc, hắn còn hơi nghi hoặc một chút, thấy được tuấn hắn mới bừng tỉnh ngộ. thì ra là không chỉ là thiên tử ở trên lầu, tuấn lũ cũng ở đây. hắn nhanh chóng nghĩ đến nhiều hơn. tới thành, là làm hà nam doãn tới tham gia hai phủ thảo luận lấy thiên tử đối hắn tha thiết hy vọng cùng với tôn quý nhân ảnh hưởng, tuân úc xuất hiện ở nơi này đã có thể nói rõ không ít vấn đề. vương sán lập tức đứng dậy, nên đón. tuân đoán, ngươi cũng ở đây à? vương sán cười hiếp mắt nói. tuân úc gật đầu một cái, cùng vương sán sóng vai đi tới công đường, chắp tay nắm nhìn một phía. dính xuyên tuân úc, ra mắt chư quân. trong nay mắt, vô số người đứng dậy, hướng tuân úc chắp tay bắt lễ, diễu ra diễu diễu, như bách điệu vào rừng. tuân úc gật đầu một cái, xoay người nhìn về phía phan tuấn. đám người hiểu ý, lại đều là tạ ngập miệng, công đường đường hạ hoàn toàn yên tĩnh. phan tuấn chân mày khẽ to, chắp tay thi lễ. Vũ lăng Phan Tuấn, Ra mắt Tuấn Doãn, không biết có gì chỉ giáo. Tuấn Uốc mặt mỉm cười, cũng không có gì, chẳng qua là có một việc muốn thỉnh giáo. Mới vừa rồi từ Công sông giảng giải khiên Tinh Định Vị Thuật, người nghe hiểu sao? Phan Tuấn làm sơ suy tư. Tuấn nguội, có biết đại khái, không dám xưng hiểu. Tuấn Uốc gật đầu một cái, ta cũng như thế. Phan Tuấn khẽ run, ngay sau đó vừa cười. Hắn còn tưởng rằng Tuấn Uốc là tới nhạo bán hắn, bây giờ nhìn lại cũng không phải là. Cho dù Tuấn Lúc là vương tá tải, đối khiên Tinh Định Vị Thuật cũng không phải là vừa nghe liền hiểu, chỉ là nghĩ đến trước vương sáng nhận được tờ giấy lúc phản ứng. Phan Tuấn lại thu hồi đủ người. Nếu như đoán không sai, mới vừa rồi cho Vương Sán truyền lời phải là Tuấn Úc, hắn hiển nhiên là không đồng ý Ngũ Kinh Trường cú sau định liệt vào vô địch, kẻ đến không tiện. Tuấn Úc lại xoay người nhìn về phía những người khác. Vị kia nghe được rõ ràng, có thể hay không đứng dậy, để cho Tuấn Mộ liếc mắt nhìn. Cả sảnh đường trên dưới gần trăm người, chỉ có mấy người đứng lên, nhất nhất báo lên tên họ. Chu Quần cũng ở trong đó, những người khác cũng có hơn phân nửa là cùng hắn cùng nhau nghiên cứu Thiên Văn, tinh tượng. Tuất Úc hơi chút trầm âm. Nếu nghe không hiểu, có không có ai nghi vấn cái này khiến tinh định bị thuật, hoặc là cảm thấy nào có vấn đề chúng người đưa mắt nhìn nhau, không ai dám trả lời. nghe cũng nghe không hiểu, còn nói vấn đề gì? tuân lục quay đầu lại nhìn về phía phan tuấn. ngũ kinh trương cú sau định là tôn sư đại tác, nói vậy ngươi là chữ chữ rành dọn. tinh tục không dám nhận. chẳng qua là hạ một ít khổ sở công, đại khái ý chỉ hay là tinh sở. tuân doanh nếu có nghi vấn, ta ngược lại có thể đại đáp một hai. cho nên ngươi để cử sách này, mà không để cử khiên tinh định vị thuật, là bởi vì ngươi không hiểu khiên tinh định vị thuật, hay là bởi vì ngươi cảm thấy khiên tinh định vị thuật giá trị không bằng ngũ kinh trương cú sau định. phan tuấn nhất thời cứng họng, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Tô Lục chậm rãi ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt quét qua đám người, nhất là những thứ kia vì tông trung trống cùng hô người, ánh mắt dần dần nghiêm nghị. Tôn sư trọng đạo, vốn là quân tử mỹ đức, nhưng sư cùng đạo giữa, làm lấy đạo làm trước. Khiên Tinh Định vị thuật nghiên cứu chính là đạo, trước cũ chẳng qua là ngũ kinh chi mạt. Chư vị coi như nghe không hiểu Khiên Tinh Định vị thuật, cũng nên biết Khiên Tinh Định vị thuật giá trị tuyệt không phải vì ngũ kinh định trường cũ có thể so sánh, lại như cũ hết sức tiến cử ngũ kinh trường cũ sau định, sẽ không sợ vì tôn sư chiếu bản sao. Quy hai chương 1161, xu thế tất yếu. Tô Lục quan điểm không hề mới nhĩ. Vương Sán trước đã nói qua, nhưng tầm ảnh hưởng của hắn tuyệt không phải Vương Sán có thể so sánh, hiệu quả cũng tự nhiên bất đồng. Phan Tuấn đám người bởi vì Vương Sán không ủng hộ Tống Trung duyên cớ, đối Vương Sán ý kiến rất lớn. Hôm nay tới tham gia tiến thư biết, lại cố ý để cử Tống Trung ngũ kinh trương Cú Sao định vì vô địch, bản thân thì có nhằm vào Vương Sán dụng ý, liền làm muốn cho Vương Sán khó chịu. Tuấn úc cùng Tống Trung không có mâu thuẫn, hơn nữa hắn chỉ ra một cái vấn đề, ngũ kinh trương Cú Sao định sức ảnh hưởng chỉ biết giới hạn ở trải qua xin cái này trong vòng nhỏ, khiến tinh định vị thuật tắc sẽ ở tất cả ứng dụng trong phạm vi làm người coi trọng. Coi như bọn họ hôm nay để cử Ngũ Kinh Trương Cú sau định vị vô địch thành công, cũng không cách nào phủ định khiên Tinh Định vị thuật giá trị, sẽ chỉ làm người cảm thấy Ngũ Kinh Trương Cú sau định đức không xứng vị. Tuấn Úc còn có một câu nói không có nói, nếu như có người hoài nghi đây là tống chung các đệ tử kết đảng, hoặc là cố ý vì một cái khác tác giả lưu biểu bất bình thay, phiền toái lớn hơn, rất có thể sẽ trực tiếp ảnh hưởng bọn họ xí đồ. Không ai nguyện ý gánh cái này hậu quả. Một câu nói diện phan tuấn đám người ý khí sau, Tuất Úc không tiếp tục cùng bọn họ dây dưa, xoay người hướng từ Nhạc Tỉnh giáo lên cụ thể vấn đề. Hắn mới vừa rồi đã ở phía trên nghe một ít giờ phút này có cơ hội hướng từ nhạc ngay mặt tỉnh giáo hiệu quả hoàn toàn khác biệt rất nhanh liền hiểu trong đó diệu dụng ngay sau đó nhắc tới một cái vấn đề có thể hay không lấy khiên tinh định vị thuật chứng minh đại địa là hình cầu suy đoán này từ nhạc vừa nghe liền cười khơi mào ngón tay cái khen ngợi tuân lúc giờ một biết 10, không hổ là vương tá tải hắn nói cho tuân lúc cái này suy luận là có thể được trên thực tế bọn họ đã soạn một thí nghiệm phương án chờ khiên tinh nghi nghiên chế sau khi thành công liền tiến hành thí nghiệm liền trực giác của hắn mà nói thiên tinh định vị thuật đủ để hoàn thành cái này thí nghiệm cũng cuối cùng được ra đáng tin kết luận. Bất kể cái kết luận này chứng minh đại địa là tròn hay là phương, số học bên trên cũng đủ nghiêm cẩn, tìm không ra chỗ sơ hở. Cân nhắc đến Chu Quần gần đây quan sát kết quả đối tuyên giả thuyết chống đỡ, cá nhân hắn nghiêng về đại địa là tròn, không phải phương. Từ Nhạc vừa nói, một bên ở bạch bản bên trên tô tô vẽ vẽ, mất một lúc liền vẽ đầy mấy khối bạch bản. Rất nhiều người nhìn phải choáng váng đầu óc, nhưng có thể nhìn người biết lại hoàn toàn đã thèm, vì Từ Nhạc toán học thuyết phục. Có tuân lúc như vậy danh sĩ, cao quan chống đỡ chẳng tử, Chu Quần cũng hưng phấn, cùng Từ Nhạc tham khảo tuyên giả thuyết ưu thế cũng chưa đủ. Tuyên giả thuyết vấn đề lớn nhất là vi phạm thông thường nếu như nhật nguyệt tinh thần đều là trôi đang dật tròn, vậy chúng nó vì sao không phải bay loạn, mà là vòng đi vòng lại, tuyên cổ bất biến. nếu như đại địa thật là tròn, như vậy chống đỡ đại địa vậy là cái gì? như là loại này vấn đề, sẽ để cho người cảm thấy âm thầm sợ hãi, cũng không thể nào hiểu được. lúc này, vương sán nói lên một quan điểm. mặt người đối không biết thời điểm tổng hội cảm thấy sợ hãi, tỷ như một người thiếu niên, lần đầu tiên một mình đi ra hoàn cảnh quen thuộc, đi về phía không biết lĩnh vực, tự nhiên sẽ khẩn trương, sẽ sợ hãi. nhưng nếu là vượt qua không được cái này sợ hãi, ngươi lại làm sao phát hiện mới sự vật? cả đời không ra khỏi cửa đợi ở quen thuộc trong phòng sao. Điều này hiển nhiên không phải một bình thường lựa chọn. Cho nên, đối mặt không biết cảm thấy sợ hãi không đáng sợ, nghĩ biện pháp đi tìm hiểu không biết, vượt qua sợ hãi mới thật sự là trí giả, dũng giả. Khi tinh định vị thuật hiển nhiên thì có tác dụng như vậy, có thể giúp chúng ta ở không biết trong lĩnh vực hiểu vị trí của mình, nắm giữ phương hướng chính xác mà không đến nỗi bị lạc. Dưới so sánh, ngũ Kinh Trương Cú sau định chẳng qua là đối đã có trạch viện tiến hành xây một chút bồi bổ mà thôi, không cách nào mang cho chúng ta lớn hơn thế giới, càng kiến thức mới. Vương Sáng vậy đưa tới vô số người của mình, thiên tinh định vị thuật phải phiếu nhanh chóng gia tăng. Cuối cùng thành công vượt lên Ngũ Kinh Trường Cú So Định, trở thành vô địch. Trong lúc vô tình, ngay đã ngã về tây, trên đại sảnh hạ điểm lên đèn. Đường phu nhân tuyên bố khai tiệc, bút mực thu vào, rượu và thức ăn đã bưng lên. Trên miệng mở lưới khô đám người người mùi thơm, thèm nhỏ dãi, lại cũng không đói hoài tới miệng lưới tranh, chỉ muốn no bụng dục vọng ăn uống. Tuân đốc tranh thủ, lên lầu nhìn một cái, lại phát hiện lầu hai trong căn phòng người đã đi lầu trống. Thiên tử không biết lúc nào đã đi, Tuân Văn tiến cũng đi, chỉ còn giữ lại Đường thị mà sùng bái xem hắn. Lưu Hiệp ngồi ở trong xe ngựa, thân thể theo xe ngựa đi tới nhẹ nhàng đưa, tâm tình cũng cùng tất cánh. Bất kể Tuân Lúc có phải hay không do bởi tự nguyện, từ hắn lên tiếng đến xem, hắn ít nhất nhận thức được khiên tinh định vị thuật giá trị, cũng rõ ràng Trấn Hưng thực học lá trước mặt đại thế, không thể ngăn trở, cho nên lựa chọn rộng mở lòng lực ôm đại thế. Đây là hắn hy vọng thấy được kết quả, tạo thế sứ mạng cơ bản đạt thành Dương ưu Tuân Lục, Dương Tu ra các lượng, mấy lời tư đồ đều có ứng cử viên phù hợp, tương lai 50 năm bên trong sẽ không có cái gì nguyên tắc tính lộ tuyến vấn đề, khác nhau nhất định sẽ có, mâu thuẫn cũng sẽ một mực tồn tại, nhưng đại phương hướng sẽ không thay đổi. ở hắn kiên trì Tây bối cảnh hạng. Thường võ chi phong dưỡng thành ngày một ngày 2, đặt chuẩn Thái vĩ sẽ không thiếu. Ngược lại có thể sẽ bởi vì hậu tuyển quá nhiều, khó có thể lựa chọn. Dưới so sánh, ngược lại Tư Không nhân tuyển còn không có chỗ dựa. Khá hơn nữa chính sách, nếu như không có người giám đốc, sớm muộn lại biến thành một khoản sổ sách lung tung. Anh tốt tôi tốt mọi người đều tốt, cùng nhau hủy cả làng, mò lợi ích. Chỉ là như thế nào giám đốc, đây cũng là một tuyên cổ vấn đề khó khăn. Quyền lực sẽ để cho người nghiện, đồ Long thiếu niên sớm muộn lại biến thành rồng, người giám sát sớm muộn sẽ bị lôi xuống nước, cùng bị người giám sát thông đồng với nhau, thậm chí so với bị người giám sát càng thêm làm người khinh bỉ. Nhưng Tam quyền phân lập lại là không hợp thời. Lại không nói hắn ra mắt Tam quyền phân lập mang đến tai hại, liền trước mắt mà nói, Tam quyền phân lập đưa đến hiệu suất thấp kém chính là một không cách nào vượt qua vấn đề. Sức sản xuất còn không có phát triển đến tương ứng trình độ, tin tức truyền lại vẫn còn ở dựa vào người cưới ngựa chạy, cao nhất quyền lực giữa dây dưa chỉ biết khiến triều đình mất có thể, xử lý không được bất kỳ chính sự, càng không cách nào ứng đối trong ngoài uy hiếp, cuối cùng ở nội hao trong diệt vong. Thậm chí ở diệt vong lúc cũng không quên nội hao. Đại Tống chính là một điển hình ví dụ, Đại Minh cũng thế. Hắn mặc dù là một người chủ nghĩa lý tưởng, cũng không phải một bị người tẩy não người chủ nghĩa lý tưởng ở phương xa họa theo trước mặt hắn lựa chọn trước mắt cầu thả đế chế bây giờ sức sản xuất trình độ cần hoàng đế chẳng qua là muốn thường xuyên nhắc nhở bản thân hắn là một người giám sát không phải một người thi hành hắn nên cầm roi giám đốc các đại thần thi chính mà không phải đích thân vì đem toàn bộ quyền lực cũng nắm ở trong tay mình cái gì cũng quản cuối cùng đem biến thành cái gì cũng không quản được làm xe ngựa trong nghề ở phía trước dừng lại lưu hiệp kéo ra cửa sổ xe đối cưỡi ngựa cùng bên cạnh xe ngựa hải đến nói người đi tư không phủ nhìn một chút đều có người nào đã đến duy hà yến đáp một tiếng lay động dây cương khẽ đá bụng ngựa Hướng tư không phụ đi. Bùi ở một bên Tuân Văn Tiên mí mắt khẽ hất. Bệ hạ là nghĩ xem xét nhiệm kỳ tiếp theo tư không sao? Lữ Hiệp hừ một tiếng, ngươi có ứng cử viên phù hợp để cử sao? Tuân Văn Tiên khẽ mỉm cười. Có, chẳng qua là chưa chắc hợp bệ hạ ý. Nói nghe một chút nha. Phủ quân đại tướng quân Hàn Toại. lưu Hiệp sững sốt một chút. Hãn? Bệ hạ, phạt bản tự quân pháp mà tới. Hàn Toại văn võ song toàn, lại trong quân đội nhiều năm, đảm nhiệm tư không là dư giải. Mấy năm này ở Sơn Đông, biểu hiện của hắn còn là rất không tệ, rất là Sơn Đông trăm họ kính sợ. Quy hai chương 1162 thay đổi phong tục, lưu hiệp không có lập tức trả lời tuân văn tiến, hắn đối hàn thoại có sắp xếp khác, tư không không ở trong kế hoạch, đúng chi thích hợp tư không nhân tuyển mặc dù không nhiều, nhưng cũng không phải là không có, không cần thiết từ quân đội trong chọn lựa, nhất là người tây lương. giả hủ đảm nhiệm thái ủy đã khiến cho không ít người sơn đông bất mãn, lại để cho hàn thoại đảm nhiệm tư không tam công chiếm thứ hai, sơn đông sĩ đại phu sợ là muốn cung bạo. nhưng nhận việc mà nói, hàn thoại mặc cho tư không cũng là không phải không thích hợp, hắn mặc dù tâm tư nhiều, nhưng thông văn giỏi võ, đã có tư lịch, lại có quân công, đảm nhiệm tư không là đủ. Hai năm qua chấn giữ viện dự hai châu, biểu hiện cũng coi như cần cù, thi hành chiếu thư đến nơi, đối thay đổi tây lương quân tiếng xấu hay là đưa đến không nhỏ tác dụng. Nếu để cho hắn đảm nhiệm tư không, sơn đông trăm họ chưa chắc liền không thể tiếp nhận. Chư hạ thoại, còn có ứng cử viên phù hợp tiến sao? Lưu Hiệp hỏi. Tuân Văn Tiến quay đầu nhìn một chút Lưu Hiệp, miệng hơi cười. Bệ hạ không cảm thấy thần thiếp đường đột? Đây chính là hậu cung tham dự chính trị. Lưu Hiệp cũng cười. Ngươi biết nhất phản đối hậu cung tham dự chính trị người là ai sao? Ai? Muốn từ Thái hậu trong tay cầm lại quyền lực thiếu niên thiên tử, hoặc là muốn cùng ngoại thích tranh quyền sĩ đại phu. Tuân Văn Tiến suy nghĩ một chút, không nói bật cười. Vậy cũng đúng. Hơn nữa, các ngươi bây giờ cũng không phải trong thâm cung quý nhân, tiếp xúc được chính phủ cũng không ít, tương lai có lẽ sẽ tiếp xúc nhiều hơn. Áo vải cũng có thể thảo luận chính sự, lại không cho phép các ngươi thảo luận chính sự, không khỏi hơi thiếu công bằng. Lưu Hiệp đẩy môn hạ xe, xoay người đi đỡ Tuân Văn Tiến. Tuân Văn Tiến sợ hết hồn, vội vàng từ chối. "Vậy hạ, đảm đương không nổi. Ngươi đang có mang, lại cùng ta chạy nhanh một ngày, coi như là tưởng tượng đi." Tuân Văn Tiến vừa mừng lại vừa lo, e thầy đứng, đỡ Lưu Hiệp dưới tay xe, ngay sau đó không gọi chi tạ. Hai người một bên đi vào trong, một bên tiếp theo để tài mới vừa rồi tán gẫu. Hậu cung tham dự chính trị chuyện, có người trình lên khuyên ngăn qua, Lưu Hiệp cũng cân nhắc qua. Tổng thể mà nói, có lợi có hại, nhưng nguyên nhân căn bản còn tại Thiên tử bản thân. Thiên tử có năng lực, có chủ kiến, hậu cung muốn làm chính cũng không làm được. Thiên tử không có năng lực cùng chủ kiến, muốn làm chính liền không chỉ là hậu cung, ai cũng muốn tới mọ một thanh. Hắn đã đem hoàng quan từ trên chế độ hủy bỏ, cũng không thể lại đem hậu cung cũng hủy bỏ, thật làm người cô đơn. Điều này hiển nhiên là không thể nào. Đừng nói hủy bỏ hậu cung chế độ, coi như hắn nghị thiếu nạp hai cái quý nhân cũng không dễ dàng có quá nhiều lợi ích cần thăng bằng, trái lo phải nghĩ phía dưới chỉ có thể nói khai quốc quân chủ có đặc thu tính, có chút quy củ còn thúc đẩy không được, chỉ có thể sau này hay nói tiến làm hậu cung đại viện. Hoàng hậu phục thọ đang cùng chân mật ngồi ở công đường, mã vân lộc, lữ tiểu hoàn đứng ở trong sân, đang ra dấu cái gì, cậu nhỏ ở một bên nghe, lại không thấy cậu lớn bóng người, thấy lưu hiệp cùng tuân văn tiến đi vào, các nàng cũng dừng tay lại trong chuyện, đón. vậy hạ hôm nay xuất hành, thu hoạch như thế nào? phục thọ ngậm cười hỏi, tiến lên nhận lấy lưu hiệp áo khoác, xoay người giao cho cậu nhỏ. tạm được, không chỉ có cọ một trận cơm trưa, còn đánh cuộc thắng 20 kim còn có chuyện tốt được này, lữ tiểu hoàn không nhịn được chen vào nói, ai ngu như vậy, lại dám cùng bệ hạ đánh cuộc. tuân văn tiến nói, ta, ngươi, lữ tiểu hoàn có chút lung túng, ngượng ngùng cười hai tiếng. tuân văn tiến nhìn lưu hiệp một cái, lấy được xin phép về sau, nói đến hôm nay ở hớn phường kiến thức, mọi người đang công đường ngồi xuống, một bên sai người an bài bữa ăn tối, một bên nghe tuân văn tiến giải thích. biết được phan tuấn đám người muốn vì tống trung bất bình thầy, muốn để cử ngũ kinh trường cứu sau định vì vô địch, hoàng hậu phục thọ chân mày liền nhíu lại, rất là không vui. những thương sinh này, là gan cũng quá lớn, lại dám giả hoàng thất chi uy, cùng bệ hạ đối kháng người không nên nổi giận. Lưu Hiệp quên ngủ, để cho bọn họ nói chuyện, trời sập không xuống. Chân Mật cũng quên ngủ, đúng đấy, bọn họ điểm tiểu tâm tư kia, không thành được chuyện lớn. Điện hạ đều có thể quan tâm. Bọn họ gấp gáp như vậy, chính là bởi vì nguyện ý nghiên cứu kinh học người càng ngày càng ít, còn học liên triêu sinh cũng có vấn đề, không làm không được hấp hối một kích. Lưu Hiệp không hiểu hỏi, cái này bắt đầu nói từ đâu? Chân Mật mang theo đắc ý cười một tiếng, nói đến gần đây một ít tin tức. Nàng mấy ngày nay một mực đang bận bịu tạo cầu, hiệp trợ nàng trợ thủ công trừ giảng võ đường kỹ sư, phần lớn là người địa phương. Đám trợ thủ công nhắc tới gần đây nam dương phó khí nói Nam Dương phường nhiều đối thợ rèn nhu cầu lớn chỉ cần hơi hiểu viết văn thực tế chịu làm liền có thể tìm tới một phần không sai chuyện làm nuôi sống vợ con đem so với giữa những thứ kia đọc kinh liền khó khăn trước đọc kinh có thể chức vị có người thầy tốt là được bây giờ làm quan phải trải qua tuyển cử thì mấu chốt đang nhìn năng lực của mình lao sư là ai cũng không trọng yếu cũng không cần phải chạy tới quận Nam Dương học được bài sư ở bản địa huyện học đọc sách là được chân chính nghĩ dốc lòng nghiên cứu kinh học không hỏi sĩ si đồ người dù sao cũng là số ít bởi như vậy, nguyện ý chạy tới quân học, bãi tống trung làm thầy đọc sách người liền ít, sang năm còn có thể hay không chiêu thỏa mãn đủ sinh viên cũng là cái vấn đề. nếu như ngũ kinh trương cú sau định có thể được đề cử vì vô địch, hoặc giả có thể vì tống trung dương danh một chút, gia tăng một ít sức hấp dẫn. chân mật còn chưa nói hết, liền không nhịn được bật cười. lưu hiểm nghe, cũng là dở khóc dở cười. nguyên lai like phan tuấn đám người hết sức tiến cử ngũ kinh trương cú sau định sau lưng còn có như vậy nguyên nhân, xem ra thoát hư hướng thực đã sơ hiện hiệu quả, kế tiếp còn phải chú ý thích hướng dẫn dắt, không thể quá mức. lý luận nghiên cứu hay là cần, dù sao nho ra đại kỳ vẫn không thể ném chinh phục tây vực sau còn cần bọn họ đi thành lập xã hội nhận thức chung giao hóa trăm họ nho ra tật xấu không ít nhưng là đối đại nhất thống kiên trì vẫn có ý nghĩa sau bữa cơm chiều Hà Yến trở lại báo cáo Tư Lỗ phủ phát ra thông báo thời gian tương đối chế các châu thứ sử vừa không có cố định chỉ chỗ một mực ở các nơi tuần tra văn thư giao tiếp trên có chút khó khăn cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào đến Tư Không Chu chúng nói năm mới trước sợ là rất không có khả năng nghị sự đã chỉ hoan đến năm sau Lưu Hiệp có chút thất vọng nhưng không cách nào có thể tưởng tượng Hà Yến lại nói Hàn Tử Tư Không phủ sau khi ra ngoài thuận tiện lại đi một chuyến tư đồ phủ, thấy được đại ti nông lưu ba đám người, nghe nói dương tu cũng sắp đến rồi, cũng chính là hai ngày này chuyện. Lưu Hiệp hơi có chút ngoài ý muốn, quan sát lần nữa Hà Yến hai mắt, tiểu tử này hôm nay làm việc rất tích cực a, trước kia để cho hắn làm chút chuyện, giống như tính châu bình thường, phát một cái động một cái, chưa bao giờ chịu nhiều đi một bước, như hôm nay như vậy không có an bài cũng chủ động đi làm chuyện, chớ hòng mơ tưởng. Xem ra hôm nay là thật bị kích thích, chính là không biết hắn cái này tích cực tính có thể duy trì mấy ngày. Lưu Hiệp khen đôi câu, để cho Hà Yến đi ăn cơm tối, sớm nghỉ ngơi một chút, hôm nay chạy một ngày hắn cũng đủ mệnh dù sao vẫn còn là trẻ con hà Yến đáp một tiếng xoay người chuẩn bị đi lại dừng bước bệ hạ thần mới vừa mới nghe được một cái tin nói tán kỵ tôn quyền cùng người phát sinh xung đột còn đổ máu lưu hiệp mí mắt hiểu một cái vì chuyện gì giống như có người nói hắn huyết mạch không thuần không phải chân chính phu xuân tôn thị con em lưu hiệp có chút ngoài ý muốn tôn quyền có một đôi mắt xanh bị người ngộ nhận là hồ nhi cũng không phải một ngày hai ngày hắn sớm đã thành thói quen thế nào còn có thể cùng người ra tay thậm chí đổ máu để cho hắn tới một chuyến Quy 2 chương 1163, nho học từ mới. Tôn Quyền rất nhanh đã tới rồi. Bất quá hắn cũng không có phát sinh xung đột với người khác, thậm chí đổ máu dáng vẻ, xem ra thần cơn giận không đâu định, ung dung không đội. Nghe Lưu Hiệp nghi vấn, hắn cười một tiếng, tựa hồ cảm thấy Hà Yến ngạc nhiên. "Bệ hạ, Hà Yến nghe lầm, thần cung bọn họ tranh đấu, mới không phải là bởi vì bọn họ phỉ báng thần. Kia là bởi vì cái gì?" "Bọn họ phỉ báng triều chính, nói hoa di không phân biệt, tương lai giống như thần người như vậy sẽ càng ngày càng nhiều, ảnh hưởng bọn họ cái gọi là chính thống." Tôn Quyền hắng giọng một cái, chuẩn bị ói hấp nước miếng ngay sau đó lại nghĩ tới giờ phút này là tại thiên tử trước mặt, không phải ở trên đường cái cùng người tranh đấu, cứng rắn đem nhanh nổ ra miệng nước miếng lại nuốt trở vào. Thần nhìn không được, liền cùng bọn họ biện luận mấy câu. Là như vậy a, kia biện thắng rồi sao? Thắng không có thắng, thần thượng không dám kết luận, ngược lại không có thua. Tôn quyền miết mép cười một tiếng, chờ bọn họ từ buồn thảo đường đi ra, thần lại đi hỏi một chút. Ngươi đem bọn họ đánh vào buồn thảo đường? Ừm đâu, lấy một địch ba, thần không có nắm giữ tốt phân tích, ra tay hơi nặng quá. Tôn quyền trượt trượt lưỡi thần cũng không nghĩ tới, bọn họ xem ra cao to lực lưỡng, người người bóng bẩy, lại như vậy không khỏi đánh. khó trách Ngô Đại Tư mã không người nối nghiệp, không thể huy thực. Làng Ngô Hán người đời sau, từ đâu, hình như là Ngô Đại Tư mã chát, bản có cơ hội thừa kế tước vị, nhân bị bệ hạ trừ nước, thành áo vải. Lưu Hiệp có chút hiểu, đứng hàng vân đài nhị thập bát tướng thứ hai Ngô Hán chính là Nam Dương Nguyên Thành người, huynh đệ ba người phong hầu, có thể nói là huyện thành thứ nhất vào tộc. Ngô Hán tước vị kéo dài lâu nhất, mãi cho đến hắn tiến vào Nam Dương trước, Bình Xuân hầu nước vẫn còn, chẳng qua là thượng võ chi phong đã không còn, chỉ còn giữ lại một ít hoàn khố từ đệ mới đến nhậm sở, hắn đoạt một nhóm người tướng, trong đó liền bao gồm lúc ấy Bình Xuân Hầu Ngô Thắng. Hắn đoạt Ngô thị tức vị, độ Ngô thị ruộng, lại không có tịch thu Ngô thị tài sản, cất giữ một kia thể diện. Cho nên Ngô thị mặc dù tổn thất nặng nề, lại còn chưa tới chó cùng rất dậu một bước kia. Ngô Thắng lớn tuổi không dám có ý kiến gì, nhưng Ngô Thắng con cháu lại tuổi trẻ hấp tấp, cũng không phải là rất chịu phục, nói vài lời nói nhảm cũng là không là cái gì kỳ quái chuyện. Hắn sớm có nghe thấy, chẳng qua là không có để ở trong lòng. Một đám suy tàn quý tộc, còn có thể nhấc lên sóng gió gì không được. Bây giờ cũng không phải là văn nghệ giải trí nghiệp phát đạt tiêu phí chủ nghĩa thời đại, mấy cái gì lão di thiếu còn có thể lợi dụng đối cái gọi là văn hóa lúc đoạn, hàm sa xạ ảnh, chửi chó mắng nghèo. Lưu Hiệp lại hỏi Tôn Quyền mấy câu. Những thứ này tán kỵ không trực ban thời điểm cũng sẽ đi ra ngoài đi dạo, có hiểu ý kiến và thái độ của công chúng nhiệm vụ, coi như là Lưu Hiệp thái mắt. Tôn Quyền nói một chút tình huống, cũng không có gì đặc biệt mới mẻ, chẳng qua là nhắc tới một chút. Bởi vì Lưu Hiệp trẻ Lưu Huyền Thành đã lâu, có trên phố lời đồn đãi, nói Nam Dương mặc dù không có thượng giới danh tiếng, lại có thể lấy Lạc Dương mà thay vào, trở thành mới đế đô. Lưu Hiệp không nói bật cười. Phất tay tỏ ý tôn quyền lui ra. Hắn càng nghĩ càng thấy phải buồn cười, Nam Dương trở thành đế đô. Đây căn bản không thể nào. Bất quá cái này cũng nhắc nhở hắn, hắn trẻ lưu Nam Dương thời gian quá lâu, hơn nữa chậm chạp không có quyết định đô thành, cho những người khác không gian tưởng tượng. Định đô chuyện nên đăng lên nhà báo. Khiến tinh định vị thuật được đề cử vì kiến an 8 năm xuất bản sách mới vô địch, đưa tới không ít người chú ý không chỉ có rất nhiều người chạy vào thư tứ, chuẩn bị mua một bộ tới xem một chút cái này là cái gì lại tác, hiện tại các quan viên cũng rõ ràng cảm thấy phong khí biến hóa. Một bộ sách nhỏ thật mỏng hơn nữa còn là nói cụ thể phương thuật lại có thể chiến thắng ngũ kinh trường cũ sao định trở thành vô địch riêng cái này liền đại biểu một loại thay đổi nhất là làm mọi người biết được tuân lúc ở trong đó tác dụng lúc cảm giác càng thêm mãnh liệt mặc dù không có nói rõ nhưng người sáng suốt cũng rõ ràng thiên tử đối tuân lúc mong đợi rất cao không có gì bất ngờ xảy ra tuân lúc tương lai nhất định sẽ đảm nhiệm tư đồ nắm giữ quốc chính thái độ của hắn rất có thể chính là đại hán tương lai vài chục năm phương hướng phát triển hắn ủng hộ thực học rất khó để cho người coi thường cũng có người vì vậy không cam lòng nhất là những thứ kia vì kinh học bị sao lãng mà bất bình người bọn họ lật lên nợ cũ nói tuân úc tổ phụ tuân thuộc năm đó thì không phải là một chính thống nho sinh trường cú học thô sơ đi lên nữa đẩy tuân thị tổ tiên tuân tử cũng là nho môn dị đoàn, không phải chân chính nho sinh nói tóm lại dĩnh xuyên tuân thị nho học là không chính thống trời sinh thì có su viêm phụ thế tộc khí lời tương tự nói một cái liền không thể tránh khỏi ngã bóng năm đó tuân tử học thuyết ở lý tư hàn phi trong tay phát triển thành pháp gia học thuật tuân úc cầm quyền có thể hay không đem đại hán dẫn hướng bạo tần vết xe đổ thiên tử thi chính thủ đoạn cứng rắn vốn là có nặng pháp chỉ trích nếu như lại để cho tuấn lục cái này ngoài nho bên trong pháp nho môn dị đoan làm tư đồ, kia hán pháp coi như thật thành tân pháp. Lời lốn như gió, rất nhanh liền truyền tới người liên quan chờ trong hai. Tuấn lục tự nhiên cũng nghe được, nhưng hắn không có coi ra gì. Từ ấn phường tụ hội sau khi trở về, hắn liền vùi đầu nghiên cứu tây vực có liên quan địa tịch, nhất là cùng Dô ma có liên quan. Hắn từ lan đài mượn tới không ít sách, có lúc dứt khoát đang ở lan đài đọc, liền cơm cũng mất đi. ỉ lại tuấn lục trợ giúp, vương sáng cuối cùng hoàn thành trước nhiệm vụ, cũng đúng tuấn lục phi thường cảm kích. Đối lục đến lan đài đọc sách bày tỏ nhiệt liệt nên, đặc biệt vì hắn chuẩn bị một tủ sách. Vương Sán có đã gặp qua là không quên được khả năng, cũng được Tuân Lục tra tìm tài liệu trợ thủ tốt nhất. Tuân Lục đọc sách mệt mỏi, Vương Sán chỉ biết tức thời xuất hiện, mang theo rượu cùng quà vặt, cùng Tuân Lục bắt chuyện mấy câu, trao đổi một chút cảm tưởng. Bọn họ đối Dô Ma thái độ rất nhất trí, trên nguyên tắc đều duy trì thiên tử đánh đẹp. Lý do cũng rất đơn giản, Dô Ma để cho người cùng gia thú vật lộn làm vui, là một tiêu chuẩn mang gì, gấp cần giáo hóa. Nếu như Dô Ma chỉ là một nước nhỏ hoặc là bộ lạc, kia liền cũng được. Đại Hán chung quanh Manji cũng không ít, không kém Ma một. Nhưng là Zoroa là một hộ khẩu, cương vực cũng cùng đại hán tới gần nước lớn lại còn có như vậy dã man chế độ sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng trăm họ khẳng định không ít. làm duy nhất có thể cùng Roma chống lại nước lớn làm sùng bái nhân nghĩa thánh nhân sau bọn họ có nghĩa vụ đi đánh bại Roma hiểu dân với treo ngược thực hiện chân chính đại nhất thống đức trạch thiên hạ dĩ nhiên vạn dặm trinh phạt, độ khó rất lớn phải thật tốt vận chủ mới được nếu như giống như hoàng đế hiếu vũ vậy làm được thiên hạ hộ khẩu giảm phân nửa dân đoán sôi trào, vậy thì không thích hợp như thế nào mới có thể đã thực hiện nho môn chí hướng lại không dẫm vào hoàng đế hiếu vũ vết xe đổ là được nho môn trước mặt trọng yếu nhất sứ mạng nên được đến mỗi một cái kẻ sĩ chống đỡ phát triển mạnh thực học thành không nhiều lựa chọn một trong loại này ý nghĩ cũng là phù hợp tuân tử tư tưởng tuân tử ở khuyến học một thiên trong từng nói quân tử tính phi gì vậy thiện giả với vật vậy đối vật hiểu cùng lợi dụng chính là người có khác với cầm thú đặc điểm hoàng đế không tạo xe người há có thể hành khắp thiên hạ thần nông không phân biệt ma gốc người làm sao có thể ấm no phục hy không đánh lửa người làm sao có thể đồ ăn chín thánh nhân một mực ở phát minh người đời sau lại chỉ biết là tầm trường trích cú nhặt thánh nhân xem nhẹ mà không phải nói theo thánh nhân hành tích làm sao có thể coi như thánh nhân muôn đồ đâu cho nên Tuân tự không chỉ có không phải nho môn dị đoàn, ngược lại là thẳng tung tam hoàng ngũ đế đại nho. Quy 2 chương 1164, chuyện ra khất thượng. Kiến An 85, năm, giao thừa. Suy, Dương Tu nắm chặt dây cương, dưới háng cây lương lớn ngựa vững vàng dừng bước, thích thỉ vây Bùi. Nếu như không phải bụi đất trên người, rất khó coi ra mới vừa trải qua một trận lặn lội bốn ba. Dương Tu suy đăng hạ mã, đem dây cương ném cho đuổi tới vệ sĩ, chỉnh sửa một chút quần áo. Tư đồ ở đó không? Ở, ở. Vệ sĩ luôn miệng nói, đều có ai đến rồi. Đại Tần nông lưu từ sơ, Triệu tướng Dương Quý Tài, Thường Sơn thái thú Đồ Bá Hầu. Hà Nam Doan Tuân Văn ở đâu? Vệ sĩ cười, hắn đã sớm tới, bất quá gần đây không có tại sao tới đây. Nghe nói ở Lan Đài đọc sách đâu. Dương Tu vừa quay đầu, ở Lan Đài đọc sách, hắn muốn làm cái gì? Đại nho, ta đây cũng không biết. Vệ sĩ cười càng thêm vui vẻ, hắn là hắn Dương người, vốn là lấy Dương Tu làm tiêu ngạo, chủ động yêu cầu tới vì Tư Đổ Phủ đang làm nhiệm vụ. Hôm nay có thể cùng Dương Tu nói nhiều lời như vậy, hắn hưng phấn có chút hôn mê. Dương Tu không tiếp tục hỏi, chẳng qua là vô vô vệ sĩ bả vai, xài bước vào cửa, mới vừa vào trung đình Dương Tu liền thấy Dương Diu cùng Lưu Ba sóng vai đứng ở hồ cá cạnh, vừa nói vừa cười. Nghe được Dương Tu tiếng bước chân, bọn họ quay đầu nhìn một cái, Lưu Ba ngay sau đó đưa trong tay một sấp giấy cá an toàn ném vào trong nước, vỗ vô, vô tay, xoay người nắm chặt Dương Tu cánh tay, cười ha ha. "Đức tổ, ngươi có thể tính trở lại rồi. Ngươi không về nữa." Tư Đồ cũng mau nghĩ ra bệnh. "Thử sơ, ngươi làm cái gì vậy?" Dương Diu giẫm chân đạo, "Nhiều cá như vậy ăn ném vào, chẳng phải là muốn chuướng chết rồi." "Chết chết chết, hôm nay nhưng là giao thừa, có thể nói hay không điểm cắt lợi." Viên phu nhân từ hậu viện bước nhanh đi ra vừa đúng nghe được Dương Biêu hán trách, không nhịn được phê bình đôi câu. Dương Biêu nghẹn họng, bất đắc dĩ vẩy vẩy tay nói tử. Viên Phu Nhân chạy tới Dương Tu trước mặt, Lưu Ba thở phào ra Dương Tu, lui qua một bên. Viên Phu Nhân nhìn từ trên xuống dưới Dương Tu, đau lòng không thôi. Đức Tổ, trên đường rất đổi a. Co tốt, Tây Lương sai nhà, ngày đi nghỉ giảm. Dương Tu cười, cùng Viên Phu Nhân hàn huyên mấy câu, lại hỏi vợ con tình huống. Lúc này mới đưa Viên Phu Nhân trở về hậu viện. Dương Biêu ở một bên xem, mặc dù không lên tiếng, trong mắt hài lòng lại là thế nào cũng không che giấu được. Dương Tu từ Hán Dương một đường chạy tới. Tinh thần còn như thế tốt, có thể thấy được thể lực rất mạnh, tương lai phải là trưởng thọ chi tướng, nhiều con lắm phúc, kết thúc đơn chuyển gia phong. A ông, thử sơ minh. Dương Tu không người vẫn an, ngay sau đó cắt vào chính đề. Ta nghe nói từ đẹp chỗ khiên tinh định vị thuật bị liệt là kiến an 8 năm xuất gia mới ra vô địch, nhưng là là thật. Cái này còn có thể là giả. Dương Dưu vuốt vuốt trong râu, thản nhiên nói, ngươi quan tâm không chỉ là cái này a. Đúng vậy, ta nghe nói, vốn nên là Ngũ Kinh trường Cú so định có hy vọng nhất, là tuân văn Nhược lực bại chúng nghị, một lời dứt khoát. Dương Dưu gật đầu một cái, lại không lên tiếng. Hắn nghe nói chuyện này, nhưng hắn không có thân trí hiện trường, cũng không rõ ràng lắm lúc ấy chuyện gì xảy ra. Cái này cùng hắn trong ấn tượng Tuất Lục không hợp. Lưu Ba lại rất thả nhiên. Hắn sớm nên như vậy, bây giờ mới phản ứng được, thật là chậm chạp. Thiến thư sẽ sau, các ngươi không gặp mặt. Hắn ngày ngày ở Lan Đài đọc sách, không tới Tư Đồ phủ tới. Dương Dưu giải thích nói, đây cũng là ý của ta, nghĩ chờ mấy người các ngươi cũng đến, cùng nhau thương nghị, tránh cho trễ ngại đại gia thời gian. Dương Dưu ngay sau đó đem Tuất tới huyện thành sau cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt tình huống nói một lần. Đây cũng chính là hắn không có thể hiểu được địa phương. Tuất Lục lúc ấy thái độ không giống như là có thể kiên định chống đỡ thực học người, hắn có lẽ là bị cái gì áp lực, không thể không thay đổi thái độ, cũng lấy loại phương thức này để biểu hiện mình quyết tuyệt. Người nào có thể cho hắn áp lực như vậy? Không cần nói cũng biết, trừ thiên tử, không thể nào có người thứ hai. Tiến thư sẽ ngày ấy, thiên tử một mực không hề lộ diện, không ai biết hắn ở nơi nào. Dương Dưu hoài nghi, thiên tử rất có thể cùng Tuân Lục cùng nhau, ở Nam Dương ấn phường lầu 2, cũng cùng Tuân Lục nói cái gì. Tuân Lục không đến từ đồ phủ, có thể là không muốn đối mặt hắn, đối mặt hắn tất nhiên hỏi thăm. Dương Tu suy nghĩ một chút. Ta đi lan Đài tìm hắn. Bây giờ, Dương Miu, Lưu Ba đều có chút ngoài ý muốn. Dương Uy nói, ngươi không đi trước kiến giá. Bây giờ, ta muốn biết hắn là nghĩ như thế nào, sau đó mới có thể quyết định làm gì. Kiến giá sau lại nên nói cái gì. Dương Tu nói xong, chắp tay một cái, xoay người đi. Dương Uy, Lưu Ba chố mắt nhìn nhau. Qua đường này, Lưu Ba cười nói, Đức Tổ thật đúng là dính không ít người Tây Lương tập khí, quả quyết tháo vát, không chậm trễ chút nào. Dương Uy thở dài một cái, chỉ sợ hăng quá hóa dở a. Lưu Ba suy nghĩ một chút, an ủi, Đức tổ cùng Thiên Tử Quân Thần tâm tri cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này sinh hiềm khích. Dương Tu đi tới lan đài. Tuân úc đang ngồi ở trước cửa sổ đọc sách, trên bàn bày đầy sách, có hán văn, có hy lạp văn, có chữ viết tài liệu, cũng có đồ. Nghe được tiếng bước chân, Tuân úc cũng không có nâng đầu, cho đến Dương Tu ở trước mặt hắn đứng, ngăn trở ánh nắng, hắn mới mở mắt ra liếc mắt một cái. Dương Tu khuất bóng mà lập, hắn nhất thời cũng không nhận ra được, chẳng qua là nheo mắt lại, khen một tiếng. Không nghĩ tới Lan Đài cũng có thể thấy được như vậy, tráng sĩ. Không biết có gì chỉ giáo. Dương Tu nhịn cười không được một tiếng. Tuân Văn được, ngươi lúc nào thì đi sâu nghiên cứu lên học vấn đến rồi, hay là Tây vượt học vấn? Tuân úc sững sờ, cái này mới nhận ra Dương Tu, không khỏi cười to. Nguyên Lai like được ngươi a, nhanh ngồi, nhanh ngồi. Ngươi tới vào lúc nào? Nhìn ngươi cái này thân đất, không là mới đến a. Bị ngươi nói trúng, vừa tới Nam Dương, ở Tư đổ phủ nói hai câu, liền nước cũng không kịp uống một hớp. Dương Tu cũng không cần toan lúc mời, tự đi nhập tọa, nhắc tới trên bàn bình trà, rót cho mình một ly trà nóng. Ngươi nên biết ta gấp như vậy tới gặp ngươi nguyên nhân a. Tuất Lục chớp chớp mắt, chắc là bởi vì tiến thư sẽ chuyện. Nhưng, Dương Tu đem trà đổ vào trong miệng, từ ngực một tiếng nuốt xuống, ngay sau đó lại rót một chén. Ngươi theo ta nói thật, những thứ kia đều là ngươi lợi tâm biết sao? Hay là nói "Đừng khuất khoát tay, tỏ ý Dương Tu không nên gấp, lại để cho Dương Tu đem áo khoát thoát. Trong phòng rất ấm áp, không cần phải xuyên nhiều như vậy, hơn nữa Dương Tu chạy xa như vậy đường, trên người tất cả đều là đất, hơi động đậy là có thể thấy được bụi đất tung bay. Ngươi nghe được, chưa chắc chính là chính xác, không bằng trước hết nghe ta người trong cuộc này nói một chút tình huống lúc đó." Tô Lục vừa nói, một bên từ bên cạnh lấy ra mấy tờ giấy tới, đưa cho Dương Tu. "Đây là ta lúc ấy lên tiếng, vì viết thành văn trường, hơi làm một ít trao chuốt." Dương Tu nhận lấy, liếc mắt một cái, ngay sau đó lại hỏi, "Ngươi chuẩn bị công khai phát biểu?" Dĩ nhiên Tuân Lục cười càng thêm rực rỡ. Bang không, mỗi người đều giống như vậy chạy tới hỏi. Ta ha có thể ứng phó được. Công bố thiên hạ, đã bất đi chuyện, còn có thể kiếm một khoản nhuận bút, sao không vui mà làm? Dương Tu không nói bật cười, lại không cùng Tuân Lục tranh luận, nhanh chóng đem Văn Trương nhìn một lần, mi tâm khẽ to. Cái này thật là của ngươi lời tâm huyết sao? Có vấn đề gì? Vấn đề đảo không có vấn đề gì, chẳng qua là cái này thực sự không thế nào giống như ngươi. Dương Tu trầm ngâm chốc lát, mí mắt khẽ hất. Văn ngươi theo ta đồng cái ngọn ngọn, thiên tử có uy hiếp hay không ngươi? Quy hai chương 1165, bản tính khó sửa đổi. Ta bị uy hiếp sao? Hình như là, lại hình như không phải. Tuấn Úc vuốt ruột trong dâu, suy nghĩ một lúc lâu, hay là kiên định lắc đầu một cái. Đức tổ lời ấy, đã xem thường ta, càng coi thường hơn thiên tử. Quân thần tương tri, nặng ở cùng chung chí hướng, lại có thể lấy cá nhân an nguy làm trọng. Nếu không có lợi cho quốc gia, phú quý với ta như mây trôi. Nếu có lợi cho quốc gia, sinh tử cũng có thể mặc kệ với ngoài suy xét. Dương Tu có chút lúng túng, liền vội khoát tay nói, Văn Lực Hinh, ngươi nói quá lời. Cách làm người của ngươi, ta há có thể không biết. Chẳng qua là, hắn con ngươi chuyển một cái, chậm cười nói ngươi nói vậy nghe nói qua trận hoa âm trước thiên tử đối ta kiểm tra tuấn đức khẽ mỉm cười ngay sau đó hiểu dương tu ý tứ trận hoa âm lúc thiên tử cho dương tu ra một đạo đề mặc dù dương tu không có có thể đưa ra câu trả lời nhưng lại thay đổi trước tính tình không còn là cái đó cao đảm khoát luận công tử văn nhã ngược lại dũng cảm mặc cho chuyện phối hợp thiên tử ở chư tướng trong ngang dọc vung cả vì thiên tử đánh bại lý giác lập được công lớn thiên tử đối với mình mong đợi đích xác cùng với có chút tương tự ngươi cũng là thế này phải không dương tu nhìn chăm chăm ánh mắt hỏi tuấn Úc cười cười ung dung nói đức tổ biết rõ thiên tử cần gì phải có công tây hoa chi hỏi dương tu bưng lên trên bàn ly trà cùng tuân úc tỏ ý tuân úc do dự chốc lát nâng ly trà lên cùng dương tu chắp tay thăm hỏi hai người bèn nhìn nhau cười uống một hơi cạn sạch dương tu đặt chén trà xuống chuối chuối bên mép hàm dâu xem trên bàn sách văn nhược huynh ra sức học hành nhiều ngày có gì thu hoạch tuân úc tản đi nụ cười mi tâm khẽ to. Vạn dặm chinh chiến khổ cực tự không cần phải nói binh ma không núp đích lương thảo đi trước cũng là nhất định phải suy tính tây vực dặm địa phương rộng lớn nhưng là thích hợp trôn điền địa phương lại không nhiều sơ lược xem ra Đại khái có như vậy mấy nơi có thể làm lựa chọn. Tuân Úc vừa nói, một bên lấy ra mấy tấm bản đồ, vì Dương Tu giải thích lên mấy ngày nay đọc sách tâm đã tới. Thiên tử nói muốn lấy chiến nuôi chiến, lại binh tướng lực hạn chế ở 20000 trong vòng, nên là đối Tây vực địa hình có nhất định hiểu sau phải có kết luận. Nhưng cho dù là 20000 bộ kỵ, tiêu hao lương thảo cũng không phải số lượng nhỏ, không chỉ cần phải một mảnh không nhỏ thổ địa, càng cần hơn có thể trồng trọt mảnh đất này hộ khẩu. Thiên tử xua đổi người tiên ti đi về phía Tây, có thể là nghĩ lấy du mục phương thức tác chiến, chiếm cẩm biển đen bờ Bắc thảo nguyên cũng là do bởi giống nhau cân nhắc. Nhưng là Tuân Úc cảm thấy Dân tộc Du mục Phương thức tác chiến mặc dù ưu thế rõ ràng, nhưng tình thế xấu giống vậy rõ ràng. Nhất rõ rệt một điểm là không thể công kích. Khinh khí ngàn dặm buồm tập, phiêu hốt như gió, là không cách nào mang theo cỡ lớn công hình khí giới. Gặp phải dô ma như vậy nước lớn, coi như có thể tập nhiễu này bên cạnh, gặp phải thành trì cũng chỉ có thể chụp nước. Nếu như chẳng qua là cướp bóc, tập nhiễu, kia còn có ý nghĩa gì? Cho nên, hắn muốn tìm đến thích hợp chân điền địa phương, làm vị thiên tử Tây Trinh đại doanh. Tìm tới tìm lui, chỉ tìm được hai cái địa phương, chẳng qua là hai địa phương này đều có nước lớn, một là Thiên Trúc, một là Nghỉ Ngơi hơn nữa hai địa phương này có một điểm giống nhau rời Roma qua xa coi như ngay tại chỗ truyền điện vận đến tiền tuyến cũng là một rất khó hoàn thành cam go nhiệm vụ tuấn lục gãi đầu một cái có chút hơi khó ta còn tra được một người ai ma trước vua hy lạp Alexander hắn tặng đông trinh và dặm thẳng đến thiên trúc từ chiến tích của hắn đến xem chinh phục các nước cũng không khó khó chính là thống trị thiên tử muốn cho nho sinh thăng trình có thể cũng là cân nhắc đến một điểm này võ lực không thể lâu chỉ có giáo hóa trường tồn Alexander Hải cốt đã hủ này nước cũng tăng dã nhưng hy lạp chi chưa viết tập tục nhưng ở tây vực truyền lưu có thể nói là không còn mà tồn. Tuấn Lục nói, đem mấy miếng giấy đưa cho Dương Tu, có đầy hình vẽ, có đầy bảng dập, điểm giống nhau là phía trên đều có hy lạp chữ viết. Dương Tu nhìn một hồi, lại cầm lên Tuấn Lục bản đồ trong tay nhìn một chút, nói, đã có tiền lệ khả tuần, vậy thì càng không có gì đáng lo lắng. A Lết Xăng đưa tới, chúng ta đi ngay phải. Về phần những hy lạp đó chỉ có thể biểu âm chữ viết, lại có thể cùng ta âm hình nghĩa đều xem trọng chữ hán sánh bằng. trăm năm về sau, thiên hạ thư đều đồng văn, ngữ đều nhà âm, chẳng phải sung sướng lắm du? Tuấn Lục khẽ nhíu mày, Đức Tổ, ngươi muốn theo Thiên Tử Tây Trinh? Dương Tu khỏe miệng khẽ hất, ngươi cảm thấy không được. Tuấn Lục chập chập lưỡi, ngược lại không phải là không được, chẳng qua là Dương Công chỉ có ngươi một đứa con trai. Dương Tu giơ tay lên, cắt đứt Tuấn Lục. Ta có mấy cái nhi tử, đủ để tận hiểu. Ngược lại Thiên Tử Tây Tiến không thiếu danh tướng, cũng không hiền tướng. Ta dù bất tài, nguyện lấy mau tọa tự tiến, giúp Thiên Tử giúp một tay. Chứ không để cập tới, là bởi vì gia phụ sau không tìm được thích hợp người kế nhiệm. Bây giờ có Văn Hình, ta có thể yên tâm đi về phía Tây. Tuấn Lục ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Dương Tu xem đi xem lại, không nhịn được cười một tiếng. Dương Tử Tổ ngươi đúng là vẫn còn bản tính khó sửa đổi. Dương Tu cười ha ha. Văn Nhược Hinh, ta nói cũng đều là thật tâm lời. Dương Tu cùng Tôn Đúc nói chuyện nửa ngày mới trở lại Tư đồ phủ tắm gội thay quần áo. chờ hắn thay xong quần áo lau khô tóc đã là giờ dầu. Thiên tử ban cho Yến sắp bắt đầu cha con bọn họ vợ chồng cũng muốn cùng biết Dương Miêu nghĩ ở Yến trước cùng hắn nói mấy câu thời gian cũng không có. Dương Miêu có chút căm tức ở Viên Phu Nhân trước mặt oán trách Dương Tu bất hiếu không có đem hắn cái này lão tử để ở trong mắt. Viên Phu Nhân vừa bực mình vừa buồn cười âm thầm lại làm cho con dâu chuyển cáo Dương Tu hắn lao tử tức giận để cho hắn cẩn thận một chút. Dương Tu nghe nói sau, cũng không có coi ra gì, ngược lại bắt lại cái này khó được cơ hội, cùng thê tử ôn tồn một hồi. Canh giờ vừa đến, người một nhà gia tư đồ phủ, đi tới xung làm chính điện đại viện. Đã có không ít người đến, đang tiền viện cùng ngoài cửa tụ chung một chỗ nói chuyện. Thấy được Dương Nhu, Dương Tu cha con đi tới, tất cả mọi người rối rít đứng dậy hành lễ, nói chút lời khách sáo. Dương Tu một bên chắp tay đáp lễ, một bên nhẹ giọng cười nói, quả nhiên là có tiền mới có thể quốc thái dân an à, nghèo khó không phải vương đạo, giàu mà an mới là. Dương Nhu liếc hắn một cái, trên mặt mang nụ cười, cùng những người khác hàn huyên, tranh thủ quắt lên, thổ tử Ngươi đây là đối là công ty chính bất mãn sao? Sao dám, sao dám?" Dương Tu hì hì cười một tiếng. Tiểu tử chẳng qua là cảm khái Lương Châu gặp bất công, cho dù là điều kiện tốt nhất Hà Dương, cũng không thể nào giống như Trung Nguyên bình thường một đám vậy giàu có. Xem ra ngựa này thất giá cả muốn nói lại, bằng không quá thua thiệt. "Ngươi thử một chút." Dương Vũ cắn răng nghiến lợi nói. "Bây giờ chính vụ ngày phồn, tin tức truyền lên hạ đạt đều cần thất ngựa. Trung Nguyên không chăn ngựa, toàn bộ ngựa cũng đến từ Hữu Tịnh Lệnh Ba Châu. Chính là bởi vì Triều Đình trực tiếp khống chế Ba Châu, mới đưa thất ngựa giá cả ép đến có thể gánh trình độ. Nếu như Ba Châu để cao ngựa giá Dù chỉ là nói cao một thành, Triều Đình liền sẽ đối mặt áp lực cực lớn. Dương Tu gọi lên khuất. "Tư đồ đại nhân, Lương Châu cũng là đại hãn cương vực, người Lương Châu cũng là đại hãn con dân, Triều Đình không thể chỉ suy nghĩ muốn Lương Châu chỗ tốt, lại không cho Lương Châu tương ứng hồi báo. Ta bản thân không có quan hệ gì, mấy năm vừa qua liền có thể điều đi hãn quận, người Lương Châu làm sao bây giờ, một mực bị Trung Nguyên bóc lột sao?" Bóc lột. Dương Vũ sững sờ, quay đầu nhìn Dương Tu, nổi giận phừng phừng. "Ngươi vậy mà cảm thấy Triều Đình là ở bóc lột Lương Châu?" Quy hai chương 1166, cấp bần tế dầu. Dương Tu sắc mặt không thay đổi, Tư đồ đại nhân trưởng thiên hạ dân sự nên biết lương châu trư quận hai năm qua thu trì nói một câu triều đình cướp bẩn tế dầu không qua đáng a Dương lưu sưng sở nhất thời cứng họng trư quận trừ hàng năm hướng triều đình cống phú gia lẫn nhau giữa cũng có giao dịch tư đồ phủ không trực tiếp can dự nhưng tương quan số liệu hay là nắm giữ u tịnh lệnh ba châu làm biên châu có đặc thù tính ngựa dê bò chờ xúc vật là này sản xuất đại tông sản phẩm dê bò con tốt triều đình không trực tiếp quản lý từ dân gian tự đi giao dịch nhưng thất ngựa bất động phần lớn là do triều đình trực tiếp mua hơn nữa còn là chất lượng tốt nhất lợi nhuận lớn nhất những thứ kia. Tốt nhất thất ngựa sung làm ngựa chiến, bình thường một chút sung làm dịch ngựa, các cấp quan phủ dùng ngựa, cái này hai hạng liền chiếm ngựa giao dịch bảy phần trở lên. Tuy nói triều đình dùng mã đại nhiều đến từ một quyền, dân dân cũng nhận cực lớn ảnh hưởng. Một là tốt nhất mục trường bị triều đình chiếm, hai là giá cả bị triều đình quản chế, lợi nhuận cũng phi thường có hạn. Thất ngựa đầy đủ cung ứng bảo đảm triều đình vận hành bình thường, cũng vì trung nguyên cung cấp đại lượng xúc vật kéo, nhưng u Tịnh Lệnh Ba Châu lại không có thể được đến triều đình phải có bồi thường. Dương Tu nói triều đình cấp bần tế giàu, cũng không có gì lỗi. Cho nên, ngươi lần này trở về, không phải là vì tham gia hai phủ hội nghị mà lán nên vì Hán Dương đòi lại lẽ phải. Tư đồ đại nhân, ta thủy thời có thể từ chức Hán Dương thái thú, nhưng cái vấn đề này không giải quyết, lại sẽ không tự nhiên biến mất, chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng. Dương Tu một tiếng thở dài. Đại nhân, thân ta ở vị trí này, không thể không lo việc đó, còn mời đại nhân thông cảm một hai. Dương Biêu chậm rãi gật đầu một cái. Ta hiểu, người tự tiện đi. Dạ. Dương Tu chắp tay một cái, tăng nhanh bước chân, dành trước tiến sân, chạy thẳng tới hậu viện. Xem Dương Tu bóng lưng, Dương Miu thở dài một cái, tâm tình có chút phức tạp. Dương Tu kẻ đến không thiện, hơn nữa nhằm vào mục tiêu không là người khác đúng là hắn cùng tư độ phủ, nhập thất thao quá a, bất quá nhắc tới cũng kỳ, hắn trong lòng mặc dù có chút khó chịu, nhưng càng nhiều hơn là an ủi. Dương Tu đi tới hậu viện, ghi danh xin gặp. Lưu Hiệp đang làm gia tịch dạ tiệc trước cuối cùng chuẩn bị, tùy Kiều thị tỷ muội giúp hắn tu sức nghi dung, đeo lên mũ miệng, thay bộ đồ mới. Hắn luôn luôn giản dị, chỉ cầu an mặc phương tiện dễ chịu, cùng bình thường sĩ tử không khác. Hôm nay tình huống bất đồng, nhất định phải mặc phải chính thức một ít. Nói thật, những năm này một mực ở quân lữ giữa, không có cơ hội thực hiện lễ tiết, hắn đều đã quên mất xỉ, bên người vừa không có hoạn quan phục dịch, chỉ có thể từ Kiều thị tỷ muội máy. Cũng may Hoàng hậu phục thọ có chuẩn bị, trước mới đúng tiểu thị tỷ mỗi tiến hành huấn luyện, hết thể tiến hành phải coi như thuận lợi. Nghe nói Dương Tu xin gặp, Lưu Hiệp có chút ngoài ý muốn. Dạ tiệc liền muốn bắt đầu, hắn lúc này cầu kiến làm gì? Phải gặp vì sao không tới sớm một chút gặp, hắn nhận được tin tức nói, Dương Tu sáng sớm hôm nay liền đến luyện thành. Ở tư đồ phủ dừng chốc lát, sau đó đi ngay lang đài, cùng tân lúc trò chuyện đã hơn nửa ngày. Trước hắn vốn tưởng rằng Dương Tu sẽ đến xin gặp, lại không đợi được. Bây giờ cho là Dương Tu sẽ không tới, Dương Tu lại đến rồi. Vậy lên trước mắt loạn lắc châu chối, Lưu Hiệp suy nghĩ một chút, hãy để cho người chuyển Dương Tu gặp mặt. Dương Tu vào cửa, chắp tay như cánh, khúc thân như khánh, hành tham bái đại lễ. Lưu Hiệp ngồi ngay ngắn bất động, xem Dương Tu, trong lòng âm thẩm tính toán Dương Tu ý tới. Tiến hội trước xin gặp, lại là trịnh trọng như vậy, tất nhiên có chuyện trọng yếu muốn nói. Làm lễ ra mắt xong, Dương Tu từ trong tay háo móc ra một phần văn thư, hai tay dâng lên. Bệ hạ, thần có bản đấu. Lưu Hiệp nhận lấy văn thư, liếc mắt một cái, liền sùm sốt. Người muốn vạch tội? Tư đồ. Vâng, thần muốn vạch tội Tư đồ chấp chính bất công, thiên vị trung nguyên giàu quận, chèn ép biên quận, khiến giàu nghèo không đều, chăm họ bất đàn, làm trái bệ hạ vương đạo ý. Lưu Hiệp suýt nữa không có băng bó ở, hắn không cảm thấy Dương Tu sẽ đại công vô tư đến nước này, muốn cùng lao tử Dương Biêu là địch. Nhưng Dương Tu làm như thế, hiển nhiên hay là mạo hiểm tương đương nguy hiểm, làm không cẩn thận, một bất hiếu tiếng xấu chửi tới, đời này có thể cũng không bỏ rơi được. ở trung hiếu giữa, cái thời đại này sĩ đại phu hay là rất thành thật, phần lớn người cũng sẽ chọn hiếu. Dù sao quân thần như Sương mai, cha con cũng là huyết mạch, nước có thể không nước, nhà lại không thể nào không nhà, nguyện ý bỏ nhà vì nước dù sao cũng là số ít. một bên tiểu thị tỷ muội cũng có chút động, cầm trên tay Lan Ngọc, lại quên cho Lưu Hiệp của lên. Lưu Hiệp tỉnh hôi lại, đem văn thư ném qua một bên, nhấc chân đá Dương Tu một cái. Ngươi dở trò quỷ gì? Thần muốn vạch tội Tư Đồ A. Dương Tu cười khổ nói, bệ hạ, lương châu chưa quẫn khổ Tư Đồ phủ lâu vậy, chẳng qua là không ai dám nói. Thần nếu không nói, Mâu Tuấn chỉ biết càng để lâu càng sâu, sớm muộn sẽ ăn mòn lòng người, khiến bệ hạ nội khổ tâm đổ ra sông ra biển. Có nghiêm trọng như vậy? Lưu Hiệp không dám kinh thường, lần nữa cầm lên Dương Tu vạch tội tấu chương. Văn thư rất dài, bệ hạ sau này lại từ từ nhìn. Thần trước cho bệ hạ đơn giản hồi báo một chút, cũng tốt. Lưu Hiệp gật đầu một cái, tỏ ý ban thưởng ghế ngồi ban cho trà. Câu nhỏ vuông xuống vật trong tay, xoay người đi. Dương Tu ngay sau đó đem lo lắng của mình nói một lần. Lưu Hiệp hơi vừa nghe, liền hiểu trong đó suy luận, ở cảm thấy bất an đồng thời, lại có chút không nói ra được căn ủi Chọn Dương Tu vì Hán Dương Thái Thú là một anh minh quyết định. Vấn đề như vậy, người khác hoặc giả có thể thấy được, chưa hẳn có dũng khí nói lên, càng không có mấy người có cơ hội trực tiếp hướng hắn hội báo. Hắn đột nhiên nhớ tới cái vân, Tiên Đế như vậy tín nhiệm cái vân, có phải hay không cũng có nguyên nhân này. Nói đến cũng kéo, cái vân cũng đã làm Hán Dương Thái Thú. Biên quận cùng trong nước giàu nghèo vấn đề, hắn sớm có chuẩn bị tâm tư cho nên mới ở trận hoa âm sau không để ý Trung Nguyên đại loạn, trước ra tay giải quyết tịnh lương vấn đề. Sự thật cũng chứng minh, giải quyết tịnh lương vấn đề, hồi đầu lại để giải quyết Trung Nguyên vấn đề, liền có nhìn xuống ưu thế, thống một quá trình thế như trẻ che, không ai cả nổi. Nhưng biên quận cùng trong nước giàu nghèo vấn đề cũng không có được giải quyết triệt đề, chẳng qua là hóa giải mà thôi. Theo Trung Nguyên độ điện hoàn thành, kinh tế tiềm lực lấy được phát huy, trên lệnh một lần nữa kéo dài, hơn nữa có mở rộng xu thế. Hắn đã bắt đầu cân nhắc như thế nào thăng bằng vấn đề, Dương Tu vạch tội nhân gặp lúc đó, cũng coi là tâm hữu linh tê. Chẳng qua là Dương Tu dùng như vậy trực tiếp thủ đoạn, là trước hắn không nghĩ tới. Phương án của ngươi là tăng lên ngựa giá. Vâng, nhưng tăng lên ngựa giá chỉ là một thử do xét, muốn nhìn một chút Trung Nguyên chưa quận phản ứng. Thần là muốn cho biên quận từ Trung Nguyên đang phát triển thụ ích, mà không phải hàng quá hóa dở. Biên quận đất canh tác ít, hộ khẩu cũng ít, coi như thúc đẩy giáo hóa, tiềm lực cũng kém xa tít tắp Trung Nguyên. Nếu như không thêm vào khống chế, biên quận cho dù có nhân tài, cũng sẽ tìm mọi cách rời đi Trung Nguyên, khiến giàu người phong phú hơn, người nghèo càng bần. Cho nên bước đầu tiên này vẫn là phải sáng tạo điều kiện giảm bất giàu nghèo trinh lệch khiến biên quận nhân tài càng muốn ở lại bản địa, mà không phải giống như trương hoán bình thường nóng vội lấy vào chiều vì độc lưu hiệp trầm ngâm không nói tăng lên ngựa giá nhìn như đơn giản kỳ thực ảnh hưởng cực lớn đầu tiên ảnh hưởng liền là quân đội quân đội một hạng chi tiêu chính là ngựa chiến chiếm toàn bộ chi tiêu gần ba thành nếu như tăng lên ngựa giá tất nhiên tạo thành quân phí chi tiêu tăng lớn đến lúc đó hoặc là giải trừ quân bị hoặc là gia tăng chi tiêu bất kể là kia một hạng cũng đối hắn tây trinh bất lợi quy 2 chương 1.167 nghìn tự tiến trị quốc không dễ nho ra lý tưởng là tu thần tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, trị quốc ở tầng thứ ba. rất nhiều người trí hướng là bình thiên hạ. trên thực tế, có thể làm được tề gia đã rất không dễ dàng, càng chưa nói trị quốc. động một chút là đem trị nước lớn như nấu món ngon treo ở miệng người bên trên, hoặc là căn bản không hiểu câu nói này hàm nghĩa chân chính, hoặc là chỉ biết đánh pháo miệng nói xuống hạng người. giống như đời sau rất nhiều người liền vài hấp nhà tháng ngày cũng qua quá chặt chẽ thú ba, lại cứ cảm thấy quốc gia chuyện lớn rất đơn giản, ta bên trên ta cũng được vậy. lưu hiệp làm vài chục năm hoàng đế, tập kết làm người hai đời thể nghiệm, cho dù là hắn một mực dốc sức với để cho tam công đi phụ trách cụ thể sự vụ cũng rõ ràng trị quốc không dễ, không phải ngoài miệng nói một chút là được. liền tăng lên ngựa giá mà nói, nhìn như một đạo chiếu thư liền có thể giải quyết vấn đề, lại có thể đưa tới rất nhiều không tưởng tượng được phản ứng. nếu như không nghĩ sớm nắng chiều mưa, tự bắt hai, hắn liền trước hết cân nhắc đến có thể đưa tới phản ứng dây chuyền, ít nhất làm được trong lòng hiểu rõ, sẽ không tạm thời rối loạn trật cước. cho nên dương du lúc này tới gặp mặt, muốn vạch tội tư đổ dương yêu, dĩ nhiên cũng không phải để cho hắn lập tức làm ra quyết định, mà là trước đó thổi cái phong, để ở một hồi tụ hội trên có chỗ bày tỏ. như vậy tụ hội là khó được lớn tụ hội, không chỉ có hành tại các phủ chúa quan viên muốn tham gia. Tới thượng kế các quận quan viên, kế lại cũng muốn tham gia. Phạm là có một chút tin tức, rất nhanh chỉ biết truyền khắp thiên hạ. Ta đã biết, Lưu Hiệp đem văn thư chuyển tay giao cho cầu lớn, để cho nàng làm cái ký hiệu, chút nữa nhắc nhở hắn nhìn kỹ. Dương Tu chắp tay nói, "Ta bệ hạ, bất quá thần còn có một cái yêu cầu quá đáng." Nói, "Mời bệ hạ sau khi quyết định, công bố thần tên." "Vì sao?" Lưu Hiệp cho mày, "Đây cũng không phải là đại nghĩa diệt thân thời điểm, Dương Tu là hắn chọn chúng tư đồ nhân tuyển nếu như trên lưng cái này bất hiếu danh tiếng, sau này coi như không dễ làm." Huống chi hắn thấy Dương Tu hoàn toàn không có cần thiết bài hịch thượng thư, hắn biết Dương Tu công lao là được. Phi thần, không người có thể gánh nhiệm vụ này. Đức Tổ, ngươi hậu quả là cái gì, ngươi biết không? Biết. Dương Tu cười cười. Thần bất hiếu, Nguyễn lưu và dặm đến tây vượt quân trước hiệu lực. Lưu Hiệp sưng sở, ngay sau đó hiểu Dương Tu dụng ý, lam đường này tiểu tử này là muốn theo hắn tây chính a. Đức Tổ, ngươi cái này vu hội nhưng vu phải có điểm xa a, vu đến tây vượt đi. Lưu Hiệp cười lên. Thế nào, lo lắng lệnh tôn, lệnh đường không chịu, muốn ta ra mặt đắc tội với người. Bệ hạ anh minh. Lưu Hiệp hừ một tiếng không gật không lắc, vậy vây tay, tỏ ý Dương Tu lui ra. Dương Tu nguyện ý theo hắn tây trình, đích xác là một tốt trợ thủ. Chỉ là làm sao thuyết phục Dương Bưu vợ chồng, nhất là Viên phu nhân, cũng là một phiền toái lớn. Đó cũng không phải là một dễ nói chuyện lao thái thái. Trình độ nào đó mà nói, thậm chí so Viên thuật còn hóc bữa. Cho dù hắn là thiên tử, cũng không cảm thấy mình hoàn toàn chắc chắn có thể để cho Viên phu nhân túi đầu nghe lệnh. Dương Tu đi ra ngoài, Lưu Hiệp nhất thời xuất thần. Tuân Văn tiến đi vào, thấy Lưu Hiệp như có điều suy nghĩ, không dám quấy thả nhẹ bước chân, hỏi cầu lớn là chuyện gì. Cầu lớn không dám nói chẳng qua là lộ ra ấy náy mỉm cười, câu nhỏ miệng mau một chút, mới vừa muốn nói chuyện, liền bị cầu lớn quát bảo ngưng lại. Tuân Văn Thiến thấy vậy, biết chuyện cơ mật, không có phương tiện tiết lộ, cũng không nhiều hỏi. Nàng để cho cầu lớn chuyển cáo Thiên Tử, Đường Phu nhân đã tới, nghĩ ở Yến Hội trước xin gặp, nhìn bầu trời tử có thời gian hay không. Cầu lớn đang định trả lời, Lưu Hiệp lại phục hồi tinh thần lại, thấy được Tuân Văn Thiến, liền chủ động đặt câu hỏi. Biết được là Đường Phu nhân, lập tức để cho Tuân Văn Thiến mời nàng đi vào. Mất một lúc, Đường Phu nhân tiến vào, sau lưng còn cùng một cái tiểu cô nương, ước chừng bốn tuổi, mặt tròn, trong mắt to. Phấn tiếp thích rất đáng yêu. Đây là bệ hạ thứ cho thần thiếp mạo muội. Đường Phu nhân dắt tiểu cô nâng tay tiến lên quỳ mõm. Đây là thần thiếp minh trưởng nữ nhi nguyện. Theo thần thiếp phụ huynh tới hành tại kế giá. Thần thiếp rất đúng yêu thích, liền giữ ở bên người làm bạn. Mạo muội mang tới con trước thưởng thức thanh dung. Lưu Hiệp không nhịn được nhìn Tuân Văn Tiến một cái. Tuân Văn Tiến nên là biết chuyện này, nhưng trước chưa nói, mới vừa rồi cũng không nói, cái này cũng có chút cố ý. Tuân Văn Tiến nhún nuốt vai, mặt bất dĩ. bệ hạ thứ tội, đây là thần thiếp tư ý, cùng Tuân quý nhân không liên quan. Đường Phu nhân ung dung nói. Tiên Vương bất hạnh chết yểu, không có con cháu. Mông bệ hạ không bỏ, ban cho lấy Luyến Mạch, thần thiếp vô cùng tăng kích. Chẳng qua là thần thiếp trời sinh tính trây lười, chưa làm mẹ người, sợ là bảo dưỡng không chu toàn, lúc này mới đi trước tu tập, mà đợi tương lai. Lưu Hiệp khoát khoát tay, tỏ ý Đường phu nhân chờ nói. Thế nào nghe, đều có một loại bi thương không khí. Phàm là có một chút có thể, ai không muốn muốn một con của mình đâu. Hỏi bé gái tên, lại trò chuyện mấy câu, Lưu Hiệp ban thưởng hai kiện lễ vật nhỏ, để cho Tuân Văn Thiến mang bé gái đến một bên chơi một hồi. Câu lớn, câu nhỏ cũng tức thời tránh được, công đường chỉ còn giữ lại Lưu Hiệp cùng Đường phu nhân hai người đường phu nhân có chút bối bách, cúi đầu không nói. lưu hiệp cân nhắc một chút, nói, tẩu tẩu, ta không biết ngươi là thế nào nghĩ, nhưng ta thật không có ý gì khác, chẳng qua là cảm thấy ngươi không thể như vậy một đời cô độc, huynh trưởng cũng không thể không có huyết thực, đây là ta có thể nghĩ ra biện pháp tốt nhất, mạo hiểm chỗ, còn mời tẩu tẩu thứ lỗi. đường phu nhân không người nói, bệ hạ nói quá lời, hoàng thất huyết mạch, không cho hôn hảo, từ nữ chẳng qua là đi theo ta một đoạn thời gian, cũng không có ý gì khác nghĩ. đối bệ hạ quan tâm yêu mến, thân trừ cảm kích, hay là cảm kích, thân thiết chẳng qua là tiếc hận, thiên vương phúc bạc, không thể dội hạ cây đường lê tỉnh ngược lại làm cho thần thiếp một người ngoài hưởng phúc, lưu hiệp liền vội vàng nói, tẩu tẩu ngàn vạn đừng nói như vậy. ngươi nếu nhập cung, chính là ta lưu thị người, cũng không phải cái gì người ngoài. hoàng cung chính là nhà của ngươi, ngươi lúc nào thì nghĩ đến, thì tới lúc đó, tuyệt đối không nên có câu thúc. đường phu nhân mỉm cười tạ ơn, ngay sau đó lại thở dài một cái, nói, chỉ tiếc bệ hạ sắp tây trình, sau này còn muốn thấy bệ hạ, coi như khó khăn. ê, lưu hiệp không biết nói gì, lời này thế nào tiếp? đường phu nhân đứng dậy, dạ tiệc sắp bắt đầu, thần thiếp cũng không nhiều cái dậy. suy cho cùng, đại các đại lợi tiến an chín năm nói vậy cũng sẽ là lưu danh sự xanh một năm khai thác mới cục diện một năm thân thiết lại chúc bệ hạ năm mới mạnh khỏe mọi chuyện thuận tâm ngưỡng tàu tàu chúc lành cũng chúc tàu tàu một năm mới vạn sự như ý đường phu nhân lại lệ trở lui mang theo bé gái đi tuân văn tiến đứng ở một bên nhìn một chút đường phu nhân bóng lưng lại nhìn một chút tâm thần có chút không tập trung lưu hiệp ánh mắt lóe lên bệ hạ chúc tàu tàu vạn sự như ý có biết nàng lớn nhất tâm nguyện là cái gì lưu hiệp quay đầu nhìn về phía tuân văn tiến nhất thời mở miệng hắn còn thật không biết đường phu nhân lớn nhất tâm nguyện ý là cái gì Tiên tài cùng địa vị đối với nàng mà nói cũng không trọng yếu, ít nhất không thể nào là lớn nhất tâm nguyện. Mong muốn một con của mình. Có lẽ là đi, nhưng do bởi nàng thân phận đặc thủ, điều tâm nguyện này chú định không cách nào thực hiện. Cho dù hắn là thiên tử, cũng không làm gì được. Nàng kia còn muốn cái gì? Lưu Hiệp suy nghĩ một chút. Tẩu tẩu phụ huynh đến hành tại rồi. Đúng vậy, ngày hôm trước vừa tới. Năm sau an bài gặp một chút, nhìn một chút năng lực của bọn họ, an bài một thích hợp quan chức đi. Quy 2 chương 1168, Liêu Ám Hoa Minh. Tuân Văn Tiễn cười nhưng không nói, ánh mắt hoạn. Lưu Hiệp cảm thấy kỳ quái ta nói đến không đúng, bệ hạ, dính xuyên đường thị nhân đường hành nguyên cớ, danh tiếng đã sớm đoạt, coi như bệ hạ thi ân, có thể để cho tẩu tẩu phụ huynh thủ quan, bọn họ cũng rất khó ở quan trường đặt chân, tương lai bệ hạ tây trình, bọn họ càng không thể nào có cái gì tiến trình, bệ hạ ân huệ, cập thân mà dừng, lưu hiệp khó chịu trong lòng, coi như ta tại trung nguyên, cũng không thể nào bảo đảm đường thị và thế, thấy giọng điệu của lưu hiệp không đúng, tuân văn thiên vội vàng giải thích nói, bệ hạ nói quá lời, thần tiếp là ý nói đường thị vinh lục, cũng không phải là tẩu tẩu có thể khống chế mà thôi, lưu hiệp thế mới biết bản thân hiểu lầm, cũng có chút lung túng tiêu tâm nguyện của nàng đến tuột cùng là cái gì? vậy hạ thật không nghe ra tới. lưu hiệp quay đầu nhìn tuân văn thiến, đầu góc mơ hồ. đường phu nhân nói gì không? ngươi mau nói đi, đầu ta đau. lưu hiệp xin tha đạo. chờ một lúc còn phải cùng quần thần gặp mặt, ta thực tại không có thời gian đoán. tuân văn thiến rời bước đến lưu hiệp sau lưng, khẽ bóp vai hắn cái cổ, giúp hắn buông lỏng. lưu hiệp không có thói quen loại trường hợp này một trong những nguyên nhân chính là mũ miệng quá nặng, cổ rất không thoải mái. trước hoàng hậu phục thọ liền có tình huống như vậy, tuân văn thiến sẽ giúp nàng đấm bóp buông lỏng, phục thọ ho tâm. vậy hạ, đường thị tại trung nguyên đã mất đất đặt chân. Không bằng theo bệ hạ đi về phía tây, ở Tha Hương nơi đất khách quê người, có bệ hạ che chở, hoặc giả có thể sống được càng tự tại chút. Lại bệ hạ đánh rẹp tây vực, giao hóa bắt buộc phải làm, cũng là cần đến phượng. Tẩu tẩu nếu có thể theo bệ hạ đi về phía tây, cũng có thể giúp bệ hạ giúp một tay. Lưu Hiệp giờ mới hiểu được, không khỏi không nói bật cười. Tây vực và dặm, rất khổ cực. Nàng cái gì khổ chưa ăn qua. Lưu Hiệp suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có đạo lý. Đường Phu nhân một thân một mình, dính xuyên đường thị danh tiếng vừa thối, không có hắn che chở, đừng nói phát triển, liền bây giờ sản nghiệp đều chưa hẳn có thể giữ được nếu như Tuân văn tiến là hoàng hậu có thể còn khá một chút lại cứ hắn lần nữa thanh minh phục thọ hoàng hậu vị không thể lay động kia đường phu nhân lựa chọn tốt nhất chính là đi về phía tây tôn úc hoặc giả có thể che chở nàng nhất thời che chở không bảo vệ được nàng một đời tương lai hải tử nhận làm con thừa tự cho nàng cũng mang theo hải tử tùy giá cha con giữa cũng có thể trải qua thường gặp mặt dạy cũng phương tiện ngươi có phải hay không cũng muốn đi về phía tây lưu hiệp biết Tuân văn tiến một cái nếu như bệ hạ không ngại thần thiếp gánh nặng thần thiếp dĩ nhiên nguyện ý giá lưu hiệp cười cười điều này cũng đúng lựa chọn tốt các ngươi lại thương lượng một chút nếu như nàng đích xác nghĩ như vậy, ta là không phản đối. Tạ bệ hạ. Tuân Văn Tiến vui mừng không khỏi, lập tức chuyển tới Lưu Hiệp trước người tạ ơn. Thần thiết lập tức đi làm. Cầu lớn, nơi này liền giao cho ngươi. Nói xong, chạy nhanh như là gói. Thì, Lưu Hiệp không nói. Tuân Văn Tiến lúc nào cũng biến thành như vậy bộ bồng rồi. Cầu lớn đi tới. Bệ hạ, còn phải tiếp tục sao? Lưu Hiệp đưa tay chỉ chỉ bị Tuân Văn Tiến bóp đang thoải mái vai cái cổ. Tiếp tục, tiếp tục. Xung làm chính điện trung đình đã đứng đầy người các cấp quan viên ở thái thượng tự quan viên dưới sự chỉ huy ai về chỗ đấy chuẩn bị tham gia trừ cũng nên tân đón giao thừa đại điện tăng công cựu khanh ở công đường các quận thái thu cùng thượng kế lại đều ở đây đường hạng hôm nay trừ đón giao thừa còn có một hạng trọng yếu nhất chương trình hội nghị chính là công bố triều đình một năm thu chi tuyên bố các quận thượng kế kết quả cũng tiến hành thưởng phạt năm ngoái thành tích tốt giờ phút này tự nhiên nhẹ nhõm quái trá, chờ bị khen thưởng thành tích không tốt thấp như ngồi bàn trông liền cùng người nói chuyện lòng tin cũng không có quân bột hải thượng kế lại trần quân đã là như vậy hắn vốn không chịu tới nhưng đẩy không hết Giờ phút này nghe cái khác quật người vui vẻ nói đùa, hận không được co lại thành một đoàn, hoặc là dứt khoát tìm hốc tưởng trôi vào, làm cho tất cả mọi người cũng không thấy được. Nhưng hắn sợ cái gì, lại cứ tới cái gì? Trương Văn. Thứ bên ngoài đi tới Tuấn Úc liếc mắt liền thấy được hắn. Trần Quân ngẩng đầu nhìn lên, thấy là Tuấn Úc, càng thêm lúng túng, lại không tốt giả bộ câm điếc, chỉ có thể không mình hành lễ. Ra mắt Tuấn Doãn. Tuấn Úc quan sát Trần Quân hai mắt, đem Trần Quân kéo đến một bên, thấp giọng nói, "Bột Hải năm nay tình huống như thế nào?" "Không tốt." Trần Quân cười khổ. "Có thể không vì điện, coi như là may mắn." Tuấn Úc cũng là không ngoài ý muốn hắn đã nhận được tuân khâm thư tín biết bột hải đại khái tình huống cũng rõ ràng chung diêu tuân khâm đã sinh thôi ý chẳng qua là không tìm được thích hợp nấc thang mà thôi Trần quân bị trương chiêu phái tới thượng tế trừ không mặt mũi gặp người không chịu từ trước đến nay ra cũng có quy tội người như dĩnh ý tứ nhưng là tuân úc rõ ràng tuy nói người như dĩnh đoàn kết bên nhau là sự thật nhưng bột hải làm thành như vậy cũng không phải người như dĩnh trách nhiệm đây căn bản là hai loại chế độ chi ở giữa tranh lệch không phải năng lực cá nhân là có thể bù đắp hắn ở hà đông hà nam trải qua đã chứng minh một điểm này Hà Nam doanh phủ còn thiếu mấy cái làm việc đắc lực về lại, ngươi nếu là không ngại, năm sau hãy cùng ta cùng đi đi. Thạch Quản Nguyên, Mạnh Công Uy mấy người bọn họ đang Hà Nam thí nghiệm mới nông cụ, rỗi rảnh còn có thể tụ họp một chút. Trần Quân sững sở, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Tô Đúc, cự tuyệt chi từ đến mép, lại sinh sinh nuốt trở vào. Cơ hội khó được, Tô Đúc lại thành ý khẩn thiết, nếu như bởi vì nhất thời ý khí cự tuyệt, lần sau còn muốn có cơ hội như vậy còn không biết phải đợi tới khi nào. Hắn thật sự là không nghĩ ở Bột Hải chờ lâu một ngày. Đa Tạ Tuân Doãn, vô, vô trần Quân vai, muốn nói lại thôi, cuối cùng chẳng qua là khẽ thở dài một hơi. Trương Văn, người sống một đời, khó tránh khỏi sẽ gặp phải một ít tỏa chết, ngươi rất không cần để ở trong lòng. Quân tử như ngọc, không mài không nên thân. Trần Quân gật đầu một cái, lại lại. Túi đầu trong mấy mắt, nước mắt đã đi xuống đến rồi. Hắn vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Dương Tu đi nhanh tới, thấy tình cảnh này, không khỏi cười một tiếng. Nha, đây không phải là Trần Thái Khâu cháu sao? Ngươi bây giờ cái nào quận quốc chủ chính? Trần Quân nhất thời ớn mặt, không nói một lời. Tô lúc vội vàng kéo Dương Tu rời đi, đem Trần Quân tình huống đại khái nói một lần. Dương Tu là biết nội tình, lập tức nói, thế nào, muốn trả Trần Thái Khâu ân tình? đừng trách ta lắm muộn, tuy nói tư đồ phủ còn không có cấm chỉ thủ tướng tích trữ, nhưng loại này hương đảng thu hút chuyện hay là làm hết sức tị hiểm, huống chi hắn hay là đi bột hại người, tại thiên tử nơi đó cũng treo tên. Tuân úc thở dài một cái, ngươi nói những thứ này, ta há có thể không biết, chẳng qua là tình thế như vậy, không thể không giúp. bất quá ngươi yên tâm, người này mặc dù có chút vô hủ, năng lực vẫn có, ta cho hắn một cái cơ hội, có thể không thể vươn mình, còn phải xem bản thân hắn. Dương Tu cười cười, không nói gì nữa. Tuân úc tư lịch so với hắn lão, cùng thiên tử quan hệ cũng so với hắn thân cận, cũng không cần hắn tới nhắc nhở. Tuất Lục nói: "Ta mới vừa nghe ngoài cửa vệ sĩ nói, ngươi cùng Tư Đồ cùng nhau đi vào, tại sao lại?" Dương Tu nhếch mép cười một tiếng, ghé vào Tuất Lục vừa nói: "Ta đi gặp giá, cáo cái ngựa hình, cáo ngựa trạng." Tuất Lục quan sát Dương Tu hai mắt: "Cáo ai?" "Tư Đồ." Ti. Đồ." Tuất Lục há to miệng, nhìn một chút công đường liền ngồi Dương yêu, lại nhìn một chút Dương Tu, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. "Đức tổ, phụ tử các ngươi lại làm cái gì?" "Chờ một lúc ngươi liền hiểu." Dương Tu bắt đầu bán qua tử, cất bước thăng đường. Quy 2 chương 1169, cuối năm tổng kết. Hoàng đế Hoàng hậu giá Lâm. Theo thái thường một tiếng hô to, tiến hội bắt đầu, đang tán gẫu chúng thần ai về chỗ đấy, chỉnh đốn y quan, chính bản thân đứng nghiêm, chờ đợi thiên tử, hoàng hậu xuất tịch. Không ít người cũng là lần đầu tiên xuất tịch loại trường hợp này, nhất là những thứ kia cùng trượng phu tới phụ nữ, khẩn trương đến không dám hô hấp. Dương Vũ ánh mắt có chút tức ác, lỗ mũi còn có chút chua. Thoáng một cái hơn 10 năm. Kể từ bị buộc tay rời, triều đình còn không có cử hành qua như vậy quy mô nghi thức. Ngày nay thiên hạ sơ an, lễ nghi chuyện cũng nên đăng lên để báo. Hôm nay cái này đón giao thừa chi hội mặc dù náo nhiệt, lại có nhiều không hợp lễ nghi chỗ sau này muốn tìm cơ hội hướng Thiên Tử trình lên khuyên ngăn nghĩ tới đây Dương Biêu không tự chủ được nghĩ đến Tuân Lục Tuân Lục ý tới một trong, chính là nghị lễ cũng không biết hắn cùng Thiên Tử nói phải thế nào mất một lúc ở tiếng cổ nhạc trong Tuân Văn Thiến dẫn đầu chân mượt Tiểu thị tỷ muội sau đó đi ra ở cánh đông dừng lại xoay người hướng về phía cửa Mã Vân Lộc Lữ Tiểu Hoàn cùng hai cái dâu nữ mỹ nhân theo sát phía sau ở phía tây đứng giống vậy xoay người nhìn về phía cửa Dương Biêu đám người nhìn một cái không khỏi hiểu ý mà cười những thứ này quý nhân mỹ nhân đã có con đông cũng có con tây ít nhất tại Thiên Tử hậu cung Quan Đông, Quan Tê đã làm được hòa thuận sống chung. Hoàng hậu xuất thân nho môn thế gia, cũng phù hợp nho môn hy vọng. Như vậy có thể thấy được, mặc dù thiên tử đẩy ra rất nhiều chính sách mới, có rất nhiều chi tiết cũng không quá để ý, căn bản trong vấn đề vẫn dụng tâm. Lúc này, Lưu Hiệp kéo phục thọ tay, chậm rãi đi ra. Thái thường một tiếng hô to, Hoàng đế, Hoàng hậu Giá Lâm, quần thần làm lễ ra mắt. Đứng ở quần thần trước mặt nhất phiêu kỵ tướng quân trường Tể lập tức chắp tay không lưng, lớn tiếng nói: Bọn thần kính chúc Hoàng đế bệ hạ, Hoàng hậu điện hạ, vạn tuế. Hắn có chút khẩn trương, thanh âm có chút run rẩy, để cho người rất khó tưởng tượng hắn từng là kiêu dũng thiên chiến giếng người như ngoẽ tây lương của tiệt, dưới so sánh, ngược lại bên cạnh Hán Châu thị càng chấn định chút. Chúng thần cùng trước tệ, không mình hành lễ, cùng theo lên hô to. Bọn thần kính chúc hoàng đế bệ hạ, hoàng hậu điện hạ và thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Các khanh bình thân. Lưu Hiệp hơi gật đầu, đưa ra hai tay, làm hư đỡ thế, uy nghiêm ánh mắt quét qua quần thần. Hoàng hậu phục thọ mỉm cười gật đầu, ôn hòa ánh mắt quét qua từ trên mặt mọi người quét qua, để cho mỗi người cũng cảm thấy hoàng đế, hoàng hậu thấy được bọn họ. Làm lễ ra mắt xong, đám người ngồi xuống. Lưu Hiệp nói mấy câu nói mang tính hình thức, ngay sau đó tỏ ý thái thượng, tiến hành xuống một trình tự Thái Thường lại hô, "Đại thần bẩm chuyện." Thái úy giả Hủ đứng dậy, "Hội báo năm nay quân sự tình huống, trọng điểm là quân đổi. Trừ giao châu cùng Lĩnh châu nam bộ không yên tính ra, cái khác châu châu cơ bản đã bình định, các bộ tướng lãnh cũng từ thời chiến trạng thái từ từ chuyển hướng bình thường chân thủ. Năm nay đối chiêu mộ chế độ tiến hành cải cách, khôi phục trưng binh chế cùng với thu đông xét duyệt chế độ, cũng cất giữ chế độ mộ lính ưu điểm, từ lính nghĩa vụ bên trong chọn lựa tinh nhuệ, tạo thành phòng binh. Từ nay, lính nghĩa vụ tiếp nhận cơ bản huấn luyện quân sự, gánh bản địa trị an nhiệm vụ, cơ bản không cần rời đi bản quận, thậm chí ở bản huyện bên trong tức có thể hoàn thành phục vụ." 3 năm phục vụ kết thúc là được trở về vốn, mỗi 3 năm tiến hành kỳ hạn 1 tháng tập huấn là đủ. Phong binh tách thoát khỏi sản xuất, thường ngày lấy vốn luyện vị vụ, bảo vệ kinh sư cùng chủ yếu chiến lược yếu địa, thời chiến tác phụ trách chủ yếu nhiệm vụ tác chiến. Cái này chế độ mới vừa thúc đẩy, dưới mắt vẫn còn ở làm thử giai đoạn, trước hết làm làm thử đối tượng chính là phiêu kỵ tướng quân trương tể dưới quyền hơn 20.000 người. Những người này làm phân lưu, ước chừng có 3.000 tinh tráng lưu nhiệm, bổ nhập phong binh, có hơn 1.000 người an bài tới chỗ, đảm nhiệm đến quận úy, huyện úy, đình trưởng chờ chức vụ, hiệp trợ địa phương quản lý quân sự, giữ gìn địa phương chỉ ăn. Còn giữ lại hơn 16.000 người tắc để cho phân phát, phân phối thổ địa, từ nay giải giáp quy điển, an tâm trọng trọng. Cân nhắc đến Lương Châu thiếu đất, có hơn phân nửa người bị an bài ở quan trung cùng quan đông, chân chính trở về Lương Châu không tới ba thành. Ở nơi này hai trong vạn người, có hơn 300 người có chiến công, nhưng không thích hợp đảm nhiệm cao cấp quân chức. Căn cứ mới nhất chế độ, trao tặng tương ứng quân công tước, lưu trong quân đội đảm nhiệm huấn luyện viên các loại chức vụ, đưa bọn họ kinh nghiệm chiến đấu truyền thụ cho tân binh, lại gánh quản lý chức năng. Giả hồi báo xong, Lưu Hiệp Bình điểm mấy câu, nhất là đối phiêu kỵ tướng quân trường tể biểu thị ra cảm tạ. Không có trương tể phối hợp, nghĩ thuật lợi giải tán cái này 20.000 ngàn tây lương minh, không phải một chuyện dễ dàng. Trương tể trong lòng mặc dù khổ, trên mặt lại chất đầy nụ cười. Có thể ở loại trường hợp này, làm thành quần thần đứng đầu. Vị ở tam công trên, hắn cũng coi là thành công tẩy trắng. Sau này rốt cuộc không cần lo lắng thiên tử tính nợ cũ. Trương tể đứng dậy, hướng thiên tử bái tạ, cũng dũng dại bày tỏ, đây đều là thần phải làm. Những đại thần khác nghe, cũng thật cao hứng. Có trương tể cái này ví dụ ở phía trước, tương lai giải trừ cái khác tây lương chư tướng binh quyền thì có tham khảo, đồng chắc ảnh hưởng đem dần dần tiêu trừ. Mặc dù đồng chắc đã chết 10 năm gần đây phẩm hưởng của hắn vẫn không có tiêu trừ sạch sẽ. Thái nguy sau, Tư độ phủ bắt đầu hội báo tình huống. Chuyện thứ nhất, chính là các quận năm nay thượng kế tình huống. Theo Ích Châu thu phục, Tây Nam quân sự áp lực giảm nhiều. Nhờ vào trung thể, Sĩ Tôn Thụy ở năm ngoái đánh vào Hích Châu sau liền tiến hành đổ ruộng, ba quận Quảng Hán chờ quận đội kịp gầy bữa vụ xuân, cho nên Hích Châu năm nay thu được nhất là đã mừng, đối chiều đỉnh tài chính hóa giải đưa đến tác dụng tích cực. Tiếp theo, Kinh Châu trừ quận năm nay thu được cũng rất tốt, trong đó Nam Dương một quận chỉ là thương thuế liền so năm trước lật một phen, huyện thành nhảy một cái siêu qua trường an, Hàm Đan, An ấp trở thành thuế thu cao nhất thành phố lớn. Ký châu năm nay tiếp tục cao cao mai tiến, mặc dù tăng lên biên độ không bằng tinh châu, nhưng tuyệt đối trị số lại không thấp. Duyện dự hai châu theo sát phía sau, hậu kinh đắc mừng, đuổi theo thế đầu hết sức rõ ràng. Thanh tử hai châu cũng đang khôi phục trong, chỉ là nhân khẩu tổn thất quá lớn, tạm thời còn không có thấy hiệu quả rõ ràng. Nói xong lời cuối cùng, Dương Biêu phê bình lương châu. Lương châu hai năm qua phát triển bất lực, bất kể là tăng trưởng biên độ hay là thực tế thể lượng, đều đã không lớn bằng lúc trước. Nếu như đem thương thuế bóc ra, chỉ coi như nông nghiệp, chăn nuôi nghiệp mà nói, lương châu phát triển đã đình trệ. Dương Biêu nói xong, quay đầu xem Dương Tu, vẻ mặt nghiêm nghị đám người âm thầm chắc lưới. cái này hoàng nông dương thị thật đúng là thiết diện vô tư ra phong à. dương ưu muốn lập uy, lấy trước con ruột khai đạo. mọi người cảm khái còn không có kết thúc, dương tu bước ra khỏi hàng. bệ hạ, thần mạo muội dám nói, hồi phục tư đồ phê bình. lưu hiệp gật đầu một cái, nói. dương tu lại lại, sau đó chuyển hướng dương ưu, chắp tay thi lễ, tư đồ thu cho là triều đình đối lương châu bất công. đám người ngạc nhiên, tuy nói cha con đỉnh tranh tiết mục đẹp mắt, cũng không thể đẹp mắt đến nước này đi. dương Biu vẫn chỉ là đối lương châu trị tích bất mãn, cũng không có điểm tên chỉ họ phê bình dương tu bản thân. Dương Tu thân là con, lại nói thẳng phản đối tư đồ ý kiến, cái này thực sự ngoài ý muốn. Trong mấy mắt, rất nhiều người cũng tinh thần, ngay cả co lại ở trong góc không dám lên tiếng trần quần cũng thẳng tắp thân thể, ngưng thần lắng nghe. Dương Lưu Hoa dâm lông mày khẽ hất, không chút biến sắc đưa tay, tỏ ý viên phu nhân không cần nói. Nơi này là triều đình, bọn họ không chỉ là cha con, càng là tư đồ cùng quận trưởng thượng hạ cấp quan hệ, có chút tranh luận là chuyện rất bình thường. Thái thú mới nói, quy 2 chương 1170, bàn lại Lương Châu. Dương Tu lại lạy, ngay sau đó biểu đạt bản thân cái nhìn. Lương Châu địa phương lớn. Nhưng đất canh tác quá ít, có thể nuôi sống hộ khẩu ít hơn. Lương Châu hộ khẩu nhiều nhất thời điểm cũng bất quá 100.000 hộ, chỉ là trong nước bình thường một quận mà thôi. Coi như là bây giờ khương Hồ nhập tịch, hộ khẩu có chút tăng nhiều, cũng không thể nào cùng Trung Nguyên quận lớn sánh bằng. Hán Dương coi như là Lương Châu lớn nhất quận, hộ khẩu cũng không tới 30.000, cũng chính là trong nước một huyện lớn trình độ. Vì vậy, muốn cùng những châu khác so thuế phú tổng số, đối Lương Châu là không công bằng. Còn nữa, Lương Châu đất canh tác ít, mục trường nhiều, chú định sinh lương có hạ, lấy chăn nuôi làm chủ. Nhưng Lương Châu tốt nhất mục trường bị triều đình trưng dụng, làm một thả nuôi ngựa chiến cái khác mục trưởng sản xuất ngựa dê bỏ cũng phần lớn cung cấp trong nước nhất là ngựa gánh chịu trong nước quận huyện biêu dịch dùng ngựa phần lớn bộ phận này xuất ngựa giá tiền là bị triều đình khống chế xa thấp hơn nhiều giá thị trường là lương châu đối triều đình chống đỡ triều đình không thể làm như không thấy ngược lại chỉ trích lương châu phát triển bất lực Thử nghĩ một cái nếu như đem trong nước tốt nhất đất canh tác thu về triều đình sẽ là một loại gì cục diện bọn họ số liệu sẽ còn dễ nhìn như vậy sao lời vừa nói ra không ít người cũng dùng mình trốn mắt nhìn nhau dương tu đây là ý gì là vì thiên tử tiến một bước độ ruộng thế sao đem tốt nhất đất canh tác thu hồi triều đình toàn bộ phải có bao nhiêu người phá sản Dương U như mày vẻ mặt không vui nếu không phải trên triều đình hắn rất muốn cho Dương Tu một vang dội bạc thái mạnh Người cái này thủ tử thật đúng là cái gì cũng dám nói lời nói này đi ra ngươi biết sẽ có bao nhiêu người ngủ không yên ổn vạn nhất kích động ra dân biến đây chính là phiền phải lớn Dương Tu nói xong cuối cùng nói lên một chút nếu so với thuế phú tổng số đồng thời nên cân nhắc lương châu hộ khẩu chưa đủ sự thật đề nghị so một lần bình quân đầu người thuế phú cống hiến lời vừa nói ra Lưu Hiệp gò má rát rát suýt nữa bật cười không hổ là Dương Tu đã bắt được yếu hại, lại bắt được những người khác chô đau. Nếu như không đem trong nước quận nước lôi xuống nước, là không ai quan tâm Lương Châu có hay không gặp gỡ bất công. Nếu như không đề cập tới bình quân đầu người cống hiến, là không có người quan tâm Lương Châu hộ khẩu quá ít sự thật này. Lương Châu hộ khẩu ít, đất canh tác ít, chỉ nói cống hiến tổng số, Lương Châu vĩnh viễn không thể nào so trong nước mạnh. Nhưng là so bình quân đầu người, kia Lương Châu có thể quăng trong nước một mạng lớn. Coi như là Nam Dương cũng không cách nào cùng Hán Dương sánh bằng. Nam Dương có hơn 500.000 hộ, là Hán Dương 17-18 lần, nhưng Nam Dương thuế phú tổng số là không có Hán Dương 17-18 lần. Đây là ở thất ngựa giá cả bị không dưới tình huống, nếu như bung ra thất ngựa giá cả còn chế, Hán Dương thuế phu tổng số nhẹ nhõm lật một phen. Ở thời đại này, công nghiệp vẫn còn giai đoạn sơ cấp, luận bình quân đầu người giá trị sản xuất, chăn nuôi nghiệp toàn thắng nông nghiệp. Cho dù là ở công nghiệp phát đạt thế kỷ 21, trong nhà có mục trưởng dân chăn nuôi thu nhập còn là vượt qua tuyệt đại đa số tiền lương gia đình. So bình quân đầu người, lương châu ưu thế rõ ràng, đủ để cho bất luận kẻ nào không dám kinh thường. Lưu Hiệp nhìn về phía Dương Dưu. Dương Dưu trầm ngâm trong lát. Thái thú nói, dù có đạo lý, nhưng quốc gia Hưng suy, dù sao vẫn là muốn nhìn tổng số. Dĩ nhiên Ý kiến của ngươi có chỗ thích hợp. Sau này triều đình đánh giá quan viên, đích xác nên cân nhắc bình quân đầu người thuế phú một điểm này, không thể duy tổng số luận. Dương Tu không tiếp tục kiên trì, không người trở lui. Hôm nay dù sao cũng là cuối năm tổng kết, không phải chính thức hướng Tư đồ phủ phát khởi thời điểm tiến công. Nếu Dương Biu thừa nhận Tư đồ phủ đối quan viên đánh giá tiêu chuẩn không đủ, mục đích của hắn cũng liên đạt, không cần thiết nhất định phải tranh đoạt mặt tiến hai, Hoàng Đại gia hăng hái. Dương Biu xoay người phân phó trưởng sử Trương Tùng ghi nhớ chuyện này để phía sau nghiên cứu, ngay sau đó lại nhắc lên quận Bột Hải. Bột Hải thượng kế lại Trần Quân bước ra khỏi hàng, tiếp nhận phê bình. Dương Miêu nhấn mạnh phê bình Bột Hải một chuyện, Bột Hải hộ khẩu đang gia tăng, nhưng thuế phú nhưng ở giảm bớt. Đây là không thấy nhiều tình huống, thậm chí có thể nói là cực kỳ hiếm hoi. Có lẽ là trước cùng tuân luốc cho chuyện, có đường lui, Trần Quần Tâm tính bình hòa rất nhiều. Hàn Kiên nhẫn giải thích Bột Hải hộ khẩu gia tăng, thuế phú lại giảm bớt nguyên nhân, bởi vì Bột Hải hộ khẩu rời ra quá nhiều, Thái Thú vì hấp dẫn người nơi khác nhập tịch, triển vọng mới tăng hộ khẩu cung cấp tiền lương an trí chính sách. Những thứ kia giảm bớt thuế phú, chính là dùng đi an trí mới tăng hộ khẩu. Trần Quân giải thích, Dương Miu liền không có hỏi lại, Tư đổ phủ hồi báo song song, Tư công phủ tiếp theo hội báo. Đối tư không phủ mà nói, năm nay lớn nhất một chuyện chính là xử lý hải ngoại lưu đày tội nhân trốn quy án. Giới thiệu xong đại khái tình huống về sau, Tư Không Chu trung một lần nữa hướng quận Bột Hải làm có dễ. Bột Hải mặc dù lấy được thiên tử đặc biệt cho phép, cũng không cùng cái khác chứ quận nước cùng nhau thúc đẩy độ ruộng, nhưng tư pháp hay là bị triều đình tiết chế. Hải ngoại lưu đày tội nhân trốn thuộc về, chứa chấp người cùng với cùng tội, quận Bộ Hải huyện phần nhiều là biết thư biết lễ có tử, vì sao biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Trần Quân một lần nữa đứng dậy xin tội. Hắn mặc dù có tâm lý chuẩn bị, vẫn cảm thấy rất mất thể diện, càng phát ra kiên định muốn rời khỏi Bột Hải quyết tâm nếu như không rời đi Bực Hải, loại này làm nhục sau này sẽ còn rơi vào trên người của hắn. Thượng kế vốn là một món vị tốt, duy chỉ có ở Bực Hải, đây là người người tránh không kịp chật vật nhiệm vụ, cũng là một đám muốn mặt mũi người đọc sách, tụ trung một chỗ vốn là vì xây dựng trong lý tưởng vương đạo, làm sao lại thành người người khinh bị lạc hậu viễn phạm, hàng năm đều là trở ngại. Tam công hồi báo xong, Lưu Hiệp nói mấy câu nói, sơ sẩy không phải là năm nay thành tích không nhỏ, nhưng khó khăn cũng rất lớn, hy vọng quân thần trung lực cùng nhau xây dựng tốt đẹp tương lai loại. Trong này, hắn trọng điểm nói tới tư đồ, tư không hai phủ Tư đổ phủ công tác đắc lực, mấy năm này thuế phú tăng trưởng rõ ràng, nhưng quản lý phương thức vẫn tương đối cũ kỹ, nói theo nhiều hơn sáng tạo, có chút theo không kịp tình thế phát triển. Mới vừa rồi Hán Dương Thái Thú Dương Tu nhắc tới tình huống chính là như nhau, Tư đổ phủ vốn nên đã sớm chuẩn bị, không nên đợi đến Dương Tu nói lên. Theo nghề buôn bán phát triển, tương lai còn sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề, có chút vấn đề là trước gặp phải, nhưng không có xử lý tốt, thì như giải quyết như thế nào buôn bán đối nông nghiệp nhân khẩu quá độ hấp thu vấn đề, thương nhân tài sản gia tăng tiến tới mua thổ địa, tạo thành thổ địa thôn tính vấn đề, cũng có trước kia chưa từng gặp qua vấn đề, tỷ như công thương thuế diện rộng lên cao, như thế nào điều chỉnh thuế suất, gia tăng năng lực quản lý, lại làm sao hiệp điều bất đồng sản nghiệp, bất đồng địa khu giữa không thăng bằng, những vấn đề này đều cần tư đổ phủ lấy ra phương án, làm xong dự án, đối tư không phủ, lưu hiệp yêu cầu cao hơn, từ chốn vị án có thể thấy được, tư không phủ trên dưới cũng không thiếu quan viên thói quen tại quá khứ lấy xuân thu xử án chuyện xưa, tùy ý giải thích luật pháp, có pháp không chịu, thậm chí có xuyên tạc luật pháp, theo tư trái luật, loại này người muốn nghiêm trị chuyện như vậy muốn cấm thiện xuân thu xử án không thể thực hiện nho ra để sướng nhân nên thể hiện tại lập pháp giai đoạn mà không phải là chấp pháp giai đoạn chấp pháp lúc có thể nói nhân tính nhưng không thể bỏ qua luật pháp nếu như người người đều có thể dựa theo bản thân cần giải thích luật pháp cái này luật pháp còn có ý nghĩa gì bước kế tiếp tư không phủ muốn từ tư tưởng bên trên giải quyết cái vấn đề này cũng đối hiện hành luật pháp tiến hành cắt tỉa đem bên trong không hợp lý thành phần để cho bỏ đi lần nữa lập ra một bộ thích hợp mới thời thế luật pháp chân chính có thể tạo phúc chăm họ có lợi cho phát triển luật pháp tư không chu trung đỏ mặt tiến hai vì xuống đất xin tội thiên tử nghiêm nghị phê bình thủ thế luật cũ Hắn chính là điển hình. Quy 2 chương 1171, đại đạo đơn giản nhất, đám người nghe được rõ ràng. Thiên tử sở dĩ đối tư đồ, tư không phủ yêu cầu càng nghiêm, là bởi vì thiên tử cơ bản thực hiện lời hứa, đem trị dân cùng giám sát hai hạng quyền lực trả lại tư đồ, tư không chỉ lưu lại binh quyền. Nhưng là từ hiện trạng đến xem, tư đồ phủ rất tốt thực hiện chức năng, tư không phủ lại có chút miễn cưỡng. Thiên tử đối xuân thu sự án cựu lệ rất bất mãn, lần này nghiêm chỉ thiệp án nhân viên liền là một loại ý chí thể hiện. Nếu như tư không phụ không thể kịp thời cải tiến, đừng nói tiến một bước để cho thiên tử buông xuống binh quyền, liền giám sát quyền cũng có thể bị thu hồi. Quân thần giữa đánh cuộc còn đem tiếp tục, xa còn lâu mới có được đến giải quyết thời điểm. Đám người mặc dù có ý kiến khác, lại sẽ không vào lúc này cùng Thiên tử tranh chấp. Nếu không cái này năm liền không có cách nào qua. Trời qua tháng riêng, công báo bên trên chỉ biết nhắc lên một trận nhiệt chiều, đối triều đỉnh phê bình cũng đem theo nhau mà tới. Đơn giản tổng kết đi qua, tiến hội chính thức bắt đầu. Quân thần nâng ly chung chúc năm mới, qua ba lần rượu, không khí bắt đầu trở nên nhiệt liệt lên, cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Trước là một đám kịch ca múa biểu diễn ca múa, sau đó là tạp kỹ nghệ sĩ biểu diễn tạp kỹ, đưa tới từng trận hoan hô. Khi màn đêm giáng lâm, giảng võ đường dâng lên một tiết mục. Phi hỏa lưu tinh. Mới nhìn, đây là một cái đại viên bản, có điểm giống thiên cầu, biểu diễn thiên tượng khí cụ. Đang ngồi chưa chắc đều gặp, nhưng phần lớn cũng nghe nói qua, thấy rằng võ đường mang ra vật này, đại gia hay là có chút kỳ quái. Ngươi giảng võ đường không ý nghĩa chật pháp, thế nào biểu diễn lên thiên tượng rồi? Lang người cao, vũ cắt tiến lên, đốt đại biểu các cái thiên thể đồng cầu phía sau sợi đông, có hỏa tinh từ đồng cầu trong phương ra, thúc đẩy đồng cầu dọc theo quỹ đạo về phía trước chưa đi, biểu diễn nhật nguyệt tinh thần đông thăng lặn về phía tây tỉnh cảnh lúc. đám người đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó lớn tiếng khen hay. Đây cũng không phải là một đơn giản hí pháp. Học thuật tính quá mạnh mẽ, so đơn thuần giải trí càng khả năng hấp dẫn những người này hứng thú. Hấp dẫn người nhất hay là những thứ kia không ngừng phun ra hỏa tinh. Đây là vật gì, lại có thể giấu ở đồng cầu trong mà không tắt, hơn nữa thúc đẩy đồng cầu về phía trước trở đi. Lưu Hiệp cũng thật bất ngờ, thuốc nổ nhiên chế thành công, hắn không ngoại ý muốn. Dù sao hắn ném xuống nhiều người như vậy lực, vật lực, lại không chút biến sắc để không ít đề nghị, tìm được tốt nhất cách điều chế là chuyện trong dự liệu. Nhưng là nguy cao, vu các đám người nhanh như vậy liền nắm giữ thuốc nổ thiêu đốt tốc độ không chế, đây chính là một trọng đại thành cứu. Cái này giống như tạo bom hỉ do mặc dù đã rất khó nhưng là so với có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch, căn bản không phải một cấp độ. quả nhiên thuật luyện đan sĩ mới là cấp cái thời đại người thông minh nhất, bằng không cũng không dám nghĩ trưởng sinh bất lao chuyện như vậy. để cho lưu hiệp càng kinh hỉ hơn còn ở phía sau, Giảng võ đường sau đó lại lấy ra một cái mâm tròn, phía trên hay là tất cả lớn nhỏ đồng cầu, chẳng qua là tượng trưng thái dương đồng cầu bị đơn độc bôi thành màu lửa đỏ, cũng bị đưa vào vòng tròn trung ương. cái khác viên cầu tắc được bày tại bốn phía, trong đó liền bao gồm tượng trưng đại địa đồng cầu. cái này đồng cầu bị bôi thành màu xanh lá, phía trên còn vẽ mấy cái nga quan bát mang người đang giơ tay hướng thiên, tựa hồ đang nhìn ngài hoặc như là đang phát ra thiền vấn đại điệu một bên còn có một cái màu bạc viên cầu nhỏ trên đó viết nguyệt nét chữ cái khác mấy cái tiểu cầu cũng phân biệt tiêu chu kim một thủy hỏa thổ nét chữ những người khác xem có chút ngọng lưu hiệp lại lập tức thấy rõ trái tim thậm chí ngừng một chút ta đi đây là thuyết nhận tâm đi nhanh như vậy liền đi ra rồi đây là vật gì có người cấp hỏi trước nguy cao vũ các không nói gì lại mời ra một người mặc cấp thấp quan viên phục sức người tuổi trẻ người tuổi trẻ chấp tay giảng võ đường kỹ sư thần thoải mái ra mắt bệ hạ điện hạ Lưu Hiệp khỏe miệng giật một cái, lơ đãng liếc về giảng võ đường Tế Tiểu ngu Phiên một cái. Ngu Phiên khẽ mỉm cười, vướt vướt trong dâu, không che giấu chút nào bản thân đắc ý. Lần này biểu diễn xong, nhìn một chút còn có ai dám nói Giang Đông người không học thức? Bất kể là chế địch lợi khí, hay là thiên văn quan chắc, Giang Đông người cũng có thể dẫn linh chào Lưu, độc chiếm vị trí đầu. Lưu Hiệp thu hồi ánh mắt, tỏ ý triệu thoải mái tiếp tục. Triệu thoải mái đi tới vòng tròn trước, bắt đầu nói về hắn phát hiện. Trải qua cùng Thái sử sự thử hợp tác, đối nhiều năm tích lũy tinh tượng tài liệu tiến hành hối tổng về sau, hắn phát hiện một loại so tuyên dạ thuyết đơn giản hơn mô hình chính là đem Thái Dương đặt ở chính giữa, đại địa cùng năm sao xoay vòng quanh mặt trời. Đây chỉ là một phỏng đoán, một mô hình, cũng không phải là quan sát được thực tế kết quả. Ưu thế là ở, loại này mô hình dễ dàng hơn tính toán, quy luật cũng rõ ràng hơn. Thì như càng là vào ngoài, xoay chuyển càng chậm. Hắn nói lên một quan điểm, đại đạo đơn giản nhất, tròn là hoàn mỹ nhất hình dáng, nhật, nguyệt chính là điện hình nhất ví dụ, cho nên nhật nguyệt tinh thần vận hành quỹ đạo sát xuất lớn cũng là tròn, mà không phải là các loại kỳ kỳ quái quái hình dáng. Triệu Thoải mái nói xong, liên tục bày tỏ, đây chỉ là hắn một phỏng đoán, thuần túy là do bởi toán học cân nhắc có hay không phù hợp sự thật, còn phải nhiều hơn quan trắc nghiệm chứng. Hôm nay lấy ra biểu diễn chẳng qua là trợ hứng, cũng không phải là nghiêm trình học thuật tuyên bố. Dĩ nhiên, nếu như có người đối với lần này cảm thấy hứng thú, hắn phi thường nguyện ý cùng với làm toán học bên trên tham khảo. Vừa nghe nói là toán học bên trên tham khảo, không ít nghị phát biểu ý kiến người cũng dục trở về. Bọn họ ở huyện thành cũng có một đoạn thời gian, phần lớn đều biết tới vườn lần đó tụ hội, có người thậm chí thân trí hiện trường, biết cuối cùng cấp lấy vô địch khiên tinh định vị thuật sau lưng thì có toán học chống đỡ. Mặc dù không có ai nói rõ, nhưng đại gia dần dần có cái nhận thức chung. phạm là luận đến những thiên địa này đại đạo nếu như không có ở toán học bên trên trải qua nghiêm mật luật chứng cũng không thể làm định luận toán học cao thủ ở bên trong lên tác dụng không phải chuyện đùa nếu như toán học trình độ không đủ còn chưa cần tham dự thảo luận những thứ này học thuật vấn đề để tránh tự dứt lấy đủ triệu thoải mái mặc dù trẻ tuổi cũng là nổi danh nhất toán học cao thủ một trong cùng hắn thảo luận toán học tại chỗ có tư cách người khúc đếm trên đầu ngón tay thấy không có người làm có dễ triệu thoải mái liền lay động một tay cầm để cho mấy cái đồng cầu dọc theo quỹ đạo bắt đầu chuyển động không thể không nói cái này mô hình mặc dù xem ra không thể tưởng tượng nổi lại có một loại đơn giản đẹp so với mới vừa rồi cái đó biểu diễn hoa cả mắt, cái này mô hình nhìn như đơn giản, không đủ hoa mắt, lại có một loại thư thái nói không nên lời, hoàn mỹ diễn dịch đại đạo đơn giản nhất, để cho người có một loại cảm giác nói không ra lời, cảm thấy thiên địa liền phải như vậy hài hòa. đối cái này mô hình cảm thấy hứng thú nhất là dương tu. hắn rời chỗ lên, đi tới mô hình trước mặt, xem đi xem lại, lại ngồi trồn xuống, từ mặt bên nhìn một hồi, đứng dậy, ngồi đối diện sau lưng thái thượng chuẩn vậy vây tay. chu quân, ngươi tới xem một chút cái này mô hình, cùng quan điểm của ta có phải hay không càng đến gần. Chu Quân lắc đầu một cái, cố ý cùng người bên cạnh xì xào bàn tán, không để ý tới Dương Tu. Dương Tu vốn định đi tới, đem hắn lôi ra ngoài, lại bị Dương Biêu kịp thời quát bảo ngưng lại. Trước mặt bệ hạ, không được cản rỡ thất lễ. Dương Biêu chừng Dương Tu một cái, quay đầu lại nói với Lưu Hiệp: Bệ hạ, thần cũng lấy vì cái này mô hình tượng hồ đơn giản hơn chút, không ngại đề nghị thái sự tự tăng thêm tiếp thu, tiến hành phục tính nghiệm chứng. Từ Không Chu trung ho nhẹ một tiếng, đứng dậy nói: Bệ hạ, thần cho là Thiên Địa đại Đạo liên quan đến người thế tục tâm, không thích hợp dùng vì trò chơi, hay là thận trọng một chút tốt. Lưu Hiệp mới vừa muốn nói chuyện. Phục Thọ nhẹ nhàng xé một cái tay áo của hắn. Lưu Hiệp quay đầu nhìn một chút Phục Thọ. Phục Thọ cười nói, "Bệ hạ, thần thiết mạ muội, muốn hỏi tư không một cái vấn đề." Lưu Hiệp hiểu ý, mỉm cười đáp ứng. "Chu công, hoàng hậu phải hướng ngươi thỉnh giáo." Chu Trung liền vội vàng không người thi lễ. "Thần sao dám mời điện hạ đặt câu hỏi?" Phục Thọ khẽ nói, "Chu công phản đối cái trò chơi này, là lo lắng thiên nhân hợp nhất căn cơ giao động sao?" Quy 2 chương 1172, được cả danh và lợi. Chu Trung cũng là thản nhiên. "Dễ mây, thánh nhân lấy tuyên truyền đạo thần, mà thiên hạ phục vậy." Hai họa nói đến tuy có gượng gạo chỗ, nhưng cũng có giáo hóa chi dụng. Thiên mệnh vô thường duy người có đức chiếm lấy, Cố Hưu ba đời tần hán, ngũ đức chúng thủy. Nếu thiên đạo tự đi, cùng người không liên quan, tất tần làm sao mất, hắn làm sao lập? Thân ngu đột, mười bảy hạ, điện hạ giải bảo. phục tọa hơi suy tư, quay đầu nhìn Lưu Hiệp một cái, có chút hơi khó. Chuyện này không chỉ có quan hệ đến nho môn thai họa học thuyết, càng quan hệ đến ngũ đức chúng thủy, nói cách khác, quan hệ đến đại hán hoàng quyền tính hợp pháp, là một không tốt lắm trả lời vấn đề. Nếu như chẳng qua là người trước, nàng còn có thể thay thế Lưu Hiệp ứng phó một cái, người sau thì không phải là nàng có thể giải quyết chỉ là biện luận, nàng hoặc giả có thể tìm chút lý do, có hay không phải kiên trì ngũ đức trung thủy nói đến, nhất định phải từ lưu hiệp tới làm làm quyết định. lưu hiệp cười, nên tới đều sẽ tới. đúng như cổ tạ nghỉ cật phát biểu thuyết nhật tâm lúc lo lắng tông giáo tài phán sở vậy, ở phương đông phát triển khoa học tự nhiên, cũng không tránh khỏi sẽ cùng thiên nhân cảm ứng học thuyết ngay mặt gặp nhau. tông giáo y theo dựa vào lũng đoạn đối thánh kinh giải thích nắm quyền lực, nho gia tắc y theo dựa vào lũng đoạn đối thiên mệnh giải thích độc chiếm triều đình. chu công chính là bởi vì thiên nhân có cảm ứng, người làm pháp thiên tượng địa mà làm việc, càng nên hoa lực lượng nghiên cứu thiên đạo, chỉ có biết chân chính đại đạo mới có thể ý theo đạo lập pháp, theo luật trị nước. Ngũ Đức Trung thủy vốn là tiên hiền đối thiên đạo giải thích, Chu công nên tự tin, người thời nay không thua gì tiên hiền, nếu như thiên đạo có phát hiện mới, tự nhiên sẽ có mới lý luận tới thứ đứng. Dễ mây ba dễ, duy dễ không dễ, há có thể cố thủ cách nói sẵn có, mà cự tuyệt hiểu biết mới. Chu Trung không để ý đến Lưu Hiệp hỏi ngược lại, hỏi tới, vậy hạ vẫn tin tưởng tiên nhân cảm ứng. Lưu Hiệp gật đầu một cái. Tin tưởng. Người sinh giữa thiên địa, há có thể cùng thiên địa không có cảm ứng. Ít nhất cho tới bây giờ, còn không có chứng cứ có thể phủ nhận một điều này. Chu Trung trần chờ chốc lát, Dương Nhu nói, cái này là chuyện lớn, phi một lời có thể định. Tư Không không ngại lại trở về ngồi quan sát ca múa, cùng nên đón năm mới, sau đó sẽ từ từ cân nhắc. Thấy Thiên Tử không hề phủ định Thiên Nhân cảm ứng, Chu Trung cũng yên lòng, thuận thế không người thi lễ tạ ơn, trở lại chỗ ngồi tiếp tục xem ca múa. ở Chu Trung cùng Thiên Tử, Hoàng hậu đối thoại lúc Ngưu Phiên một mực đang uống rượu, căn bản không có nhìn về bên này một cái. Thấy hắn như thế chân định, Triệu thoải mái cũng thở phào nhẹ nhõm, vững vàng lay động tay quay biểu diễn tiếp tượng, lại mời người tiến lên từ cai đặt trên địa cầu tiểu quan thực tế thể nghiệm xem sao nhất là thiên văn bên trên một mực tương đối khó mà giải thích hỏa tinh ngược chiều. Hỏa tinh ngược chiều là một loại thị giác sai số, dùng truyền thống thuyết địa tâm thiên văn học giải thích tương đối phức tạp, nhưng là dùng thuyết nhật tâm để giải thích liền đơn giản nhiều. Nên có người thấy được hỏa tinh rõ ràng là thuận hành, nhưng là ở trong tầm mắt lại xuất hiện ngược chiều lúc, không khỏi rất là thán phục. Mặc dù bọn họ một giờ nửa khắc hay là khó có thể tiếp nhận triệu thoải mái học thuyết, nhưng cũng biết được triệu thoải mái cái quan điểm này cũng không phải là phỏng đoán, là có nhất định hợp lý tính, càng quan trọng hơn là đơn giản. Dùng cái này mô hình để giải thích tinh ngược chiều không thể nghi ngờ càng hợp lý. Lưu Hiệp cũng rất tò mò chủ động tiến lên thưởng thức một phen chỉ bất quá hắn chú ý trọng điểm không phải thuyết nhiệt tâm mà là cái này mô hình bản thân hắn biết rằng võ đường công nghệ tay bình cao dù sao cũng là tập trung cái thời đại này thông minh nhất một đám người lại có cải tiến hôn thiên nghi phát minh máy đo địa chấn trương hoành khoảng cách gần khít lệ ở chế tác mô hình bên trên rất có một bộ nhưng là trước mắt cái này tinh xảo mô hình hay để cho hắn rất vui mừng trải qua mấy năm cố gắng trương hoành tay nghề coi như là chuyển xuống không cần lo lắng thất truyền kỹ thuật liền ứng nên không ngừng phát triển mà không phải thất truyền lưu hiệp đối triệu thoải mái nói cẩn thận nghiệm chứng hoàn thiện ngươi suy đoán này chờ đến đến học giả công nhận một ngày kia, chấm cho ngươi thủ tước, để cho người đời sau đều biết chiến công của ngươi. Triệu thoải mái vui mừng quá đỗi, vội vàng tạ ơn. hắn mặc dù biết hoa đà nhân ý thuật mà phong hầu chuyện, nhưng đó là bởi vì quan hệ đến hoàng hậu cùng hoàng con trai trưởng, hắn vốn là trước giờ không nghĩ tới bởi vì học thuật đạt thành tựu cao phong hầu. Tạ bệ hạ. đám người thấy cũng rất là kinh ngạc. tuy nói bây giờ không phải là phi công không thể phong hầu thời đại, nhưng phong hầu vẫn là người bình thường, thậm chí là quan viên không cách nào sánh bằng bản ơn. Triệu thoải mái nhân học thuật mà phong hầu, để cho vô số lên không được chiến trường, lại không làm được tăng công chỉ có thể làm nghiên cứu học vấn người đọc sách độc lòng, tâm động nhất chính là Chu quẩn. Triệu Thoải mái phát hiện này cùng hắn có quan hệ, thậm chí có thể nói, nếu như hắn nguyện ý hạ công phu đi nghiên cứu, liền đợi không được Triệu Thoải mái tới phát biểu cái này thành quả. Bây giờ Triệu Thoải mái rời phong hầu chỉ thiếu chút nữa, mà hắn lại chỉ có thể ở một bên xem, khỏi nói nhiều hối hận, lại nghĩ tới trước tiến thư sẽ bên trên cùng vô địch tiền thưởng vượt tay trong gan tức, mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian liền bỏ lỡ hai lần cơ hội, hắn hận không được có chính mình hai cái bạn thái mạnh. Lúc này Hoàng hậu phục thọ nói, vậy hạ có thể phong hầu, thần thiếp liền ban thưởng điểm tục và đi. Người đâu? Ban cho Triệu Thoải Mái 10 kim, gấm hai thứ. Có thị nữ tiến lên, đem 10 con vàng nóng ánh kim bánh, hai thứ sán lạn như mây tiếu gấm đặt ở Triệu Thoải Mái trước mặt. Triệu thoải mái lần nữa tạ ơn. Xem Triệu Thoải Mái được cả danh và lợi, không ít người cũng nóng mắt. Còn có quý phụ nhân nhìn chằm chằm Triệu Thoải Mái quan sát tỉ mỉ, suy tính sau tiệc hỏi thăm một chút cái này tiền đồ vô lượng thiếu niên có hay không hôn phối. Loại này dễ hiền, thiên hạ khó tìm. Dạ tiệc không khí bị đẩy lên cao chiều vô số người hướng Triệu Thoải Mái chúc mừng, cũng có người lặng lẽ hướng Ngô Phiên chúc mừng. Phàm là hiểu điểm triều đình quyền lực tình thế người đều biết. Lần này Giang Đông người ló mặt, Ngưu Phiên chính là lớn nhất công thần, tương lai sẽ còn có nhiều hơn Giang Đông người tiến vào giảng võ đường. Toát lúc nhìn ở trong mắt, cũng suy nghĩ mình là không cũng nên tăng lớn cường độ chống đỡ thách thao, mạnh kiến đám người làm nghiên cứu. Những dính người ở giảng võ đường thực lực có hạn, ở nông học đường lại căn cơ thâm hậu, hơn nữa nông học lại là trước mắt nhất cần đột phá thực học. Một viên đá giây lên ngàn cơn sóng, người bất đồng có khác biệt ý tưởng, đối thức sắp đến kiến an chín năm tràn đầy hy vọng. Lưu Hiệp nhìn ở trong mắt, vui ở trong lòng, hắn trước mặt mọi người tuyên bố chống đỡ triệu thoải mái nghiên cứu cũng hứa hẹn phong hầu, chính là hy vọng mượn cơ hội khó có này, đem triều đình coi trọng thực học, coi trọng chân chính học thuật nghiên cứu thái độ chuyển ra ngoài, để cho nhiều hơn tài tuấn mở ra cách cục, đừng chỉ nhìn chằm chằm làm quan con đường này. Người thông minh nhất phải làm học vấn, hơn nữa còn là khoa học tự nhiên. Không có khoa học tự nhiên phát triển, khoa học xã hội cũng chỉ có thể ở trong vòng nhỏ đà quanh, sẽ không có cái gì được phá. 2000 năm về sau, kể lại tư tưởng, hay là Lão Tử, Trang Tử, Khổng Tử, nhưng là dùng để phát triển khoa học tự nhiên, đừng nói 2000 năm, 200 năm là có thể để cho thế giới đại biến dạng. Có kỹ thuật bên trên đại chiến lệnh, Lạc Hậu dân tộc còn muốn dựa vào giã man, huyết tính tàn sát văn minh tiên tiến cơ hội liền rốt cuộc không tồn tại. Đến một bước kia, ngũ hồ không thể nào luận hoa, nữ chân, người mông, cổ cũng không thể nào nhập quan, hãng lộ cấp biển cũng chỉ có thể quỳ dưới đất hát chính phủ cầu xin hoa hạ văn minh ban ơn, cũng lấy có thể làm đại hán chó làm ngạo. Cùng những thứ kia kẻ cấp giảm đạo lý là vô dụng, đao kiếm là bọn họ duy nhất nghe hiểu được ngôn ngữ. Tương lai đã tới. Quy 2 chương 1173, đúc kim vì tiền. Một tiết mục tiếp theo một tiết mục diễn ra, không khí trở nên càng ngày càng hoa bát, liên liên thiên tử cùng công khanh đại thần liền ngồi trên đại sảnh tiếng cười nói cũng nhiều hơn, không còn là nhất bạn nhất nhãn quân thần hỏi đáp. Phiêu kỵ tướng quân trương Tể uống uống chưa đủ đô, nhất thời tính lên, đứng dậy nhảy lên thương múa, bên trái bàn bên phải xuấy, lát đầu bảy cánh tay, tốt không vui. Châu thị nguyên bản có chút bận tâm, nhưng là thấy thiên tử hang hái rất cao, còn vì trương Tể đánh lên cái vận, cũng liền thả tâm, mặc cho trương Tể đi múa. Trương Tể buông tha cho binh quyền sau, ở Nam Dương ở phải an ổn, lại cũng ít một chút náo nhiệt, ngay cả bộ hạ cũ cũng rất ít tới cửa bái phỏng, là chân chính vắng như chùa bà đanh. Hôm nay khó phải cao hứng, sẽ để cho hắn buông lỏng một chút, bằng không thật sợ hắn bật ra bệnh tới. Trương Tể nhảy múa sau, giống như mở ra hộp ma, người nhiều hơn chủ động biểu diễn tiết mục. Không thể không nói, người hắn giống như là hoa hạ văn minh thời thiếu niên, tinh thần diện mạo còn cất giữ rất nhiều thuần chân. Cho dù là trứng trạch lao thần, cũng không giống đời sau đạo học nhà vậy mặt mũi sa xồm, ba chén rượu xuống bụng như cũ cao đàm phát luận, ca múa tương mừng. Văn tài tuất quan viên càng là nắm lấy cơ hội, cao giọng ngâm nga bản thân thi phú, lấy bát thiên tự ưu ái. Lưu hiệp bản thân đối thi phú không phải quá cảm thấy hứng thú, nhưng hắn biết những người khác thích, hơn nữa ở thời đại này, trừ ca múa tập kỹ, ngâm thơ tụng phú là chi phí thấp nhất, lại có thể nhất biểu hiện trình độ văn hóa giải trí phương thức, cho nên cũng không bài xích. Hoàng hậu phục thọ vì thế còn chuẩn bị rất nhiều chán ghét thắng tiền tài, tiền bạc, làm ban thường lễ vật. Chán ghét thắng tiền không phải lưu thông tiền tệ, mà là nhương thai cầu phúc linh vật. Bình thường là cho Tiểu Hải Tử. Chẳng qua là phục thọ chuẩn bị những thứ này chán ghét thắng tiền có chút bất đồng, nên vàng bạc chế thành hình dạng và cấu tạo ưu mỹ, công nghệ tinh xảo, có thể coi như tác phẩm nghệ thuật siêu tầm. Những thứ này chán ghét thắng tiền so ngũ thủ tệ một vòng to, một cái tiền tài nặng 20 thủ, một cái tiền bạc nặng 10 thủ, dựa theo trên thị trường vàng bạc giá cả, các đằng giá ngàn tiền, 20 tiền tài hữu. So với triệu thoải mái bị ban cho 10 kim dĩ nhiên là kém xa tí tắp, nhưng cũng là một cái thu hoạch ngoài ý muốn, so trực tiếp tiền thưởng càng có ý nghĩa. Dương Tu ngâm một câu thơ, phải tiền tài một cái, tới tay còn không có bưng bít nóng, liền bị Dương Biêu muốn đi qua. Dương Biêu thưởng thức tiền tài, tiến tới thiên tử từ trước. "Bệ hạ, này tiền rất đúng tinh xảo, có thể lại dùng." Lưu Hiệp bưng ly rượu, một bên đứng phó tới mời rượu quan viên, một bên cùng Dương Biêu thảo luận. Trên thực tế, cái này chính là vì đẩy ra đồng vàng, đồng bạc tiến hành cửa hàng. Từ Hoàng đế Hiếu Vũ thúc đẩy ngũ thủ tệ, đến bây giờ đã hơn 300 năm phải nói ngũ thủ tệ đối ổn định chế độ tiền tệ đưa đến trọng yếu tác dụng nhưng theo phát triển kinh tế kinh tế tổng số không ngừng kéo lên ngũ thủ tệ số lượng chưa đủ thiếu sót cũng liền trở nên ngày càng nghiêm trọng hàng nhiều tiền ít phú hộ liền giấu tiền nhu lợi đưa đến trên thị trường lưu thông tiền ít hơn vật giá một ngã lại ngã trong tay không có tiền dư trăm họ gặp hai nặng bốc đột kinh tế cũng càng phát ra sụ đổ cho nên như thế nào nhiều lúc tiền lấy thỏa mãn phát triển kinh tế cần vẫn là chiều đỉnh nghĩa giải quyết chuyện cho dù là động chắc cầm cuối lúc đã từng cân nhắc giải quyết cái vấn đề này, chỉ bất quá hắn biện pháp cấp quá thấp, không chỉ có không có có thể giải quyết vấn đề, ngược lại đưa tới nhiều hơn vấn đề. Bây giờ Tây vực thương lộ phụ thông, tơ lụa chờ vật phẩm quý trọng đổi lấy đại lượng hoàng kim, đúc đồng vàng để giải quyết tiền hoang một cách tự nhiên đưa lên nhật trình. Đại thi nông lưu ba là để sướng người, cũng là tích cực thúc đẩy người. Hoàng hậu lợi dụng trong tay đại lượng hoàng kim tiến đúc, cũng là ở lưu hiệp an bài xuống tiến hành, chán ghét thắng tiền chẳng qua là nghiệm chứng tiền đúc kỹ thuật một thành quả mà thôi. Đúc tiền nhất định phải không chê trong tay triều đình, đây là lưu hiệp cho tới nay kiên trì nguyên tắc. Cân nhắc đến tình thế trước mắt, hắn tính toán đem cái phạm vi này tiến một bước thu nhỏ lại, khống chế ở hắn cùng hoàng hậu trong tay. Tương lai hắn tây trình, hoàng hậu Lưu Thủ Trung Nguyên liền có thể thông qua tiền đúc tới điều chỉnh kinh tế. Ở những đoán được tương lai, hắn còn muốn đi tìm kiếm tên hoàng kim nơi sản sinh, đem dự trữ vàng khống chế ở trong tay. Kim cương là hư ảo, hoàng kim cũng là chân chính đồng tiền mạnh, vĩnh không lỗi thời. Làm chủ quản dân sinh tư đồ, Dương Vũ tự nhiên rõ ràng đúc đồng vàng ý nghĩa. Hắn đã cùng Lưu Ba nhiều lần thảo luận qua cái vấn đề này, vì thế còn nghiên cứu hi lạ, dỗ ma chế độ tiền tệ. Chẳng qua là không nghĩ tới Thiên tử đi trước một bước, đã giải quyết đúc đồng vàng vấn đề kỹ thuật. Nhìn trong tay đẹp đẽ chán ghét thắng tiền tài, hắn nhất thời cảm thấy từ Tây vực tới Hy Lạp đồng vàng, rốt ma đồng vàng quá đơn sơ. Luân Thẩm mỹ, hay là Đại hán tăng thêm một bậc, không phải những Tây vực đó Man di có thể so sánh. Đồng vàng bên trên, nên vị vương giả tạo tượng sao? Dương Biu nhẹ giọng hỏi. Tư đồ nghĩ sao? Dương Biu trầm ngâm chốc lát. Thần cho là không ổn, không bằng ấn miễn hiệu. Lưu Hiệp cũng cảm thấy ở tiền tệ bên trên ấn hình cái đầu không ổn một là cái thời đại này tiền đúc kỹ thuật dù sao còn không có tinh lương đến cái mức kia đúc đi ra hình cái đầu kỳ thực rất dễ chịu căn bản không nhìn ra là ai hai là cái thời đại này cũng không có thói quen vì người sống tạo tượng trừ phi là tình huống đặc biệt thì như vân đài hội chế công thần bất hoạn nhưng vân đài là trong hoàng cung trọng yếu nơi trốn có cực cao chính trị ý nghĩa tiền tệ cũng là tiền muốn ở thị trường lưu thông bị vô số người ngâm đĩa ở tiền tệ phía trên tạo tượng đối để ý thân phận lễ nghi người hán mà nói có bất kính chi ngại ở một đoạn thời gian rất dài bên trong trung quốc cũng không có ở tiền tệ bên trên là vua người tạo tượng thói quen căn cứ vào loại tâm lý này, ở ngay từ đầu, Lưu Hiệp liền không tán thành hí lạm, dỗ ma cái loại đó phương án. Hắn đôi cá nhân sùng bái cũng không có hứng thú gì, dung nhiên hiệu là một cái lựa chọn tốt. Hai người nói đến đầu cơ, lại đem đại ti nông Lưu Ba mời đi qua, vây tại một chỗ, vừa uống rượu, một bên thương lượng. Hoàng hậu phục thọ thấy vậy, biết cơ tiện nhân thiết tiệc, để cho Dương ưu Lưu Ba triệu rộng ngồi, mình thì chủ động trả hỏi Tuân Văn Tiến đám người, cùng Dương Miêu, chứng thể đám người phu nhân nói chuyện phiếm, tiếp nhận những quan viên khác gia quyến mời rượu, rút ngắn tình cảm, tạo thân dân hình tượng. Đón giao thừa muốn thủ một đêm, thời gian rất dài quá nghiêm túc sẽ làm cho không người nào thú, không kiên trì được quá lâu. Trên làm dưới theo, thấy thiên tử cùng công khanh như vậy buông lỏng, những quan viên khác nhóm cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Tốt năm tốt ba tụ chung một chỗ, lẫn nhau hàn huyên, nói chút gia thường trong ngắn, hoặc là thảo luận bình tích thi phú. Triệu thoải mái nên đón cuộc sống rực rỡ thời khắc, chứ không ngừng có người tìm hắn thảo luận học thuật vấn đề, càng có quyền quý gia quyến phái người câu hỏi, tuyển chuyển chút 10 năm sau đi làm khách, tuyên giảng hắn phát hiện, trực tiếp chút hỏi hắn có hay không hôn phối. Triệu thoải mái không quá am hiểu ứng đối với mấy cái này cục diện, chỉ có thể hướng Ngưu Phiên giáo. ngu Phiên lại rất trực tiếp, có gì? Mời người đi dạy học, ngươi đi ngay. Đã có thể tuyên truyền ngươi học thuật phát hiện, phổ biến thiên tử nặng học lý niệm, lại có thể được cả danh và lợi, sao không vui mà làm? Muốn đem nữ nhi gả cho ngươi, ngươi cũng không cần thiết che che giấu giấu. Tuổi ta đến, hôn nhân là tất nhiên chuyện, có thể chọn một bốn đức đã sẵn sàng tốt phụ cũng là cuộc sống một nhanh. Về công về tư, đây đều là chuyện tốt, không có cự tuyệt đạo lý. Triệu thoải mái trẻ tuổi, luôn luôn tin phục Ngô Phiên, thấy Ngô Phiên nói như vậy, liền cũng buông xuống gánh nặng trong lòng, ung dung cùng người thảo luận. Tôn Thượng Hương ngồi ở Ngô Phiên sau lưng, cười trầm nói, "Tiên sinh, lần này Ta giang đông coi như là danh dương thiên hạ đi." Ngô Phiên liếc nàng một cái, lại nhìn một chút Lục Nghị. "Còn chưa đủ, chờ các ngươi đi Tây vực, lập được công lớn, mới xem như thật danh dương thiên hạ." "Tiểu tử, nhớ, bây giờ thiên hạ không chỉ có riêng là trong bốn biển, còn phải đem tứ hải cũng bao gồm ở bên trong." Tôn Thượng Hương lông mày nhướng lên, khì hì một tiếng cười khẽ. "Thiên sinh không hổ là cổ sĩ, thật là lớn chí hướng." Quy 2 chương 1174, Kiêu Vũ cùng sói. Lục Nghị ho nhẹ một tiếng. "Thiên sinh, ta muốn thay đổi tên." Ngô Phiên có chút không hiểu. Đang yên đang lành, đổi cái gì tên? ta đi tây vực sau, sợ là không thể phát hơn nghị luận, muốn đổi tên lấy chính tâm trí. Ngưu Phiên suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý. Dựa theo kế hoạch, lục nghị, tôn thượng hương chẳng mấy chốc sẽ lên đường đi tây vực, phụ trách tình báo thu thập, xử lý chờ sự vụ. Vì thiên tử tây trinh làm chuẩn bị, công việc như vậy đích xác không quá thích hợp cao đẳng phát luận, cần phải khiêm tốn bí ẩn. người hán để ý danh chính ngôn thuận, đặt tên bản thân liền là một loại thái độ. lục nghị muốn thay đổi tên cũng không có gì kỳ quái. người muốn thay đổi cái gì tên? còn chưa nghĩ ra tiên sinh có thể hay không bàn tên cho? Ngưu trầm ngâm chốc lát, vương ly rượu lên. các ngươi đi theo ta ta đi mời thiên tử vì ngươi ban tên cho lục nghị tôn thượng hương lẫn nhau nhìn một chút hiểu ý mà cười lại có chút bất đắc dĩ ngu phiên không hổ là công sĩ lúc nào cũng không quên biểu hiện ra đông người cùng người khác bất đồng giống bình thường đối bọn họ dạy bảo hoàn toàn ngược lại làm sắp dân thân vào với tình báo sự nghiệp hai người mà nói không phải rất có thể công nhận lại lại không cách nào cự tuyệt. hai người bưng ly rượu lên cùng ngu phiên đứng dậy chạy thẳng tới ngự tuan đám người nhìn một cái không khỏi bật cười ngu thiên nào rượu triệu thoải mái còn chưa đủ lại mang hắn hai cái môn sinh đắc ý đến thiên tử trước mặt hiến bảo đang cùng Dương U, Lưu Ba nói chuyện phiếm kết thúc một phần Lưu Hiệp thấy cũng không nhịn được mỉm cười. Ngu Tế Tiểu đến đây, hai vị cũng nghỉ một chút, uống một hấp rượu, thấm giọng nói. Dương U mỉm cười gật đầu, Lưu Ba lại đứng lên nói, bệ hạ, thần mượn cơ hội này, đi cùng mấy vị thái thú tìm hiểu một chút tình huống. Lưu Hiệp phất tay tỏ ý hắn tự tiện. Lưu Ba bưng ly rượu lên, từ Ngũ Phiên trước mặt trải qua, cố ý ngẩng lên đầu, lại không nhìn Ngũ Phiên một cái. Ngũ Phiên cũng không để ý tới hắn, thẳng đi tới Lưu Hiệp trước mặt, không người thi lễ, giảng võ đường Tế Tỷ, thần lật, chúc bệ hạ điện hạ năm mới an khang, lục nghị. Tôn Thượng Hương cũng lên đi về phía trước lễ. Lưu Hiệp gật đầu thăm hỏi, "Hương Ngô phiên chúc mừng năm mới." Phục Thọ đem Tôn Thượng Hương gọi tới trước mặt, tinh tế quan sát một phen, cười nói, "Bệ hạ, Phú Xuân Tôn thị thật đúng là gia mỹ nhân. Thảo nghịch tướng quân nhất biểu nhân tài, em gái hắn cũng là cốt sắc." Lưu Hiệp cười hai tiếng, đồng ý phục Thọ ý kiến. Tôn gia huynh muội đích xác nhân tài xuất chúng, nam soái nữ thị. Cho dù là có chút dị vực phong tình Tôn quyền cũng thị nghi biểu đường đường, khá có pháp phạm. Phục Thọ kéo Tôn Thượng Hương tay, cho chuyện mấy câu, một người thưởng một cái trán ghét thắng tiền tài. Ngô Phiên đem Lục Nghị kéo đến Lưu Hiệp trước mặt, "Bệ hạ, một năm bước hẹn đã qua, sang năm đầu mùa xuân, bọn họ sẽ phải lên đường. Lưu Hiệp lúc này mới nhớ tới cùng Ngưu Phiên ước định, nói là một năm bước hẹn, kỳ thực đã vượt qua hai năm. Có thể thấy được Ngưu Phiên dù cùng, đối với chuyện này nhưng vẫn là thận trọng, không có nắm chắc tất thắng, tuyệt không tùy tiện ra tay. Nói một chút kế hoạch của ngươi. Lưu Hiệp tỏ ý Lục Nghị ngồi gần một chút, hồi báo một chút hai năm qua huấn luyện thành quả. Lục Nghị đáp một tiếng, kể bên Ngưu Phiên ngồi. Thần tới Tây vực sau, làm mai danh nhận tích, dần dần đi về phía Tây, thẳng đến Roma. Đi Roma. Lưu Hiệp có chút ngoài ý muốn, nói thật ra. Hắn đối Jo Ma cũng không xa lạ gì, trong đây thậm chí có Jo Ma thành bản đồ. Nếu đem Jo Ma làm cái thế giới này đối thủ lớn nhất, hắn liền không khả năng không làm chuẩn bị. Nhưng lại để cho có tiềm lực nhất Lục Nghị An bài đến Jo Ma thành đi, cũng không phải trước hắn suy tính kế hoạch. Tuy nói không vào hắn gọn, làm sao bắt được có con, nhưng là hắn cũng không cảm thấy Jo Ma có như vậy tư cách để cho hắn đem cái thời đại này có tiềm lực nhất danh tướng đưa vào hắn gọn. Thần đi Jo Ma, trừ theo dõi tình thế, càng muốn mượn hơn La mã lực đối nghỉ nơi dụng mình, khiến cho này hai tuyến tác chiến. Lục Nghị đem kế hoạch của mình đại khái giải thích một lần, hắn nghĩ không chỉ là do xét tình báo. Mà là tiến hơn một bước, xua hổ nuốt sói, giáp công nghỉ ngơi, đồng thời để cho Dô ma lâm vào không ngừng nghỉ trong chiến chiến, không cách nào nghỉ ngơi lấy sức. Tốt chiến phải chết. Đối Roma loại này lấy chiến lập quốc man di mà nói, khiến với mệt mỏi, xa vào chiến tranh vũng bùn mà không thể tự thoát khỏi, là tự nhiên nhất, cũng dễ thực hiện nhất thủ đoạn. Mà với kẹp ở Đại Hán cùng Dô ma giữa nghỉ ngơi mà nói, giết trong chân, dù chết không cương, ma vẫn là không thể coi thường nguy hiếp. Ở Roma tấn công trước mặt, bọn họ không chỉ có không dám rơi khinh tâm, toàn lực chuẩn bị chiến đấu, còn có thể hướng Đại Hán cầu viện. Như vậy, thiên tử Tây Trinh đối mặt lực cản chỉ biết hết sức giảm nhỏ. Tường cán, thẩm hưu đám người ở Tây Vực mặc dù có thể duy trì đấu mà không phá cục diện, chính là bởi vì nghỉ ngơi kiên kỵ do ma, không dám tùy tiện cử binh đông hướng, mới để cho bọn họ có cách nhập ngang dọc không gian, lấy Tây Vực đô hộ phủ chỉ có vạn người là có thể ở thông lĩnh phía Tây đặt chân, trên thực tế khống chế một khu vực lớn. Lưu Hiệp không chỉ có nghe hiểu Lục Nghị ý tứ, còn nghe hiểu hắn không có nói ý tứ. Do yêu chiến, lại gặp phải nặng nghề nguy cơ, chiến tranh ngọn lửa muốn ngừng mà không thể, có thể thống binh nhân đại có đất dụng võ. Lục Nghị không chỉ có muốn làm một tên gián điệp càng muốn làm hơn một danh tướng, giống như Yề Doãn, Lưu thừa vậy, xây xuống bất hủ chiến công. lấy tài năng của hắn đến Roma, đơn giản là như cá đất thủ, hơn nữa chớ làm có bất kỳ gánh nặng trong lòng. tuy nói như vậy không thể tránh khỏi sẽ lưu lại đôi to khó với mầm họa, nhưng là đối với vào giờ phút này Lưu Hiệp mà nói, như vậy mầm họa hiển nhiên quá xa xôi, xa kém xa lục nghị ở Roma gây sóng gió có thể mang đến tiền lời. người đây chính là khiêu vũ cùng sói a. Lưu Hiệp sâu ký nói, Dô ma người lấy sói vì đồ đẳng lục nghị phải đi ma vì giữa, nói là khiêu vũ cùng sói, thực tại lại khít khao bất quá. Hổ Thượng không sợ. Chúng chi là sói." Lục Nghị cười nhạt nói, "Nhưng có thể vì bệ hạ đi đầu, làm dọn dẹp thiên hạ hỗn lang, chung dồn vương đạo. Được, ta trên nguyên tắc đồng ý phương án của các ngươi." Cụ thể nằm sau lại nói, "Tại bệ hạ." Lục Nghị lại lạy, lui về phía sau một bước. Ngưu Phi nói, "Đi xa sắp tới, còn có một việc, muốn mời bệ hạ ban ơn." Nói, giữa các hàng là bí ẩn chuyện, làm che này thật, lộ vẻ này ngụy. Lục Nghị muốn đổi tên, tỏ vẻ ý nghĩa, mời bệ hạ ban tên cho trắng hành. Lưu Hiệp nhìn một chút Lục Nghị, khoe miệng khẽ run. Cái này tính là gì, lịch sử quan tính sao? Bất quá nghĩ kỹ lại, phân biệt vẫn có. Trong lịch sử lục nghị đổi tên là bởi vì Tôn Sách khống chế Giang Đông, Lục Thị có cửu đoán mà là không thể báo, chỉ có thể kiến tiếng là người, đội tên là kém là một loại bị buộc bất đắc dĩ cử động. Bây giờ hắn muốn tiềm hành ngoài và dặm, ở roma Ma vì giữa cũng là chủ động trở nên, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Giống nhau là biểu tượng, bất đồng chính là tâm cảnh. Lưu Hiệp suy nghĩ một chút, đưa ngón tay ra, chấm chút rượu nước, có trong hồ sơ bên trên viết kém chữ, nhẹ giọng cười nói, lấy tên này, như thế nào? Ngô Phiên đầu nhìn một cái, rất là hài lòng. Hắn quay đầu nhìn một chút Lục Nghị, Lục nghị tinh mắt, đã sớm thấy rõ, lập tức gật đầu. Tên này rất tốt, tạ bệ hạ." Ngô Phiên vuốt vuốt trong râu, cười nói, "Quân tử làm hư hoại nước gốc, khiêm tốn làm người." Coi như ở ngoài vạn rạng, Khiêu Vũ cùng sói, cũng không thể quên một phận, cần nhớ mình là đại hán thần tử, nho môn tử đệ, lúc này lấy phụng chiếu thư, hành vương đạo để ý. Quy 2 chương 1175, vượt khó tiến lên. Lưu Ba đi tới Tuân Lục trước mặt, chắp tay làm lễ ra mắt. Nguyên bản cùng Tuân Lục cùng ngồi kinh triều kế lại lập tức đứng dậy nhường chỗ ngồi, thấy Lưu Ba không vào chỗ, lại nhìn hắn một cái, lại thức thời nói hắn phải đi cùng mấy cái bạn cũ tán gẫu một chút, mời Lưu Ba chiếu rộng ngồi. Nói xong, không đợi Lưu Ba nói chuyện, liền bưng ly rượu lên chạy. Tuấn Uc nhìn ở trong mắt, không nhịn được cười nói, từ sơ, ngươi cái này đại ty nông thật đúng là ngang ngược a. Lưu Ba cười hắc hắc, có chút người không thể quá cho sắc mặt tốt, bằng không sẽ tụt xuống sinh tiêu. Ta không có thiên tử như vậy sắc khí, có thể không giận tự uy, chỉ đánh đem tâm tình hiện ra mặt. Ngươi a, không thèm cùng tục nhân sánh vai cũng không là chuyện mất mặt gì, cần gì phải tìm nhiều như vậy lý do, liền thiên tử cũng dám nhạo báng. Từ sơ, kẻ bề tôi vẫn là phải có mấy phần lòng kính sợ. Lưu Ba cười gật đầu, vẻ mặt lại khinh khỉnh. Tiên Ngư ngược lại nói một chút, ngươi là như thế nào giữ vững cái này lòng tính sợ? Ta nghe nói ngươi cùng Thiên Tử gặp mặt sau, một mực ở Lan Đài đọc sách, là Thiên Tử phân phó sao? Tuân Lục nghiêng đầu nhìn Lưu Ba một cái, dơ ly rượu lên, cùng Lưu Ba khẽ chạm. Đọc sách còn phải Thiên Tử phân phó? Lưu Ba ngửa cổ một cái, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Nếu không phải Thiên Tử phân phó, ta thực tại không nghĩ ra người Tuân Văn Nhược sẽ nói ra khiên tinh định vị thuật cao hơn Ngũ Kinh Trường Cũ sau định lợi như vậy? Tuân Lục khẽ mắt khinh động, động tác hơi dừng lại, ngay sau đó lại khôi phục bình thường, chậm rãi đem rượu trong ly đổ vào trong miệng, nhắm mắt lại, thưởng thức chốc lát lại từ từ nuốt xuống, thở ra một hơi dài, rượu ngon, cửa vào dù nhạt, hồi vị lại dài, đáng giá thưởng thức kỹ. Lưu Ba cầm bầu rượu lên, cho Tuấn Lốc thêm rượu. Tiêu ngươi từ từ phẩm, ngược lại là đón giao thừa, gây từ hôm nay năm phẩm đến sang năm. Tuấn Lốc không khỏi tức cười, nãy người ghé vào Lưu Ba thay vừa nói, không nghĩ tới ngươi Lưu Tử Sơ cũng có không kềm chế được thời điểm. Ta mới vừa rồi còn đang nghĩ, ngươi lúc nào thì sẽ đến hỏi thăm, là năm nay, hay là sang năm, kết quả ngươi vẫn không thể nào đợi đến sang năm. Lưu Ba mí mắt hất, lặng lặng nhìn Tuấn Lốc chốc lát, miệng hất ta cũng không nghĩ ra người tuân văn nhược còn có như thế nhẹ nhõm thời điểm, ta còn tưởng rằng ngươi bây giờ ngay mặt vách đổ phá với đâu. nói như vậy, mấy ngày nay đọc sách có đại thu hoạch, kỳ thực cũng không có gì, đã ở núi khác ngươi. tuân úc thản nhiên nói, luận học thuật, há có thể cùng ta hoa hạ chính thống sánh bằng. lưu ba ánh mắt lóe lên, ngươi nói hoa hạ chính thống, bao gồm đạo pháp mặc các loại bách gia học sao? dĩ nhiên, bách gia học cũng là thành đạo mà sinh, chẳng qua là quan điểm bất đồng mà thôi. lưu ba lập tức hỏi tới, cùng nhau môn so sánh, có cao thấp sao? ngươi còn có trí ngu, học thuật há có thể không có cao thấp? Đồng dạng là nho môn, không phải cũng có quân tử nho, tiểu nhân nho sao?" Lưu Ba trầm ngâm chốc lát. "Theo ý kiến của ngươi, cái này đã ở núi khác cao thấp như thế nào? Cùng chư tử trong kia một tử tương đương." Tuân lúc lại uống một ngụm rượu. "Ngươi cái vấn đề này quá mức rộng rãi, để cho người như thế nào đáp? Khi làm, dỗ ma tuy là man di, nổi tiếng hiền giả cũng là đến 10 kế, há có thể nhất nhất toàn bộ. Người ta vừa là quan viên, không bằng từ này thi chính đích lợi trô ra tay, lấy này tinh hoa, làm việc cho ta." Lưu Ba cười khổ. "Người cái này tuân văn được, ta đứng đắn hướng ngươi thỉnh giáo, ngươi như thế nào cùng nói chuyện vậy?" mịt mờ lòng vòng, không kịp nghĩa gốc, còn có thể hay không nói điểm hữu dụng. Thật không muốn nói, ta sẽ không bế dậy, đi tìm người khác uống rượu. Nói, Lưu Ba làm bộ lần tới. Tuân Đúc rối với tay để chặt Lưu Ba. Thử sơ, ngươi đừng bộ nha, ta chỉ là đang nghĩ, nên cùng ngươi nói những gì, cũng không phải là cố ý lãnh đạo. Cái này còn tạm được. Lưu Ba thuận thế lần nữa ngồi tốt. Không nói gần ngươi, ta ở trường ăn lúc, cũng thường đi đồng văn quán, cùng bao nhiêu Tiên, bao Giới, ở lại chơi. Chẳng qua là công vụ bề bộn, không tinh tâm được nghiên thảo, chỉ có thể hiểu một ít sơ lược nông cạn học thuyết. khi làm. Rỗ ma hiền giả tuy nhiều, có thể vào Ta Tâm cũng bất quá lắc đắc mấy người mà thôi. Một họ tô, một họ bách, nhất đáng mừng, những người khác đều không đáng nói đến. Tuấn Uốc sửng sốt một cái, mới hiểu được Lưu Ba nói họ tô, họ bách chính là ai, không khỏi không nói bật cười. Kia họ Á đây này, Lưu Ba cũng cười, nâng ly cùng Tuấn Uốc đụng nhau. Họ Á tuy nói học vấn uyên bác, có thể nói người tài năng, nhưng là luận cảnh giới độ cao, không kịp tô, bách hai người hơn xa. Miễn cưỡng xoan chi, nếu tô vì lão tử, bách vì khổng tử, Á đam vì mặt tử. Tuấn suy tư chốc lát, gật đầu bày tỏ đồng ý. Hắn cũng có cảm giác tương tự, cảm thấy ả gì sợ toàn không kịp sổ cơ dễ test. Tờ Latô, mặc dù có thể phải đại danh, có thể cùng đệ tử của hắn Alexander có liên quan, chỉ đi học thuật tinh thuần, cảnh giới sự cao xa, đúng là vẫn còn hơi kém một chút. Hai người nói một trận nhàn thoại, Tuân Đúc kéo trở về chính đề. Hắn nói với Lưu Ba, khi là vốn là nước nhỏ, đất hẹp dân quả, liền lấy buôn bán vì nghiệp, vượt qua có địa trung hải, trở thành một phương chi bá, cũng coi là không dễ. Nay chế độ, tập tục nhiều cùng buôn bán có liên quan, có không ít đáng giá tham khảo địa phương. Lưu Ba quan cư đại tin ông, nhưng hắn phụ trách sự vụ lại có hơn phân nửa cùng buôn bán có liên quan, nhất là cùng tây vực thương lộ có liên quan, thường cùng tây vực thương nhân giao thiệp với. Khi Lạp dù mất, nhưng tây vực thương nhân hay là tôn sùng hy lạp, nói tất sưng hy lạp, ngay cả chữ viết cũng lấy hy lạp văn vi tôn. Hiểu rõ hơn một ít hy lạp lịch sử, đối Lưu Ba cùng tây vực thương nhân lui tới hữu ích, đối quản lý buôn bán, thương nhân cũng có trợ giúp. Hoa Hạ có lâu đời buôn bán truyền thống, đối buôn bán hơn thiệt cũng rất rõ ràng. Do bởi ổn định cần, phần lớn áp dụng trọng nông để ép buôn bán quốc sách, nhưng nhiều năm sự thật chứng minh, để ép buôn bán chẳng qua là áp chế vấn đề cũng không thể giải quyết vấn đề, cũng không thể phát huy đầy đủ buôn bán giá trị. tại thiên tử nặng thực nghiệp điều kiện tiên quyết, lần nữa nhận thức buôn bán, phát triển buôn bán, là được lấy lưu Ba cầm đầu quan viên nhất định phải nhìn thẳng thực tế, tránh né không phải biện pháp giải quyết vấn đề, vượt khó tiến lên, lấy hy Lạp các nước vì đã ở núi khác, lập ra thích hợp đại hán buôn bán chính sách, mới là có trí tại chính chí sĩ có đức chính xác lựa chọn. lưu Ba nghe, không khỏi có chút chát lưỡi. văn ngươi mấy ngày nay không có ở phí cái này đọc sách giá trị ta tuy nói đối học thuyết hy lãm cũng có chút hiểu biết, nhưng vẫn là lưu liền với luận đạo, không có nghĩ tới chỗ này. ngươi vừa nói như vậy ta ngược lại có chút ý kiến, nói thí dụ như, nói thí dụ như, chúng ta hoặc giả nên tăng cường thủy sư xây dựng. Lưu Ba cười nói, người Hy Lạp buôn bán cũng đều là đi đường thủy, thế lực giới hạn với địa trung hải chung quanh, bởi vì vận tải đường thủy chi phí thấp nhất. Bây giờ Tây Vực thương lộ tuy nói thông suốt, nhưng người hành nửa gõng, không chỉ có tốn thời gian quá lâu, chuyển vận chi phí cũng quá cao, lại bị Tây Vực địa lý có hạn, có thể cung cấp lương thực cứ như vậy nhiều, thương đội quy mô có hạn. Nếu như có thể đi đường biển, lấy thuyền chở vật chở lương, tiêu hao liền không lớn lắm. Văn Nhược, ngươi sùng bái thiên tinh định vị thuật. Có phải hay không cũng là do bởi như vậy cần nhắc." Tuấn Lục cười một tiếng. "Nói thật, thật không có. Ta sùng bái khiên tinh định vị thuật. Hắn dừng chốc lát, liền nghĩ tới tiên tử lúc ấy thần thái, không khỏi sau lưng sinh lạnh. Một lát sau, hắn mới phục hồi tinh thần lại, lạnh nhạt nói, "Ta sùng bái khiên tinh định vị thuật, chẳng qua là không hi vọng quá nhiều nho môn tử đại họa địa vi lao." Đem ánh mắt giới hạn với Ngũ Kinh bên trong. "Phải biết Ngũ Kinh tuy là thánh nhân làm, dù sao chẳng qua là trình bày đạo lời nói, không phải đạo." Quy hai chương 1176, đồng đạo vi bằng. Lưu Ba nghe vậy mà cười ngay sau đó ánh mắt chuyển hướng bị một đám người vây vào giữa triệu thoải mái một tiếng thở dài 300 năm nho môn lại sẽ nên đón một lần biến đổi lớn không biết lần này sẽ là ai độc lập triều đầu tuấn lục lòng có đồng cảm lại không giống lưu ba trầm trọng như vậy đại đạo chuyến đi cùng tác biến biến tắt thông thông tắt kiểu chưa chắc là chuyện xấu về phần ai có thể độc lập triều đầu có cái gì khác biệt đâu thiên hạ vì công không cần phân thể chữ lệ cổ văn học theo gia pháp lưu ba chợt trở lưỡi uống một ngụm rượu chợt cười nói đây cũng là ngươi tuân thị cơ hội không đây là tất cả mọi người cơ hội Cho dù là đối nho môn mà nói, đánh vỡ môn hội chi kiến cũng là hữu ích. Đại đạo cuồn cuộn, trăm sông đổ về một biển là tất nhiên thế. Cố thủ một góc chỉ sẽ thành một đầm nước đọng, thối không thể người nổi. Tuân Uất thần tình nghiêm túc, giọng điệu kiên quyết, trong mắt nhưng dần dần lộ ra quan tới, sắc bén bước người. Lưu Ba trầm ngâm không nói, nếu có điều động. Sau một hồi lâu, hắn lần nữa dơ ly rượu lên. Văn Nhược Huynh cuối cùng là đại tài, mấy năm bay mặt vào xó nhà, một khi phá vách, thật đáng mừng. Tuân Uất cũng ly rượu lên. Duy này thành gian, có thể được nghĩ sâu. Từ sơ, người ta vốn là người đồng hành chẳng qua là đắc đạo có trước sau mà thôi. Lưu Ba cười ha ha một tiếng. Ta dù đi trước, cũng là sau tới. Vẫn ngược, ngươi không cần kiếm tốn, nếu không cũng có vẻ ta kiến thức cạn. Tuân U cũng cười, nâng ly uống một hơi cạn sạch. Hai người lần nữa thêm rượu, cho chuyện lên đề tài khác. Có lẽ là có lòng, có lẽ là vô tình, bất chi bất giác, đề tài liền chuyển đến trước mắt chán ghét thắng tiền bên trên. Nhân làm giá trị cách xa, cho nên bằng bạc chán ghét thắng tiền phải người rất đông, chỉ cần biểu diễn tiết mục, cho dù là tham dự quần thể biểu diễn, đều có thể lấy được một cái. Muốn lấy được kim chất chán ghét thắng tiền liền không dễ dàng. Cần tiết mục hiệu quả tốt, lấy được đám người hoan hô mới có. Lấy được kim chất trắng ghét thắng tiền người đều được chúng tinh theo đuổi nguyện. Viên đeo kim chất trắng ghét thắng tiền cũng bị đám người truyền nhìn, không ngừng hâm mộ. Tốt lắm, Lưu Ba cũng không đến nỗi so đo những thứ này, bọn họ càng chú ý là vàng bạc tiền đối kinh tế ảnh hưởng. Bởi vì bạc số lượng có hạn, cho nên đồng bạc sức ảnh hưởng kém xa tít tắp đồng vàng, gần như có thể không cần tính. Nhưng bọn họ có hai giờ lo lắng, một là vạn nhất ngày nào đó đột nhiên phát hiện đại bạc khoáng, sẽ sinh ra cái nào vấn đề, hay là liền trước mắt mà nói, bạc nơi sản sinh phần lớn ở Hách Châu Nam Bộ cùng Giao Châu Tây Bộ, nội danh nhất chính là Chu nói bạc thúc đẩy đồng bạc sẽ đối với Tây Nam địa khu sinh ra cái dạng gì ảnh hưởng là triều đình nhất định phải suy tính đây chính là chị dân tư đồ cùng với trực tiếp chủ quản kinh tế đại tin nông không thể thoái thác trách nhiệm tuấn úc lưu ba tương lai đều là có cơ hội làm tư đồ người lưu ba hay là hiện đảm nhiệm đại tin nông rất tự nhiên đem những vấn đề này coi là công việc của mình nội dung tuấn úc đề nghị có cần phải đối khoáng sản tiến hành một lần điều tra làm rõ ràng có cái nào khoáng sản có thể dùng để tránh những phó không kịp lưu ba bày tỏ đồng ý nhưng hắn ngay sau đó lại nhắc tới một cái vấn đề núi rừng khoáng sản nguyên bản thuộc về thiếu phủ tức hoàng thất tư sản sau đó từ quan vũ chuyển thuộc về đại tin nông, đây vốn là lấy hoàng thất tư sản bổ triều đình công cộng chưa đủ chuyện tốt, sau đó thực hành lại xảy ra vấn đề, hoàng thất chi tiêu càng ngày càng lớn, ngược lại xâm chiếm triều đình công cộng, khiến đại ti nông khổ không thể tả. hiện nay thiên tử trung hưng, mặc dù không có nói là không muốn điều chỉnh cái này hạng thu nhập thuộc về, nhưng hoàng hậu trưởng nam dương vương, dệt hoàng nông vương phu nhân cùng mấy cái quý nhân trưởng mấy quận vương, cũng là sự thật không thể chối cãi, đã thuộc đại ti nông núi rừng khoáng sản có phải hay không trả lại cho thiếu phủ là được đại tin nông nhất định phải đối mặt vấn đề. Không giải quyết cái vấn đề này, điều tra khoáng sản thì không bao giờ nói tới. Nếu như những thứ này còn thuộc về Đại Tây nông quản, Đại Tây nông liền không thể không nhận được bài học, đối hoàng thất chi tiêu tiến hành hạn chế, lấy không được không bù mất. Nay bên trên tiết kiệm, không đại biểu nối nghiệp chi quân cũng có thể như vậy tiết kiệm. Ban đầu Quang Vũ hoàng đế cũng tôn sùng tiết kiệm, nhưng là đến Hoàn Linh nhị đế, hậu cung quy mô quá lớn, tiêu hao quá nhiều tài phú, lại không người có thể ngăn cản. Nếu như những thứ này không về Đại Tây nông quản, phải trả cho thiếu phủ, vậy thì càng không có gì để nói. Nghe Lưu Ba nói xong, Tô Đức bình bất mãn chừng Lưu Ba một cái. Nguyên lai tử sơ vội vã như vậy là muốn cho ta xung phong hàm trận a, lưu ba cười hắc hắc, Văn được, cái này cũng không chỉ là vì ta, cũng là vì tương lai người suy nghĩ nha. còn nữa, chính là bởi vì ngươi bây giờ còn chưa phải là đại ti nông hoặc là tư đồ, thích hợp hơn ra mặt, đệ trình thiên tử lưu ý. tuấn lục hừ một tiếng, không gật không lắc. mặc dù đối lưu ba dảo hoạt có chút khó chịu, nhưng hắn cũng thừa nhận, chuyện này nhất định phải nhanh giải quyết. kinh tế là căn bản, mà chế độ thời là bảo đảm. không trước giải quyết chế độ vấn đề, khó tránh khỏi có danh không chính, luôn bất thuận vấn đề. chiến lúc rối loạn, có thể chuyện gấp phải toàn quyền, như thế nào thiên hạ đã thái bình có thể đối chế độ tiến hành điều chỉnh, quy phạm, không thể lại tùy tâm sử dụng. Hoàng hậu, các quý nhân độ sâu tham dự phương diện, ấn phương hành vi, nhất định phải tăng thêm hạn chế. Hoàng hậu tra phục hoàn không quản sự, an tâm ở trường an nghiên cứu học vấn, làm tuân quý nhân cha Tuân Úc lại không thể ngồi yên không lý đến, mặc cho sự thái phát triển. Từ hắn ra mặt cùng tiên tử Thương Tuyết, đích xác so Dương Ưu, Lưu Ba trực tiếp đi nói thích hợp hơn chút. Tuân Úc nghĩ một lát, gật đầu một cái, coi như là đáp ứng. Lưu Ba tuyệt không ngoài ý muốn, đứng lên. Ta đi cùng quận bột hải kế lại Hàn Nguyên một chút, ngươi có cái gì muốn chiêu cố. Hắn cùng Tuân Úc cộng sự qua một đoạn thời gian, quan hệ mặc địch tự nhiên biết trần quản cùng tuân lúc quan hệ tuân lúc ngẩng đầu lên không trả lời lưu ba vấn đề lại xem mới vừa cùng thiên tử nói xong thuộc về ngồi ngu phiên ba người thử sơ ngu trọng tường làm việc nhưng là càng ngày càng chưa dương như vậy trường hợp để về triệu thoải mái thì cũng tôi đi thế nào liền hắn lòng tính trọng đệ tử cũng mang đến lưu ba lướt nhìn lại không để ý giảng võ đường chuyện ngươi quản được sao thiên tử chẳng qua là thuộc về chính tư đồ tư không cũng không thuộc về chính thái úy thử sơ lời ấy rất là không được nghiêm mà nói tuy nói thiên tử đơn giản hiền hòa dù sao cũng là đón giao thừa chi hội. Bách quan đang ngồi, còn có các quận nước kế lại. Nếu như ai cũng có thể tiến lên cận thấy thiên tử, còn có cái gì lễ nghi có thể nói? Giảng võ đường lấy giáo sư tướng lãnh vị vụ, càng nên giữ đúng lễ phép, để tránh tương lai có ủng bình tự trọng, coi rẻ triều đình đồ. Lưu Ba cười cười, nói cũng phải. Văn Nhược, nhìn ngươi. Nói xong, không đợi Tuân Úc trả lời, đứng dậy hạ đường, chạy thẳng tới trốn ở góc phòng trần quần. Thấy hắn đi tới, ngồi ở trong sân, trên hành lang các quận kế lại rối rít biến sắc, e sợ cho Lưu Ba tìm tới bọn họ. Tuân Úc bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhưng vẫn là bưng ly rượu lên, đứng dậy rời chỗ, đi tới ngu Phiên từ trước trước. Tế tiểu, ta mời ngươi một chén, chúc năm mới ăn khang. Ngưu Phiên bưng ly rượu lên, cười hắc hắc. Đã tạ Tuân Doãn, nhưng là ta thế nào cảm giác Tuân Doãn trên trán có kiếm khí, kẻ đến không tiện đâu. Tuân Lốc cười cười, kiếm vị quân tử khí, Tế tiểu là Giang Đông quân tử, lại nắm giữ giảng võ đường, cần gì phải kiên kỵ, chẳng lẽ là trong lòng có không thể làm nhân đạo chuyện? Ngưu Phiên sau lưng lục nghị, tôn thượng hương vừa nghe, nhất thời biến sắc. Tôn thượng hương đứng lên, liền muốn phát tác, lại bị lục nghị kịp thời ngăn lại. Ngưu Phiên một tay giơ ly rượu, một tay vỗ râu, ung dung không đổi. Quân sự có tính hay không? v hai chương 1177, Lanh Vu. Tuân Lục nhất thời cứng họng, ngược lại không tiện phản bác. Quân sự dĩ nhiên lấy giữ bí mật làm đầu, tế thiểu lẽ gian lên như vậy. Tuân Lục giọng điệu chợ thay đổi, ngay sau đó lại nói, chẳng qua là ta nhớ được, người hai vị này cao túc chưa nhập sĩ a. Ngô phiên mỉm cười, nguyên lai like ngươi là hướng về phía bọn họ tới. Tuân Doãn, ngươi đây là khiêu chiến a. Hắn để chén rượu xuống, nụ cười càng tăng lên, chẳng qua là trong mắt lại lộ ra mấy phần triến ý. Tuân Doãn là luyện kiếm thành công, ở ngự tiền vừa hiện thân thủ, kiếm một cái chán ghét thắng tiền tại sao? Bọn họ là tiểu bối, cùng Tuân Doãn thân phận không hợp lật dù bất tài, nguyễn bồi tuân doanh đánh cờ đếm hợp, tuân úc sợ hết hồn, vội vàng cười khổ nói, không hổ là giảng võ đường tế tiểu, hùng hồ ép người, úc dù tập kiếm, bất quá cường thân mà thôi, há là tế tiểu đối thủ, không dám miêu xấu, không dám miêu xấu, ngưu phiên ngửa mặt lên trời cười to, không đánh mà thắng chi mình, chính là giảng võ đường theo đuổi cảnh giới tối cao, tuân doanh chẳng qua là cảm thấy ta hùng hồ ép người, vẫn còn có thể đỉnh đặt nói, xem ra ta tu hành còn chưa đủ, xấu hổ, xấu hổ, đường hạ đám người bản nhân lưu ba mà chớ có lên tiếng, bây giờ lại nghe được ngưu phiên cái này cười to một tiếng, lập tức đem ánh mắt quay lại ngay cả công đường lưu hiệp mấy người cũng nhìn lại, không biết ngu phiên cùng tuân lúc nói chút gì, cho tới ngu phiên nói như thế, phong mang thất lộ. Nhưng tất cả mọi người nghe được, mới vừa hai người nhìn như nâng ly mà rượu, thực chất cũng là một trận giao phong, hơn nữa tuân lúc bại. Chẳng qua là ngu phiên chưa thỏa mãn, cũng không cảm thấy thông khoái mà thôi. Lưu ba chạy tới trần quân bên người, nghe được ngu phiên trận này cười, âm thầm vì tuân lúc cúp một thanh đồng tình nước mắt. Người người nào không dễ chọc, lại đi chọc ngu phiên, coi như phải đi cùng thiên tử tranh luận, cũng so cùng ngu phiên sức tốt. Người nào không biết ngu phiên là cùng sinh, hơn nữa văn võ song toàn chưa từng có cho người lưu mặt mũi nói một cái. Giảng võ đường chuyện chỉ có thiên tử có thể quản, những người khác phạm là hỏi nhiều một câu, cũng có thể chạm ngu phiên mình lân. Trừ phi ngươi có thể trước chiến thắng hắn. Dõi mắt thiên hạ, có thể ở võ nghệ bên trên chiến thắng ngu phiên người đọc sách, một cái tay có thể cũng chưa dùng hết. Thiệt thòi ta chạy nhanh, không có bị tuân lúc lôi xuống nước. Vào giờ phút này, tuân lúc đích sắc rất lúng túng, tiến thoái lưỡng nan. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới ngu phiên không cho mặt mũi như vậy, trước mặt nhiều người như vậy, trực tiếp đem hắn dồn đến góc tường, một chút quay về đường sống cũng không có. Này chỗ nào người đọc sách phải có phong độ, đơn giản tỷ võ phu còn phải vũ phu. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao Lưu Ba chạy nhanh như vậy. Cho dù Lưu Ba tự phụ, nhưng là ở Ngu Phiên trước mặt, hắn một chút phần thắng cũng không có. Đánh cũng đánh không lại, mắng cũng mắng bất quá, làm sao? Đang ở Tuân Úc lúng túng thời điểm, Lưu Hiệp từng tiếng cười. Dõi mắt thiên hạ, có thể để cho Ngu tế tiểu cảm thấy xấu hổ người cũng không nhiều. Tuân Doãn, tới uống một chén. Tuân Úc thở ra một hơi dài, lần nữa hướng Ngô Phiên không người thăm hỏi, xoay người rời đi. Ngô Phiên đôi mày khẽ giơ lên, môi ung dung như thường chén rượu lên, uống một hơi cả sạch. Tuân Lục đi tới tiên tử trước mặt, mới vừa muốn nói chuyện, Lưu Hiệp nói, "Ngưu Thế Tiểu đã uống, ngươi rượu này thế nào còn đấy?" Tuân Lục quay đầu nhìn lại, đúng dịp thấy Ngưu Phiên để chén rượu xuống, nhất thời hiểu Lưu Hiệp ý tứ, lập tức đem rượu trong ly uống, lại đưa tay đi rót rượu. Một bên đồng tử Lang Chu bất nghi mắt gấp những tay, lập tức nhận lấy Tuân Lục ly rượu, thêm đầy rượu. Tuân Lục nhận lấy ly rượu, ở Lưu Hiệp trước mặt ngồi xuống, thấp giọng nói, "Tạ bệ hạ giải vây, không thần hôm nay thật đúng là biểu xấu." Lưu Hiệp nâng ly, cười hắc hắc, "Tuân hôm nay sợ là rượu không say người người tự say, lại dám đi vậy Ngưu Thế Tiểu đuôi cọp." hổ, xấu hổ." Tuấn Lục cười xấu hổ cười, nâng ly thăm hỏi, cùng Lưu Hiệp uống một ly. Lưu Hiệp đối một bên Dương Úc, Chu Trung vẫy vây tay, tỏ ý bọn họ cùng nhau qua đến nói chuyện. Dương Úc, Chu Trung hiểu ý cười một tiếng, vui vẻ tới. Tuấn Lục cảm kích hơn, lại có chút thán phục. Ở vào thời điểm này, Lưu Hiệp có cử động như vậy, rõ ràng là phải nói cho tất cả mọi người, hắn Tuấn Lục tương lai là muốn tiến hơn một bước, đứng hàng tam công. Trình độ nào đó, đây cũng là đối ngu phiên mới vừa cử chỉ đáp lại một mặt nói cho tất cả mọi người đừng tùy tiện đi vậy ngu phiên đuôi cọp, một mặt nói cho tất cả mọi người hắn tuấn lục tiền đồ vô lượng, thiên tử cái này thăng bằng thuật tiện tay nắm lấy, không lộ ra dấu vết, nói mấy câu khách sáo, tuấn lục ngay sau đó nói đến chính đề, thần mới vừa cùng lưu bang nghị cung đúc vàng bạc tiền chuyện, đề nghị khoáng sản tổng điều tra, sau đó liền nói đến núi này rừng khoáng sản thuộc về vấn đề, ban đầu quang vũ hoàng đế nói đến chính sự, tuấn lục trở nên tự tin đứng lên, định nói, dương lưu, chu trung ở một bên nghe, cũng liên tiếp gật đầu, bày tỏ đồng ý tuấn lục ý kiến, bọn họ cũng nghĩ đến cái vấn đề này chẳng qua là còn không có Tuân Úc cân nhắc vào sâu như vậy, như vậy chặt chẽ, trực tiếp nghĩ đến Đại Ti nông cùng Thiếu phủ giữa chức quyền phân chia, hơn nữa đem chế độ duyên cách cũng cân nhắc đi vào. Lưu Hiệp cũng nghiêm trọng, xoay người lại đem phiêu kỵ tướng quân chứng tể, Thái úy giả hủ, thiếu phủ điển phân kêu đến cùng nhau thương nghị, đón giao thừa chi hội trong nháy mắt biến thành nhỏ chi hội, coi như là cho Tuân Úc một kế dưới lớn chiều cao quy cách đánh nội. Một bên Tuân Văn tiến thấy rõ, không khỏi miệng khẽ hất. Đang đường phu nhân nói chuyện đường thị thấy, cũng thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa mới nhìn thấy Úc bị ngu phiên cứng rắn đôi thời điểm, nàng tim cũng nhảy lên đến cuống họng chỉ sợ tuấn lúc nhất thời nhận không giới một hơi này tiếp nhận ngu phiên khiêu chiến Ngu phiên cái này giảng võ đường tế tử không dễ chọc danh tiếng cũng không phải là đến không đó là thật có thể đánh hắn a nhìn như ôn hòa kỳ thực bướng bỉnh lắm đường thị hoán chắc nói nhiều năm như vậy trừ phi chính hắn nghĩ thông suốt nếu không cái này còn chính là chuyện không tới đường phu nhân cười nói đây mới là hắn đáng quý chỗ cũng là thiên tử coi trọng hắn chỗ đạo lý sớ muộn có nghĩ thông suốt một ngày nguyên tắc làm người mất đi lại muốn tìm về tới coi như khó khăn đường thị thở dài một cái lợi tuy như vậy trung phi để cho người lo lắng lần này nghĩ thông suốt làm sao biết sau này có thể hay không lại có phần kỳ chính hắn cũng từng nói thiên tử cũng như cởi gió mà đi tiên nhân người phàm muốn cùng cũng chưa chắc theo kịp đường phu nhân ngẩng đầu nhìn một cái đang đối mặt mặt ngồi chung một chỗ nói chuyện lưu hiệp cùng tuấn lỗ cười một tiếng văn nhược thật là nói như vậy dĩ nhiên ở trước mặt ngươi ta còn có thể hư ngôn che giấu hay sao nếu là như vậy kia ngươi thì càng không cần lo lắng đường phu nhân rót đầy rượu Ngộ đạo chuyện như vậy thả chậm chờ gấp tha thiếu chứ không thèm đổ bỏ đi đúng như tuân khanh nói kỳ kỳ nhảy một cái không kịp mới bước ngựa chạy chậm mới giá công có ở đây không bỏ Hùng Chi hắn còn chưa phải là ngựa chạy chậm, là chân chính kỳ ký. Đợi một thời gian, hắn nhất định có thể hậu tích bạc phát, ra sau tới trước, trở thành tiếp cận nhất thiên tử cảnh giới người kia. Chỉ hy vọng như thế. Đường thị như chút được cái nặng, nhấp một miếng rượu, lại nói, ngươi kể từ chủ trì ấn phường về sau, cái này nói năng kiến thức cũng tiến rất xa à, chẳng lẽ là muốn cùng thái lệnh sử vậy, làm nữ tiến sĩ. Đường phu nhân không khỏi tức cười. Ta nào có thái lệnh sử như vậy thiên phú, bất quá là nghe hơn nhiều, bếp xếp mà thôi. Nàng dừng chốc lát, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Bất quá, ganh đua cũng là chuyện bình thường. Chờ thái lệnh sử hồi triều, ta đích sắc muốn cùng nàng thân cận hơn một chút mới là. Những năm này bể bội nhiều việc cấn phường sự vụ, cùng nàng có chút nó nớt. Quy 2 chương 1178, dũng Giả không sợ. Nghe xong tuân lúc vấn đề, Lưu Hiệp cũng không có phát biểu ý kiến, mà là nhàn nhã bưng chén rượu lên, nhàn nhạt nhấp một hớp nhỏ. Thân thể trẻ trung chính là tốt, mới trần tại đại nhanh, ngay cả tiểu lượng cũng thay đổi tốt hơn. Đổi lại trước kia, loại này đêm giải chi uống hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, dù là uống chính là bia. Điều này làm cho hắn có tư cách ung dung không đợi, chớ làm liên tiếp đứng dậy nhường. Đang như lúc này, binh quyền nơi tay, dệt phường Hãn Vương cũng ở đây tay, hắn không cần tìm tư đồ phủ đòi tiền, tự nhiên có thể nhìn bọn họ lựa chọn thế nào. Hoang thất chi tiêu ở hậu kỳ tăng vọt, không chỉ có riêng là tuân lúc nói những lý do kia, cái gì hiếu hẳn, hiếu linh xa xỉ, hậu cung người hàng mấy chục ngàn, ngày phí thiên kim. Nho gia lễ trọng mới là trong đó nhất không thể coi thường mấu chốt nguyên nhân. Nho gia chi lễ bản liền chú trọng hình thức. Phu tử câu đối cũng nói, người yêu này dê, ta yêu này lễ. Không có dê, còn nói gì lễ. Cho nên vì duy hộ thể mặt, đại lượng lễ nghi tính chi tiêu là nhất định, nếu không chính là thất lễ. Học thuật nho gia độc tôn. Lễ là nho môn nước thuốc tiên tử nhất đường hoàng lý do, lễ này tự nhiên không thể thiếu, tiền tự nhiên cũng không ít hoa. Điển hình nhất chính là hậu táng. Bản chiêu hậu táng chi phong cực thịnh, không chỉ là hoàn thất, trong họ cũng là như vậy. Đời sau khảo cổ, đông hán xuất thổ đại lượng bức hoại gạch, chính là bày hậu táng chi phong ban tặng. Đối đời sau khảo cổ mà nói, hậu táng cung cấp đại lượng vật thật tài liệu. Nhưng là đối đương thời người mà nói, hậu táng cũng là một nặng nghề gánh nặng, vì vậy phá sản gia đình không phải số ít. Hoàn thất cũng không khác mấy, sau đó hiếu hoãn, hiếu linh tài chính sụp đổ, nào đó một cái nguyên nhân liền cùng hậu táng tập tục mật thiết tương quan. Nam Kiến Khang thứ nhất Hiếu thuận đế băng hà sau, Hiếu sông vào vị 4 tháng, Hiếu chất tại vị cũng một năm rưỡi, liền Hoàng lăng cũng không kịp tu. Hiếu hướng Hoàng đế hoài lăng, Hiếu chất Hoàng đế Tĩnh lăng đều là ở Hiếu Hoàng đế tại vị trong lúc hoàn thành, đối Hiếu Hoàng triều tài chính ảnh hưởng to lớn, vô luận như thế nào cũng không nên sao lãng. Tuấn Lục không nói, không đại biểu liền có thể không nhìn. Hậu táng chẳng qua là trong đó một phương diện, cái khác các loại lễ nghi chi tiêu cũng vô cùng khổng lồ, tỉ như một năm ăn uống chi tiêu liền cao tới 200 triệu, quần áo cũng phải gần 200 triệu, các loại chi phí cộng lại đến gần cả nước tài chính thu nhập bún thành. Đối với một xuyên việt khách mà nói. Đây là một cái cực kỳ khủng bố con số. Cho dù là đối cái thời đại này mà thôi, đây cũng là một khó có thể chịu đựng cái nặng, tài chính khó lòng tiếp tục gần như là tất nhiên. Cho nên, muốn cải thiện tài chính trạng huống, cải cách nho gia chi lễ bắt buộc phải làm. Trong lịch sử Tào Tháo, gia cắt lượng cũng để sướng tiết kiệm, giản tiện việc mai táng, cũng không phải là đạo đức của bọn họ cao thượng, mà là tình thế buộc bọn họ làm như thế. Nhưng đề nghị như vậy không thể từ hắn nhắc tới ra. Nếu không lòng tốt không có hào báo, nho gia không chỉ có sẽ không cảm kích hắn, sẽ còn lo lắng hắn suy yếu nho gia quyền phát biểu. Hắn chẳng qua là đem phường dệt cái này trước mắt nhất tới tiền sản nghiệp vững vàng nắm trong tay, trước thỏa mãn mình chi tiêu, bảo đảm không cần hướng tư đổ phủ đòi tiền, sau đó nhìn những thứ này nho sinh sĩ đại phu giải quyết như thế nào cái vấn đề này. Vạn nhất không như ý, liền đem núi rừng khoáng trạch thu về thiếu phủ, đem hoàng thất chi tiêu cùng triều đình chi tiêu tách ra, các hoa các. Ngược lại ta không thể nào thiếu tiền, không cần giống như Hiếu Linh Đế vậy xây vạn kim đường, tiền không có để dành được, phản rơi vào một thân tiếng xấu. Bây giờ Tuân Úc quả nhiên không giữ được bình tĩnh, nói lên thiếu phủ cùng đại ty nông chức quyền phân chia vấn đề. Lưu Hiệp rất muốn nhìn một chút bọn họ có thể nói lên cái dạng gì phương án tới. Dương Ngưu, Chu Trung đều là lão hồ ly. Bọn họ sớm liền nghĩ đến cái vấn đề này, chẳng qua là không có thích hợp phương án, giờ phút này nghe Tô Lục nói lên, biết là Lưu Ba chấp tay lửa, gãi đúng châu ngựa, rồi rít đem tha thiết ánh mắt nhìn về phía Tô Lục. Trứng tệ không hiểu kinh tế, mặt mờ mịt. Giả hủ túi đầu, cũng mau muốn ngủ thiết đi, một bộ chuyện này không liên quan gì đến ta, các ngươi đừng hỏi ta địa bộ. Tô Lục cũng biết bản thân nếu khơi mào cái đề tài này, liền không thể lại sau này tránh. Hắn nói lên hai cái phương án, một là duy trì trước mặt chế độ, chẳng phân biệt được hoàn thất, triều đình cũng từ từ đổ phụ không chế, nhưng là sẽ đối hoàng thất quy mô tiến hành hạn chế, để tránh vô hạn bành trướng, hay là đem hoàng thất cùng triệu đỉnh tách ra, lần nữa phân chia mỗi người quyền lực phạm vi. trong này mấu chốt nhất chính là mỏ tiền lời. tuấn lục đề nghị là nếu quang võ đế đem núi sắt, mỏ chờ tiền lời thuộc đại tin nông, cũng không cần đổi nữa, những thứ này hay là thuộc về đại tin nông. những thứ này tiền lời số lượng lớn, lại đối dân sinh kinh tế có ảnh hưởng không thể lường được, hay là từ đại tin nông khống chế thích hợp hơn một ít. dương chu trung lặng lẽ trao đổi một cái ánh mắt, không hẹn mà cùng nuốt nuốt chồng dâu, mặt thâm trầm, lại không gật không lắc. lưu hiệp khoe miệng vẻ nhẹ. Một bên hoàng hậu phục thọ rất không cao hứng, nhưng không có lên tiếng, chẳng qua là thong xuống mí mắt, trên mặt cũng không có nụ cười. Ngồi tương đối gần Tuân Văn Tiễn, chân mật nghe được đại khái, Tuân Văn Tiễn vẻ mặt có chút lúng túng, chân mặt lại má lúm như hoa, nhẹ giọng nói với Tuân Văn Tiễn, "Tuân doanh đây là phải đem ấn phượng, Phương Dệt toàn bộ thu về tư đồ phủ sao? Vậy chúng ta ngược lại thanh nhàn, không cần lại khổ cực như vậy." Thanh âm mặc dù không lớn, tuân lúc lại nghe rõ ràng, mặt có chút nóng lên. Ấn Phượng, Phương đều là thiên tử một tay chú tính, hoàng hậu cùng các quý nhân khổ khổ cực làm, trong đó còn bao gồm nữ nhi của hắn Tuân Văn tiến, muốn thu hồi sẽ thu hồi làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Nếu nghĩ như nguyện, tất nhiên phải làm ra có thể để cho thiên tử tiếp nhận cực lớn nhượng bộ. Cái này nhượng bộ là cái gì? Hán đại khái nó ra, cũng làm được rồi chuẩn bị tâm tư. Chẳng qua là lời đến vại miệng, hắn vẫn còn do dự. Quan hệ này đến nho môn địa vị, không phải dễ dàng như vậy liền có thể nói ra. Tuy nói thiên tử chính sách mới xuất hiện nhiều lần, đã ở trên thực chất dao động nho môn độc tôn địa vị, dù sao còn không có công khai phủ nhận một điều này. ở không ít người xem ra, từ sự thực học cũng là nho môn sĩ si tử, phi nho môn sĩ si tử phần lớn vẫn chỉ là làm việc thợ thủ công, cùng si đồ quan hệ không lớn một khi chính thức tuyên bố sĩ đổ đối cái khác học thuật rộng mở, nho môn độc tôn địa vị đem không còn sót lại gì, coi như cái quyết định này là chính xác, là anh minh, là lợi ở thiên thu. trong khoảng thời gian ngắn, nói lên đề nghị này người cũng sẽ bị vô số nho môn sĩ tử phỉ nổ, trở thành nho môn thứ bại hoại, bị người chỉ xương sống là tránh không khỏi. là ở trường hợp này nói lên, hay là chuyển biến tốt lại thu. ngược lại thiên tử trên nguyên tắc cũng không có phản đối, cụ thể đề nghị có thể chờ hai phụ liên tịch sau nhắc lại. nhìn Dương Chu Trung cái này vẻ mặt chắc cũng là không tán thành vào lúc này cùng thiên tử thảo luận cái vấn đề này, nhưng là lời đến quẹt miệng. Tu đúng còn là không chịu tâm. Hôm nay là đón giao thừa chi hội, không chỉ có Tam công Cựu khanh cùng kỳ chủ yếu nhân viên phụ thuộc đều ở đây, các quận nước thượng kế cũng ở đây, quy mô cũng như lớn chiều, không khí lại không có lớn chiều như vậy trang trọng, chính là thượng thư thời điểm tốt. Coi như không thể làm ra tốt nhất quyết đoán, cũng hẳn là trên nguyên tắc đạt thành nhất trí. Lúc này không nói, chờ đến khi nào? Tu đúng khẽ cắn răng, động thân lên, xá giải lại lại. Bệ hạ vâng mệnh với nguy vong thời khắc, hăng hái với lật đổ giữa, không để cho Quang Vũ hoàng đế năm đó. Thần cho là, ngày nay thiên hạ đem định, đang vừa cực lớn chi năm, bệ hạ nên thu thập chế độ cũ vỏ cũ lập mới mở vạn thế thái bình lưu hiệp cười cười tuân đoán đây là phải làm lớn văn chương sao dương miu chu trung cũng có chút ứng phó không kịp bọn họ còn không có cơ hội cùng tuân lúc cẩn thận thương lượng giờ phút này chẳng qua là muốn nghe một chút tuân lúc ý kiến nhưng là tuân lúc địa bộ này cũng không phải là nói sơ lược ý tứ đây là muốn thẳng thẳng à tuy nói đây chỉ là tuân lúc một người ý kiến coi như bị không cũng sẽ không dính dấp đến bọn họ nhưng là cái này dù sao cũng là quan hệ đến nho môn chuyện lớn làm sao có thể vội vàng như thế đâu lúc đã tới tuổi 40 thế nào vẫn cùng thiếu niên tuổi đôi mươi vậy hành động theo cảm tính Quy 2 chương 1179, lượng nhập vi suất. Tuân Úc mà miệng, ngược lại chấn định lại, ung dung lên tiếng, bệ hạ, cái này là thần hiệu biết nông cạn, cũng không phải gì đó lớn văn chương. Nếu có thể có lợi cho quốc gia, còn mời bệ hạ châm trước. Hoang bội chỗ, tất mời bệ hạ trị thần chi tội." Dương Ngưu, Chu Trung nhìn nhau cười khổ. Tuân Úc đây là quyết tâm, muốn lấy một thân vì hy sinh, cùng tiền tử đàm phán a. Công đường, đường hạ đám người nguyên bản liền lưu ý ngự tọa trước mấy người, giờ phút này thấy Tuân Úc động thân nói thẳng, biết có chuyện lớn phát sinh, lập tức nhắc nhở người bên cạnh giữ im lặng, liền ca múa cũng nghỉ ngơi toàn bộ sự chú ý cũng tập trung ở Thiên Tử cùng Tuân Lục đám người trên người. Lưu Hiệp khoát khoát tay, Tuân Doãn, vung lòng chút. Hôm nay là đón giao thừa tri hội, không phải triều hội. Quân thần cùng nhau từ cũng nên tần, có thể nói thoải mái, lại không cần như vậy câu nệ, hoàng hăng hái. Dương Biêu cũng thuận thế khuyên Tuân Doãn, tự trận hoa âm lên, bất luận là triều đình hay là chiến trường, bệ hạ đều là biết nghe lời căng rán. Ngươi có ý kiến gì liền nói, nhưng có chỗ thích hợp, bệ hạ tự sẽ chọn tiện mà tử, ngươi không cần làm nghiêm túc như vậy, hiệu điểm mạnh câu chuyện. Chu Trung cũng phối hợp cười lên, kéo nhập tọa. thế lần nữa nhập tọa nói mấy câu nói mang tính hình thức, lúc này mới chuyển tới đề tài chính, để chứng minh quan điểm của mình, hắn trước thổi phồng Lưu Hiệp mấy câu, đem Lưu Hiệp cùng Quang Võ Đế sánh bằng, cũng bày tỏ liền tiết kiệm mà nói, chỉ hơn không kém. vì vậy, vì phát dương cái này ưu thế, cũng tránh khỏi đời sau Tri Quân dẫm lên vết xe đổ, có cần phải lập được quy củ, đối hậu cùng quy mô tiến hành hạn chế. đám người nghe, không khỏi cười thầm, đồng thời lại vì Tuân Lục bóp một cái mồ hôi lạnh. Tuân lúc nói là không sai, Thiên Tử tiết kiệm quá rõ ràng, cho dù là cùng Quang Võ Đế so sánh cũng không kém chút nào, nhưng hắn nói đời sau Tri Quân, bất luận nhìn thế nào thiên đế hiếu linh cũng là một cái trong số đó thiên tử đối với lần này khá có dị nghị một mực ở dốc sức với trùng tu hiếu linh đế kỷ há có thể nghe không ra tuân úc nói bóng gió vạn nhất thiên tử khó chịu coi như hôm nay không mặt gây tuân úc trong lòng cây gai này cũng trôn xuống lưu hiệp mặt không đổi sắc nhàn nhạt cười cười y theo tuân quân ý kiến hậu cung nên là dạng gì quy mô là y theo chú lễ hay là y theo quang vũ hoàng đế thành pháp tuân úc lắc đầu một cái bệ hạ hôm nay chi nghị trọng điểm không ở phía sau cung quy mô hắn từ một bên chu bất nghi trong tay lấy ra mới vừa tụng thơ bị ban cho chán ghét thắng tiền bạc Hôm nay chỉ nói tiền. Ồ, oh. Lưu Hiệp có chút ngoài ý muốn, không khỏi quay đầu nhìn về phía Dương Biêu đám người. Thật là khó được a, Tuân quân bất luật lễ, cần nói tiền. Dương Biêu vớt đuối trong râu, hơi quay hàng đạo. Quan trọng từng nói, kho lương đầy mới biết lễ tiết, áo cơm đủ mới biết vinh lụ. Thì can tại triều thì làm trung thần, tại giã thì làm thần tài. Tiễn người phạm lãi xuất sĩ thì làm danh tướng, buôn bán thì làm cự phú. Tuân quốc thi chính Hà Nam, quan tâm kinh tế cũng là nên. Lưu Hiệp liếc mắt một cái Dương Biêu, thầm mắng lao hồ ly. Nghe ngươi ý này, ta không nghe hắn nói chính là chủ vương, việt vương đúng không? được vậy thì nói tiền Lưu Hiệp cười càng thêm rực rỡ đáng tiếc trụ Vương, Thê Hoàng Công, Câu Tiến đều không phải là cái gì Minh Quân, bằng không ta ngược lại nguyện ý thành toàn tuân quân cái này nói theo Tiên Hiền Tâm Tư Dương Biêu lúng túng không người xin tội, thần dẫn dụ không thỏa đáng, mời bệ hạ chỉ tội mà thôi là ta để cho các ngươi nhẹ nhõm chút có lỗi cũng là ta có lỗi trước Dương Biêu càng thêm lúng túng mặt mo đỏ bừng ngượng ngùng cười hai tiếng tuấn úc mặt không đổi sắc bệ hạ há là Đế tân, Tiểu Bạch Câu Tiến có thể so sánh nếu Đế tân có bệ nửa dưới minh duệ, vòng không thể lại thường làm phục có 17 thế chi mệnh. Tiểu Bạch, Câu Tiễn nếu có bệnh nửa dưới anh vĩ, hả là thiên an chỉ bá. Bọn thần may mắn, có thể đi theo bệ hạ hương phục hắn thất, tái tạo nho môn, xây vạn thế thái bình. Sao dám biết mà không nói, nói mà vô tận. Bệ hạ đối xử tử tế lao thần, người người đều biết. Tư đồ quanh năm khổ cực, nhất thời hưng vấn, say, dẫn dụ không thỏa đáng, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Lưu Hiệp giơ tay lên, tỏ ý tuân lúc đừng có lại lại ngại Nói chính sự, nói tiền. Liền hôm nay không khí này, hắn cũng không thể nào bởi vì mấy câu nói này, thật sự chí Dương ưu làm cử tọa không vui. Trải qua Dương Biêu chống lãng, không khí nhẹ nhõm rất nhiều. Tuấn lúc nói đến đề nghị của hắn, kỳ thực cũng rất đơn giản, lượng nhập vi suất mà thôi. Hoàng thất lễ nghi có phải hay không? Dĩ nhiên muốn, nhưng là không thể qua. Hàng qua hóa dở, làm trái trung dung chi đạo. Dưới điều kiện nhất định, thiên hạ cống phú là có hạ, không thể không có tiết chế chi tiêu, nếu không thu không đủ chi, mua quan bán tước, siêu cao thuế nặng tất nhiên xuất hiện. Hơn nữa trên làm dưới theo, một khi thiên tử tùy tâm sử dụng, không ấn trước chế độ tới, quan viên tự nhiên ngày một nhiều hơn, trăm họ liền khổ. Ví dụ như vậy rất nhiều, không lắm quả dơ, đủ để làm dám. Cho nên, thiên tử muốn lấy mình làm gương, khống chế chi tiêu về phấn hậu cung quy mô coi như không theo lễ góc độ lên đường chỉ từ kinh tế góc độ lên đường cũng có cần phải tăng thêm công chế nếu kho bẩm thực biết lễ tiết vậy thì nên căn cứ cụ thể điều kiện kinh tế tới lập ra tương ứng hậu cung quy mô để tránh siêu chi tuân lúc giọng điệu chợt thay đổi tán dương thiên tử tiết kiệm hậu cung quy mô nhỏ không chỉ có không có quá lễ hơn nữa so các đời lấy giản dị sưng đế vương chỉ hơn không kém hậu cung chi tiêu cũng vì vậy giảm đến không thể lại giảm địa vị đám người mặc dù biết tuân lúc lời này có khoa trương thành phần nhưng vẫn là không hẹn mà cùng gật đầu đồng ý bình tĩnh mà xem xét thiên tử đích sắc không tính là háo sắc so với hiếu hẳn Hiếu linh hậu cung quy mô tới, thiên tử hậu cung có thể nói hoàn toàn, thậm chí không kịp một ít địa phương hào tộc. Tuấn Lục nói tiếp, từ kiệm thành xa dễ, từ sang thành kiệm khó. Bây giờ chính là định quy cụ thời điểm, bằng không đợi tương lai điều kiện kinh tế được rồi, hậu cung quy mô lớn, lại định quy củ coi như khó khăn. Cụ thể quy mô, nhất thời khó có thể nói nhỏ, nhưng thần có một cái đề nghị, lấy chi tiêu chiêm thiên hạ thuế phú tổng số kế, đem tại bệ hạ giờ phút này quy mô trên, dừng lại ở minh trương mở rộng hậu cung quy mô trước, cụ thể con số, làm từ tư độ phụ chắc toán. Tuấn Lục dừng một chút, thần mạo muội dám nói. Minh Trương có thể kế quang võ tạm chế, vẫn có thể xem là minh quân. Chẳng qua là mở rộng hậu cung một hạng, rất là thất sách, di họa vô cùng. Phạm chuyện dự tất lập, không dự tất phế, vậy hạ nếu có thể dự lập chế độ, khiến đời sau chi quân có chút thủ, cắt thiên hạ nhưng lâu ăn. Lưu Hiểm nghe hiểu. Tôn lúc ý tứ kỳ thực cũng đơn giản, chính là hy vọng lấy chế độ hình thức, đem hậu cung khống chế ở quang võ đế lúc quy mô, để tránh chi tiêu quá lớn, liên lụy tài chính. Về phân thiếu phủ cùng đại ty nông là hợp là phân, cụ thể như thế nào phân chia đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là hoàng thất chi tiêu chiếm tài chính tổng thu nhập tỷ lệ không thể quá cao vì có thể để cho hắn tiếp nhận đề nghị này, tốt Úc thậm chí không có đem lời nói chết, lưu lại đầy đủ đường sống. Bây giờ vẫn chỉ là thiên hạ sơ an, chính sách mới sơ hành, thuế phú thu nhập đã hiện ra tấn manh tăng trưởng thế đầu. Đợi một thời gian, tài chính trạng hướng càng tốt hơn, giống nhau tỷ lệ hạ, hoàng thất chi tiêu cũng sẽ nước lên thì tùy lên, suy nghĩ nhiều nạp mấy cái quý nhân, mỹ nhân cũng không thành vấn đề. Dĩ nhiên, nếu như tài chính trạng hướng không tốt, hậu cung quy mô cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Nói tóm lại, là phải đem hoàng đế cùng thiên hạ gắn chặt, đối hoàng quyền tiến hành hạn chế, không có thể tùy ý thêm phú, càng không thể dùng mua quan bán tước các loại thủ đoạn gom góp vốn. Quy 2 chương 1180, cách nhìn của đàn bà. Xem Nghiêm Trang Tuốc lưu hiệp nhất thời sửng suốt, lại không biết nói cái gì cho phải. Nói như thế nào đây, đã ngoài ý muốn, lại có sai lầm trông. Ngoài ý muốn là Tuốc mấy ngày nay đọc sách tựa hồ có đại thu hoạch, không ngờ tạm thời vứt bỏ nho môn coi làm căn cơ lễ, trực tiếp nói tới tiền, hơn nữa ở loại trường hợp này thẳng thắn căng rán, can đảm lắm. Thất vọng thời là Tuốc làm nhiều như vậy chuẩn bị, bày ra lớn như vậy địa bộ, lại không lấy ra một thành thuộc ý kiến, còn dừng lại ở nói sơ lược tầng thứ bên trên. Liền cái này. Trong lúc nhất thời Hắn thậm chí không biết rõ đây là tuân ước năng lực thượng hạ, hay là tuân ước dũng khí thượng hạ. Vị này Tam Quốc nổi danh nhất lưu sĩ cuối cùng là cái quân tử, khó có thể thoát khỏi phần tử trí thức trong xương mềm yếu tính, nếu không đối mặt Tào Tháo vô ích hợp đường thức ăn, hắn cũng sẽ không tự sát, mà là vô án. Bây giờ hắn ngược lại vô án, nhưng là nói ra hay là một tràn đầy thỏa hiệp không gian đề nghị. Làm từng có lợi ích người, hắn thích đề nghị như vậy. Nhưng là làm có trí tại vì Hoa Hạ văn minh mở mới âm thanh xuyên vi khách, muốn nói không thất vọng, đó là gật người. Đây thật là cái thời đại này nhất có tài Hoa Taxi người. Tuân Đúc từ Lưu Hiệp trong mắt nhìn thấu đầu mối, nhất thời có chút mờ mịt. Hắn nghĩ tới Lưu Hiệp sẽ có phản ứng gì, lại không nghĩ rằng sẽ là hiện ở cục diện này. Lưu Hiệp đã không có nổi giận, cũng không có cự tuyệt, chẳng qua là lặng lặng nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, nhưng trong đó kia vẻ thất vọng cũng là rất dễ thấy. Thiên tử là đối ta trung thành thất vọng, hay là đối với năng lực của ta thất vọng? Cảm nhận được Tuân Đúc bất an, Lưu Hiệp thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Dương Biu, Chu Trung, nhàn nhạt cười nói: Hai vị cho là Tuân quân đề nghị này như thế nào? Dương Biu, Chu Trung cũng không dám tùy tiện trả lời, trầm mặc chút lát, Dương Biu mới chắp tay nói: Thần cho là có chút đạo lý. Lưu Hiệp khẽ hừ một tiếng. Đạo lý nha, đương nhiên là có đạo lý. Lượng Nhập Vi suất, chị gia nội tướng cũng biết đạo lý, làm sao có thể có lỗi? Chẳng qua là. Lưu Hiệp xoa xoa tay chỉ, chật, chật lưỡi, muốn nói lại thôi. Tuất lúc mặt nhảy lên đỏ, sau đó vừa liếc. Thiên tử nói hắn đề nghị này cùng chị gia nội tướng chấp nhận, đơn giản là nhục nhã quá lớn. Tuy nói bây giờ nữ tử không chỉ có thể chủ nội, còn có thể chủ ngoại, thậm chí có làm quan, nhưng là đem nam tử so với người đàn bà, ở đại đa số người nhìn tới vẫn là một loại chim bay, mà không phải vinh diệu. Hùng Chi hắn là danh khắp thiên hạ danh sĩ. Dương Mưu, Chu chung mấy người cũng có chút ngột. Bọn họ đều biết Thiên tử đối Tuất Lục gửi gắm kỳ vọng, cũng một mực tôn trọng có thêm, bây giờ hoàn toàn giữa nơi đông người, đem đề nghị của Tuất Lục xưng là cách nhìn của đàn bà, hay là lớn ra dự liệu của bọn họ. Một bên Tuân Văn Tiễn nghe rõ ràng, cũng trong nháy mắt đổi sắc mặt. Ngồi xa một chút đường Phu nhân cùng đường thị cũng trố mắt nhìn nhau, không biết Thiên tử vì sao như thế, có phải hay không bị Tuất Lục đề nghị chọc giận. Những đại thần khác cũng căm như hến, tiềm thức nín thở, lòng tay chân, như sợ đưa tới Thiên tử chú ý. Trên đại sảnh nhất thời an tĩnh phải có chút đáng sợ, cũng nhanh chóng lan tràn đến đường hạ đang tìm Trần Quân trò chuyện riêng Lưu Ba ngồi quá xa, không biết chuyện gì xảy ra, thấy tình cảnh này, cũng không nhịn được ngạc nhiên. Đang ở hoàn toàn tĩnh mịch trong, Lưu Hiệp đứng dậy, chắp tay rời chỗ, chậm rãi đi tới dưới hiên, mặt đến ngồi một sân quận nước thủ tướng, kế lại, khẽ than thở một tiếng. "Các anh, chớ có một lời." Đám người sững sốt một cái, rồi rít rời chỗ quỳ mọ, cùng kêu lên nói, người bệ hạ rủ xuống bày ra. Công đường công khanh các đại thần cũng không dám thất lễ, tránh tịch quỳ xuống đất, cùng nghe thiên tử huấn kỳ. cũng không ngoại lệ, chỉ là có chút hoảng. Hắn không nghĩ tới bản thân một cái đề nghị hoàn toàn sẽ gây ra động tĩnh lớn như vậy, một đêm chuyện trò vui vẻ thiên tử đổi sắc mặt, nguyên bản hòa hợp hoan lạc tiến hội không khí cũng không còn sót lại gì. Lưu Hiệp xoay người vây vây tay, tỏ ý Tuân Lục đến bên người tới. Tuân Lục chần chờ một chút, hay là quỳ xuống đất mà đi, quỳ gối đến Lưu Hiệp dưới chân. Mời bệ hạ. Lưu Hiệp khoát khoát tay. Tuân quân, nghe chấm nói xong lại mời tội không mượn. Tuân Lục đụng cái mềm đình, càng thêm lúng túng. Lưu Hiệp chắp tay chạy chậm chậm, đi qua đi lại. Mới vừa Tuân quân để một cái đề nghị, chư vị có thể không có nghe rõ, chấm đơn giản khái quát một cái. Chủ đề là bốn chữ, lượng nhập vi suất. Cụ thể mà nói, chính là muốn khống chế hậu cung quy mô, tránh khỏi chi tiêu quá lớn, dấm lên vết xe đổ. đạo lý này đâu, không phức tạp, cũng không có vấn đề gì. đang ngồi có không ít trị ra có đạo nữ sĩ, nói vậy cũng có thể nghe hiểu được. Lưu Hiệp dừng bước, ngẩng đầu lên, ánh mắt quét qua đám người, cuối cùng lại rơi vào Tuân Lục trên người, nói từng chữ từng câu, nhưng cũng giới hạn tại đây. Lưu Hiệp thanh âm không tình lớn, nhưng trung khí rất đủ, khí tức vững vàng, có thể để cho ngồi ở trong góc người cũng nghe rõ ràng. Lưu Ba cũng không ngoại lệ, trong lòng không khỏi động một cái. hắn biết Tuân Lục nói chút gì, cũng biết Thiên Tử vì sao không vui. Các khanh chị ra chi đạo chẳng lẽ chẳng qua là lượng nhập vi suất sao? Lưu Hiệp lên giọng, giọng điệu cũng càng thêm nghiêm nghị. Tục ngữ có nói, không một đấu gột nên hồ. Nếu không thể biết cách làm giàu, coi như lại hiểu lượng nhập vi suất, lại có thể được sống cuộc sống tốt. Trong các ngươi có rất nhiều người, đọc sách qua loa đại khái, hoặc giả thông thái rộng, hở ra là liền nói gì không sợ ít, chỉ sợ không đều, không mắc bẩn mà mắc bất an, nhưng không nghĩ nghĩ như thế nào giải quyết quả cùng bẩn. Lượng nhập vi suất, không có nhập, ở đâu ra ra? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, nhưng lại như thể hồ quan đỉnh, rộng mở trong sáng. Dĩ nhiên, cũng không loại bỏ riêng lẻ vài người khinh khỉnh Tỉ như Lưu Ba bên người Trần Quân, Lưu Hiệp nói tiếp, trẫm biết, vừa nhắc tới những thứ này, có chút người liền sẽ nghĩ tới Liêm Vũ, liền sẽ nghĩ tới Pháp Gia cải chiến, tránh Chi duy sợ không kịp, càng chưa nói chủ động trở nên. Nhưng là có một số việc, không phải tránh là có thể tránh phải rơi, không có đầy đủ thu nhập, nhà không thể cầm, nước không thể trị, thiên hạ không thể ăn, vương đạo càng là trăng trong nước, hoa trong gương, vinh viễn không thể nào thực hiện. Lưu Hiệp thở ra một hơi, quay đầu nhìn về phía Tuân Uất. Tuân Quân, ngươi đề nghị lượng nhập Vi khống chế hậu cung quy mô, chấm có thể đáp ứng ngươi. Nhưng là có một điều kiện. Tuân Uất mồ hôi như tương ra quỳ xuống đất dập đầu. Mời bệ hạ rủ xuống bày ra. Ngươi ở Hà Nam doanh mặc cho bên trên đã có 2 năm, chấm sẽ cho ngươi thời gian 2 năm. Ở trong 2 năm này, ngươi phải đem Hà Nam phú thuế tổng thu nhập cùng với bình quân đầu người các gia tăng gấp đôi, trong họ giao xong phú thuế sau, năm thu nhập cũng gia tăng gấp đôi. 2 năm sau, nếu như ngươi có thể đạt tới cái mục tiêu này, trở lại cùng chấm nói lượng nhập vi xuất chuyện. Như thế nào? Tuấn lúc nhất thời có chút hơi khó. Hà Nam 2 năm qua phát triển thế đầu là không sai, nhưng là muốn ở trong vòng 2 năm lật một phen, vẫn là một trận vật nhiệm vụ. Thiên tử yêu cầu trong, không chỉ có tổng số còn có bình quân đầu người, càng nhắc tới trăm họ giao song phú thuế sau thu nhập, đây cũng không phải là nhiều thu thuế phú chỗ có thể giải quyết vấn đề, mà là muốn thật thật tại tại đề cao sản xuất mới được. Hắn không có cái này nắm chặt. Trên thực tế, không ai có thể có cái này nắm chặt. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng cũng không lui lại không gian, chỉ có thể cắn răng xông về phía trước. Thần lĩnh Chỉ. Quy 2 chương 1181, ngược lại đem một quân. Rất tốt. Lưu Hiệp ngay sau đó xoay người, đối Dương Điều, Chu Trung nói, tư đổ, tư hai phụ giúp rút đi nhân thủ, tăng cường đối hạ Nam tự kế giám sát, bảo đảm chắp cùng tuần quân cái này ước định có thể công chính công bằng tiến hành. Hai năm sau, bất luận kết quả như thế nào, ai thắng ai thua cũng muốn công bố thiên hạ, lấy nhìn thằng nghe. Dương Miêu, Chu Trung âm thầm cười khổ, lại không tiện ngăn cản. bọn họ cũng cảm thấy trong vòng hai năm thu nhập tăng lên gấp bội là không thể nào, nhưng Tuân Lục bản thân đã đáp ứng, bọn họ cũng không cách nào có thể tưởng tượng. Từ một cái góc độ khác mà nói, cái này chưa chắc không phải Tuân Lục một cái cơ hội. Làm 40 trên dưới, đảm nhiệm một phương quận trưởng ưu tú nhân tuyển, nếu như Tuân Lục thật có thể làm được một điểm này, đứng hàng công khanh là chuyện tất nhiên chuyện. Vâng. Lưu Hiệp lại xoay người xem đường hạ quận nước thủ tướng, kế lại các khanh không ngại cũng thử một lần, nhìn một chút có thể hay không để cho bản quận nước thu nhập nhiều gia tăng một ít. Nếu xuất sĩ, thì chính một phương, vì nước cầu tài, vì dân cầu lợi, thì không phải là chuyện mất mặt gì, mà là chức trách của các ngươi chỗ. Công khí tư dụng, không vì bách tính lưu phúc lợi, lại vì lợi ích một người cạn hết tinh lực mới là đáng xấu hổ, là ngụy hành vi quân tử, mà không phải chân quân tử phải có đảm lương. rượu tới, Chu bất nghi lập tức tiến lên, đưa một chén rượu. Lưu Hiệp tiếp ly nơi tay, dơ lên thật cao. Các khanh lấy, vương đạo là làm ra, không phải nói ra được công nhận lời ấy người, người nâng ly, cùng chấm cộng ẩm. đám người rồi rít nâng ly, lớn tiếng nói, như vậy hạ mong muốn. Trần Quân cũng giơ chén rượu lên, chẳng qua là đôi môi giật giật, lại không phát ra âm thanh, phảng phất có đồ vật gì ngăn chặn cổ họng vậy. một bên Lưu Ba thấy rõ, lặng lẽ vô một cái trần của lưng. tiểu tử, cơ hội của ngươi đến rồi. là thật là ngụy, là hư là thực, hai năm sau thấy rõ ràng. Trần Quân sắc mặt bỏ bừng, một nửa là ngượng, một nửa là kích động. đúng như Lưu Ba nói, tuấn cùng Thiên Tử lập được hai năm hẹn, đối với hắn mà nói cũng là một khó được cơ hội. Nếu như hắn có thể phụ trợ Tô Đúc, tháng được 2 năm qua ước hẹn, tương lai sĩ si đồ tất nhiên thản nhiên, không người nào dám nói hắn chẳng qua là mượn Tô Đúc quan hệ. Đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, Lưu Hiệp giang hai cánh tay, lớn tiếng ngâm tụng. Đại trưởng phu lập thế này, đương lập công danh. Tâm dòm đại đạo này, thân thể thực hành. Đổi mộ tiên hiền này, hoàn to lớn nghiệp. Dưỡng dục vạn dân này, đại đồng sung túc. Nước mạnh dân giàu này, Giang Sơn vĩnh cố. Trường nhạc vị ương này, đại hán vạn năm. Dương Tu đứng ra, vỗ tay mà cùng, đặt chân mà ca. Đại phu lập thế này, đương lập công danh. Tâm dòm đại đạo này, thân theo thánh quân cá chép hoa rồng này bay lượng ngang dọc. xuất nhập bách gia này duy đạo là tử, đức phủ vạn dân này uy trấn tứ di, trường nhạc vị ương này đại hán vạn năm, quân thần đội múa, liên tục ngâm định, công đường đường hạ đám người thấy vậy tâm tình cũng kích động, rồi dít đứng dậy, phiên phiên khởi vũ, cùng kêu lên tương hòa. Các nhạc sĩ thấy vậy lần nữa cầm lên nhạc khí, tấu lên sục sôi vui sướng ngâm nhạc. Vì lưu hiệp, dương tu đám người nhạc đỉnh, lục đứng ở một bên xem lưu hiệp cùng dương tu cùng múa, tâm tình có chút không tên phức tạp. So với dương tu, hắn tựa hồ luôn là chậm như vậy một chút. Dương Biêu đứng ở chỗ xa xa, lơ lửng lắc đầu. Hắn xem một bên mừng không kìm nổi viên phu nhân, trong lòng âm thầm than thở. Dương Tu cùng Thiên Tử đồng tâm vốn là chuyện tốt, chẳng qua là Trung Hiếu khó có thể lưỡng toàn, cha con giữa khác nhau không thể tránh được. Dương Tu mới vừa nói nên vì Lương Châu lên tiếng, lại ở tình hình như thế Hạ cùng Thiên Tử cùng múa, tư thế quá cao, chỉ sợ là cố ý gây nên. Một trận múa xong, Lưu Hiệp thuộc về ngồi. Dương Tu chưa thỏa mãn, tiếp theo tấu nhạc tiếp theo múa. Trải qua phen này dày vò, không khí mặc dù vẫn vậy náo nhiệt, các tâm tình của người ta nhưng có chút bất động. Toát lúc trước mặt mọi người thẳng thắn can gián Không thể nói thất bại, thiên tử trên nguyên tắc tiếp nhận đề nghị của hắn, chẳng qua là nói lên một có thể nói hà khắp điều kiện, áp lực vì vậy chuyển tới hắn bên này. Như thế nào mới có thể ở trong vòng 2 năm khiến Hà Nam phu thuế thu nhập lật một phen. Trong lòng hắn một chút năm chắc cũng không có. Chẳng qua là lúc đó bước đến cái đó mức, hắn không đáp ứng cũng không được, bây giờ tỉnh táo lại, lại không khỏi bừng lên. Bưng ly rượu lên, liên tiếp uống mấy chén, cho đến Lưu Ba đè xuống hắn tay. "Thử sơ, tôi lúc mà ra, ngẩng đầu nhìn một chút Trần quần phương hướng." Nói xong rồi, Lưu Ba khẽ mỉm cười. "Ngươi bây giờ còn có tâm tư quan tâm hắn? Quản tốt chính ngươi đi." hai năm lần một phen, ngươi thực có can đảm đáp ứng. Tuấn Lục cười khổ, thấp giọng nói, ngươi cũng nhìn thấy, tên đã lên dây, không thể không phát. thấy được. Thiên tử ngự thân như dụng bình, tiện tay nắm lấy, không lộ ra dấu vết. Lưu Ba đuôi mày khẽ hất, lộ ra mấy phần dảo hoạt. thắng bại thành bại, ở chỗ này nhất cử. vân được, đây là thiên tử đối ngươi cuối cùng khảo nghiệm. nếu có thể thành công, dương công sau, tư độ chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Tuấn Lục vội vàng ngăn cản. thử sơ, không thể nói bừa. Lưu Ba cười cười, không có nói nữa. chẳng qua là rơi ly rượu lên, đối Tuấn Lục thăm hỏi tôi lúc cũng dơ chén rượu lên, lại không giống Lưu Ba có lòng tin như vậy. hắn biết Thiên Tử đối hắn kỳ vọng rất cao, không có gì bất ngờ xảy ra. Quan tới tư đồ là chuyện trong dự liệu. Nhưng là hắn rõ ràng hơn, Thiên Tử mong muốn tư đồ không phải một ăn không ngồi rồi tư đồ, thậm chí không phải một thưởng quy trên ý nghĩa tư đồ, mà là một có thể đảo qua cũ tập, mang theo đại hán đi lên một cái mới đường tư đồ. Từ ý nghĩa này đi lên nói, Thiên Tử đích xác rất gấp. Hắn muốn ở Tây Trinh trước, thấy được cái này tư đồ xuất hiện, cũng nắm quyền lực, ở hắn Tây Trinh trong lúc kinh doanh tốt triều chính, mang theo đại hán đi về phía kế tiếp 10 năm, 20 năm, thực hiện vương đạo trong vòng 2 năm thực hiện Hà Nam phú thuế tăng lên gấp bội chỉ là một khảo nghiệm mà thôi Tuân Lục đầu rất lớn nhưng là hắn thấy được Lưu Ba lại có chút hy vọng Thử sơ đây không phải là ta một người vinh lục ừm ngươi nhưng có rượu kế dạy ta không có Tuân lúc sửng suốt, không biết nói cái gì cho phải thấy Lưu Ba như vậy ung dung hắn còn tưởng rằng Lưu Ba có biện pháp đâu không nghĩ tới Lưu Ba trả lời dứt khoát như vậy Lưu Ba uống một ngụm rượu khẽ mỉm cười Văn Nhược Vinh ngươi nếu là hỏi ta có sẵn biện pháp ta nhất định là không có nhưng là ta có một chút có thể khẳng định Thiên Tử có lòng tin Hơn nữa hắn tin tưởng ngươi cũng có thể làm được. Tuấn Đúc sửng sốt chốc lát. Thử sơ thế nào nói ra lời này? Lưu Ba để chén rượu xuống, quay đầu, quan sát Tuấn Đúc. Chẳng lẽ ngươi nhận vì thiên tử làm như thế, là vì làm nục ngươi hay sao? Tuấn Đúc liền vội vàng lắc đầu. Tự nhiên không phải. Suy nghĩ một chút, lại bổ túc một câu. Thiên tử đợi thần hạ lễ độ, không là người như vậy. Coi như mới vừa giọng điệu kịch liệt chút, cũng là ta. Để cho hắn thất vọng ở phía trước. Nhớ tới thiên tử mới vừa một câu kia cách nhìn của đàn bà, Tô Đúc trong lòng vẫn là có chút ý khó bình. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, hắn lại cảm thấy thiên tử phê bình rất đúng. Nội tướng chú ý lượng nhập vi suất, là bởi vì có trượng phu ở bên ngoài khổ cực tìm kiếm thu nhập, nàng chớ làm quan tâm thu nhập nguồn gốc, chuyên tâm quản tốt chi tiêu là được. Thân là chủ chính một quận đại thần, chỉ biết là lượng nhập vi suất, không quan tâm sản xuất, không khỏi hơi thiếu công bằng. May mà ta còn không biết xấu hổ tại dạng này trường hợp nói lên đề nghị, còn một bộ vì thiên hạ kế khẳng khái bộ dáng. Ta xứng sao? quy hai chương 1182, nhân vật không tiếng động. Lưu Hiệp còn ngồi, nói với Dương Nưu, "Dương công, hắn Dương năm ngoái khảo công đứng hạng thứ mấy?" Dương Nưu suy nghĩ một chút, cụ thể xếp hạng, thần không nhớ rõ, giống như không ở phía trước 10 trong vòng, nhưng cũng kém không xa. Lưu Hiệp ánh mắt chuyển hướng Dương Dưu sau lưng Trương Tùng. Trương Tùng lập tức tiến lên một bước. Bẩm bệ hạ, năm ngoái quận nước khảo công, Hán Dương là thứ 11. Lưu Hiệp nhẹ nhàng gật gật đầu. Đại Hán quận quốc cộng 100 gia mặt, trừ bỏ chưa bình định giao châu bảy nước, bất mãn 100. Hán Dương đứng hàng thứ 11, hạng không tính thấp, nhưng vẫn là có bị tư đổ phủ cố ý chen ép hiềm nghi. Dương Dưu hay là rất chú ý tị hiểm, không muốn Dương tu quá mức để người chú ý. Nếu không lấy Dương tu ở Hán Dương thành tích, trước ba không dám hứa chắc, top năm là khẳng định không có vấn đề. Những thứ này tâm tư Lưu Hiệp có thể hiểu, cho nên một mực cũng chưa từng có hỏi. Theo kinh châu, ký châu chờ sơn đông đại châu độ ruộng, lương châu thành tích dần dần ảm đạm vô quang, không phải hán dương một quận vấn đề. Dương Tu nói lên muốn cân nhắc bình quân đầu người nhân tố, chính là do bởi hiện thực này khốn cảnh. Nếu như chỉ so với tổng số, đến lương châu làm thủ tướng liền giống như giáng trước, cố gắng nữa cũng sẽ không có chói sáng thành tích. Dương Công, ưu tịnh lạnh chờ biên châu dù không như núi đông giàu có, nhưng tầm quan trọng không chút kém cạnh, nên để cho nhiều hơn nhân tài ưu tú nguyện ý đi biên quận rèn luyện, mà không phải làm biểu trí Lệnh lang đề nghị có chỗ thích hợp, tư đồ phủ vẫn là phải trước tỉnh cân nhắc một hai, không thể xem thường. Dương Dưu không người nhận lệnh. Hắn nguyên vốn còn muốn lấy phụ thân uy nghiêm áp chế Dương Tu, hiện tại thiên tử chính miệng phân phó, lại tăng lên đến biên châu cùng trong nước giữa công bằng tầng thứ, hắn liền không thể lơ là sơ sẩy. Lưu Hiệp lại cùng Dương Dưu chờ tư đồ phủ yếu viên thảo luận một cái. Hắn không hỏi tới cụ thể nhân sự an bài, nhưng nguyên tắc là nhất định phải nắm giữ. Như là đã quyết định tư đồ muốn do châu quận cân nhắc, vậy thì nên cân nhắc đến để cho tiềm tàng tư đồ nhân tuyển trải qua bất đồng quận nước diễn luyện, nghèo phải đi, giàu cũng muốn đi, hộ khẩu thiếu phải đi, hộ khẩu nhiều cũng muốn đi. Không thể chỉ ở nội địa, còn muốn đi biên quận, tốt nhất là đông nam tây bắc cũng phải đi thể nghiệm một cái. Dương Biêu vâng vâng dạ dạ. Bản thân hắn từng có nhậm chức địa phương trải qua, nhưng hắn không có đi qua biên quận, chỉ ở kinh triệu. Dĩnh Xuyên, Nam Dương chờ giàu quận, quận lớn từng nhậm chức. Phương diện này là bởi vì hắn tam công tử đệ bối cảnh, một phương diện cũng là sơn đông thế gia thế lớn thể hiện. Liệt kê bản triều tam công, có biên quận nhậm chức kinh nghiệm ít vô cùng, có người thậm chí ngay cả địa phương thi chính kinh nghiệm cũng không nhiều. Điều này hiển nhiên có tệ đoan nghiêm trọng. Trước kia tam công hư vị, thực quyền có hạn, không có chỗ thi chính kinh nghiệm thì cũng thôi đi. Bây giờ phí sức ba bỏ chín châu, rốt cuộc đem quyền lực muốn trở về, lại phát hiện mình căn bản không có đủ năng lực dùng tốt quyền lực, hiển nhiên không được. Đối chế độ cũ độ tiến hành cải cách, đã là quân thần nhận thức chung. Trước tiến hành tuyển cử chế độ cải cách, nói lên lấy thi thay thế để cử, lấy được không sai hiệu quả, bây giờ nên tiến hơn một bước. Quân thần uống rượu, trò chuyện, không khí rất hòa hợp, thỉnh thoảng hiểu ý cười một tiếng. Tô Lộc cùng Lưu Ba ngồi ở một bên, cũng đang thương lượng như thế nào ở trong vòng 2 năm thực hiện thuế phú tăng gấp bội phương án. Nghĩ tới nghĩ lui, hy vọng vẫn còn ở kỹ thuật mới cùng phát triển công thương bên trên. Đại hán phú thuế phân hai loại, một loại là tiền một loại là lương. Nếu muốn kiếm tiền, nghề buôn bán là sự chọn lựa tốt nhất. Một điểm này không là cái gì phát hiện mới, cũng lần nữa bị sự thật chứng minh. Nếu muốn thu nhiều lương, ở đất canh tác đủ, hộ khẩu cũng không đủ dưới tình huống, chỉ có thể lệ thuộc kỹ thuật mới. Một là sử dụng mới nông cụ, để cao hiệu suất, hạ thấp cường độ lao động. Đúng như đã ở Hà Nam thúc đẩy mới cày vậy, chẳng qua là bây giờ tốt lúc cần nhiều hơn mới cày, cùng với khác mới nông cụ, khiến giống nhau hộ khẩu có thể trồng trọt nhiều hơn thổ địa. Một loại khác phương pháp là để cao mẫu sinh. Bọn họ một cách tự nhiên nói tới diêm tiêu, nguy cao vu các đám người mới vừa ở trước mặt bọn họ biểu diễn thuốc nổ đối thuốc nổ thành phần chi diêm tiêu có thể hay không để cao lương thực mẫu sinh tuấn lục phi thường quan tâm trước đó hắn liền hiểu qua tin tức tương quan chẳng qua là khi đó không có áp lực cũng liền không có hiện tại như vậy khẩn cấp vào giờ phút này hắn chỉ muốn đem người cao vu các người đi theo hiểu một ít tình huống dưới so sánh lưu ba đạo là không hiểu nhiều bất quá nghe tuấn lục phân tích về sau hắn cảm thấy có thể được hắn nghĩ như vậy có một nguyên nhân rất trọng yếu thiên tử cảm thấy có thể được những năm gần đây bọn họ một lần lại một lần chứng kiến thiên tử xuất kỳ chế thắng đã sớm đối thiên tử ánh mắt bội phục sát đất. Mặc dù diêm tiêu có thể để cao mẫu sinh nghe ra không thể tưởng tượng nổi, bọn họ còn thì nguyện ý tiếp nhận. Nói làm liền làm, tuấn lục, lưu ba liên danh, người tới đang ở trong góc khoác lác ngụy cao. Nghe tuấn lục vấn đề, ngụy cao tuyệt không ngoài ý muốn. Hắn đối tuấn lục, lưu ba nói, ta mặc dù chưa trồng trọt bao giờ, nhưng ta biết có thể từ trong phân và nước tiểu lấy ra diêm tiêu. Như vậy có thể thấy được, diêm tiêu hoặc giả chính là cất đái tinh hoa một trong. Cất đái có thể màu mỡ, để cao sản lượng, diêm tiêu nếu là cất đái tinh hoa, vậy cũng có thể. Ngụy cao nói đến rõ ràng mạnh lạc. Tuân Đúc nghe say sưa ngon lành, Lưu Ba lại nhìn trước mắt thức ăn ngon thối hận không thôi. Quân thần đoàn tụ một đường, cùng chung ngày hội, đầy án rượu ngon dai hảo, các ngươi ở chỗ này lớn nói cướp đái, có phải hay không? Có chung án. Hắn bản muốn nhắc nhở Tuân Đúc, nhưng là nhìn một cái Tuân Đúc kia như đói như khát bộ dáng, lại đem trả lời đến khoẹt miệng nuốt trở vào. Tuân Đúc áp lực quá lớn, hắn có thể hiểu được. An uống tiệc rượu tiếp tục, vượt đuổi sao rời. Bất chi bất giác trong kiến an chín năm qua, trong hải chi bắc trên thảo nguyên, một tòa trong đại duyên thấp thoáng ở trong gió tuyết, tuyết trắng mê mang, đại địa không tiếng động, một tòa da châu bên trong đại trướng kha bị năng. Tuân Ưẩn cùng với mấy chục người Hán, người Tiền ti vây quanh đống lửa, uống rượu, ăn thịt, vừa nói vừa cười tán gẫu. Ánh lửa hừng hực, đem bên trong đại trướng nướng ấm áp, có như đầu mùa xuân. Không ít người ngại nóng, mở rộng ra hoài, lộ ra bên trong tơ chất đồ lót. Trong góc, con gái của Kha bị năng đường tô hợp nằm ở thẩm hữu trên đùi, ngáy khò khò. Nàng đã uống đã nửa say, căn bản không quan tâm những người khác ánh mắt. Dĩ nhiên, nàng không có uống say, thời điểm cũng không quan tâm. thẩm hữu cũng có chút say, tựa vào bằng mấy bên trên lim -dim, một cái tay ở đường tô hợp trên vai nhẹ nhàng ôm, trong miệng hừ không được điệu bài hát ở tuân huấn tán gấu kha bị năng thờ ở xem thẩm hưu, dường như theo miệng hỏi hắn đang hát chút gì tuân huấn xoay người lắng tai nghe chốc lát nói thiên vấn thiên vấn vậy là cái gì sở từ trong danh thiên thẩm tử chính vốn là ngô người nô thuộc sở đối sở từ rất là sùng bái kha bị năng bình tĩnh vỗ một cái bắt đuổi các ngươi người hắn thật có ý tứ ăn uống no đủ không đi ôm nữ nhân ngủ lại thích ngâm sướng những thứ này cổ nhân bài hát tuân huấn ánh mắt lóe lên thiên vấn không phải bình thường bài hát là đối đạo thăm dò kha bị năng sửng sốt một cái thật sao đúng thế Đại sợi nếu là có hứng thú, ta vì ngươi ngâm sướng mấy câu, ngươi sẽ biết. Ta có thể nghe hiểu sao? Có thể, mỗi người cũng có thể." Tuân Luẩn cười cười. "Dĩ nhiên, có thể nghe hiểu được vấn đề, chưa chắc có thể biết câu trả lời, đây chính là ta đại hán thông minh nhất tài Tuần Mới có thể thảo luận vấn đề." Kha bị năng nháy con mắt. "Là những thứ kia có thể chế tạo ra thiên lý nhãn tài Tuần Sao." Quy 2 chương 1183, trong mơ giải khát. Trước đây không lâu, Tuân Luẩn nhận được một món từ nam dương đưa tới lễ vật, một con có thể khiến người ta nhìn đến rất xa, rất rõ ràng kim loại ông tròn, chính thức danh xưng là ông rộng Nhưng Kha bị năng đám người càng muốn xưng là Thiên Lý Nhãn. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần khí trời đủ tốt, đứng đủ cao, con này ống tròn có thể để cho bọn họ giống như hùng hứng vậy, thấy được ngoài ngàn dặm núi lớn. Có hay không thật có thể thấy được ngoài ngàn dặm, không ai thử qua, nhưng ống dòm có thể để cho bọn họ ở trên thảo nguyên chiếm cứ tiên cơ, cứ phát hiện trước đối thủ, cũng là sự thật không thể chối cãi. Kha bị năng chinh chiến nhiều năm, lại cùng người Hán tiếp xúc nhiều lắm, đối người Hán quân giới luôn luôn thèm thuồng, liếc mắt liền nhìn ra ống giỏm ở trên quân sự cách dùng. Hắn rất nghĩ có một kiện, nhưng thiên tử chỉ cho một món hơn nữa chỉ rõ là cho tuân hận, hắn cũng không dám mở miệng đòi hỏi. Mượn hôm nay đón giao thừa, tất cả mọi người uống không ít rượu cơ hội, hắn thuận miệng nhắc tới. tuân hận trong lòng gương sáng cũng tự như cười gật đầu một cái. đúng vậy, thiên ly nhãn vốn là vì nhìn trời chế, liệu địch chẳng qua là kèm theo tác dụng. nha. kha bị năng chật trợt lưỡi, vẫn còn có chút không cam lòng. nếu là nhìn trời lợi khí, nói vậy rất đắt ta. một con thiên ly nhãn so chờ nặng hoàng kim còn đắt hơn 350 lần. quý trọng thì cũng thôi đi, mấu chốt là thưa thất thiên tử hao hết thiếu phủ nội nô, nộ. nhóm đầu tiên chỉ làm ra chừng mười kiện, toàn ban cho biên quân đại tướng. Ta dù không phải đại tướng, khinh suất xoáy chi phúc cũng nhận được một món. Bình thường ta dùng để nhìn trời, thời chiến cấp cho đại xoáy lựa trận. Kha bị năng nết mép cười, ly rượu lên. Trường sử nói đùa, dưới trường ta không hơn vạn cưới, sao có thể cùng hán quân đại tướng sánh bằng? Đây đều là trường sử thân phận quý trọng, phải thiên tử hoan tâm. Trường sử, ngươi đọc mấy câu thiên vấn ta nghe một chút, lại giúp ta đoán một cái, cũng cho ta làm người có an học. Ha ha ha, Tuân luận cười to. Một bên tiên ti tướng lãnh cũng cười đứng lên, ngồi ngay ngắn người lại, bày làm ra một bộ rửa hài lắng nghe địa bộ. Tuân luận uống một ngụm rượu, thấm giọng nói, bắt đầu ngâm tụng tiên vấn. Giàng, liền cổ ban đầu, ai truyền đạo chi? Trên dưới chưa hình, gì từ thi chi? Minh chiêu mang ám, ai có thể vô cùng chi? Phùng cánh duy giống, làm sao biết chi? Tuân luận bình thường cùng người tiên ti hòa mình, xuyên tiên ti chi phục, nói tiên ti ngữ điệu, trừ kiểu tóc một mực không thay đổi ra, gần như cùng người tiên ti không khác. Từ kha bị năng đến bình thường sĩ tốt, đều sẽ hắn trở thành người mình. Giờ phút này nghe hắn dùng tiêu chuẩn hắn ra tiếng phổ thông ngâm tụng lên tiên vấn, mới đột nhiên thức tỉnh, ý thức được hắn là một chân chính người Hán, bất chi bất giác nhìn lên tối. Ngay cả Tuần luận bản thân cũng có loại cảm giác này, tựa hồ mỗi ngâm tụng một chữ, cũng có thể đánh thức một phần dấu ở trong lòng tiêu ngạo. Thẩm Hữu không biết lúc nào tỉnh, đánh nhịp, phối hợp tuần luận ngâm tụng đứng lên. Cá trôi chỗ nào? Kỳ đống chỗ này chỗ. Nghệ chỗ này này. Ô chỗ này hiểu Vũ. Đường Tô hợp cũng ngồi dậy, vuốt mắt, có chút mờ mịt. Sau một lúc lâu, mới ý thức tới Thẩm Hữu, tuần luận ngâm tụng chính là nàng nghe qua vô số lần, đã có thể đọc thuộc lòng tiên vấn, không khỏi đập lên bàn tay, gia nhập ngâm tụng. Dị chăm chỉ tử đồ mẹ, mà chết phân hoàn toàn. Đế hàng di nghệ, cách nhiệt hạ dân nàng phát âm cũng không bằng tuân uẩn thẩm hữu tiêu chuẩn nghe ra ít nhiều có chút không được tự nhiên lại tự có một phen thú vị những người khác mặc dù nghe không hiểu thấy đường tô hợp cũng có thể cùng ngâm tụng hăng hái càng phát ra ngưỡng cao cùng nhau đánh lên nhịp đem không khí đẩy hướng cao chiều Tuân uẩn ngâm tụng xong, đang chuẩn bị giảng giải đường tô hợp này lên chủ động xin đi nên vì kha bị năng giảng giải kha bị năng trong lòng vui mừng Tuân uẩn cũng vui vẻ phải thanh nhàn liền do đường tô hợp đi nói đường tô hợp nhiều lần nghe thẩm hữu giảng giải thiên vấn chẳng qua là đối trong đó tâm ý hứng thú không lớn chỉ coi làm câu chuyện tới nghe thiên vấn từ trong miệng nàng nói ra thiếu mấy phần cao thâm, nhiều hơn mấy phần thú vị, kha bị năng mấy người cũng nghe say xương ngon lành. Thảo luận hơn, bọn họ lại không khỏi cảm khái. Người tiên ti cũng có truyền thuyết tương tự, chỉ là bởi vì không có chữ viết, chỉ có thể từ tế thi truyền xuống, người bình thường có cơ hội nghe, cũng có cơ hội học một chút, lại không có cơ hội đi sầm nhập hiểu. Người hán thì lại khác, bọn họ có chữ viết, có quyển sách, mỗi người đều có thể đọc sách, cũng có cơ hội đi nghiên cứu những thứ này vấn đề thâm ảo. Hơn nữa bọn họ khổng lồ hộ khẩu, có thể bộc phát ra lực lượng thật là đáng sợ. Thiên lý nhãn như vậy thần khí, sẽ chỉ xuất hiện ở đại hán, sẽ không xuất hiện ở trên thảo nguyên. Coi như bọn họ có thể lấy số tiền lớn mua được 1 2 kiện, cũng chỉ là 1 2 kiện mà thôi, Vĩnh Viễn không cách nào nắm giữ phương pháp lựa chế. Cùng đối thủ như vậy là địch là không sáng suốt, lựa chọn sáng suốt nhất là gia nhập bọn họ. Nghe Đường Tô Hợp kể xong thiên vấn, Kha Bỉ năng lại cùng Tân Uyển thương lượng lên tây trình kế hoạch. Bọn họ ở đâu biển bờ bắc đã chú đóng hơn nửa năm, một mực đang thu thập trong biển phía tây tình huống, đã đối kia phiến đại thảo nguyên hiệu tương đối thấu triệt, hận không được lập tức phát động công kích. Hán Gia thiên tử không có nói sai, Nhật Luật Thôi diễn cũng không nói lỗi, đó là một mảnh màu mỡ mục trường, đủ để cho bộ lạc của Hán ăn tư là nghiệp, nghỉ ngơi lấy sức. Chẳng qua là tuân luận phản đối kế hoạch của hắn, cho là chuẩn bị còn thiếu thốn, nên chờ một chút. Tuân thuần lý do là kia phiến trên đại thảo nguyên mặc dù chỉ có một ít ma tộc, bao gồm từng bị người hắn đánh bại người Hung nô, liền đại thảo nguyên đầu Nam đảo cờ Jimi a bên trên lại có Zô ma người cứ điểm. Zô ma người binh lực có hạn, cũng không thể đối bọn họ tạo thành nguy hiếp, nhưng Zô ma người khống chế biển đen, cũng liền khống chế đi thông Zô ma thương đạo. Tại không có thủy sư tham chiến dưới tình huống, coi như bọn họ có thể cướp lấy đảo cờ a, cũng không cách nào khống chế thương lộ, chỉ sẽ dẫn tới Zô người cảnh giác, phá hư trước mặt thương mậu quan hệ. Nếu như thương lộ bị nẹt Không chỉ có bọn họ không cách nào từ thương lộ hồi lợi, triều đình cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Tuân luận cách nói không sai, nhưng Kha bị năng chú ý trọng điểm bất đồng. Thương lộ mang đến lợi nhuận dù rằng rất lớn, đối với hắn mà nói cũng không phải trọng yếu nhất, biển đen chi Bắc kêu phiến Đại Thảo Nguyên mới là trọng yếu nhất. Có hay không thương lộ, chẳng qua là có thể hay không sống được càng dễ chịu vấn đề. Có hay không kêu phiến Đại Thảo Nguyên, cũng là có thể không có thể sống sót vấn đề. Rời đi quý sương sau, cuộc sống của hắn cũng không tốt như vậy qua. Trong biển bờ Bắc mảnh này, Thảo Nguyên xa kém xa lưỡng Hà giữa Thảo Nguyên, nuôi không sống dưới trướng hắn những người này, càng chưa nói tới phát triển lớn mạnh một mảnh mơ nước đại thảo nguyên liền ở trước mắt, lại không thể nuốt vào. Kha Bị Năng không nghĩ ra, dưới trướng hắn tướng lãnh cũng rất có thành kiến. Nếu như không phải tuân thuận sau lưng có hùng mạnh hán triệu, bọn họ sớm liền trở mặt. Tuân thuận hiểu Kha Bị Năng tâm tình, nhưng hắn hay là nói với Kha Bị Năng, ngàn dặm chinh chiến, cầu chính là tất thắng, cầu chính là lớn lợi. Một khi khai chiến, liền không thể suy nghĩ với mấy trận chiến đấu thắng bại, mà nên suy nghĩ với một phiến khu vực hoàn toàn chinh phục. Bây giờ Tây Tiến, đích xác có thể đánh bại địa phương man tộc, nhưng là đuổi chạy bọn họ, không hề đại biểu ngươi là có thể chiếm cứ kia phiến thảo nguyên. Những người kia sẽ giống như bầy sói vậy không ngừng tập nhíu ngươi, để cho ngươi không được can sinh. Thời gian dài, thu hoạch của ngươi chưa chắc thì có dự chủ lớn như vậy. Nếu như có thể nhất cử công chiếm đảo cờ Mi A, cũng khống chế thương lộ, không chỉ có từ thương lộ trong lấy được định lợi ích, còn có thể từ biển đèn chi nam vận tới lương thực, đền bù du mục chưa đủ, sẽ cùng man tộc rằng có lúc ngươi liền ổn. Kha bị năng còn là không chịu tâm. Thấy tình cảnh này, Thẩm hưu nói lên một cái đề nghị, có thể phái tiểu quy mô nhân mã trước đi dò xét một cái. Tin tức dù sao cũng là tin tức, khó tránh khỏi có không thật. Chỉ có phái người đi, mới có thể thực sự hiểu rõ những thứ kia man tộc hư thực. Nếu như đối phương thực lực đích xác hùng mạnh, lại rút về tới cũng không thành vấn đề. Kha Bỉ Năng đại biểu đồng ý quy hai chương 1184, bằng mặt không bằng lòng. Ngay trước mặt Kha Bỉ Năng, Tuân ổn không có phản bác thẩm Hữu, coi như là thẩm chấp nhận cái phương án này. Ngược lại bên ngoài bây giờ vẫn còn ở rơi tuyết lớn, ít nhất trong vòng nửa tháng, Kha Bỉ Năng không cách nào lên đường. Kha Bỉ Năng lại tâm tình thật tốt, hô to để cho người mang rượu lên, muốn cùng Thẩm Hữu lại uống vài chén, không say không về. Đường Tô hợp hớn hở mặt mày, ở một bên ra sức khuyến khích, để cho Thẩm Hữu cùng Kha Bị Năng đấu rượu như liệu bộ kia, nàng rõ ràng là muốn đem thẩm hữu trúc xây gạo sống nấu thành cơm chín, tốt làm thỏa mãn tâm nguyện. đường tu hợp tuổi không lớn lắm, nhưng bởi vì áo cơm vô ưu, mỗi ngày đều có thị sữa nguyên nhân, chỗ mã phải sớm. trên thảo nguyên cũng có sinh ra sớm sinh đẻ sớm thói quen, nàng có hẳn mấy cái bạn chơi đều đã lấy chồng sinh con. vì chờ thẩm hữu cầu hôn, nàng đã thành đại cô đơn. đổi lại trước kia, nguyên bản chớ làm phiền vấy như vậy, người tiên ti luôn luôn mở ra, trực tiếp truy chân chính là. bây giờ tình huống có chỗ bất đồng, kha bị năng đã dựa dấm đại hán, coi như là chưa hầu một phương, nhiều muốn ít chút mặt mũi. thẩm hữu càng là tự kiềm chế thân phận. Không chịu cầu thả, có thể cùng đường tô hợp ở trước mặt mọi người như vậy thân mật đã khó được, không cưới mà sinh các loại chuyện, hắn là vô luận như thế nào cũng không làm được. Dĩ nhiên, nếu như chẳng qua là gặp dịp thì chơi, kết một đoạn nước xương nhân duyên, kiễu ngược lại cũng thôi. Có thân phận của Kha Bỉ Năng ở chỗ này bày, đội tình bạc nghĩa hiển nhiên là không thích hợp. Về công về tư, chuyện này cũng muốn long trọng một ít. rượu tới uống chưa đủ đô, thẩm hữu thương lượng với Kha Bỉ Năng lên tây trình cụ thể an bài. Kha Bỉ Năng là khách quân, vạn dặm chinh chiến, không thể lơ là sơ sẩy, Chứ đi mới phụ bộ lạc, hắn chủ lực cũng chính là vạn người tả hữu, không qua nổi quá lớn thất bại. Lại một khi Tây Tiến cùng quý xương giữa khoảng cách quá xa, liên hệ trở nên khó khăn, Kha Bị năng chỉ có thể bằng vào bản thân lực lượng tác chiến. Đây cũng là tuân ẩn không tán thành tùy tiện xuất binh nguyên nhân. Vì vậy, cho dù là tiểu quy mô thử do xét, cũng nhất định phải thận trọng cho tướng, bảo đảm thủ thắng. Thẩm Hữu lời vừa ra khỏi miệng, tuân ẩn nhất thời bừng tỉnh nộ. Thẩm Hưu đây là muốn tự mình thống binh tác chiến, không thể không nói, đây là một cái cơ hội tốt, một chân chính cắt vào người Tiền ti nội bộ cơ hội tốt. Kha Bị năng dưới quyền tướng lãnh không ít, nhưng có thể độc dẫn một bộ lại không nhiều. Thẩm Hưu có năng lực như thế, trước lại từng tiến về thảo nguyên du lịch, tìm hiểu tình huống có thể nói là biết người biết ta. Hắn vấn đề duy nhất liền có phải là tiên ti hay không người, rất khó chiếm được Kha bị năng tuyệt đối tín nhiệm, tự mình chỉ huy người tiên ti tác chiến. Nhưng là có đường tổng hợp, cái này liền không còn là vấn đề. Nếu như Thẩm Hữu có thể chỉ huy người tiên ti tác chiến hơn nữa thủ thắng, người hắn liền có thể chân chính nắm giữ chi này người tiên ti ngựa, không còn chỉ là tham nưu. Nghĩ thông suốt một điểm này, Tuân Luận không khỏi cảm khái. Muốn nói đầu góc linh hoạt, còn phải là giang đông người. Ngu Phiên vào chiều muộn, lại có thể nhanh chóng nắm giữ dạng võ đường, thành tiên tử tâm phúc. Thẩm Hữu tới Tây vực cũng muộn, nhưng hắn cùng Kha Bỉ năng người tiếp xúc không bao lâu liền lấy được so với hắn lớn hơn nhiều làm tiến triển. Bây giờ thẩm hữu tiến hơn một bước, một tử Kha Bỉ Năng trong tay lấy được binh quyền, hắn còn chỉ là một trưởng sử. Kha Bỉ Năng có chút do dự, một mực không có ngay mặt hồi phục. Nhưng tuân luận biết, Kha Bỉ Năng không có lựa chọn tốt hơn, sớm muộn sẽ nhả. Sáng sớm hôm sau, tuyết lớn rừng, ánh nắng rực rỡ, giữa thiên địa một mảnh trắng đói. Mặc dù là nguyên đán, tuân luận hay là dậy thật sớm, ở trước trường tập võ. Đây là hắn giữ vững nhiều năm thói quen, trừ gen luyện thân thể ra, cũng để cho mình có năng lực tự vệ nhất định, nhất là hướng thẩm hữu xin chỉ giáo đao pháp sau. Cho dù là người tiên ti trong dũng sĩ, cũng không dám tùy tiện hướng hắn khiêu chiến. Luyện hai chuyến đao pháp, tuân hận thu thức, bổ đao vào vỏ. Ba ba ba. Sau lưng truyền tới thanh thủy tiếng vô tay. Tuân hận không cần quay đầu lại, cũng biết là ai. Xoay người thời khắc, trên mặt của hắn liền lộ ra so ánh nắng càng nụ cười sảng lạ. Từ bạn thức dậy sớm như vậy, xem ra ngày hôm qua không uống say. Thẩm hữu đi nhanh tới, người hắt hắt. Bất địch dình dập, ngươi dám uống say sao? Bày địch tuân trong lòng hơi động. Từ bạn nói quá lời a. Thẩm hữu vỗ bà vai, chỉ chỉ xa xa đóng băng mặt biển, tỏ ý tuấn hận quá khứ đi một chút. Tuân luận hiểu ý, cùng Thẩm Hưu vừa nói cười, một bên hướng bờ biển đi tới. Chính là giá lạnh thời khắc, mặt biển đọc lại thành một tầng thật dày băng, cho dù người đứng ở phía trên cũng vững như thái sơn. Mấy cái nô lệ ngay tại nơi xa trên mặt băng đục động bắt cá, thấy được Tuân luận, Thẩm Hưu đi tới, bọn họ quỳ dưới đất, có chút bất an quan sát Tuân Thẩm hai người. Thẩm Hưu khoát khoát tay, tỏ ý bọn họ như cũ. Nô lệ cảm kích dập đầu một cái, tiếp tục làm việc. Lấy trên mặt băng lại đi cả trăm bước, Thẩm Hưu mới dừng bước. Ngươi biết hạ đi sao? Tuân Uẩn gật đầu một cái, hắn dĩ nhiên biết hạ đi. Hạ đi là kha bị năng hầu cận kiêm dưỡng tử, sâu kha bị năng yêu thích không chỉ có cùng con trai của Kha bị Năng Kha võ như hình với bóng, còn cùng nhau tiếp nhận tuân luận dạy dỗ, bây giờ coi như là văn võ song toàn. lại tới mấy năm, Hà đi phải là tiên ti dưới quyền một viên manh tướng. ngươi biết hạ đi phụ thân là ai sao? ai? Nhật luật Thôi Diễn. Tuân luận nhất thời cảm thấy sau lưng lạnh cả người, theo bản năng lý tử, sắc mặt trở nên so tuyết còn trắng. Hà đi lại là con trai của Nhật luật Thôi Diễn. đâm hưu đồ cuộc chiến về sau, Nhật luật Thôi Diễn chiến bại tháo chạy, bị Kha bị Năng giết chết. Kha bị Năng có thể được đến Thiên Tử đặt giá. Không có nhân đứng ngoài cuộc mà chịu phạt, chẳng qua là bị đội kịp xa hơn, một người trong đó nguyên nhân chủ yếu chính là Kha bị năng cấp giết Nhật Luật Tô Diễn, dâng lên thủ cấp của hắn. Vẫn cho là, Tuân Vân cũng cho là Kha bị năng giết Nhật Luật Thôi Diễn là hướng đại Hán chứng minh chính hắn, bây giờ mới biết không phải đơn giản như vậy. Hạ Đĩ là con trai của Nhật Luật Tô Diễn, biết nội tình người không phải chỉ một, nhưng hắn nhưng vẫn bị chẳng hay biết gì, có thể thấy được người tiền ti nhìn như tôn kính hắn, kỳ thực sâu trong nội tâm một mực để phòng hắn. Làm sao ngươi biết? Tuân Vân có chút khô khốc. Hạ Đĩ nhập doanh lúc là ở Thông lĩnh phía Tây, rơi cùng xa bộ lạc ngục trưởng rất xa. Hạ Đế nguyên bản bị nhật luật thôi diễn dấu ở nhỏ Kim Sơn Giá Lang Mương, Kha bị năng Tây tiến lúc, liền phái người đi sói đen Mương đón hắn, đến quý xương mới để cho hắn lộ diện, chính là muốn để cho ngươi cảm thấy hắn một mực ở Tây vực, cùng người tiền ti không có quan hệ gì. Tuân Quân hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, sắc mặt thay đổi mấy lần. Kha bị năng là kiêu hùng, không cam lòng vì đại hán thần thuộc, chẳng qua là tình thế như vậy, không thể không tạm thời bị khuất. Nếu như có thể được đến biển đen Bờ Bắc Đại Thảo Nguyên, thu nạp nơi đó ma tộc, hắn là có thể trọng trấn có cùng đại hán trả giá lòng tin. Về phần đi thông giô ma thương lộ, hắn cũng không phải là quá quan tâm. Đoạn hắn hư một tiếng, mang theo vài phần ẩn giận. Người chính là như vậy, thực lực càng mạnh, giá tâm càng lớn. Hắn sợ hai chính là thiên tử, hiện nay thiên tử ở ngoài và dặm, hắn há có thể thoải mái không để cho hắn chịu chút đau khổ, hắn sẽ không đàng hoàng. Người coi hắn là người mình, một lòng vì hắn suy nghĩ, hắn sẽ không linh tỉnh, chỉ biết cảm thấy ngươi cản trở. Sở dĩ không có xuống tay với ngươi, bất quá là thời cơ còn chưa thành thục mà thôi. Thẩm Hữu ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương xa, lại dang hai cánh tay, duỗi người. Tha như vậy, không bằng để cho hắn đi đụng cái bể đầu chảy máu. Mượn cơ hội này, chúng ta cũng thử dò xét một cái rô ma người thực lực, nhìn một chút bọn họ chiến pháp, vì tương lai làm chút chuẩn bị. Tuân ổn dùng sức gật đầu, liền y theo tử chính kế sách. Quy 2 chương 1185, đuổi sói nuốt hổ. Thẩm Hữu ngay sau đó cùng Tuân ổn thương lượng xuất binh sau an bài. Bọn họ đã cách xa Quý Dương, rất khó chiếm được Tây vực đô hộ phụ tăng viện. Tây tiên sau, cũng không có này hắn viện binh có thể trông đợi, muốn muốn giành thắng lợi, chỉ có thể đặt chân ở hiện hưu binh lực. Thẩm hưu muốn cho Kha bị năng chịu chút đau khổ, lại không muốn Kha bị năng bị bại quá thảm. Thành công anh trỗ dẫn Tây vực đô hộ phủ muốn chấn thủ bí Dương, tùy thời chuẩn bị nên đón nghỉ ngơi tấn công, không dành bắt chú ý tại Thiên tử thân chính trước, đây là bọn họ duy nhất có thể sử dụng binh lực, không thể hao tổn quá lớn. Thẩm hưu hy vọng Tuân Luận có thể nhận rõ Kha Bỉ Năng chân thật tâm tư, cũng lợi dụng hắn tâm lý, kịp thời đề nghị Kha Bỉ Năng phái binh tăng viện. Tuân Luận muốn là không tán thành ô ạ Tây tiến, biết được hạ đi thân phận chân thật, biết Kha Bỉ Năng cũng không phải là thật lòng thần phục sau, thái độ của hắn tự nhiên bất động. Mượn cơ hội này, suy yếu Kha Bỉ Năng thực lực, đồng thời giúp Thẩm Hưu nắm giữ binh quyền, mới là hắn muốn cân nhắc trọng điểm. Đối Thẩm Hưu đề nghị, hắn đáp ứng một tiếng nói xong chính sự, hai người lại nói đến Trung Nguyên. mới nhất nhận được tin tức là nửa tháng trước, theo Thiên Tử ban tặng ống dòm cùng nhau, thông qua triều đỉnh lưu dịch lấy 600 trăm khẩn cấp đưa tới. dưới tình huống bình thường, bọn họ rất khó nhận được như vậy kịp thời tin tức, chỉ chạy ít nhất tại một tháng trở lên, hai ba tháng cũng bình thường, lâu nhất thậm chí có nửa năm trở lên. Thiên Tử ở Nam Dương thúc đẩy chính sách mới, dựa vào Nam Dương hộ khẩu cùng tốt đẹp nghề buôn bán cơ sở, tiền lời to lớn, khôi phục nhanh, vượt qua tưởng tượng. đối với quân sự mà nói, trừ ống ra, còn có một hạng trọng đại đột phá, thuốc nổ. Thiên Tử nói đây mới thực là có thể thay đổi chiến tranh hình thái lợi khí thẩm hữu cùng thiên tử tiếp xúc không nhiều không rõ lắm câu nói này phân lượng tuấn huyền lại cùng thiên tử sớm chiều chung sống qua một đoạn thời gian sau đó cũng một mực giữ vững mật thiết liên hệ biết thiên tử không phải thích nói mạnh miệng người hắn nói thuốc nổ có thể thay đổi chiến tranh hình thái tất nhiên có này nguyên vẹn lý do tuấn huyền không tán thành kha bị năng khinh suất đánh ra cũng có phương diện này cân nhắc mặc dù hắn không có đem cái này vẫn là tuyệt mật cấp tin tức thông báo cho kha bị năng lại hy vọng kha bị năng đợi thêm một chút chờ như vậy lợi khí đến tiếp tục phát động tấn công để đem tổn thất xuống đến thấp nhất nhưng là bây giờ tình huống bất động hắn muốn khuyên Kha bị năng sớm phát động tấn công có thuốc nổ như vậy lợi khí Kha bị năng giá trị nhanh chóng hạ xuống nếu hắn khó có thể chân chính tận phục vậy hay để cho hắn chết có ý nghĩa đi tuân ẩn lại nói cho thẩm hữu, theo trung nguyên thái bình chính sách mới thúc đẩy thuận lợi thiên tử tây trinh thời gian có thể sẽ trước hạn tây vực đô hộ phủ sẽ lấy được thiên tử trực tiếp tăng viện từ tấn công chính diện nghỉ ngơi nhiệm vụ của bọn họ thời là chọn tuyến đường đi biển đen đại thảo nguyên không ngừng tây tiến chinh phục dọc đường gặp phải ma tộc từ đường bộ thẳng đến Roma trừ cái đó ra Chu Du đang mặc bắt đường Nếu như có thể kịp thời chạy tới, hắn sẽ tại biển đèn xây dựng thủy sư, từ đường thủy tiến vào địa trung hải, cũng vì Nam Bắc hai đường cung cấp trên biển liên lạc. Thẩm Hữu nghe xong, cười ha ha. Đã như vậy, vậy bọn ta càng là cấp bách, làm nhanh chóng Tây Tiến, tranh phạt công đầu. Tuân Hận rất đồng ý. 3 ngày sau, Kha Bỉ Năng quyết định tiếp nhận thẩm Hữu đề nghị, trước phái 2000 kỵ binh Tây Tiến, tiến hành thử dò xét tính tấn công. Liên tục cân nhắc sau, Kha Bỉ Năng lấy Dương Tử Hạ Đi làm tướng, cũng tiếp nhận nữ nhi đường Tô Hợp đề nghị, mời thẩm Hữu làm trưởng sử, vì Hạ Địch bảy miêu tinh kế. Hạ Đi mới vừa chừng 20, nhưng làm người anh tạc kỳ ổ tráng. Sâu so Kha bị năng yêu thích, lấy hắn làm tướng, mặc dù có không ít người tiên ti bất mãn, lại không ai dám nhảy ra phản đối. Dĩ nhiên, Âm Dương quái khí nói vài lời, lo lắng hạ đỉ không có kinh nghiệm tác chiến các loại, là tránh không khỏi, Kha bị năng cũng không quan tâm. Trừ 2000 chủ lực kỵ binh, Kha bị năng còn vì hạ đi xứng 2000 phụ tử kỵ binh. Những thứ này phụ tử kỵ binh đều là hắn một đường tây tiến lúc thu nạp tới, có trước đó bị hắn gia tiên tử đánh bại tiên ti quân lính tan tác, cũng có trước bị người Hán đánh tan, bị buộc tây tiến hung nô tàn bộ hậu duệ, còn có một ít là bản địa man tộc. Những người này trang bị rất tệ, nhưng Tác Phong Gia Man lại quen thuộc địa hình, tác dụng cũng không thể khinh thường. Lên đường trước, Kha bị năng liên tục chiếu cố Ha đi, không thể tự đánh giá mình quá cao, cho là mình cùng người Hán đi gần, lại thông hiểu người Hán ngôn ngữ, chữ biết là người văn minh xem thường những thứ kia man tộc. Ở người Hán trong mắt, chúng ta cũng là man tộc. Bây giờ là, tương lai cũng thế. Dĩ nhiên, ngươi phải tôn kính Thẩm Hữu, lại cũng không thể đối Thẩm Hữu nói gì nghe đấy, quá mức lệ thuộc. Thẩm Hữu là người Hán, lại là người đọc sách, mặc dù võ nghệ tốt, dù sao không có dẫn qua binh. Hôm nay là ở thảo nguyên tác chiến. Không phải ở người Hán Trung Nguyên, binh pháp đọc phải quen đi nữa cũng vô dụng, vẫn là phải dựa vào chúng ta tiên ti người bán lãnh của mình. Ở trên thảo nguyên, tiên ti người mới thật sự là vương dạ, người Hán đã từng là bại tướng dưới tay chúng ta. Hạ đi miệng đầy đáp ứng. Tháng riêng 10 sau, Hạ đi lên đường, mang theo 4.000 bộ kỵ lên đường. Mùa đông có khô, du mục phương thức cũng không thích hợp, xúc vật cũng muốn dựa vào tích chữ thảo liêu qua mùa đông, thể lực hạ xuống, kỳ thức cũng không phải là xuất binh cơ hội tốt nhưng là kha bị năng bộ hấp thu hán thực vật phương pháp luyện chế chuẩn bị đại lượng tiền muối giải quyết một bộ phận quân nu vấn đề lại sớm chuẩn bị lương khô này mới khiến hạ tỷ có thể không mang theo quân nu khinh trang đi tới nhờ vào thẩm hữu trước rõ xét dọc đường bộ lạc sẽ ở nơi nào qua mùa đông rõ ràng hạ tỷ thi hành người tiền ti am hiểu lấy chiến rũ dậy, một đường đánh cướp, đánh thẳng vào dân tộc du mục lối sống quyết định bọn họ không thể nào tụ tập mà cư trong vòng vương viên trăm dặm cũng liền mấy trăm bộ đối mặt như lang như hổ Hà đi những thứ này ở phân tán bộ lạc căn bản không phải đối thủ không phải là bị tàn sát hầu như không còn chính là bị đánh tác tác chỉ có thể hoảng hốt chạy thủ mạng nửa tháng sau, Hà đi lướt qua A nói sông, sông vọt gạ, tiến vào dải đất Bình Nguyên. So với A nói Hà Đông bờ vùng đồi núi, đồi gò địa khu, A nói Hà Tây bờ dải đất Bình Nguyên hiện nhiên thích hợp hơn ở, bộ lạc quy mô cũng lớn, tài sản cũng nhiều hơn, Hà đi thu hoạch dồi dào, vui mừng quá đỗi. Trừ trắng trận cướp bóc ra, cái người dục vọng cũng cùng dâng lên, gần như mỗi lúc trời tối cũng phải thay đổi mới mẹ nữ nô thị tẩm. Trên làm dưới theo, dưới tay hắn những tiên phu trưởng kia, bách phu trưởng cũng không chịu bỏ qua cho cơ hội như vậy, ban ngày khắp nơi đánh cướp, buổi tối liền cử hành lễ khánh công, vây quanh đống lửa ca múa tưng bừng, thậm chí uống rượu say mềm. Cậu hữu nhắc nhở Hà Đi, bây giờ còn chưa phải là ăn mừng thời điểm, mảnh này thảo nguyên giàu có nhất địa phương không ở a nói hai bên bờ sông, mà là thứ ba hai bên bờ sông. Từ người Hy Lạp bắt đầu, bọn họ đang ở bao luật ti quá ngết này sông, sông lẹp hai bờ thiết trí cứ điểm, cùng địa phương man tộc làm ăn. Chúng ta không có mang con nhu, ngươi nếu muốn ở mảnh này thảo nguyên đứng vững góp chân, liền nên thừa dịp đông tuyết chưa táng dã, các bộ lạc giữa còn chưa thu được tin tức, nhanh chóng tây tiến, chiếm lĩnh bao luật ti quá ngết này hai bên bờ sông Mục trường, đem địa phương bộ lạc chính phục, mới có thể lấy được ổn định tiếp liệu. Hạ Đi ngoài miệng đáp ứng, hành động lại chuyển ta ta làm. Mỗi ngày xa vào với tán sát, hưởng lạc. Những người khác mặc dù cảm thấy Thẩm Hữu nói có lý, lại kháng cự không được thực tế cấm nhũ, ngoài miệng tán thành Thẩm Hữu nói đúng, thân thể lại cùng hạ đỉ tùy sinhộng tử. Thẩm Hữu thúc dục mấy lần, thấy không có có hiệu quả, liền phái người hồi phục Kha Bỉ Năng, người Kha Bỉ Năng ra mặt tiết chế hạ đi, ra lệnh hạ đi nhanh chóng tây tiến. Kha Bỉ Năng nhận được tin tức, rất là nổi cáo. Tuân Lẫn ngay sau đó đề nghị, cho Thẩm Hữu một bộ phận quyền lực, để cho hắn có thể hữu hiệu tiết chế hạ đi. Quy hai chương 1186, dục cầm cổ túng. Kha Bỉ Năng do dự. Hắn đích xác đối hạ đi rất thất vọng cũng không dám đem hy vọng gửi gắm vào thẩm hữu trên người. hắn rất rõ ràng, thẩm hữu rất thông minh, mà lại am hiểu học tập. liên dài hắn bây giờ đối trên thảo nguyên tắc chiến biết rất ít, chỉ cần cho hắn cơ hội của thông minh, hắn rất nhanh liền sẽ thành một kẻ ưu tú kỵ binh tướng lãnh. nếu như thẩm hữu là một người tiên ti, hắn sẽ không chút do dự tín nhiệm thẩm hữu. nhưng thẩm hữu là người hán, người hán lao đối rất hòa thuận, luôn luôn đối tiên ti người hành trấn an kế sách, người tuổi trẻ lại dã tâm bừng mừng. từ hắn ra thiên tử đến trước mắt tuấn luận, thẩm hữu đều là một lòng nghĩ tạo dựng sự nghiệp người bọn họ bỏ xuống Trung Nguyên giàu có sinh hoạt, không xa vạn dặm, đi tới nơi này vùng đất nghèo nàn cũng không phải là vì người Tiên ti mưu phúc lợi, bọn họ chẳng qua là muốn lợi dụng người Tiên ti, xây bản thân công lao sự nghiệp, cho bọn họ binh quyền, liền rốt cuộc thu không trở lại. Kha Bỉ Năng rất muốn tự mình xuất binh tăng viện, nhưng hắn lại không bỏ được đại bản doanh. ở hồi xuân đại địa, cỏ chăn nuôi sinh trưởng trước, đại lượng dê bỏ không cách nào di rời, chỉ có thể ở lại chỗ này. hắn dẫn quân đi, nơi này giao cho ai? nghĩ tới nghĩ lui, Kha Bỉ Năng làm ra một cái điều hòa quyết định. Để cho đường Tô Hợp xuất linh 200 thân vệ kỵ binh đuổi đến tiền tuyến, phối hợp Thẩm hưu, tiết chế Hạ đi, để cho Hạ đi không nên quá căng rỡ. Nguyên bản rất tốt một người, thế nào một bay một mình cứ như vậy phóng đãng. Người tiên ti tham diệu hào sắc không là cái gì ly kỳ chuyện, nhưng Hạ đi làm quá mức. Giống vậy, đường Tô Hợp trước khi rời đi, kha bị năng lại giao phó một phen. Người khuynh tâm Thẩm Hữu, cha biết, cũng rất ủng hộ. Nhưng là Thẩm Hữu một mực không tới, trong lòng hắn nghĩ như thế nào, ngươi không rõ ràng lắm, cha cũng không rõ ràng lắm. Ngươi lần này đi, thật tốt cùng hắn nói một chút, nếu là hắn chịu chính thức cưới ngươi, một lòng một dạ đối tốt với ngươi ta liền cho hắn minh quyền, để cho hắn tạo dựng sự nghiệp. Nếu như hắn không chịu, ta liền không khả năng cho hắn minh quyền, hơn nữa sau này cũng không cho phép ngươi lại cùng hắn lui tới. Ta cũng là một phương đại soái, cũng phải cần mặt người. Đường Tô hợp miệng đầy đáp ứng, mang theo 200 thân vệ kỵ binh, hỏa tốc chạy tới Hạ Đỉ trong quân. Gặp mặt sau, Đường Tô hợp trước tuyên bố kha bị năng ra lệnh, yêu cầu Hạ Đỉ nhanh chóng tây tiến, tranh thủ ở đầu mùa xuân trước khống chế bao luật ti quá nhiết này dưới sông Du hai bờ, khống chế Dô Ma người cùng địa phương man tộc mua bán. Thấy Đường Tô hợp đến rồi, Hạ Đỉ cảm nhận được áp lực, không còn dám sơ sẩy, lập tức hạ lệnh tiến binh. Đường Tô hợp cùng Thẩm Hưu đồng hành, đem Kha Bị năng ý tứ chuyển cáo Thẩm Hữu, Hơn nữa trực tiếp hỏi Thẩm Hữu, ngươi muốn như thế nào mới chịu cưới ta? Thấy Đường Tô hợp, Thẩm Hữu liền hiểu Kha Bị năng ý tứ, cũng biết sẽ gặp phải như vậy ép hỏi. Hán không nhanh không chậm nói, chờ đại soái thật lòng thật phục, đem mình làm cái đại hán con dân thời điểm. Đường Tô hợp không hiểu, chúng ta là người tiên ti, cùng hán người bộ dáng đều không giống, đây là không sửa đổi được. Ta nói chính là đại hán con dân, không phải người hán. Thẩm Hưu kiên nhẫn giải thích nói, đại hán con dân đến ngàn vạn, không chỉ có người hán, còn có người Hung Nô, tiên ti người, người hán, phương nam còn có bất Việt năm dứt, mặc dù chúng ta dáng dấp không giống nhau, nhưng là lại có thể nói lời giống vậy, viết giống nhau chữ, giống như ngươi như bây giờ. Nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, đại soái nguyện ý làm như vậy sao? Đường Tô hợp suy nghĩ một chút, có chút khó khăn. Kha Bị năng cùng tuân luận rất thân cận, cũng để cho nàng cùng huynh trưởng Kha võ cùng nhau lệ tuân luận. Thẩm hữu Vi sư, học tập người Hán ngôn ngữ, chữ viết cùng điển tịch, nhưng Kha Bị năng bản thân lại lấy lớn tuổi, học vật quá chậm làm lý do, không chịu học thuyết tiếng Hán, cũng không chịu học tập người Hán linh nghi. Thẩm Hưu có ý nghĩ như vậy, cũng là có thể thông hiểu, nhưng là đối với nàng mà nói, cái này thành vấn đề khó khăn. Bọn họ cũng không chịu nhượng bộ, nàng kẹp ở giữa, như thế nào lấy hay bỏ. Thẩm Hữu An đuổi đường Tô hợp nói, ngươi cũng không cần gấp. Ngươi bây giờ tuổi tác còn nhỏ, đợi thêm 3 năm năm, thiên tử sắp tới Tây Vực, đến lúc đó ta sẽ thỉnh cầu thiên tử gả. Chúng ta người hắn trọng lễ nghi, cha mẹ không đến, quân phụ cũng có thể. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ta muốn có tư cách xuất hiện ở thiên tử trước mặt, thỉnh cầu thiên tử gả. Nếu như không có thực lực như vậy, ta cũng không xứng cưới ngươi. Lệnh Tôn tuy nói là người tiên ti, dù sao cũng là chư hầu một phương. Ta một đám vải, coi như cớ ngươi, cũng sẽ bị người xem thường, cho là ta là leo lên ngươi. Đây cũng là ta một lòng nghĩ tạo dựng sự nghiệp nguyên nhân. Thẩm hưu nói đến rất khẩn thiết, không khỏi đường Tô hợp không tin. Đường Tô hợp nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nói, ta không có quyền lực cho ngươi binh quyền, nhưng là cái này 200 thân vệ cưới là tự ta, ta có thể đưa cho ngươi. Có thể hay không là công, liền nhìn chính ngươi. Thẩm hưu rất khiêm tốn nói, ta không thể nhận ngươi thân vệ cưới, nhưng là ta có thể phụ trợ ngươi. Ngươi biết thiên tử bên người ngửa quý nhân, nữ quý nhân sao? Các nàng đều là nữ tử, nhưng là cũng có thể thống binh tác chiến, không thua kém bậc mày dâu. Chúng ta hán người cùng ngươi nhóm người tiên ti không giống nhau, chúng ta người hán nữ tử không chỉ có thể chủ nội Còn có thể giống như nam tử vậy trình chiến xa trường, chém đầu lập công, thậm chí phong hầu. Ngựa quý nhân, nữ quý nhân có thể làm được, ngươi cũng có thể." Một lời nói, nói đến đường Tô hợp cảm xúc Minh Ngông, lúc này đã ứng. Hai người ăn nhịp với nhau. Thẩm Hữu trước vì đường Tô hợp định ra luyện binh kế hoạch. Đường Tô hợp cũng đã nghe nói qua Mã Vô Lộc, câu chuyện của Lữ tiểu hoàn, thân vệ cưới trong cũng có một chút nữ tử. Chỉ bất quá nàng đã không có nữ cưới tinh lương của giới, cũng chưa quen thuộc nữ cưới chiến thuật huấn luyện, chẳng qua là lựa ra một ít cường tráng nữ tử xung làm kỵ binh mà thôi. Binh khí, chiến pháp cùng nam tử không có gì khác biệt, chưa nói tới xuất sắc. Thẩm Hữu đầu tiên đem nữ tử cùng một ít thân thể không phải rất cường tráng nam tử trẻ tuổi lựa đi ra, để cho bọn họ vô tha cho nắm mưu đột kích chiến pháp, đổi dùng cung nỏ. Lại vì bọn họ thay đổi tốt hơn ngựa chiến, đồng thời tăng cường thuật cưỡi ngựa huấn luyện. Tương đối nhẹ thể trọng, tốt hơn ngựa chiến, lại hợp với tinh lương thuật cưỡi ngựa cùng tiến thuật. những người này liền do bình thường kỵ binh biến thành ưu tú khinh kỵ binh, có mạnh hơn sự linh hoạt, có thể ở công kích của địch nhân khoảng cách trở ra đối địch kích. Người tiên ti cung tiên còn có thể, nọ chất lượng cũng không sao được. Thẩm quyết định hướng Tây đô hộ phủ nhờ giúp đỡ, mời phát 100 cố ba đán đỏ, 4 đá đỏ. Những thứ này nọ tầm bắn so người tiên ti dùng cỡi cung xa nhiều lắm, có thể thực hiện nghiền ép tính đả kích, cũng có thể đối địch quân tướng đưa vào hành ám sát. Trừ cái đó ra, Thẩm hưu còn tính toán vì những người này trang bị một ít tinh giáp. Bây giờ người Hán Ao giáp trình độ một ngày ngắn dặm, chế tạo tinh giáp không chỉ có nhẹ nhàng, hơn nữa phòng vệ năng lực càng mạnh, có thể tốt hơn bảo vệ những thứ này số lượng không nhiều, huấn luyện tốt đẹp kình kỵ binh. Ngoài ra, Thẩm hưu còn tính toán vì đường tô hợp trang bị 30 phó ngược hải, trang bị 30 tên trọng giáp kỵ binh, làm vì bảo vệ đường tô hợp lực lượng cốt, cũng ở lúc cần thiết công kích. Biển đen trên đại thảo nguyên man tộc có bức có cưới. Kỵ binh lấy khinh kỵ làm chủ, bộ tốt mặc dù cường hãn, giã man, lại không thích bày trận. Chỉ cần có 30 tên trọng giáp kỵ binh, liền có thể tùy tiện xông vỡ bọn họ kia giống như với không trận thế, chia ra bao vây. Nghe Thẩm Hưu kế hoạch, Đường Tô hậm cười không ngậm được miệng. Kha bị năng không phải là không muốn muốn người Hán quân giới, là không chiếm được. Hắn mấy lần hướng Tuân Huẩn nói tới, đều bị Tuân Huẩn lấy các loại lý do từ chối khéo. Bây giờ Thẩm Hưu khẳng khái, một hơi vì nàng cung cấp nhiều như vậy quân giới, nàng đã đoán được bản thân những thứ này thân vệ cưỡi sẽ thành một chi chân chính tinh hụy, ở thời điểm mấu chốt phát huy một kích định thắng tác dụng, sánh vai mã vượn lộc. Lữ Tiểu Hoàn ngày một ngày 2. người đối với ta thật tốt. Vong tình phía dưới, đường tổ hợp ôm thẩm hữu, hung hăng hôn một cái. Quy hai chương 1187, 7 một bảy, tính kế. Cung nỏ, áo giáp trong thời gian ngắn không thể đến vị, huấn luyện nhưng có thể triển khai. Trên thực tế, đem nhân viên ấn thể trạng tiến hành phân loại, lại hợp với tốt hơn ngựa chiến, sự linh hoạt thì có rõ ràng để cao. Những người này từ nhỏ sống ở trên lưng ngựa, thuật cưới ngựa căn cơ vững chắc, là trời sinh khinh kỵ binh. Thẩm Hưu chẳng qua là đem ưu thế của bọn họ tăng thêm cường hóa, hơn nữa đem số lượng không nhiều nọ tập trung sử dụng mà thôi. Người tiên ti cũng có nỏ nhưng số lượng, ý, chất lượng cũng không bằng hắn nọ. Lối sống bất động, chú định dân tộc du mục ở kỹ thuật tích lũy bên trên không bằng làm nông dân tộc. ở kỹ thuật phát triển sơ kỳ, bọn họ còn có thể bằng vào kỵ binh ưu thế chiếm thượng phong. một khi kỹ thuật phát triển vượt qua giai đoạn kia, dân tộc du mục liền cũng không có cơ hội nữa. đại tống, đại minh nếu như không phải là bị nho sinh không chế triều chính, tự ủy võ công, cả ngày nội đấu, vốn có thể để ép dân tộc du mục đánh, đem bọn họ biến thành phụ thuộc, để cho bọn họ vì bản thân bán mạng. đúng như thẩm hưu bây giờ phải làm. hắn giúp đường tô hợp lại binh, nhưng không phải là vì người tiên ti, cũng không chỉ là vì đường tô hợp càng là nghiệm chứng thiên tử luyện binh tư tưởng, làm giang đông người, hắn cùng với giảng võ đường một mực giữ vững liên hệ chặt chẽ, biết giảng võ đường hiện đang đeo đuổi chính là nhọ mà tình, lấy tiên tiến kỹ thuật cùng chiến thuật đề cao sức chiến đấu, mà không phải một mực theo đuổi binh nhiều tướng mạnh, đối chiến thuật mới học tập, tự mình thể nghiệm là trọng yếu nhất. lấy đường tô hợp thân vệ cưỡi đi bắt trước thiên tử bên người nữ tử, là một không sai thực hành phương pháp. nếu như có thể để cho nữ tử cũng phát huy ra phải có sức chiến đấu, người tiên ti tiềm lực là có thể lấy được khám phá, có thể lên ngựa chiến đấu tiên ti nữ tử rõ ràng nếu so với người hắn nhiều hơn. Để cho Đường Tô Hợp ra mặt, tụ hợp 1-2 ngàn nữ cưới dễ dàng. Thẩm hưu rất dụng tâm, Đường Tô Hợp cũng có tích cực tính, mỗi ngày đốc thúc thân vệ cưới huấn luyện. Rất nhanh, bọn họ liền nên đón vừa hiện thân thủ cơ hội. Ở một lần tao ngộ trên trong, năm tên nữ cưới lấy du đấu phương thức, cuốn đối phương 7-8 tên du kỵ, ở đối phương tầm bắn ra, dùng nỏ phát động công kích. Trải qua gần nửa ngày chiến đấu, lấy được bắn giết 3 người, bắn bị thương 2 người, bản thân không một thương vong chiến tích. Đường Tô Hợp vì thế rất là hứng phấn, nhắc nhở lần nữa đi, muốn tôn trọng Thẩm Hữu, nghe nhiều Thẩm Hưu đề nghị. Hắn có thể đem ta bên người nữ kỵ sĩ huấn luyện thành chân chính kỵ sĩ, liền có thể giúp ngươi để cao thực lực, giúp chúng ta người tiền ti để cao thực lực. Hạ tỷ mặc dù nhớ kha bị năng chỉ thị, không dám đối thẩm hưu tin tưởng trải lòng, lại không thể đối sự thật trước mắt không lúc đích. Hắn hạ thấp tư thế, hướng thẩm hưu mời kế. Thẩm hưu nhắc lại kế hoạch lúc trước, đề nghị hạ đi tăng thêm tốc độ, cấp ở mùa xuân đi tới trước, nhất là khai băng trước, chiếm đoạt bao luật ti quá ngiết này dưới sông Ju hai bờ, khống chế địa phương man tộc cùng ma người giao dịch lối đi. Một khi khí trời trở nên ấm áp, đóng băng mặt đất hòa tan, còn muốn nhanh chóng tiến quân liền khó khăn. Lần này, hạ tỷ không do dự. Hạ lệnh nhanh chóng tiến quân, bọn họ gặp lẻ tẻ chống cự, nhưng nhân số có hạn, căn bản là không có cách ngăn trở bọn họ bước chân tới. ở quy mô cũng không lớn mấy lần trong chiến đấu. Đường Tô hợp thi thố tài năng, thành nổi bật nhất ngôi sao mới, làm người ta rửa mắt mà nhìn. Hạ Địch cảm thấy áp lực. Nếu như là bị Đường Tô hợp huynh trưởng kha võ làm hạ thấp đi, hắn không có một chút áp lực tâm lý. bị Đường Tô hợp làm hạ thấp đi, hắn cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Nếu như không thể vãn hồi mặt mũi, hắn sau này còn thế nào đặt chân? Hắn mời tới thẩm hiu, hướng thẩm hiu giáo kế tiếp phương án hành động. Ma quyền sát trưởng muốn đánh một trận trận lớn. Trẩm hưu nói cho hắn biết, ở Bao Luật Ti Quá Ngết này sông cửa sông ở phải, có một tòa thành đá, tên là Bao Luật Ti Quá Miết này, sóng hách sông từ một bên chạy qua, rót vào biển đen. Tòa thành này rơi vào người Hy Lạp xưng bá thời đại, thuộc về thuộc địa mại tù. Rất nhiều đến chỗ này du lịch người Hy Lạp cũng đi tới nơi này tòa thành, cũng ở bản thân chứ tắc trong lưu lại tòa thành này phồn hoa. Cho dù hôm nay đã bị rô ma người chiếm cứ, vẫn có rất nhiều người thích xưng nó Hy Lạp tên, ổn bị ạ. Nếu như có thể đánh hạ tòa thành này, Hà Đì không chỉ có đem đạt được vĩ dự, càng thêm đạt được trong thành tích góp nhiều năm tài sản. Hạ Đệ cẩn thận hỏi chỗ ngồi này bao luật ti quá nguyệt này thành tình huống, động tâm hơn, lại có chút bất tâm. Tòa thành này quy mô không nhỏ, hơn nữa rất chắc chắn. Bằng vào ta cái này 4000 bộ kỵ, có thể đánh hạ tòa thành lớn này sao? Thẩm Hữu nói, đích xác khó khăn, nhưng cũng không phải là một cơ hội nhỏ nhỏi không có. Ở Zô Ma người trong mắt, nơi này là cùng man tộc tiếp xúc địa phương, là thế giới danh giới. Bọn họ từ Zô Ma đi tới nơi này, nhưng không phải là vì nghỉ phép, mà là vì cùng trên thảo nguyên man tộc làm ăn. Nếu là làm ăn, Zô Ma người liền không hy vọng mảnh này thảo nguyên quá loạn. Nếu như trên thảo nguyên man tộc công kích lẫn nhau, hoặc là bị ngoại lai công kích, bọn họ thường thường sẽ ra mặt điều đình, hiệp trợ địa phương man tộc đánh bại người ngoại lai, giữ gìn trên thảo nguyên hòa bình, cũng đạt được man tộc cảm kích. Bây giờ cùng bọn họ ở cùng một chỗ người địa phương chính là mảnh này Đại thảo nguyên đã từng chủ nhân, người sở xỉ sì thì ạ. Ở Roma người trước khi tới, bọn họ bị một đám từ hướng đông nam tới bộ lạc đánh bại, không thể không hướng nam di rời, gần như vong tộc. Cho đến Roma người đi tới nơi này, giúp bọn họ ngăn trở người ngoại lai công kích, mới ở biển đen bờ bắc, Đại thảo nguyên nam bộ thành lập được mới vương quốc. Đây đều là 200 năm trước chuyện. Bây giờ Roma đã không phải là 200 năm trước Roma thực lực bọn họ không lớn bằng lúc trước, chẳng qua là đối trên thảo nguyên man tộc còn có nhất định ưu thế, miễn lực duy trì ngày xưa bá chủ vinh quang. ngươi chỉ có 4.000 bộ kỵ, thực lực cũng không tính mạnh. nếu như địa phương bộ lạc hướng rô ma người cầu viện, rô ma người ra khỏi thành có khả năng phi thường lớn. chờ bọn họ ra khỏi thành, ngươi không phải có cơ hội sao? rô ma người lấy bộ tốt là chủ yếu, am hiểu kết trận mã chiến. bọn họ cũng có kỵ binh, nhưng là đối kỵ binh coi trọng không đủ, phần lớn là địa phương man tộc, làm chi nhánh lực lượng, phụ trách dò xét tin tức, cánh không quái chờ nhiệm vụ. chân chính chủ lực hay là rô người bộ tốt phương trận. Rỗ ma người bộ tốt phương trận sức chiến đấu đích xác rất mạnh, nhưng bọn họ sớm thì không phải là năm đó. Thiếu biên nghiêm trọng, vũ khí trang bị cũng không hoàn toàn. Cộng thêm hàng năm đối phó đều là bản xứ ma tộc, chưa bao giờ gặp đối thủ chân chính, khinh địch tư tưởng cũng rất nghiêm trọng. Ngươi chỉ cần bắt được cơ hội, xuất kỳ bất ý, đánh bọn họ một ứng phó không kịp, thủ thắng có khả năng rất lớn. Thẩm Hưu nói đến rất cặn kẽ, Hạ đi nghe rất nghiêm túc, chẳng qua là cảm thấy có chút chói tai. Thẩm hữu bên trái một ma tộc, bên phải một bộ lạc, Tựa Hồ quên ở trước mặt hắn người tiền ti cũng là ma tộc, cũng là bộ lạc. Bị Thẩm Hưu liên tục kích thích về sau, Hà đi không nhịn được lấy đùa giỡn giọng nói, "Thẩm Trường Sự, ngươi đừng quên, chúng ta người tiền Ti cũng là du mục mà sống, cùng mảnh này trên thảo nguyên man tộc không có gì khác biệt. Nếu rô ma mặt người đối địa phương man tộc có đủ ưu thế, ta lại có cái gì nắm chặt có thể đánh bại bọn họ đâu?" Thẩm Hữu suy tư chốc lát, hỏi, "Ngươi biết người cùng mảnh này trên thảo nguyên man tộc khác nhau ở chỗ nào sao?" "Không biết." Từ người Hung Nô bắt đầu, đại Hán Bắc Cương dân tộc du mục liền cùng đại Hán giao chiến, trước trước sau sau đánh ba bốn trăm năm. Mặc dù các ngươi cũng bại, nhưng là các ngươi từ trong chiến tranh học được kinh nghiệm lại tuyệt không ít, tuyệt không phải bản địa man tộc có thể so sánh. Suy nghĩ một chút người Hung Nô đi Bọn họ bị ta đại hán đánh hoa rơi nước chảy, thất bại thảm hại, gần như diệt tộc, nhưng là đến nơi này, bọn họ cùng bản địa man tộc tác chiến, vẫn thắng nhiều bại ít. Nếu như không là năm đó tổn thất quá lớn, hộ khẩu còn không có khôi phục như cũ, sợ rằng đợi không được các ngươi tiên ti người tấn công rô ma người, bọn họ liền muốn độc thủ. Quy 2 chương 1188, lâu dài hội định. Hạ đi rốt cuộc có lòng tin. Rô ma người thực lực rốt cuộc như thế nào, hắn không rõ lắm. Nhưng là người Hung Nô thực lực, hắn còn hiểu rõ. Ở Tây Tiến trên đường, bọn họ nhiều lần cùng người Hung Nô tiếp xúc mặc dù chiến đấu kích thước không lớn, lại có thể thể hiện ra nhiều mặt sức chiến đấu trình độ. Tổng thể mà nói, người Hung Nô không bằng người Tiên ti, nhưng là so với địa phương Man tộc tới, vẫn có nhất định ưu thế. Nói đơn giản, Thẩm Hưu trước du lịch không có sống luồng, hắn đích xác nghe được không ít tin tức, đối với Song Phương thực lực phân tích là đáng tin. Hạ đi ngay sau đó lại hướng Thẩm Hưu thỉnh giáo, như thế nào mới có thể điều dô ma người ra khỏi thành. Thẩm hữu lại giới thiệu trên Đại Thảo Nguyên Man tộc tình hình chung. Mảnh này Thảo Nguyên điều kiện không sai, diện tích cũng lớn, vì vậy hấp dẫn rất nhiều bộ lạc. Có từ phương Đông tới, tỉ như người Hung Nô, cũng có từ hướng Đông Nam tới tỷ như người xa mệnh sẩn, còn có từ phương bắt tới, thì như gỗ thì người. Bao gồm mảnh này đại thảo nguyên đã từng chủ nhân, người sở sỉ thi ạ cũng là từ vùng khác rời đi. Bộ lạc rất nhiều, nhưng tổng xu thế là hướng nam. Tới sớm đi người sở sỉ thì ạ bây giờ địa phương đang ở nam bộ, cùng rô ma người ở lộn xộn. Rô ma người cũng là thông qua bọn họ cùng cái khác man tộc tiến hành giao dịch. Nếu như ngươi tấn công người sở sỉ thi ạ địa bàn rô ma người tuyệt sẽ không không núp đích. Về phần cái khác man tộc, có thể sẽ tới quấy rầy, có thể sẽ hiệp trợ rô ma người tác chiến, nhưng là cũng không trọng yếu. Chờ bọn họ thấy được lực chiến đấu của ngươi. Phát hiện mục tiêu của ngươi chẳng qua là Roma nhân hòa người sở sỉ sì thị ạ, mà không phải bọn họ thời điểm, bọn họ cũng sẽ không toàn lực ứng phó, trừ phi ngươi bị Dô ma người đánh bại. Thật đến một bước kia, địa phương man tộc sẽ không chút do dự nhào lên, đưa ngươi nỗ chọn. Thập hữu giọng điệu trợ thay đổi, bày tỏ cũng không đề nghị hạ đi trực tiếp cùng Roma người giao chiến, từ ổn thỏa góc độ tới cân nhắc, hạ tỷ càng nên cùng Dô ma người kết minh, tấn công được gọi là xạ mị sân người địa phương man tộc. Sân người cùng người sì thị ạ tương tự, cũng là từ đông nam tới, đã ở nơi này phiến trên đại thảo nguyên sương bá 300 năm, gần đây cũng lâm vào cảnh, thực lực bị tổn thương. Phương đông tới người Hung Nô, phương bắc tới gỗ thịt người cũng chuẩn bị xuống tay với bọn họ. Đánh bại người Sa Mị Sẩn, khống chế mảnh này Đại Thảo Nguyên, sau đó cùng Do Ma người làm giao dịch. Hiện nhiên nếu so với trực tiếp cùng Do Ma người giao thủ tới dễ dàng một chút, dĩ nhiên thu hoạch cũng nhỏ một chút. Sa Mị Sẩn người cuối cùng là Man tộc, có tài sản xa kém xa Do Ma nhân hòa người sở sỉ thị ạ. hạ đi trái lo phải nghĩ, hay là nghĩ lập cái công lớn, quyết định tấn công người sở xỉ thị hạ, dù Do Ma người ra khỏi thành, lấy đánh chiếm bao luật ti quá nết này thành là cao nhất mục tiêu. Tiến thành mới tính người văn minh ở tại trong lều, mãi mãi cũng trốn không thoát người man dợ gọi. Thẩm hữu liên tục khuyên bảo, cuối cùng còn đề nghị Hạ đi xin phép Kha Bị Năng, đừng tự chủ trương. Cùng Do Ma người khai chiến tiền lời dù rằng lớn, nhưng nguy hiểm cũng không thể không dò xét. Hạ đi lần đầu tiên thống binh, cần phải lấy ổn thỏa làm chủ, không nên mạo hiểm. Hạ đi đồng ý Thẩm Hưu cái nhìn, nhưng lòng dạ của hắn đã bị Thẩm hữu cong lên, lại có thể dễ dàng buông tha. Hắn một mặt phụ họa Thẩm hữu, nói là sẽ hướng Kha Bị Năng hồi báo, một mặt tụ hợp chư tướng, an bài tấn công người sợ sĩ thì hạ tướng quan chiến thuật. Đường Tô hợp cũng khuyên mấy câu. Nàng không khuyên giải con tốt, khuyên Hạ Đỉ càng kiên quyết, nhất định phải đánh một trận ác chiến, chứng minh bản thân không thể. Thấy Hạ Đỉ tâm ý đã quyết, Thẩm Hưu không chút biến sắc nhắc nhở Đường Tô Hợp, để cho nàng hướng Kha Bị Năng hội báo, tốt nhất là có thể để cho Kha Bị Năng phái binh tăng viện, để tránh Hạ Đỉ nhất thời xung động, tạo thành tổn thất trọng đại. Nhận được Đường Tô Hợp đưa tới tin tức, Kha Bị Năng rất là nổi cáo. Hạ Đỉ xung động vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, không chỉ có Thẩm Hưu không khiếu nổi, liền Đường Tô Hợp cũng áp chế không nổi hắn. Thẩm Hưu nói đúng, ổn thỏa nhất phương án không phải tấn công người sợ sỉ thì ạ, dù dô ma người ra khỏi thành, mà là tấn công xạ người, người, lấy thay bọn họ trở thành đại thảo nguyên bá chủ, sau đó cùng dỗ ma người làm ăn. Cái này đã phù hợp lợi ích của hắn, cũng phù hợp đại hán kỳ vọng. Hà Đi đơn giản là đầu góc mê muội, vậy mà nghĩ một hớp nuốt vào dỗ ma người. Cái này cùng hắn nhất quán cẩn thận tác phong không hợp nhau. Trong cơn giận dữ, Kha Bỉ Năng cùng Tuân Luận thương lượng, hắn tính toán tự mình dẫn chủ lực tây tiến. Hà Đi lập công nóng lòng, trừ hắn ra, không ai còn có thể áp chế ở hắn. Tuân Luận liên tục cân nhắc sau, đồng ý kế hoạch của Kha Bỉ Năng, cũng tự xin lưu thủ. Hắn nói với Kha Bỉ Năng, luận giáo hoa tướng sĩ, ta có thể dò so thẩm hữu tăng thêm một bậc nhưng là luận phụ trợ đại soái tác chiến thẩm hữu so với ta thích hợp hơn ta lưu thủ đại bản doanh giữ vững cùng tây vực đô hộ phụ liên lạc từ thẩm hữu làm hành quân trưởng sử vì đại soái bảy mưu tính kế kha bỉ năng tiếp nhận cái phương án này trừ cái đó ra hắn cũng không có lựa chọn tốt hơn để bảo đảm an toàn hắn lưu lại nhi tử kha võ cũng ngay trước mặt tuân luận nói với kha võ ngươi phải nghe tuân trường sự vậy không thể trái cưỡng nếu như ngươi dám giống như hạ tỷ vậy làm loạn ta nhất định sẽ không tha cho ngươi kha võ vâng vâng dạ dạ kha năng ngay sau đó tụ tập nghị sự chuẩn bị xuất binh đã là tháng 2, mặc dù khí trời hay là rất lạnh, nhưng mùa xuân rất nhanh đã tới rồi. đến lúc đó đất vụ xuân tăng dã, xúc vật thì có mới mẹ có chăn nuôi có thể ăn. Kha Bỉ Năng mang tới xúc vật, cũng để cho người chạy tới hạ đi trong doanh, để cho hạ đi đừng liều lĩnh manh động, chờ hắn đến tấn công nữa. dựa theo kế hoạch của hắn, hắn chạy tới bao luật ti quá ngiết này xong thời điểm, đoán chừng cũng muốn 4 tháng 5, đủ để cho hạ đi tỉnh táo lại, trừ phi hạ đi liền bản thân của hắn ra lệnh đều không nghe, trực tiếp phát khởi tấn công. đưa đi Kha Bỉ Năng về sau, Tuân luận thở phào nhẹ nhõm. mặc dù Kha Bỉ Năng mang đi chủ lực, chỉ để lại một ít giả yếu nhưng hắn cũng vì vậy thu được toàn bộ quyền lực, rốt cuộc có thể làm vẫn muốn làm chuyện. Hắn một phương diện an bài người đốn tuổi tạo tuyển, một phương diện tự mình đi khảo sát thực địa địa hình, chuẩn bị ở sông Vọ Gà cùng sông Đông giữa đảo một đạo động sông. Thẩm hưu trước mang về tin tức, nói chạy vào trong biển sông Vọ Gà cùng chạy vào biển đen sông Đông giữa có một khoảng cách tương đối gần, chưa đủ 200 dặm. Nếu như có thể đào một cái kênh đảo, sau này từ Đại Hán tới Hàng Hóa liền có thể ở đâu hải thượng tuyển, trước ngược dòng sông Vọ mà lên, lại trải qua kênh đảo đi vào sông Đông, nhất sau tiến vào biển đen, lại lái vào địa trung hải. Như vậy vừa đến, chí ít có thể tiết kiệm năm 600 dặm đường bộ, tiết kiệm đại lượng phí chuyên trở, còn có thể sợ bị dọc đường man tộc đánh cướp, thu phí qua đường. Tương lai nếu có thể ở biển A Dạ cùng trong hải chi giữa lại đào một cái kênh nào, vậy thì càng phương tiện, có thể từ phía trên dưới chân núi bắt đầu vận chuyển, trải qua thuốc giết nước, thẳng vào biển A Dạ giạn. Tuân biết rõ thuyền vận ưu thế, hắn cảm thấy đào kênh đào là đáng giá. Trước hắn liền cùng Kha Bị Năng đề cập tới đề nghị này, chẳng qua là Kha Bị Năng vừa nghe nói muốn đào 200 dặm kênh đào, lúc ấy chỉ lắc đầu tự tuyệt. Hắn không cách nào tưởng tượng bằng nhân lực đào một cái dài như vậy sông là một loại gì ý tưởng, ngược lại hắn thấy, cái này cùng điên rồi không có gì khác biệt. Nhưng Tuấn Luận tin chắc có thể được. Đại Vũ chi thủy, thông thiên hạ sông suối, cũng bất quá dùng 10 thời gian 3 năm. Hắn không dám cùng đại vũ so sánh, chẳng qua là muốn đào một cái 200 dặm dài cái đảo, có gì không thể. Như vậy công trình ở người tiên ti xem ra không thể tin nổi, ở người hắn xem ra, bất quá là một bữa ăn sáng. Quy 2 chương 1189, Tha Hương Cố Chi. Mặc dù tràn đầy tự tin, Tuấn Luận đang bị Kha Bị năng bác bỏ sau, lại không có hướng người khác để cập tới. Thứ nhất hắn rõ ràng Kha Bị năng để phòng hắn, không muốn hắn cùng với những người khác tiếp xúc quá nhiều, thứ hai hắn hy vọng chuẩn bị phải chọn vẹn một ít lại nói đào một cái 200 dặm dài kênh đào tuyệt đối không phải chuyện đơn giản cũng không thể chỉ dựa vào thẩm hữu sơ lược ấn tượng liền làm quyết định từ một điểm này mà nói Kha Bị năng phản ứng là có thể thông hiểu Tuân Hận trước đóng tàu có thuyền hắn liền có thể ngược dòng sông vọt gã mà lên tương lai vận chuyển đào móc kênh đào cần vật liệu cũng phương tiện nhiều lắm ngay từ đầu Tuân Hận liền gặp phải khó khăn Kha Bị năng bộ lạc bên trong thợ thủ công số lượng có hạn có thể đóng tàu càng là có thể đến được trên đầu ngón tay hơn nữa bọn họ có thể tạo thuyền cũng chỉ là một ít ghe độc các loại căn bản tạo không ra Tuân mong muốn thuyền bất đắc dĩ Tuân Luẩn chỉ có lùi lại mà cầu việc khác, trước tạo một ít cơ lớn mẹ gỗ. Cái này ngược lại không khó. Nghe Tuân Luẩn giảng giải về sau, đám thợ thủ công liền bắt đầu lưu đủ lên. Chẳng qua là công việc của bọn họ hiệu suất thực tại không dám kết tặng, một ngày cũng làm không được bao nhiêu sống. Một mặt là bởi vì ít người, kỹ thuật cũng thô ráp, một mặt khác là bởi vì công cụ chất lượng, số lượng đều có hạn, không cách nào thỏa mãn yêu cầu. Thấy được đây hết thảy, Tuân Luẩn ít nhiều có chút cảm khái. Hắn ở Kha Bị năng trong bộ lạc nhiều năm, cũng coi là bình dị gần gũi, cùng bình thường bộ hạ liên hệ cũng không ít, lại vẫn là lần đầu tiên biết bọn họ trình độ kỹ thuật kém như vậy cùng trung nguyên người hắn trên lệnh to lớn vượt qua tưởng tượng nói đơn giản hắn đối người tiên ti hiểu vẫn lưu tại mặt ngoài không hề giống hắn cho là vào sâu như vậy ý thức được một điều này tuân Luẩn ổn định lại tâm thần một bên dạy dỗ đám thợ thủ công tạm bẻ, một bên phái người đi quy sương hướng tây vực đô hộ phủ cầu viện hy vọng bọn họ có thể an bài một ít thợ thủ công tới cũng mang một ít công cụ vừa đúng thẩm hưu cũng phải phái người đi tây vực đô hộ phủ muốn một ít áo giáp vũ khí có thể cùng nhau đưa tới hơn một tháng sau một đoàn xe đi tới tuân luận trước mặt đoàn xe từ tây vực đô hộ phủ kỵ binh hộ tổng trừ tuân Luân, thẩm hiu muốn vật liệu về sau còn có một chút đi theo thương nhân trong sa mạc đi lại khó tránh khỏi sẽ gặp phải kẻ cướp mã tặc có tây vực đô hộ phủ kỵ binh đi theo liền thuê hộ vệ tiền cũng mất đi thương đội từ trung nguyên tới mang theo đại lượng tơ lụa đồ sứ sách trở giá trị cao thương phẩm trong thương đội còn một cặp trẻ tuổi người hán nam nữ nam mới vừa nhậm quan khí chất trầm ổn nữ năm vừa mới đầu khấu dung mạo xuất chúng bọn họ cùng trong thương đội thương nhân người hồ chung sống hòa hợp tiếng hy lạp dỗ mang ngữ nói đến cũng rất lưu loát sâu thương nhân người hồ nhóm tôn trọng tôn cũng nhìn bọn họ thoáng mắt một cách tự nhiên hỏi thêm mấy câu Nam tử tự xưng Trương Đôn, là Trung Nguyên người Hán, dắt thê tử đến Tây vực du lịch, tăng trưởng kiến thức. Tuân ẩn hơi hỏi mấy câu, phát hiện cái này Trương Đôn đối Trung Nguyên tình huống rất là quen thuộc, kiến thức rộng, không giống là lần đầu tiên ra cửa sĩ tử, không khỏi nhiều hơn mấy phần tò mò. Hắn hỏi Trương Đôn, lấy tốc hạ học thức, vì sao không đi thi tán kỵ? Lấy bây giờ đại Hán tình thế, thi tán kỵ mới là có tiền đồ nhất lựa chọn. Thiên tử anh minh, đại Hán xúc thế đại phát, tương lai nhất định có thể nhất phi trùng thiên. kỵ đi theo thiên tử Tả Hữu, có đẩy cơ hội làm công. Trương Đôn cười cười, khiêm nhường mấy câu, Bày tỏ bản thân trời sinh tính lời biếng, liền thích đến chỗ du lịch, không thích hứng được tán kỵ cái loại đó tự hạn chế đến gần như chốc khổ quý cũ. Gia đình hắn có chút tư sản, đủ để cung cấp hắn khắp nơi du lịch, tăng trưởng kiến thức. Chờ một ngày kia không nghĩ đi dạo, đi tham gia thì làm một cái bình thường tiểu lại cũng dư xài, không cần thiết nhất định đi thi tán kỵ. Tuân ổn cũng là có thể hiểu được, người có chí riêng, không thể cơ cầu. Tán kỵ tiền trình là tốt, nhưng yêu cầu cũng cao, đích xác không phải tất cả mọi người cũng có thể thích đứng. Hắn ngay sau đó lại động lên tâm tư, đối chương luôn nói, nếu như tương lai ngươi muốn làm quan, lại nguyện ý ở lại Tây Vực. Có thể tới tìm ta. Nếu như ngươi nghĩ trở về Trung Nguyên, cũng có thể tìm ta. Gia phụ ta lúc, hiện đảm nhiệm Hà Nam Doãn, ngươi có thể nghe nói qua. Trương Đôn mỉm cười mà cười, gật đầu liên tục đáp ứng. Tha Hương nộ Cố Chi, hai người nói đến đặc biệt thân thiết. Biết được Tuấn Luẩn ở đóng tàu, nghĩ ở đâu trên biển mở ra tuyến đường, Trương Đôn cũng cảm thấy có chút hứng thú, còn vì Tuấn Luẩn để mấy cái đề nghị. Hắn nói với Tuấn Luẩn, ngươi nghĩ đóng tàu, chỉ dựa vào trong bộ lạc thợ thủ công phải không đủ, nên nghĩ tầm mắt phóng lớn một chút, xây một xưởng đóng tàu, xây lại một đội tàu, vì đi ngang qua thương đội phục vụ, thu lấy phí chuyên chở. Chỉ có kiếm được tiền. Kế hoạch của ngươi mới có thể thúc đẩy đi xuống. Nếu như toàn dựa vào chính mình đầu nhập, hoặc là lệ thuộc với Tây vực đô hộ phủ viện trợ, tất nhiên khó có thể kéo dài. Trước tạo mấy cái thuyền nhỏ, đầu nhập vẫn doanh kiếm được tiền, tái tạo nhiều hơn lớn hơn thuyền. Như vậy phản phục, không dùng đến mấy năm, thuyền của ngươi sưởng cùng đội tàu thì có kích thước nhất định, tuân hưởng được gợi ý lớn. Hắn ngay sau đó nghĩ đến một cái vấn đề. Kha bị năng không phải là không có ý tưởng, mà là bị giới hạn thực lực, rất nhiều chuyện muốn làm cũng không làm được, chỉ có có thể mang đến cho hắn thực tế lợi ích, hắn mới có động lực. Trương Đôn còn nói muốn đóng tàu, sẽ phải có đại lượng gỗ trong biển bờ bắc lấy thảo nguyên làm chủ gỗ muốn từ xa xôi phương bắc vờ tới mặc dù có sông vò gạ có thể dùng hay là quá xa ngươi nếu có thể ở trong dọc bờ biển tìm được rừng rậm tìm được có thể đóng tàu gỗ thành vốn có thể hết sức tiết kiệm tuân huấn rất đồng ý thiết kiến khoản lãi trương đôn vợ chồng cũng hết sức đề nghị bọn họ trải qua kha bị năng trong đại doanh cùng trường sử thẩm hữu gặp một lần hắn mơ hồ nghe ra trương đôn vợ chồng giọng có chút giang đông mùi vị hoài nghi hắn không phải người trung nguyên mà là giang đông người dù sao giang đông cùng cả người sống chung thường bị người trung nguyên khinh bỉ vì nam an bọn họ không muốn ở trước mặt hắn biểu lộ quê quán cũng là có thể thông hiểu Thẩm hữu chính là Giang Đông người, phải cùng hắn nói chuyện rất là hợp ý. Hắn cảm thấy nhân tài như vậy chẳng qua là du lịch quá đáng tiếc, nên lưu lại trọng dụng. Trương Đôn Phi thường cảm kích, sáng sớm ngày thứ hai, liền mang theo tuân luận thư viết tay cáo tử. Có tuân luận thư viết tay, bọn họ đoạn đường này đều có thể lấy được người tiên ti bảo vệ. Cùng Trương Đôn đồng hành thương đội cũng phi thường hài lòng, đợi Trương Đôn vợ chồng càng phát ra nhiệt tình, hứa hẹn đến Roma sau, bất kể Trương Đôn gặp phải phiền phức gì, chỉ cần bọn họ có thể làm được, nhất định giúp một tay đưa đi. Trương Đôn về sau, tuân luận không yên tâm, lại phải người cho Thẩm Hưu đưa một phong thư, để cho hắn lưu ý cái này thương đội. Sau đó, Tuân Luân liền đầu nhập xây dựng tàu công tác chuẩn bị. Hắn phái người ngồi tạo tốt bè gỗ, phân biệt dọc theo trong biển hai bờ lên đường, hướng nam dò xét, nhìn một chút nào có rừng rậm. Rất nhanh, hắn hãy thu đến hồi phục. Dọc theo trong biển bờ tây hướng nam không xa, liền có cái gì hướng núi lớn, núi cao rừng rậm, có rất nhiều có thể đóng tàu gỗ. Nơi đây trên danh nghĩa thuộc nghỉ ngơi, cũng đã ở vào nghỉ ngơi vùng biển cương. Chư thu thuế, nghỉ ngơi người đối với chỗ này không chế phi thường có hạn, liền đóng quân cũng không có, chỉ có bản địa ma tộc. Lấy người tiên ti thực lực, nếu như lựa chọn tấn công, sẽ không có cái gì độ khó. Càng quan trọng hơn là Từ địa phương man tộc miệng bên trong biết được, dọc theo núi lớn đi về phía tây, có thể đến biển đen bờ đông. Đường mặc dù không bằng trên thảo nguyên bình thản, lại gần cũng nhiều. Ở trên thảo nguyên thương lộ bị nét lúc, thì có thương người lựa chọn dọc theo trong biển bờ tây đi về phía nam, xuyên qua núi lớn, lại đi biển đen bờ phía nam, tiến về Roma. Tuân Vân đại hỉ, ngay sau đó phái người đi trước, cùng địa phương man tộc tiếp xúc, làm thực địa thăm dò, nhất là dùng khiên tinh định vị thuật tiến định vị, xác định đường biển Quy hai chương 1190, trăm năm hoàn định. Chúng ta muốn quân giới chẳng mấy chốc sẽ đến. Thẩm Hữu Dương sách trong tay tin, nói với đường tổ hợp đường tô hợp vui mừng quá đỗi nếu không phải người chúng quanh quá nhiều nàng hận không được muốn nhào tới thẩm hưu trên người hung hăng hôn hắn mấy cái tiếp nhận thẩm hưu đề nghị về sau bên người nàng thân vệ kỵ chiến lớn chừng cái đấu tăng nhất là mấy cái kia nữ kỵ sĩ đã từ thuần túy bại trí biến thành chân chính chiến sĩ hơn nữa có đặc biệt ưu thế một khi có người hán cung cấp quân giới sức chiến đấu lấy được tăng thêm một bước nàng liền sẽ thành trong bộ lạc không có thể thay thế tinh luyện nàng ở phụ thân kha bị năng trong mắt cũng không còn là cái đó ham chơi tiểu cô đường mà là một kẻ chân chính tướng lãnh đúng lúc này tính toán còn có nửa tháng đi thẩm hưu cười một tiếng lại nói, bất quá bọn họ sẽ đem những thứ này quân giới giao cho đại soái, lại do đại soái chuyển giao cho ngươi. Đại soái có thể hay không giữ lại một ít, ta liền không nói được rồi. Đường Tô hợp vừa nghe, nhất thời phạm và buồn. nàng suy nghĩ hồi lâu, đối thẩm hữu nói, nếu không chúng ta đi nên đón lấy đi, cướp ở phụ soái thấy được những thứ này quân giới trước, trước lấy tới, hắn liền ngại ngùng lại muốn. thẩm hưu đồng ý đường Tô hợp đề nghị, lập tức cùng Hạ đi thương lượng, phải đi nên đón lấy kha bị năng. ở hắn rời đi khoảng thời gian này, Hạ đi muốn cẩn thận một chút, đừng qua loa phát động công kích. dĩ nhiên, có cơ hội cũng không thể bỏ qua. Dù sao chờ Kha bị năng đến rồi, hắn cơ hội lập công liền không nhiều lắm. Hạ Đi bị Kha bị năng ra lệnh quát bảo ngưng lại, trong lòng rất không thoải mái. Mấy ngày nay chỉ có thể khắp nơi công kích phụ cận ma tộc, mặc dù có thu hoạch, nhưng không cách nào cùng người sợ xỉ thì hạ thành chỉ so sánh. Thấy được Đường Tô hợp, trong lòng hắn cũng cảm giác khó chịu, biết được Thẩm hưu, Đường Tô hợp phải đi nên Kha bị năng, hắn cầu cũng không được. Ngay trước mặt Đường Tô hợp, hắn thể son sát, bảo đảm không làm loạn. Thẩm hữu Đường Tô hợp vừa rời đi, hắn liền triệu tập tướng, thương lượng muốn làm cái lớn. Mặc dù không thể vượt qua bao luật thi quá nghiệt này xong, nhưng là phụ cận cũng có hơi nhỏ một chút người sợ sỉ thì ạ thành chấn có thể đi cướp bóc một phen thu hoạch khẳng định so cùng nghèo đến không su dính túi man tộc nhiều chư tướng nhất hô Bách đứng hứng chí bừng bừng xuất phát thẩm hữu đi hướng đông mấy ngày liền gặp đi về phía tây thương đội thấy tuân hận nói tới trương đôn hắn liền cười tuân hận không nhận biết trương đôn là ai hắn lại biết rất rõ nhưng hắn rõ ràng hơn lục nghị dùng tên giả trương đôn đi về phía tây tất nhiên chịu bí mật sứ mạng không thể tiết lộ thân phận của hắn đơn giản hàn huyên mấy câu về sau thẩm hữu nói với đường tố hợp ta bị tuân trường xử nhở Muốn khuyên Trương Quân lưu lại, ngươi cùng Trương Quân phu nhân hàn huyền một chút, nhìn nàng một cái có hay không phương diện này ý tứ, hoặc là có cái gì yêu cầu. Đường Tô Hợp vui vẻ đáp ứng, nhiệt tình mời Trương Đôn Thế tử, tôn thượng hương đến một bên nói chuyện, Thẩm Hưu Tắc cùng Trương Đôn, lục nghị đi tới một bên, cách xa đám người. Lục Tốn ngay sau đó hướng Thẩm Hưu chuyển đạt sứ mạng của hắn, cùng với thiên tử cho hắn đổi tiên truyện. Thẩm Hưu tuyệt không ngoài ý muốn. Thiên tử gần đây có tốt người, nếu không cũng sẽ không để ngu tế tiểu thư hai người người làm đệ tử. Quả thật, thiên tử đối kết đặng căm ghét đến xương thủy. Lục Tốn cảm khái nói, chỉ bất quá kết mẹ kết cánh là nhân chi bản tính cho dù anh minh như thiên tử cũng không cách nào ngăn cản. Hóa hại làm lợi, quân thần nhất trí đối ngoại, có lẽ là trước mặt lựa chọn duy nhất. Trăm năm về sau đâu? Thiên tử lại anh minh, lại chú ý dưỡng sinh, cũng bất quá tận tuổi trời mà thôi. Trăm năm về sau, thiên hạ đem định, công thần vân quý cánh chim dần dần phong, nối nghiệp chi quân có thể khống chế cục diện sao? Lục Tốn nhịn cười không được. Thẩm huynh nhìn xa trông rộng, lại có gì diệu kế có thể giải? Thẩm Hữu lắc đầu một cái. Ta nếu là có diệu kế có thể giải, cũng sẽ không đi xa tây vực. Bán luôn, người ta nghĩ kỹ thực na ná như nhau cùng này đem thật tốt năm tháng tiêu hao tại nội đấu đàng tranh bên trên, không bằng đi ra đi dạo, tạo dựng sự nghiệp. Ngu Tế Tiểu nói vậy cũng là như vậy nghĩ, cho nên mới một lòng phải đem các ngươi đưa đến Roma đi. Lục tốn gật đầu một cái, lại không lên tiếng. bọn họ đều là Giang Đông người, có chung nhau lợi ích, tự nhiên dễ dàng nghĩ đến cùng đi. Đây cũng là hắn không ở tuân luận trước mặt biểu lộ thân phận, lại muốn cùng Thẩm Hưu nói chuyện nguyên nhân. Cho dù không có tuân luận đề cử, hắn cũng muốn gặp Thẩm Hưu. Tương lai đến Roma, hắn dò xét tin tức phần lớn cũng muốn đưa đến Thẩm Hưu trong tay, chỉ bất quá ngại vì ngu Phiên dặn dò. Hắn tạm thời còn không có ý định hướng thẩm Hữu giao phó hắn đi Jo Ma ý đồ chân chính. Lục Tốn ngay sau đó hướng thẩm Hữu thông báo chung nguyên tình huống, nhất là Nam Dương tình huống. Thiên tử tự mình ngồi Nam Dương, khai phát kinh Nam, thậm chí là toàn bộ giang Nam ý đồ hết sức rõ ràng. Hắn đang vì tức sắp đến, hơn nữa tất nhiên đến Tiểu Băng Hà Kỳ làm chuẩn bị. Mặc dù rất nhiều lão thần không lý tưởng, nhưng là ngu phiên lại bày tỏ chống đỡ, còn góp nhạc không ít chứng cứ để chứng minh thiên tử quan điểm cũng không phải là do bị phỏng đoán. Đã là kiến an 9 năm, thiên tử hay là không có cũng đều lạc dương ý tứ, dù là Hà Nam Doãn lúc nói lên sửa đổi lễ nghi mức độ lớn tức giảm tương quan chế độ, lấy tiết kiệm chi tiêu. Thiên tử tự hồ chỉ muốn tây trinh, đối cũng đều một chút hứng thú cũng không có. Lục tố nói, Thẩm Hưu khẽ mỉm cười. Thiên tử chí tại thiên hạ, há có thể giới hạn với Trung Nguyên? Coi như muốn định đô, lý tưởng đô thành cũng không là Lạc Dương hoặc là Trường An, dù là chỉ lấy Trung Nguyên luận, tám trăm dặm tần xuyên dù rộng, cũng chỉ có thể cung dưỡng một phương bá chủ, không đủ để vì thiên hạ chi đô. Lạc Dương hơi khá hơn một chút, cũng không địa lợi có thể dùng, cũng không là sự chọn lựa tốt nhất. Ngươi cảm thấy nơi nào là sự chọn lựa tốt nhất? Thẩm hữu suy nghĩ một chút, Giang Lăng hoặc giả có thể được. Giang Lăng. Lục Tốn nghĩ một hồi, có chút hoài nghi. Giang Lăng địa thế không khỏi thấp chút, thường có thủy hại. Những thứ này đều là tạm thời. Thẩm hưu khoát khoát tay. Ngươi suy nghĩ một chút đầm vân ngộng, từ chiến quốc tới nay đã xúc giảm bao nhiêu? Lại tới 3, 400 năm, Giang Lăng địa thế cũng sẽ không thấp. Về phần lũ lụt, lấy tiên tử coi trọng thủy lợi trình độ, cũng không phải không có cách nào giải quyết vấn đề. Ngược lại, định đô Giang Lăng cùng tiên tử coi trọng thủy sư, dõi mắt tứ hải tình cờ trùng hợp. Thuận lợi, không ra 30 năm, đại hán thủy sư liền có thể từ Giang Lăng lên đường, không xa không dữ. Lục Tốn hít một hơi lạnh khí, trong nháy mắt ý nghĩ mở to ra. hắn nhìn Thẩm Hưu một cái, muốn nói lại thôi. hắn bị ngu Phiên Thu làm đệ tử nhập thất, dốc túi chuyên cho. Hai năm qua lại hôn bị Thiên Tử giáo sư toán học, hơn nữa đọc nhiều hiểu rộng, tự nhận là văn võ kia toàn, đã đến Đại Thành. Nhưng là cùng Thẩm Hưu một trò chuyện, mới phát hiện ánh mắt của mình hay là quá nhỏ mọn, xa kém xa Thẩm Hưu nhìn phải sâu xa. Không thể không nói, Đinh đô Giang lăng tựa hồ càng phù hợp Thiên Tử lâu dài hoạch định. Nếu quả thật như Thẩm Hưu đã nói, từ ba năm vì khóa độ, cách nói này nên là chính xác. Giang Lang phủ cận địa hình theo thời gian thiên di sẽ từ từ biến cao, lũ lụt sẽ mức độ lớn giảm bớt, lấy đại giang nam bắc bình nguyên rộng, đủ để nuôi sống nhiều hơn hộ khẩu. Bốn phía lại có hiểm, có thể thủ, so lạc Dương càng có lợi hơn. Y theo thẩm huynh ý kiến, cộng thêm Tây vực, nơi nào thích hợp hơn là cũng. Thẩm hữu lắc đầu không nói. Chỉ chốc lát sau, hắn khẽ nói, bây giờ còn nói còn quá sớm, chờ Thiên tử bắt lại Tây vực, lại bàn về không muộn. Bán ngôn, ngươi lần đi Roma, một đường cũng không ngại thêm để ý, nhìn một chút dọc đường địa lý hình thức, nhìn một chút nơi nào thích hợp hơn là cũng. Quy 2 chương 1191, đổ thêm dầu vào lửa. Không có gì bất ngờ xảy ra, Trương Đôn từ chối khéo thẩm hữu chiêu mộ, cố ý muốn đi về phía tây, đi xem một cái vi đại đô ma thành. Thẩm Hữu chỉ có thể bày tỏ tiết nuối. Hắn chẳng qua là ngoài miệng tiếc nuối, đường tô hợp cũng là thật tiết nuối. Thời gian ngắn ngủi, nàng đã đối Trương Đôn vợ tử bội phục sát đất. Cái này cùng nàng bằng tuổi nhau, hán gia nữ tử không chỉ có đọc thuộc thi thư, hơn nữa tinh thông võ nghệ, cưới người bắn cung so nàng cái này người tiên ti còn ca minh. Nếu như Trương Đôn nguyện ý lưu lại, nàng liền có thể thêm một cái tốt khuê mật, đem tới thống minh cũng có thể có một hùng mạnh trợ thủ nhưng là đây hết thảy cũng bởi vì trương đôn cố chấp tan thành một nước ở lại chơi sau một ngày lục tốn theo thương đội lên đường tiếp tục đi về phía tây thẩm hiu đường tô hợp đi trước tiến hành so với thẩm Hữu đường tô hợp càng thêm không thôi kéo tôn thượng hương tay nói lại nói đưa lại đưa cuối cùng tôn thượng hương đáp ứng cùng nàng kết làm khăn tay đóng đến dô ma sẽ cho nàng viết thư lúc này mới bỏ qua đi theo thương nhân nhìn ở trong mắt âm thầm khen ngợi cái này đối người hán vợ chồng thật là quá ưu tú tới chỗ nào cũng được ăn nền tương lai đến dô ma cũng nhất định sẽ trở thành danh nhân cùng lục tốn tôn thượng hương phân biệt sau thẩm Hữu đường tô hợp tiếp tục đi về phía đông, tức ở tây vực đô hộ phụ kỵ sĩ cùng kha bị năng giao cắt quân giới trước, chạy tới kha bị năng đại doanh. không ra thẩm hưu đoán, thấy được tây vực đô hộ phụ đưa tới quân giới, kha bị năng thấy thèm cực kỳ. nếu như đường tô hợp không có chạy tới, hắn nhất định sẽ giữ lại một bộ phận, dùng để chờ chuẩn bị thân vệ của mình cưới, nhất là kia 30 bộ nửa khải, hắn thật là yêu thích không buông tay, cầm lên sẽ không chịu phóng. giáp kỵ lưu cho hắn ấn tượng quá sâu, hắn nằm mơ cũng có chân chính giáp kỵ. kể lại giáp kỵ, kỳ thực sớm nhất giáp kỵ chính là người tiên ti xây dựng chỉ bất quá người hắn có cao siêu công nghệ đi sau tới trước chế tạo ra tốt hơn ngược hải gây dựng cường đại hơn giáp kỵ ngược lại đem người tiền ti giáp kỵ giết được tan tác biết qua người hắn giáp kỵ sau kha bị năng liền rốt cuộc coi thường người tiền ti bản thân giáp kỵ trên lệ quá lớn phí hết lớn kình lại cam kết bản thân nguyện ý đảm nhiệm kha bị năng thân vệ kỵ tướng đường tô hợp mới đưa những thứ này quân giới bỏ vào trong túi sau đó hào hứng đi thử xuyên thẩm hữu ngay sau đó hướng kha bị năng hồi báo tình huống của tiền tuyến theo hạ Hà đi hành quân mấy tháng sau hắn núi mảnh này thảo nguyên hiệu càng thêm tỉ mỉ đem các bộ lạc phân bố cùng thực lực mạnh yếu hội chế ở một tấm bản đồ bên trên bày tại Kha Bị Năng trước mặt. Xem cái này trương ngắn gọn thích đáng bản đồ, Kha Bị Năng may mắn bản thân lần này lựa chọn làm đúng. Lưu lại tuân ẩn thủ lại doanh, lấy thẩm hiếu vì hành quân trưởng sự là đúng. Luận năng lực tác chiến, thẩm hiếu vượt xa tuân ẩn. Có như vậy bản đồ, có thẩm hiếu hiệp trợ tham nhiêu quân sự, hắn bắt lại mảnh này đại thảo nguyên sát suất tăng nhiều. Nếu như vận khí tốt, thậm chí có thể cướp lấy người sở sỉ thì a địa bàn tiếp nhận cùng dô ma người làm ăn, thực hiện ban đầu tây tiến lúc toàn bộ mục tiêu. Vấn đề duy nhất là. Tây vực đô hộ phủ một mực chú đóng ở quý xương, lưỡng hà giữa mục trường cũng được Tây vực đô hộ phủ khu vực quản lý. hắn đối nhật luật thôi diễn cam kết sợ là không cách nào thực hiện. đang ở kha bị năng đối nhật luật thôi diễn cùng hạ đỉ sinh lòng ấy nay thời điểm người sở sĩ thì ạ sứ giả chạy tới hắn đại doanh. Hạ đỉ công kích chúng ta thành chấn, giết mấy chục người, càng quan trọng hơn là hắn vi phạm chúng ta tập tụ ô nhục tôn nghiêm của chúng ta. Nếu như các ngươi không tiến hành xin lỗi, cũng cho đủ bồi thường, cũng cam kết vĩnh viễn không còn tổn thương người sở thì à, chúng ta đem tập hợp toàn bộ đồng minh đối các ngươi phát động công kích, cho đến đưa ngươi nhóm đuổi ra mảnh này thảo nguyên, hoặc là toàn bộ giết chết đối mặt sở sỉ thì hạ sứ giả phẫn nộ, kha bị năng trả lời đơn giản mà thua bạo, trực tiếp rút ra hoàn thủ đao, chặt xuống sứ giả thủ cấp, cũng để cho sứ giả tùy tùng mang về một câu nói. Ta hoàng đế đại hán bệ hạ dưới quyền tiên ti đại soái kha bị năng, phục hoàng đế đại hán bệ hạ chiếu thư tây trình. bọn ngươi mang gì, không hàng tất chết, chớ làm nhiều lời. đuổi đi người sở sỉ thì hạ sứ giả về sau, kha bị năng ngay sau đó truyền lệnh hạ đi. chuyện là ngươi gây ra, ngươi liền phải nhận lấy những chịu trách nhiệm. trước khi ta chạy tới, ngươi có thể cùng bất luận kẻ nào giao chiến, điều kiện tiên quyết là không thể chiến bại, không thể có tổn thất trọng đại, làm mất mặt ta. Trên Đại thảo nguyên không khí nhất thời khẩn trương. Kiến An 9 năm, tháng 5, Giang Lăng. Lưu Hiệp đứng ở bờ sông dốc cao bên trên, xem đục ngầu nước sông của quận, nhất thời bùi ngùi mái thôi. Một trận đột nhiên xuất hiện mưa to, để cho nửa nam quận biến thành trách quốc, cũng để cho hắn lấy Giang Lăng vì cũng ý tưởng đổ ra sông ra biển. Tháng riêng, hai phủ hội nghị liên tịch trong lúc, nhắc tới định đô vấn đề. Thiên hạ đã định, giao châu chiến sự cũng phi thường thuận lợi, Tôn Sách đánh thẳng vào, liên tục chiến thắng, sĩ tiếp minh đệ căn bản không phải đối thủ, thượng biểu thần là chuyện sớm hay muộn, đích cũng nên cân nhắc định đô vấn đề. Nhưng Lưu Hiệp đối Trường An, Lạc Dương đều không thỏa mãn hoa hạ nên ở nơi nào định đô là một tranh luận hơn ngàn năm vấn đề sự thật chứng minh làm địa lý trung tâm trường an tốt nhất nhưng quan trung bình nguyên nuôi không sống được quá nhiều nhân khẩu hắn đường múc lúc cũng chịu đủ thủy vận nuôi khổ đường chiều thậm chí phải đến lạc dương liền ăn lạc dương xem ra khá hơn một chút thủy vận càng thông suốt không sức mẹ lương mà lo lắng nhưng lạc dương không hiểm có thể thủ về phần hiện tại kế huyện sau đó bắc kinh ở chết một góc càng không thích hợp trái lo phải nghĩ giữa quyết định tới trước giang lăng nhìn một chút đời sau có hồ quảng chín thiên hạ chân các nói. Đại Giang Nam Bắc là kinh tế trọng tâm, lưỡng hồ Bình Nguyên cũng so quan trung Bình Nguyên diện tích lớn hơn, Trường Giang lại là thiên nhiên Hoàng Kim thủy đạo, lấy Giang Lăng vì cũng, Tựa Hồ cũng là lựa chọn tốt. Tư đổ phủ bên trái Trường Sử Trương Tùng liền nói lên đề nghị như vậy, chẳng qua là một nói ra liền bị người không. Lý do là Giang Lăng mặc dù từng là nước sở đô thành, nhưng cơ sở quá kém, xa kém xa Trường An cùng Nhạc Dương. Nếu như muốn định đô Giang Lăng, không thiếu được muốn xây dựng rầm rộ, lao dân thương tài, cùng lập tức phát triển kinh tế tôn trị không hợp. Nhưng kinh địch Dương Ba Châu kẻ sĩ lại đối với lần này khá có ước chuộng Trương Tùng tìm cái cơ hội, trực tiếp hướng Lưu Hiệp hồi báo cái phương án này. Lưu Hiệp cũng có chút động tâm, nhưng hắn càng cẩn thận một chút, biết Giang Lăng ở thời sau đích sắc không có có thành tựu đô thành lịch sử, trong đó tất nhiên có này thực tế nguyên nhân, cho nên cũng không đưa ra ý kiến, chẳng qua là nói lên đến xem thử. Cái này nhìn, hắn lại khái rõ ràng Giang Lăng tính hạn chế, địa lợi quá thấp, lũ lụt quá nghiêm trọng. Coi như đời sau có đập tam hợp như vậy siêu cấp công trình điều chỉnh thủy lượng, vùng này hay là thường xuyên đối mặt lũ lụt tai hại uy hiếp. Liên dưới mắt công trình kỹ thuật mà nói, ở chỗ này là cũng phải có tùy thời làm ngư dân chuẩn bị tâm tư. Dĩ nhiên Giang Lăng còn có một cái thiên nhiên thiếu sót, rời Bắc Cương quá xa. Ít nhất ở có thể đoán được tương lai, phương Bắc trên thảo nguyên dân tộc Du Mục vẫn là hoa hạ chủ yếu nhất tuy hiếp. Đô thành rời Bắc Cương quá xa sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng biên cương chính sách. Từ chướng An rời đến Lạc Dương, đã để triều đình đối đãi người hồ chính sách nghiêng về Trần An, đến Giang Lăng, chỉ sợ càng thiếu hụt khẩn cấp cảm giác. Giang Lăng nhiều nhất chỉ có thể xung làm lại cũng, không thể làm thủ đô. Phiêu tướng quân, Thái Úy, đối định đô chuyện, các ngươi có gì cao kiến? Trương há miệng, ưm mừng a a Câu, cũng không nói ra một câu đầy đủ tới, định ngậm miệng lại. Ngược lại hắn cũng biết Mình chính là cái bài trí. Thiên tử chân chính muốn hỏi người là giả hủ, mang theo hắn, chẳng qua là nể mặt hắn mà thôi. Không có những đại thần khác tại chỗ, giả hủ cũng không khách khí. Vậy hạ tại sao không thử một chút hai kinh phân trị? Quy hai chương 1192, chuyện cũ năm xưa. Đông Tây hai kinh phân trị. Lưu Hiệp trầm ngâm nói, đích xác có người đề cập tới phương án như vậy, nếu Trường An, Lạc Dương có khác nhau hơn thiệt, không bằng cùng có đủ cả. Thậm chí có người nói lên kỹ lương hơn phương án, lấy thiên tử thủ Trường An, thái tử giám quốc Lạc Dương, cũng có nói lên ngược lại ý kiến, thiên tử thủ Lạc Dương, thái tử thủ Trừng An. Làm như vậy có một chỗ tốt, thái tử nắm giữ binh quyền, đã có thể quen thuộc biên cương sự vụ, lại không cần lo lắng bị phế, có lợi cho đế vị chuyển thừa ổn định. Dĩ nhiên, cái phương án này đối hoàng đế rõ ràng bất lợi, cho nên không ai dám ngoài sáng nói, chẳng qua là mịt mờ nói lên, chỉ cung cấp tham khảo. Chống đỡ đề nghị này người không ít, nhưng Giả Hủ một mực không có phát biểu qua ý kiến. Hắn bây giờ nói lên một điểm này, chẳng lẽ là cũng độc lòng? Giả Hủ lắc đầu một cái. Hai kinh cần gì phải là Đông Tây hai kinh, cũng có thể phân động tĩnh, hư thực nha. Lưu Hiệp có chút hồ đồ, tỏ ý Giả Hủ nói tỉ mỉ. Giả Hủ cũng mở ra máy thu thanh, Kể từ có người đề nghị định đô tới nay, các loại phương án đều có người ủng hộ, nhưng hắn cảm thấy những thứ này, phương án đều có một điểm giống nhau, ánh mắt giới hạn tại Trung Nguyên địa khu, không đủ rộng mở. Đừng nói đã nhét vào chinh phạt mục tiêu Tây Vực, ngay cả Đại Hán hiện hữu cương vực bên trong các Châu đều không cách nào cố kỵ. Bất kể là Trường An hay là Lạc Dương, chân chính có thể khống chế khu vực kỳ thực vẫn chỉ là Trường Thành trong vòng, Ngũ Linh phía Bắc. Thiên tử trọng điểm chú ý U hiến Đô Hộ Phủ, tiến Nhiên Đô Hộ Phủ cùng với xây dựng lại Trung Sơn Quốc cũng không ở trong đó. Tương lai tôn sách ra biện chinh phạt, xác suất lớn cũng sẽ trở thành ngoài tầm tay với Thoát Quốc, phân ly ở triều đỉnh hữu hiệu không chế ra. Điều này hiển nhiên không thể thích ứng trước mặt tình thế, cũng không cách nào thỏa mãn tương lai cần. Bởi vì, giả hủ đề nghị duy trì tuần thú chế độ, xây động tính hai cũng, tính cũng phụ trách thường ngày chính vụ xử lý, động cũng tác tuần tra thiên hạ, nhất là đối các nơi lực lượng quân sự tuần tra, cũng kiêm phụ giám sát chức năng. Về phần là thiên tử tuần tra, thái tử thủ nước, hay là thiên tử thủ nước, thái tử tuần tra, có thể căn cứ tình huống thực tế thực cho phép. Tỷ như thái tử tuổi nhỏ thời điểm, nên thủ nước, theo tam công học tập chính vụ, trẻ trung khỏe mạnh thiên tử tác tuần tra thiên hạ. Chờ thái tử tuổi hơi dài, có nhất định lịch duyệt, lại đi các nơi tập sự, mà tuổi dần dần cao thiên tử tắc thủ nước, thuận tiện dạy dỗ hoàng thái tôn, bồi dưỡng người thừa kế. Có hoàng thái tôn yếu tố này ở, hoàng thái tử cũng không dám đối thiên tử quá mức, có thể duy trì tương ứng thể diện. Nếu như kế này có thể dùng, kia trường an, lạc dương đều có thể làm vì đô thành, hoặc là cùng có đủ cả. Động cũng tắc bất tất câu nệ, thiên tử hoặc thái tử trô đi qua đều là đô thành. Lưu Hiệp không có lập tức đánh giá, mà là nghiêm túc suy tư một chút. Giả hội biện pháp có này chỗ thích hợp, nhưng cụ thể thi hành đứng lên, vấn đề cũng không ít. Thiên tử tuần tra thiên hạ, chi tiêu rất lớn, đối địa phương mà nói, cũng là khó có thể chịu đựng gánh nặng. giả hù nói chi tiêu nhất định là có nhưng không hề tưởng tượng lớn như vậy. đầu tiên trước thiên tử tuần thú thiên hạ chi tiêu sở dĩ lớn là bởi vì các loại lễ nghi chế độ đắt đắt đi theo nhân viên nhiều, hở ra là vài người thậm chí mấy mươi ngàn người còn có công khanh đại thần đi theo mỗi người cũng phải có phù hợp bọn họ quan tước đánh nổ. nếu như chẳng qua là theo thông lệ tuần tra rất không cần làm như vậy long trọng hơn ngàn người là được cũng không cần để cho công khanh đại thần đều đi theo, phái một phụ trách giám sát khanh thần quan viên như vậy đủ rồi. tiếp theo tuy nói trị quốc lúc này lấy tính không thể quá nhiều yếu nhiễu địa phương nhưng trị binh tắc ngược lại, nếu như thời gian giải không tuần tra, chấn thủ địa phương tướng sĩ khó tránh khỏi lời biếng. Thường thường kích thích một cái, tiến hành xét duyệt, có trợ giúp đốc thúc bọn họ huấn luyện, giữ vững sức chiến đấu. Cuối cùng, thiên tử, thái tử tuần tra thiên hạ, có trợ giúp địa phương giữ gìn con đường thông suốt, cũng có thể kích thích xe ngựa, thuyền bè chờ công cụ giao thông nhiên chế đối phát triển buôn bán có lợi. Bệ hạ nếu có thể mở ra con đường, cung cấp trăm họ sử dụng, có thể mang đến hiệu ích đủ để chống đỡ tiêu một bộ phận chi tiêu. Lưu Hiệp nghe hiểu giả hữu ý tứ giả hủ chủ yếu có hai cái mục đích, một là nhấn mạnh quyền khống chế đối với quân đội, hai là bức bác sĩ đại phu tiến hành lễ chế cải cách, giản hóa chế độ, tiết kiệm chi tiêu, tuần tra nội dung chủ yếu một trong là các nơi đóng quân, thiên tử, thái tử chế độ tính tuần tra các nơi, cùng làm tướng sĩ si dự vững liên lạc, có thể tốt hơn nắm giữ quân đội, tuần tra chi tiêu lớn, cùng lễ nghi có quan hệ rất lớn, giản hóa lễ nghi là có thể xúc giảm chi tiêu, càng thêm vụ thực. hai điểm này hiển nhiên cũng có lợi cho giữ gìn quan tây người đối quan đồng sĩ si đại phu bất lợi. lưu hiệp quyết định trước ở bên cạnh trong vòng nhỏ tiến hành thảo luận, cân nhắc thành thủ, lại hướng tư đồ, tư không phủ nói lên đề nghị nhưng là hắn đối giả hủ chống đỡ hay là bày tỏ hài lòng trên đại thể giả hủ cái phương án này rất đúng khẩu vị của hắn giả hủ cũng không phản đối nhưng là hắn càng đề nghị lưu hiệp nhân cơ hội này đi càng xa một chút coi như là làm thử giao châu chưa bình định vậy hạ sao không qua sông lân cận nhìn một chút đinh sung ăn bài khích lệ tướng sĩ thuận tiện cho sĩ tiếp một ít áp lực buộc hắn sớm ngày tự trói xin tội lưu hiệp ơi. người ngươi cảm thấy sĩ tiếp sẽ tự trói xin tội sao sẽ thân cùng sĩ tiếp từng có vài lần gặp mặt lúc ấy hắn ở lạc dương theo học lưu đào đọc sách vốn không phải là tranh bá người Bất quá là thấy trung nguyên đại loạn, vô lực tiết chế linh nam, lúc này mới sinh lòng giá vọng, nói theo Triệu Đà, lữ ra, nghị cắt cứ một phương. Bây giờ Bệ Hạ Bình Định Thiên Hạ, Sĩ Tôn Thủy, Tôn Sách hai đường đồng tiến, liên tục chiến thắng, bọn họ chỉ sợ đã bị mật, chẳng qua là lo lắng Tôn Sách hiếu sát, không dám đầu hàng. Chỉ cần Bệ Hạ một phong chiếu thư đến, hắn tất nhiên phanh áo tự trói, bó tay đến trầu. Người cùng Sĩ tiếp hay là quen biết cũ? Giả Hủ cười cười, mang theo vài phần tự dễ Thân ở Lạc Dương vì lang hơn 10 năm, người quen biết cũng không biết. Chỉ bất quá thần ra từ vùng xa, không ai nguyện ý cùng thần kết giao mà thôi thần nếu là quan đông người hoặc là giống như sĩ tiếp như vậy lại lưu đảo như vậy trung nguyên trung sĩ vi sư có lẽ sẽ đi thuận lợi một ít lưu đảo là nơi nào người dĩnh xuyên quận huyện dinh âm lưu hiệp trong lòng hơi động nguyên lai like, sĩ tiếp lão sư lưu đảo cùng tuân úc là cùng huyện không trách sĩ tiếp lấy một giới biên quận tư sinh, thăng thiên lại nhanh như vậy không tới 40 tuổi liền đảm nhiệm đóng chỉ thái thú một làm liền là hơn 30 năm so với sĩ tiếp giả hủ năm đó thật là theo không địp không thể không trở về tây lương tự như đừng ra loạn đồng trác về bản chất là sơn đông sĩ đại phu đối lương châu võ nhân hệ thống tính áp chế mang đến phản kháng bọn họ quá tự cho là đúng, thật sự coi chính mình có thể muốn làm gì thì làm, không đem người lương châu để ở trong mắt. bất kể là hoàng phủ quy, trương Hoán lấy đọc sách nghiên cứu học vấn lấy lòng, hay là đồng trác lấy cưỡng bách thủ đoạn chiêu mộ, đều không cách nào lấy được bọn họ công nhận. làm người lương châu một viên, làm đồng trác đã từng thân tín, giả hủ đối với lần này khắc cốt minh tâm, không mất cơ hội cho bọn họ bên trên một lần nhắm dược. sĩ tiếp nếu là người dĩnh xuyên lưu đào đệ tử, coi như là nhữ dĩnh sĩ đại phu trong vòng một viên. hắn cứ giao châu lâu như vậy, tiến hành thậm chí đã phái đại quân đánh dẹp, người nhữ dĩnh nhưng thủy trùng không đích, không có một chút bày tỏ. Muốn nói bọn họ không có lại cất giữ, thực đang giải thích không thông. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi một chuyến, đi xem một chút Cửu nghi núi. Quy 2 chương 1193, lời thật thì khó nghe. Tư Đồ, Tư Không hai phủ còn đang thương lượng tân phát chuyện, Nam Dương cũng nhất định phải có người chấn giữ, cho nên Dương Ưu, Chu Trung cũng ở lại Nam Dương, Lưu Hiệp chỉ đem chứng tệ, giả hủ đi tới Giang Lăng, ngay cả tướng quân đều chỉ mang theo đoạn đội một người. Cho nên hắn này ý đi, đi Giang Nam nhìn một chút, cũng không cần cùng ai thương lượng, chẳng qua là cho Tư Đồ, Tư Không hai phủ phát một đạo tin tức, sau đó liền chuyển chiếu Lưu thủ trưởng xa hoàng tổ, để cho hắn phái thuyền tới tiếp mấy ngàn nhân mã muốn sang sông chỉ có thể ngồi kinh châu thủy sư trên thuyền thiên tử tuần tra giang lăng hoàng tổ đang ở giang nam chờ tùy thời chuẩn bị tiếp giá biết được thiên tử muốn sang sông tuần tra trước tiên mang theo chiến thuyền đến đến rồi rất cung kính nên thiên tử lên thuyền hết sức bày ra chúng hận không được đem tâm phúc xé ra để cho thiên tử nhìn một chút hắn một mảnh tiếc lòng son dạ sắt đỏ tươi trong lòng hắn rõ ràng nếu như không phải thiên tử cường lực áp chế tôn sách hắn không thể nào sống đến bây giờ con trai hắn hoàng sạ cũng không thể nào trở thành nam dương thái thú tôn sách nhìn chầm chầm cổ của hắn cũng không phải là một ngày hai ngày lưu hiệp lại không cùng hoàng tổ nói quá nhiều Giang Hạ Hoàng Gia lấy được lợi ích đủ nhiều, trung thành tự nhiên có bảo đảm, không cần thiết cố ý lôi kéo. Hoàng tổ không nghe lời, có đầy nghe lời, hắn không ngại Giang Hạ Hoàng Gia thay cái gia chủ. Nhìn trước mắt Trường Giang, Lưu Hiệp cùng Trương Tể giả hủ trò chuyện lên Hoàng Hạ, trò chuyện lên Cao Nguyên Tây Tạng. Trường Giang, Hoàng Hạ cái này hai đầu sông lớn cũng phát nguyên với Cao Nguyên Tây Tạng, đây là đời sau mới xác nhận đạo lý, cái thời đại này còn không có như vậy nhận biết. Rất nhiều người còn tưởng rằng Hoàng Hạ phát nguyên với Côn Luân, dĩ nhiên Côn Luân đến tột cùng là nơi đó cũng có khác nhau, trong thời gian ngắn rất khó có định luận. Lưu Hiệp quan điểm có thể làm luận của một nhà chỉ cung cấp tham khảo. Trương Tề giả hủ chưa chắc toàn hiểu, lại bày tỏ công nhận. Nguyên nhân rất đơn giản, cách nói này suy luận nhất quán, hơn nữa có thể giải thích rất nhiều, xem ra rất thần bí chuyện. Thì như thường xuyên động đất. Đông Hán sách xử trong ghi lại đại lượng động đất, chỉ là hiến đế năm đầu chính là hai lần, sơ bình hai năm tháng sáu một lần, năm hưng bình thứ nhất tháng sáu một lần. ấn nho ra thai họa học tuyết, lần đầu tiên là bởi vì đồng chắc vào kinh thành, lần thứ hai không có tám, chỉ đành tạm gác lại. Lưu Hiệp phản đối với mấy cái này miễn cưỡng gắn ghép liên hệ. Mặc dù không có nói rõ muốn hủy bỏ nho học, lại nhiều lần để sướng lý tính nhìn những thứ này hiện tượng tự nhiên, đem dân bị tai nạn cùng chính trị tách ra, đưa tới không ít nhỏ sinh lo âu. Đêm giao thừa, hoàng hậu phục thọ nghi ngờ Chu trung chính là đối loại tâm lý này thể hiện. Hắn lúc ấy cho hàm hồ cái nói, nhưng ý tứ thật ra là hiểu. Ta không phản đối thiên nhân cảm ứng, nhưng không đồng ý các ngươi loại này đơn giản thô bạo cảm ứng pháp. Ta lên ngôi tới nay, không có làm qua cái gì chuyện xấu, tại sao phải động đất? Nếu không phải là bởi vì ta, đó cũng là bởi vì các ngươi. Cân nhắc đến thai họa học thuyết thường thường Ở quân mạnh thần yếu thời điểm nhất là bất lợi, cho nên gần đây kiên trì thai hỏa học thuyết người cũng càng ngày càng ít, thảo luận lên những thứ này hiện tượng tự nhiên cũng thản nhiên nhiều lắm. Nho ra nếu như còn muốn trên triều đình chiếm cứ một chỗ ngồi, nhất định phải tự mình cải cách, trừ bỏ một ít không hợp thời thành phần, đã dần dần thành nhận thức chung. Giả Hủ vốn cũng không phải là một tuần túy nho sinh, mà là một vụ thực chủ nghĩa người, hắn đối với lần này dĩ nhiên vui thấy thành công. Hắn thậm chí đề nghị Lưu Hiệp đem cái quan điểm này phát biểu, cung cấp những người khác tham khảo. Bây giờ đi ra ngoài du lịch sĩ tử cũng nhiều, nói không chừng có người sẽ đi thực địa tìm kiếm hỏi thăm, tìm hiểu ngọn ngành. Lưu Hiệp cười ha ha rất có vài phần đặc ý. Thì chế độ sơ hành, có không ít người đọc sách còn không thiết đứng, chuyển bất quá cái này còn tới. Có chút của cải tương đối sung túc liền lựa chọn đi ra ngoài du lịch, đã có thể giải sầu, lại có thể tăng rộng kiến thức, nhất cử nước tiện. Nào đâu biết, đây cũng là một trong những mục tiêu của hắn. Hắn chính là muốn đem chết đọc sách thánh hiển người đọc sách bước ra thư trai, để cho bọn họ đối mặt chân thật đại thiên thế giới. Thấy cũng nhiều, tư tưởng một cách tự nhiên liền sẽ cải biến. Về phần những thứ kia tử thủ ngũ kinh không thả, không muốn mở mắt nhìn thế giới người, sẽ để cho bọn họ chôn ở đồng giấy lộn trong đi. Nam Dương, từ Đồ phủ Dương Biêu xem mới vừa lấy được chiếu thư, bất đắc dĩ một tiếng thở dài. Thiên tử đi Giang Lăng còn không bỏ qua, còn muốn đi Giang Nam. Cái này thì cũng thôi đi. Thiên tử còn nói lên một đem tuần thú chế độ hóa ý tưởng, để cho Tư đồ, Tư không hai phủ thảo luận một chút. Dương Biêu nhìn một cái cái kế hoạch kia, liền nghĩ đến giả hủ. Cái kế hoạch này dụng ý quá rõ ràng. Nếu tuần thú nội dung một trong là các nơi đóng quân, Thái úy tất nhiên đi theo, mà ưu tịnh lạnh ba châu lại tất nhiên là tuần thú trọng điểm. Để cho giả hủ bạn giá là một quyết định sai lầm. Dương Biêu để cho người chuẩn bị nước trà. Cái này phong chiếu thư không chỉ có phát cho Tư đồ phủ còn gửi bản sao tư không phủ, không bao lâu, chu trung chỉ mới tới, không ngoài dự đoán, nước trà mới vừa vừa mới chuẩn bị tốt, tư không chu trung liền vội vã đi vào, vừa vào cửa, còn không có đăng đường, chu trung liền thở phì phò nói, văn tiên, ta liền nói ngươi ban đầu đem thái úy nhường cho giả hủ là một sai lầm, bây giờ thấy đi, dương lưu cười cười, tỏ ý chu trung hơi phát trở nóng, lại nhập tỏa uống trà, chu trung trong miệng nói uống không dưới, tay lại tuyệt không chậm, đem một chén trà nóng trực tiếp rót vào trong miệng, nóng đến sắc mặt liên tiếp thay đổi mấy lần, suýt nữa đem nước trà phun ra, giang lưu, ngươi chậm một chút. Dương Biêu có chút bất đắc dĩ nhắc nhở, giả văn hoa sau, ai thích hợp nhất đảm nhiệm thái úy? Chu Trung suy nghĩ một chút, quân Minh ngược lại thích hợp, chẳng qua là hắn gần đây thái độ không rõ, cũng không biết là bị áp lực, hay là ý tưởng có biến. Quân Minh sau đâu? Uyễn Nhiên đôi hộ tào tháo, Uyễn Đôi hộ Tuân Du, lại sau này đâu? Chu Trung lắc đầu một cái, khoe miệng lộ ra vẻ đắc ý. Quá xa chuyện, dự đoán không có ý nghĩa. Dương Biêu cười ha ha, chỉ chỉ Chu Trung, ngươi à, ở trước mặt ta cũng không chịu nuông vô bất tận, còn hy vọng người khác có thể đối ngươi ta tin tưởng trải lòng. Nói, Dương Biu khoát khoát tay trong bộ phiến. 30 trở xuống tiểu bối trong có thể cùng công cận sánh vai người không nhiều. Chu Trung bưng ly trà, đang chuẩn bị uống trà, nghe Dương Biu lời ấy, xoay chuyển ánh mắt. Còn có ai? Dương Biu dùng bổ phiến chỉ chỉ mặt Tây. Ngoài văn dặm đang biển đen trên Đại Thảo Nguyên gây sóng gió tên tiểu tử kia. Chu Trung ánh mắt lóe lên, phản ứng kịp, biết Dương Biu nói chính là Thẩm hữu. căn cứ gần đây nhận được tin tức, Thẩm hữu cùng con gái của Kha bị năng đường tô hợp tình đầu ý hợp, rất được Kha bị năng quan tâm, đã thay thế tuân luận, thành Kha bị năng hành quân trưởng sử, đang hiệp trợ Kha bị năng tiến quân biển đen bờ Bắc Đại Thảo Nguyên. Thẩm hữu cùng Chu Du bằng tuổi nhau. Võ nghệ không tầm thường, lại có tiên cơ, ở tây vực cơ hội lập công nếu so với Chu Du lớn hơn nhiều lắm. 20 năm sau, hắn đúng là Chu Du tranh đoạt thái thúy có lực nhân tuyển. Giang Đông người lực lượng mới xuất hiện, thế đồ mạnh, không thua gì lương châu người. Nếu là Thiên Tử rời đô Giang Lăng, chỉ sợ kinh Nam bốn quận cũng tới chia một chén canh. Văn Thiên, Thiên Tử đây là sẽ đối sơn Đông sĩ đại phu đổi tận giết tuyệt a. Dương Biu khen như mày. Giang Biu, có đôi lời, có thể không thế nào là hai. Nhưng là làm bạn cũ, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một cái. Bây giờ chi thiên hạ, đã không phải là sơn Đông sĩ đại phu là có thể gánh nổi tới. Giang Đông cũng tốt, Kinh Nam cũng được, đều không phải là ngày xưa man di đất. Không bao lâu, Tôn Sách xuất lĩnh thủy sư là có thể đem tới lui tuần tra Nam Hải, ngươi làm sao có thể còn đem Sơn Đông cùng đất Văn Minh đánh đồng đâu? Thiên hạ rất lớn, không cần phát Sơn Đông Sơn Tây, Giang Nam Hà Bắc. Quy 2 chương 1194, xuân thu đạiộng. Chu Trung có chút lung túng, ngượng ngùng gật đầu. Lớn tuổi tập khí khó sửa đổi. Hắn vỗ nhẹ miệng mình, tự rêu nói, trời sinh niên miệng, khó tránh khỏi bị lỗi. Ý ở trong lời. Dương Vũ không khách khí nói, trong lòng ngươi không nghĩ như vậy, hả có thể nói như vậy. Chu Trung đặt chén trà xuống nghiêm túc chắp tay trí tạng. "Là, là, Văn Tiên dạy rất đúng, ta nhớ kỹ, trở về thì đóng cửa không tiếp khách, sâu tự phản tỉnh." Dương Diêu hừ một tiếng, không có nói nữa. Chu Trung cùng tuổi của hắn tương đương, quan chức tương cận, hắn cũng không thể nói quá mức, chỉ có thể tìm cơ hội nhắc nhở một chút. Đề tài trở lại giả hủ tuần thú kế sách. Hai người thương lượng nửa ngày, cảm thấy cái phương án này nhìn như hoang đường, lại có chỗ thích hợp. Nước chảy bất hủ, chu cửa không bị mối. Thiên tử hoặc là thái tử an cư đô thành đối quốc gia an ổn lâu dài bất lợi ở chi tiêu lấy được không chế dưới tình huống thường thường ra đi dò xét, cậu không phải là đốc thúc địa phương một phương pháp, cũng cùng thiên tử đem dân sự hủy nhiệm tư đồ, tư không giống in. Thiên tử ở bên ngoài tuần tra đối tư đồ, tư không can thiệp ít hơn. Về phần quân sự ngược lại thiên tử tạm thời cũng không thể nào buông tha cho, không bằng tạm thời duy trì loại cục diện này. Chờ thiên hạ thái bình, giả hữu cùng với người Tây lương sức ảnh hưởng yếu dần, tân du, chu du đám người thay thế, tình thế tự nhiên sẽ có biến hóa. Lui một bước nói, thiên tử cũng không phải hiếu chiến người, binh quyền trong tay hắn cũng sẽ không có vấn đề gì. Trên nguyên tắc dưỡng bưu bày tỏ tán thành có thể tiến hành công khai, xâm nhập tham khảo. Chu Trung nghe Dương Biêu phân tích về sau, cũng đổi chủ ý, bày tỏ có thể tiếp nhận. Hắn ngay sau đó lại nhắc lên Thiên Tử phải đi Giang Nam chuyện. Văn tiên, ngươi còn nhớ Lưu Đào sao? Dĩ nhiên nhớ. Dương Biêu lạnh nhạt nói, ngươi là lo lắng Thiên Tử đem sĩ tiếp cùng người nhữ Dĩnh liên hệ tới. Ngươi không lo lắng. Dương Biêu không có trả lời ngay, chẳng qua là không nhanh không chậm thượng tước trả. Biết được Thiên Tử phải đi Giang Nam thời điểm, hắn liền nghĩ đến cái vấn đề này. Lưu Đào quan chức dù không cao, danh tiếng lại rất vang, hắn lúc ấy cũng rất kính trọng cái này so với hắn lớn tuổi hơn mười mấy tuổi học giả ở trương giác làm hại thời khắc, bọn họ cũng từng nhiều lần nhắc nhở hiếu linh hoàng đế cũng coi là đồng chí lưu đảo sau đó bị ô cùng biên trương đồng lưu tạo phản bất khuất mà chết dương lưu đến nay khó quên nếu như 20 năm sau lưu đảo hay bởi vì sĩ tiếp nguyên nhân liên lụy sau lưng về sau hắn sẽ rất thất vọng hắn không nghĩ ra chuyện đã đến một bước này vì sao người Nhự dĩnh không lợi dụng cái này quan hệ khuyên sĩ tiếp đầu hàng chẳng lẽ bọn họ cảm thấy sĩ tiếp còn có thể cầu an với linh nam nói cho cùng hay là người Nhự dĩnh không có nhận rõ tình thế không cam lòng mất đi riêng có sức ảnh hưởng, cùng thiên tử giận dỗi, hy vọng thiên tử có thể có chỗ nhượng bộ, thừa nhận người như dĩnh đặc biệt mức. loại tâm tình này rất mãnh liệt, thậm chí ngay cả tuân lúc bản thân đều không cách nào tả hữu ta cùng lưu đảo coi như là đồng đạo, ta viết phong thư đi, để cho con trai của lưu đảo đi một chuyến đóng chỉ, khuyên sĩ tiếp đầu hàng. chu trung gật đầu một cái, cũng chỉ có như vậy. đưa đi chu trung, dương lưu ngồi một mình ở công đường, từ từ uống trà, vẻ mặt có chút tịch mịch. viên phu nhân từ sau đường đi ra, quan sát dương lưu một cái, gắt một cái, cũng biết ngươi lại yêu quốc yêu dân. dương lưu phục hồi tinh thần lại không nói bật cười, Thân ta vì tư đồ, không yêu quốc ưu dân, chẳng lẽ ăn không ngồi rồi? lời tuy như vậy, nhưng cũng không có giống như ngươi vậy vội vàng. thiên tử chờ đến, ngươi đợi không được. dương lưu chép miệng một cái, thiên tử còn trẻ, ta cũng đã qua hoa giáp, há có thể như hắn bình thường ung dung? hắn sâu kín thở dài một cái, nhắc tới, ta thật có chút ghen ghét tuân văn người ga. viên phu nhân mỹ mắt chớp xuống, rót cho mình một ly trà, bưng ở trong tay, lại không có uống, chẳng qua là xem lượn lờ trà xương mù xuất thần, ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Ba tháng trước, Dương Tu thượng thư thiên tử vì lương châu bất bình thay, yêu cầu Tư đổ phủ điều chỉnh từ tây lương điều phối vật liệu giá cả, nhất là thất ngựa giá cả, cũng đối quan viên đánh giá thành tích chỉ tiêu làm ra điều chỉnh, để cầu công bằng. Thấu trương một khi xuất phát, liền đưa tới sóng to gió lớn. Dương Tu ý kiến của mình, cái này không có vấn đề gì, cho dù là Trung nguyên tịch quan viên cũng sẽ không phản đối, dù sao ai cũng không dám bảo đảm bản thân ngày nào đó cũng sẽ bị điều đến biên quận nhậm chức, dĩ nhiên hy vọng đánh giá thành tích càng công bằng một ít. Nhưng từ Hạt Cha, mặc dù là vì công sự, vẫn có bất hiếu danh tiếng, điều này làm cho Dương bưu trên mặt không liên quan bị vạch tội là một phương diện, không biết dạy con mới là trọng điểm. Trung thần do bởi hiếu tử. Ở trung cùng hiếu giữa, tuyệt đại đa số người hay là trước công nhận hiếu. Quân thần quan hệ có cũng được không có cũng được, cho dù là đối mặt mình quân, thần vẫn có thể lựa chọn không sĩ. Cha con quan hệ lại không thể giải trừ, dù là phụ thân ngu độn, tử lại không thể bất hiếu, ngược lại có tử cha ẩn nghĩa vụ. Dương Tu mặc dù không có chút tên phê bình Dương Dưu, lại không khác nào chỉ trích Dương Dưu. Phu quân, đức tổ vạch tội chính là tư đồ phủ, không phải tư đồ bản thân, ngươi không cần để bụng. Dương Dưu sững cái này mới phản ứng được, không khỏi uýt cười một tiếng. Hắn muốn định giải thích đôi câu, lời đến khỏe miệng, lại nuốt trở vào. "Phu nhân, ngươi cảm thấy tuân Trường tiến như thế nào?" Viên phu nhân nghĩ một lát, mới nhớ tới tuân Trường tiến là Tuấn Úc con trai trưởng, đã đi Tây vực nhiều năm. "Tuất, thiếu niên triển vọng, có dũng có mưu. Nhưng là hắn viễn phó Tây vực, cuộc đời này sợ là không cách nào đầu gối trước tận hiếu." Viên phu nhân cười cười, đang muốn nói chuyện, chợt cảnh giác, ánh mắt nhất thời trở nên lăng lệ, thân thể cũng theo bản năng thẳng tấp. "Phu quân, đứa tổ, không phải là muốn đi Tây vực a?" Dương tránh viên nhân ánh mắt, tối đầu châm trà. "Ngươi không phải nói Tuấn Trường thiếu niên triển vọng sao?" nhưng là viên phu nhân đổi sắc mặt, đỏ lại bạch, hết trắng rồi đỏ. nhưng là tuân trường tiến có huynh đệ, Đức tổ cũng là con trai độc nhất, thật sao? dương miu khẽ than thở một tiếng. nhưng là ngươi đừng quên, thiên tử tây trinh sắp tới, đước tổ nếu đi tây vực, không phải lưu đày, là bạn giá. tây vực thiên địa rộng lớn, rất có tiền cảnh. nhưng là viên phu nhân ngồi xuống lại, lại nắm chặt quả đấm. nhưng là tây vực và dặm, hắn thật phải đi tây vực. sau này mẹ con chúng ta có lẽ cũng liền rốt cuộc không có cơ hội gặp mặt, không đến nỗi dương miu cười cười, hắn không trở lại, chúng ta có thể đi nha. Viên phu nhân kinh ngạc ngẩng đầu, như ở trong ngộ mới tỉnh. Các ngươi đã sớm thương lượng xong, chẳng qua là gạt ta, đúng không? Nàng hận đến cắn răng. Ngươi còn cả ngày ở trước mặt ta giả làm cái bộ dáng này, để cho ta sốt ruột. Dương Lưu cười khổ khoát qua tay. Ta không phải giả làm cái bộ dáng này, là thật sốt ruột, chỉ bất quá không phải vì đứa tổ, mà là vì Chu Gia Miêu cùng với giống như Chu Gia Miêu ngoan cố không thay đổi các lao thần. Hắn thở dài một tiếng. Thiên hạ đã nhất thống, bọn họ vẫn còn đắm chìm trong xuân thu trong ngộ. Nếu là bình thường thư sinh phát cảm giảm, thì cũng thôi đi. Thân là công Khan nhưng vẫn là như vậy mà cố. Như thế nào cho phải? Viên phu nhân cười lạnh một tiếng. Cho nên ngươi nghĩ lấy mình làm gương, chủ động được hiền. Dương Điêu khỏe miệng khẽ hất. Từ trước sau, chúng ta thừa dịp thân thể còn tốt, làm thiên hạ chi du, không tốt sao? Không đợi viên phu nhân nói chuyện, hắn lại nói, ngươi không phải thích nhất rượu nho sao? Chúng ta đi ngay thịnh sản rượu nho địa phương, hướng thiên tử đòi một khối đất phong, từ nay an hưởng tuổi già, vui đùa con cháu, chẳng phải sung sướng lắm du.